Chương 161, đi tiệm sách tránh đầu gió. Thiên đình mọi người thương lượng đối sách, trong địa phủ tâm mang ý xấu. Mà tại bên ngoài thành Trường An, hướng theo Thanh Long thần quân rời đi, ba phủ ở xa xa mù mị sương mù từng bước tiêu tán, giống như núi khổng lồ yêu thú thi thể, lại lần nữa hiện ra. Một mực tại bên cạnh cẩn thận chờ đợi Lý Bạch thấy vậy, vội vàng xuống tới, muốn nhìn một chút đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hả? Làm sao nhiều hơn ba người? Nhìn thấy nhiều hơn địa Tạng Vương, trừ bắt rối, Không, Lý Bạch vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo cảm thụ được đối phương khí tức trên người, dần dần nhíu mày. Kia hai cái yêu tộc trên thân Cố thật là nồng đậm yêu khí, bọn họ là làm sao đến? Là địch sao? Lúc trước không phải có một mọc ra con mắt thứ ba người sao? Vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết nhị lang thần dương tiến đi, hắn tại sao không thấy? Lý Bạch cẩn thận nắm kiếm, song mà đối diện kia ba đạo nhân ảnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, một giây kế tiếp liền vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất tại không trung. Dương Tiễn chính là hướng Lý Bạch quát tay một cái, sau đó cũng dựng lên thứ một vệt sáng, trước mắt liền biến mất Lý Bạch trong tầm mắt. Lý Bạch vẫn còn ở nơi này ngẩn người, không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, do dự một hồi chuẩn bị đuổi theo đâu. Tâm hộ liền bỗng nhiên nổi lên một vẻ sóng gợn, chớ đi hải tử, trở về đi bảo vệ Trường An, trừ những thứ này ra đại yêu. Tại ta truyền thừa xuống thật nhiều tinh hỏa hạt giống trước, hiện tại nhân tộc có thể đánh, có thể không có mấy người a. Lý Bạch nghe được thanh âm này, nhất thời vui mừng, lão tổ, người đang ở đâu? Ta từ tiệm sách đã trở về, tìm được rồi thành tiên tri lộ cùng tiến tới chi pháp. Lý Bạch vui vẻ nói, đồng thời cũng từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống ý nghĩ. Thiện, Lý Bạch, Trường An phụ cận còn có thật nhiều yêu tộc, có thể đi thanh trước hồi. Những yêu tộc kia phần lớn vì luyện hư hợp đạo cảnh giới, ta làm dưới vô pháp xuất thủ. Lý Bạch rượu vào miệng, cười nói, lao tổ hạ tất khách khí như vậy, Trường An vốn chính là người ta tộc thành phố, há có thể mặc cho bậc này yêu tộc hòa hại. Giao cho ta được rồi lao tổ." Đó chính là đá tạ. Lao tổ khách khí." Lý Bạch cười lớn ngự kiếm trung thiên, không trong mê biển, bắt đầu tìm kiếm còn lại mấy cái bên kia tán lạc tại Trường An phụ cận yêu tộc dấu hiệu. Nho nhỏ tiệm bán thuốc bên trong, thân ông nhìn đến vội vã chuyển thân rời đi Lý Bạch, vui mừng gật đầu một cái. Đối với Lý Bạch, hắn cũng không có nhiều lầm, hắn thành công từ tiệm sách trưởng quy trong tay cầu rồi một phần cơ duyên, cũng trở thành một tên kiếu tiên, từng hóa thân làm một kia nhiều đống lửa. Đây là một cái cực tốt bắt đầu. Thần ông ôm lấy trong ngực mẹ gái, lẩm bẩm nói, chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống, đồi dưỡng một viên lại một viên tinh hỏa hạt giống, cuối cùng có một ngày có thể đến thái bình thịnh thế. Âu có chút đuôi, lão có chút uy, bình dân an cư là nghiệp, bạch tính đâu vào đấy. Loại cuộc sống này, cuối cùng rồi sẽ có thể đặt đến. Thần ông trong mắt lập loè tinh hỏa, nhưng chờ hắn nhìn thấy trường an thành bên trong trên đường phố lưu dân sau đó, lại nặng nặng thở dài. Nhưng liền nhìn trước mắt đến, đạo trách trở lại giải a. Đem ngủ say hài nhi trả lại cho cha mẹ nàng, thần nông trở lại trong hiệp tộc. Từ gối thuốc bên trong móc ra quần cái khắp đầy hoa văn mai rủa bắt đầu bó toán suy diễn. Hắn chuẩn bị tìm một chút một tia nhân tộc tinh hỏa hẳn. giống, dựa theo thần nông muốn là tính toán, hắn có thể thuận theo tự nhiên, du sĩ tại thiên địa nhân tộc giữa hóa phàm thời điểm, tìm kiếm tinh hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, loại kia hiệu xuất quả thực quá thấp. Thời gian không chờ ta ạ. Lẩm bẩm lầm bẩm, thần nông bắt đầu thôi diện bó toán, kết quả vừa tính ra một người, còn chưa rõ ràng cụ thể địa điểm thời điểm, trên người hắn một cái ngọc châu bỗng nhiên sáng lên. Bên trong truyền đến một đạo thanh quen thuộc. Thần nông, ngươi ở đó bên trong. Ta là yên viên. Nghe được thanh âm này, thần ông cặp mắt nhất thời sáng lên, ta hiện tại đại đường Trường An, gần nhất ta địa phương sở tại, nơi này yêu tộc có chút không bình thường, ta cảm giác được một ít không tốt lắm sự tình Hơn nữa lần này ta đi ra, còn có một việc muốn nói với các người một hồi, có một chỗ, các người nhất định phải đi qua một chuyến. Hòa Vân động bên trong, ngồi ngay ngắn động bên trong hiên viên có chút sửng sở, nhưng hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là đáp ứng. Người cũng cảm thấy sao? Lần này yêu tộc động tác, hiển nhiên có cái gì không đúng. La Tiên đỉnh, bọn hắn chuẩn bị thu hoạch nhân tộc khí vận, mục đích hơn phân là. Mà tôi, chốc lát dạng không biết Trường An tại đây phát sinh một kiện chuyện bị dị, ta trong chốc lát tại đây không phân thân ra được, ngươi có thể tới một chuyến sau. Ta dẫn ngươi đi một nơi." Thần nông nói, "Thu hoạch nhân tộc khí vận." Hoang đường, bọn hắn sao dám như vậy? Hiên Viên sững sờ, tiếp theo cả giận nói, "Ta nói những yêu tộc này làm sao có chút không bình thường. Chờ ta và phục hy thương lượng một chút, để cho hắn tại đây ở lại giữ hỏa vận động, sau đó ta đây liền đi đại đường Trường An." Chủ chủ, ngay tại Thần nông chuẩn bị đem Hiên Viên gọi tới, đề cử hắn đi nửa nhi quốc tiệm sách thời điểm, xa xa không trùng, Địa Tạng Vương và người khác đang hướng phía Tây Phương bay đi mà cho bọn hắn biết địa tạng vương đây là mang theo bọn hắn đi nữa nhi quốc tiệm sách sau đó, vài người nhất thời tinh thần. Muốn đi tiệm sách rồi sao? Ha ha ha, thật lâu không có đi tới, lao tôn ta còn muốn đi nhìn một lần nô không chuyện. Tôn Nộ không hai mắt phát quang, hưng phấn nói, "Sĩ, nô không chuyện loại sách này, vừa nghe tên sách liền có nghe, nhìn ta lão chư đạn chỉ giả tiên, mới phải trong tiệm sách tốt nhất sách." Trư bác giới cũng hưng phấn vô cùng, hắn tích góp đã lâu bà bối, rốt cuộc lại rảnh rỗi có thể đi tiệm sách xem sách. Cũng không biết trưởng quỷ lần này cầm bao nhiêu đi ra. Lần trước nghe trưởng quỷ nói đạn chỉ giả tiên có 7, 8 bộ phận, lần này làm sao cũng phải lấy ra một nửa đi. Ngược lại là Dương Tiền ở bên cạnh, nghe lời của hai người, con mắt lóe sáng sáng, trên thực tế, ta cảm giác võ hiệp bên trong kia mấy vốn cũng không sai, nói thí dụ như xạ điều Anh hùng truyện. Thiển nghi lại Lương Tâm. Không được không được. Vẫn là lao tôn ta nộ không chuyện đếm mắt. Khoắc lạc đi a, nộ không chuyện mới nhiều một chút. Ta lão chư đạn chỉ giả thiên có thể khoảng chừng 7, 8 bộ phận. Cô đọc đều là tinh hoa, người cái ngốc tử biết cái gì cốc. Mắt nhìn thấy thân sau đó vài người tại đây xào xạc nháo, nháo Địa Tạng Vương bất đắc dĩ đầu, nhìn như bình tĩnh một nhóm. Trên thực tế cũng tăng nhanh những bước, muốn đi nhìn lại một lần, cầu ma lục. Ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma, ta nếu thành ma, thiên hạ không Phật. Nhẹ nhàng nhớ tới, Địa Tạng Vương tâm trạng tung bay, nhìn đến xa xa núi non trùng điệp, trong tâm bộc phát sảng khoái. Vẫn là phía trên được a. Nếu là mình không có gặp phải Trường Quỷ, không có đi tiệm sách đi một chuyến, nhận định bây giờ còn đang tối tăm không ánh mặt trời trong địa ngục ngây ngốc vì Phật môn làm việc đi. Các người nói nhỏ tôi, lần này đi tiệm sách là vì hơi tránh đầu gió, không phải chỉ vì để các ngươi đọc sách. Địa Tạng Vương lắc đầu một cái đối với phía sau mấy người nói ra, nhưng vừa nói phấn nữa To mắt liền tại phía dưới nơi nào đó dãy núi bên trong dừng lại. Đó là Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long. Địa Tạng Vương hơi meo lại con người, hai người bọn họ không đi Tây Thiên lấy kinh, trong đó làm cái gì? Đường Tam Tản đâu? Chương 162, sư phó nhất định là đi tới tiệm sách. Trong rừng cây rậm rạp, Sa Tăng có chút nóng nảy trong đó đi qua đi lại, Tiểu Bạch Long cũng nằm ở dưới bóng cây, đang do dự có cần hay không thừa dịp hiện tại trực tiếp đi liền như vậy. Đường Tam Tạng đã có rất nhiều ngày không có tiếp tục chạy hướng Tây rồi, bọn hắn đã tại tại đây dừng mấy ngày lâu rồi. Đây lúc trước chưa từng có sự tình. Trước kia, bọn hắn có lẽ từng tại một nơi dừng lại qua thời gian dài hơn, thế nhưng nhiều chút đều là bởi vì yêu quái tồn tại, trở ngại bước tiến của bọn hắn. Giống như bây giờ, Đường Tam Tạng mình không chịu đi tình huống, thật đúng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, ngay cả sư phó đều bị hấp dẫn, Nữ Nhi Quốc, Nữ Nhi Quốc, chẳng lẽ là Hạo Thiên khiển bọn hắn nói cái kia tiệm sách hay sao? Sa tăng lo lắng ở trên đường đi tới đi lui. Đường Tam Tạng đã liên tục chừng mấy ngày đều ở đây Nữ Nhi Quốc bên trong vừa qua, mỗi ngày đều là trời mới vừa tờ mờ sáng liền rời đi, đêm khuya trở về. Mỗi lần sau khi trở lại liền trực tiếp rơi xuống đất ngồi tĩnh tọa, tùy ý Sa Tăng hỏi nhìn thấy cái gì, Đường Tam Tạng đều là im miệng không nói. Nếu không phải nhìn thấy Đường Tam Tạng mỗi lần trở về trên thân đều không có dị thường gì mà nói, nhận định Sa Tăng sớm liền không nhịn được vọt vào nữ nhi nh trong. Ngay tại Sa Tăng gấp đến độ vây quanh loạn chuyển thời điểm, Tiểu Bạch Long ngược lại rất bình tĩnh. Hiện tại Tứ Hải Long Vương thành lập thần đỉnh, hắn đã suy tính rất lâu, cảm thấy vẫn phải là trở về tìm phụ vương hắn tốt hơn. Hắn hiện tại sợ dĩ không đi, không là bởi vì cái gì đã từng cho má quan âm bố tất chỉ điểm, mà là bởi vì thà không quá dưới Sa Tăng cùng Đường Tam Tạng. Ngược lại không phải nghi ngờ Sa Tăng năng lực, mà là nếu tự mình đi, liền chỉ dựa vào Sa Tăng một người, rất khó trèo chống đường tăng Tây Du. Sư đổ mấy người đang cùng nhau trải qua nhiều như vậy, cuối cùng là có cảm tình thân hậu. Tam sư Minh, liền tính ngươi bây giờ liền phải xoay quanh, hiện tại cũng không có tác dụng gì, không bằng chúng ta ngày mai cũng đi theo đi xem một chút, xem sư phó là không phải là đi hạo tiên khuyến nói cái kia gọi là nữ nhi quốc bên trong tiệm sách. Không tốt lắm. Sa Tăng lắc đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, liền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Đệ, Tiểu Bạch Long, đã lâu không gặp. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo nhân ảnh không hề có điểm báo trước từ trên trời rơi xuống, Trư Bát Giới cười lớn xuất hiện ở trước mặt hai người, kết kết thật thật cho Sa Tăng một cái gâu ôm. Mà tại Trư Bát Giới phía sau, tất đi theo Tôn Ngộ Không, Dương thiền, còn có Điệu tạm Vương. Tôn Ngộ Không cũng cười nói, xa sư đệ, sư phó cũng đi tiệm sách sao?" Hết thể các thứ này đều tới quá đột nhiên, không chỉ là Sa Tăng sử sốt, ngay cả Tiểu Bạch Long đều có chút bối rối. Qua thật lâu sau, Tiểu Bạch Long mới phản ứng được, một cái nhảy về phía trước liền đứng lên, chạy tới trước người hai người, vui vẻ nói, "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các người đã trở về." Ma Sa Tăng càng là kích động, hắn há miệng, thân thể đều đang run, run run, nhìn thấy trước người lượng khuôn mặt quen thuộc, cư nhiên cái gì đều không nói được. Trở về rồi tốt, đã trở về tốt. Sau một hồi lâu, Sa Tăng mới chậm rãi khôi phục lại, nếu như lúc trước còn có điều hoài nghi, thì hắn bây giờ có thể xác định. Sư phó nhất định là đi tới tiệm sách. Nghĩ tới đây, Sa Tăng niết miệng cười lên, về sau nếu như lại hỏi tới đến, có yêu quái gì nói các người đánh tới Linh Sơn bị giết, ta nhất định phải giống như truy bạo đầu của bọn họ. Tôn Lộ không cùng chư bắt giới hai mắt nhìn nhau một cái, đều cười lên, không có giải thích. Tuy rằng hai người bọn họ đều không thế nào thích Phật môn, nhưng đối với Đường Tăng Sa Tăng tiểu Bạch Long đều vẫn có chút yêu thích. "Đi", Tự kiểu mà nói, "lúc nào cũng ở không, Sa Tăng, Đường Tam Tạng là không liếc đi tới nữ nhi quốc tiệm sách." Địa Tạng Vương hỏi, "Cho đến lúc này, tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng mới chú ý tới Tôn Ngộ Không và người khác sau lưng còn cùng hai người. Hai người bọn họ, một cái đã từng là Thiên Đình quyền liêm đại tướng, một cái khác vẫn là Tây Hải Long Vương Tri tử, tự nhiên kiến thức rộng, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người." Địa Tạng Vương bồ tát, Tam Thánh Mộ Dương Thiền, tiểu Bạch Long nhất thời kêu lên sợ hãi. Kết quả nhắm chúng Điệu Tạng Vương khẽ nhíu mày. Tôn Ngộ không không biết Điệu Tạng Vương không thích tiếng sưng hô này, vội vã giảng hòa hỏi, "Tiểu Bạch Long, sư phó đâu? Là không phải là đi nữ nhi quốc tiệm sách?" Tiểu Bạch Long sững sờ, sau đó gật đầu một cái, "Vâng, đại sư huynh làm sao ngươi biết? Sư phó không nhường chúng ta vào trong, nói sợ hành tung bại lộ." Nghe nói như vậy, Tôn Ngộ không không có trả lời, ngược lại là Dương Tiễn gật đầu một cái, "Nguyên lai là dạng này a." Lúc trước đường tăng đoàn người tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự kiện bên trong, Từ Hạo chỗ nào? đã biết tiệm sách tồn tại, lúc trước nàng còn có chút hiếu kỳ đường tăng vì sao không có cùng Hạo Thiên khuyến cùng đi tiệm sách, nguyên lai là vì sợ bại lộ. Cho nên nhìn thấy hai người ở chỗ này thời điểm, Dương Thiền liền đem đường tăng khả năng đi tới tiệm sách tin tức nói cho Tôn Ngộ không mấy người. Làm sao vậy, kia tiệm sách có chỗ nào không được chứ? Nhìn thấy mấy người biểu tình, Sa tăng vội vàng hỏi. Nghe nói như vậy, Tôn Ngộ không lắc đầu một cái, dĩ nhiên là cứ tốt, từ trước ta còn có chút bận tâm làm sao cùng sư phó giải thích, nhưng nếu là sư phó đi tới tiệm sách, nhìn quyển sách kia, chắc hẳn tất cả nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngay tại Tôn Nộ không chuyện đương nhiên cho rằng Đường Tam Tạng đã tiến vào tiệm sách, hơn nữa tuyệt đối cầm quyển sách kia lên đến xem thời điểm. Ngồi chơi tại tiệm sách cửa Đường Tam Tạng, rốt cuộc mở mắt ra, hạ quyết tâm. Những ngày này, Đường Tam Tạng căn bản không có tiến vào tiệm sách, ngược lại không phải là bởi vì Lâm Hiên không nhường hắn đi vào, mà là bởi vì Lâm Hiên quý củ. Tiến vào tiệm sách muốn một kiện cùng các loại cảnh giới vật phẩm, ngươi mặc dù thoạt nhìn giống như là một người phàm tục, nhưng trên thực tế chính là kim tiền tử chuyển thế, càng thêm người mang đại nhân quả, chuyện này bản thân ngươi cũng nên biết được hiểu. Cho nên muốn tiến vào tiệm sách đọc sách, cần thiết một kiện vật phẩm. Trên thân ngươi có Tự Kim Bất Vũ, Cửu Hoàn Tiền Trượng, Phật Đà Ca Sa ba kiện pháp bảo, nghị ký một kiện, kia lại đến góc cửa. Sau đó Đường Tam Tạng liền ở ngay đây ngồi chơi chừng mấy ngày. Đây ba kiện chính là Đường Tăng có chừng giá sản. Tự Kim Bát Vũ chính là mình từ Đại Đường đi ra trước, Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban Thưởng chính quy chi vật, Cửu Hoàn Tiền Trượng cùng Phật Đà Ca Cà Sa, càng là Quan Âm Bồ Tát tự tay cấp cho bảo vật. Ba người đều cực kỳ trân quý. Một kiện kia Đường Tam Tạng đều không lòng, ngồi ở lâm hiên cánh cửa một chính là quấn mấy ngày. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Hắn cũng mơ hồ đã minh bạch ban đầu trừ bắt giới tại sao sẽ bỗng nhiên như vậy cần củ, mỗi lần trừ yêu đều sẽ xông lên phía trước nhất rồi. Vậy nơi nào là Ngộ A, rõ ràng chính là muốn cướp bảo bối tiến vào tiệm sách đọc sách đi. Hết kéo lại kéo, mấy ngày trôi qua sau đó, Đường Tam Tạng đây mới rốt cục hạ quyết tâm. Hắn thu hồi cả xa cùng Tử Kim Mạt Vũ, bắt lấy tiền trượng đi tới tiệm sách trước cửa, nhẹ nhàng trừ tiếng cánh cửa. Trường Quỹ, vẫn tăng đã nghĩ kỹ, có thể hay không dùng cây này cựu hoàn tiền trượng, đem đổi lấy vào tiệm sách xem một chút. Cạch. Cửa gỗ mở ra, Đường Tăng đem tiền trượng đặt ở cửa trên quầy, sau đó chậm rãi đi vào tiệm sách nên đoán tiếp không phải là hắn bên trong Lâm Hiên, mà là đọc sách thấy cặp mắt bờ bừng, nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen Hạo Thiên Uyển. Hắn nhìn thấy mặt đầy đau lòng Đường Tăng, nghe răng khỏe miệng cười nói, "Ngốc tử, đợi tại cánh cửa nhiều ngày như vậy, bây giờ muốn thông, không nghĩ thông, không đỡ bỏ, nhưng không thể không bỏ." Đường Tăng lắc đầu một cái. Hạo Thiên Uyển khinh thường liếc mắt, vừa định châm biếm mấy câu, liền bị Lâm Hiên tiện tay ném vào rồi tiệm sách, chỉ đành phải rụt lại lại lần nữa vui đầu học hành cực khổ. Mà Đường Tăng tất nhìn thấy Lâm Hiên, chắp hai tay, hơi cúi người chào nói, "Dám hỏi chủ, bẩn tăng hai tên đồ đệ, tại quý địa đọc là kia hai quyển sách." Đối mặt Đường Tăng hỏi thăm, Lâm Hiên cũng không ngẩng đầu, nhà nhặt nói, bọn hắn chờ một hồi liền đến, bản thân ngươi hỏi liền phải. Chờ một hồi liền đến. Đường Tăng sững sở, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cánh cửa nổi lên vài đạo nhân ảnh, dẫn đầu hai người một cái mặt lông lôi công miệng, một cái đầu mập hai to. Người sau đang hai mắt phát quang, hướng phía mình cao hứng la hét. Sư phó, ta lão Trư tới tìm ngươi. Chương 163, sư phó, lão tôn để cử cho ngươi một cuốn sách. A, phiến toái bản hòa người đến rồi. Hạo Thiên Quyền nhìn đến ngoài cửa mấy người, vẻ mặt bẩm một câu. Trưởng Quý, ta lại tới. Dương Thiên móc ra một kiện kim tiên cảnh pháp bảo đặt ở quầy, không đợi Lâm Hiên trả lời, liền ngảy cả từng chạy vào tiệm sách trong góc. Nhiều ngày không thấy, xem ra trưởng quỹ vẫn bình yên. Địa Tạng Vương cũng cười cùng Lâm Hiên chào hỏi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Hạo Thiên Huệ trong mắt thoáng qua một đạo liễu nhiên quan mang, quả nhiên đây Hạo Thiên Huệ đã từng ở trong tiệm sách đọc sách. Không chuyện quan trọng, chuyện vui cũng không được gấp, sốt ruột chuyện, tự nhiên bình yên. Lâm Hiên cười trả lời. Trưởng quỹ vẫn nhàn rồi, sát người khác Vương lắc đầu một cái, lấy ra một kiện đại la cảnh giới dư liệu nhẹ nhàng đặt lên chiếc quầy, tiếp tục đi vào tiệm sách, đi tới trước kệ sách, cầm lên cầu ma lục. Chấm rãi lật nhìn. Mà lúc này trừ Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không, cũng đều tự lấy ra một kiện thái ớt kim tiên cảnh vật phẩm, một kiện đại la cảnh dữ liệu, đi vào rồi trong tiệm. Sư phó, từ biệt nhiều ngày, đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không cười hướng đường tăng chào hỏi, mà đường tăng lúc này vẫn còn một loại khiếp sợ trạng thái. Mặc dù hắn biết Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đã từng tới tiệm sách, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình cư nhiên ở trong tiệm sách có thể lấy gặp phải bọn hắn. Các ngươi Đường Tăng há miệng, vốn là hắn có quá nhiều muốn nói, nói thí dụ như hỏi bọn hắn tại sao phải rời khỏi, hỏi bọn hắn tại sao phải đánh tới Linh Sơn, mấy ngày nay trải qua thế nào, hắn đều muốn hỏi, nhưng đến bên mép liền chỉ còn lại một câu nói: "Các ngươi những ngày qua trải qua được chứ?" Đối mặt tôn ngộ không cùng Trư bắt Giới, Đường Tăng tâm lý có quá nhiều ấy nấy, bọn hắn ở thời điểm còn chưa hề chú ý, chỉ có khi chúng nó rời khỏi sau đó, Đường Tăng mới phát hiện ban đầu hai người là rồi hắn bỏ ra bao nhiêu. "Các ngươi không có bị thương chứ?" Vì sư đoạn đường này đến, đào được không ít dư liệu, tại đại đường thời điểm, đã từng chữa trị qua một ít bị thương. Đường Tăng vừa nói, một bên lo lắng từ cả xa bên trong móc ra một bao bao gồm kết kết thật thật dữ liệu, xong quên hết rồi trong tay mình chỉ là dược liệu thông thường, mà trước mắt hai người chính là thật không chết tiên nhân. Hắn chỉ là quá bất đắc dĩ, gọi là sư phó, quay đầu lại vừa nhìn chỉ là được bảo hộ nhất phương. Nghe nói như vậy, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đồng thời cười lên. Qua lại từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, bọn hắn trong trí nhớ sư phó, vẫn như cũ cái tâm tư đó đơn thuần, tâm địa thiện lương Đường Tăng. Hai mắt nhìn nhau một cái, Trư Bát Giới đối với Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, lại nói đi. Tôn Ngộ Không đầu một cái, cũng không hề có do dự, đi tới đường tăng bên cạnh, trực tiếp đem chính mình là như thế nào đến tiệm sách, làm sao phát hiện chư bát giới có cái gì không đúng, làm sao giết tới Linh Sơn, chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay hắn đang làm gì chờ một chút một giải chuyện, toàn bộ nói cho đường tăng tặng. Tôn Ngộ Chỗi chống này bình bình đạm đạm giảng thuật, mà ở bên cạnh, đường tăng chính là nghe run như cầy sấy. Đánh tới Linh Sơn, tức giận mắng Phật môn. Cùng thập bát la hán ra tay đánh nhau. Nghe những lời này, đường tăng run như cầy sấy, hắn là Phật môn đệ tử, vốn là tại nghe được những lời này sau đó theo lý phẫn nộ, nhưng mà Từ Tôn Ngộ không miệng bên trong nói ra sau đó Hắn đầu tiên lo lắng không phải Phật môn, không phải nổi nóng, mà là tâm buồn tôn ngộ không về sau sẽ như thế nào, bởi vì ai ra ư đã triệt để đắc tội Phật môn, sẽ bị tam giới truy sát. Mà khi Đường Tăng nghe thấy cuối cùng, để cho Hạo Thiên khuyễn nổ tung mấy trăm trận pháp, cứng rắn Văn Thù Bồ Tát một đòn sau đó, càng là kinh ngạc há to miệng. Văn Thù Bồ Tát? Đây chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, chính là vô thượng tích chữ, mà đệ tử của hắn lại có thể cứng rắn rồi một cái. Đường Tăng tâm lý bỗng nhiên liền dâng lên một cỗ tự hào. Kết quả bên cạnh chư bát giới không nhìn nổi, vội vội vàng vàng một cái bái kéo ra tôn nộ không, "Được rồi, sư phó phía sau con khỉ này đều đã ngất đi rồi, phía dưới đều là ta lão chư lại ra tay. Sau đó chư bắt giới liền ở ngay đây một trận tồi loạn, đem mình khen thiên hoa tạt loạn, mình vận dụng hành tự bí du tẩu tại chư thiên trong chất pháp, cứng rắn từ muội vạn Phật đà dưới sự vây công tiêu sái rời đi. Nghe ngay, ngay cả xa xa Hạo Thiên quyển cũng không nhịn được liếc mắt. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu ngươi thật giống như là bị văn thủ bồ tát đội không được, chạy trốn không có mấy phút là ở chỗ đó mẹ thở mạnh, đến phía sau hoàn toàn chính là một bên thổ hết vừa chạy. Chỗ nào tiêu sái? Nhưng đường tăng cũng không biết ta, hắn nghe nồm nhiệt Sau đó chờ hắn nghe thấy Địa Tạng Vương xuất hiện, lấy sức một mình thất bại Phật môn Tam Đại Bồ Tát, phía sau càng là vừa bước vào Ma đạo, áp chế nhân đăng của Phật cũ ta hóa thân thời điểm, càng là chường hai mắt một cái. Không cầu kim đậu. Vậy vị, cư nhiên là tứ đại Bồ Tát một trong Địa Tạng Vương. Đường tăng trợn mắt, mặt đầy không thể tin nói ra. Bất quá hết thệ các thứ này đều là nhờ có trưởng quý chỉ điểm, không có trưởng quý hành tự bí ta lão chư mệnh có lẽ liền giao pho ở nơi đó, không có ta lão chư, con khỉ này, chó này, tuyệt đối chết không có chỗ chôn a. Chư bắt rơi tất cả thôi bức, lấy một câu cầu vùng giẫm gai đọa cối, lấy Lâm Hiên vì lý do Mượt mà ngăn trận trong mắt Bốc Lửa, muốn bài xích hắn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khí hai mắt tóe lửa, đang muốn nói chuyện đâu, Đường Tăng bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Ngộ Không, bắt giới, vì sao các ngươi sẽ bỗng nhiên tấn công bên trên Linh Sơn? Nếu nói là là bởi vì Ngộ Không ngươi bị đặt ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, vậy hẳn là ngươi đại náo Thiên Cung trường phạt ta?" "Không. Cái gì đại náo Thiên Cung, đó chính là một tuần tịch, một cái Phật môn điều khiển, tam giới quan sát cho khỉ, một cái liền đại la cảnh giới cũng chưa tới con khỉ, làm sao giết bên trên Lăng Tiêu bảo điện?" Ngay vào lúc này, Hạo Thiên khuyễn lười biếng nói ra. Đường Tăng nghe vậy sửng Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tôn Lộ Không, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một con cờ, không biết sự tình quả thực quá nhiều. Tôn Lộ Không lắc đầu một cái, không có nói nhiều, cũng không có cự tuyệt, chỉ là đi tới trước kệ sách cầm lên một quyển sách, đưa cho Đường Tăng. "Sư phó, ngươi nhìn một chút quyển sách này liền biết rồi." Đường Tăng sững sở, cầm lên sách đến, hơi lông mi liền nhíu lại, ngộ không chuyện. "Ngộ Không, đây là có người cho ngươi viết truyện ký sao? Nếu thật là ta chuyện ký bên kia được rồi." Tôn Lộ Không khẽ lời một tiếng, đó là một cái khác con khỉ, là đúng nghĩa Mỹ Hầu Vương. Nói xong câu đó, Tôn Ngộ không cũng có chút tịch mịch đi tới kệ sách bên cạnh, xem trên giá sách sách, hiển nhiên không có có giải thích gì tứ. Mà Trư Bát Giới cũng là kéo Đường Tăng đi tới kệ sách lúc trước, chỉ có điều Trư Bát Giới cầm lên là đạn chỉ giả tiên. Đường Tăng tạng túi lầu xuống, nhìn trong tay Ngộ không chuyện, hơi lông mi liền nhíu lại. Quyển sách này, thật có thể tháo gỡ nghi ngờ của ta. Ông lấy thử nhìn một chút được thái độ, Đường Tăng tạm chậm rãi lật ra trang thứ nhất. Đao. Chương 164, cơ thể yêu tăng giác tỉnh. Ngộ không truyện. Đường Tăng chậm rãi nâng lên quyển sách này, trong tâm suy nghĩ muôn vạn. Quyển sách này chính là để cho Ngộ không thay đổi tâm ý sách sao? Tĩnh lặng tâm, Đường Tăng chậm rãi túi đầu xuống, nhìn thấy quyển sách này mặt bìa, phía trên là một cái toàn thân đen nhánh to lớn ma viên, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đất, bên cạnh chính là một vòng lại một vòng địch nhân. Những người này đều cao cao tại thượng, có Phật môn Phật đà, có thiên đình bình thường, cũng có tam giới yêu vương. Nhưng mà vốn bị nốt ở trung tâm cơn khỉ, lại không có sợ hãi chút nào. Hắn yêu khí cuồng vũ, trong đai một cái kim cô đồng ngựa mặt lên trời thách dài, quần quần sóng gợn tại dưới chân hắn tỏa ra, hắn tựa hồ không phải ở trô những người này là địch, mà là ở chỗ cái thế giới này là địch. Chỉ là nhìn thấy liên có một cổ hảo phong chiến ý mang theo khủng bố hung ác xông tới mặt, a di Phật, quyển sách này, Đường Tăng đọc cái Phật hiệu, trong tâm kinh ngạc đồng thời, cũng buộc phát đối với quyển sách này tò mò, bởi vì Tôn Ngộ Không đã từng có một lần biến thành loại này khuôn mẫu dạng, sắc khí ngút trời, đó là đang đối chiến Lục nhị Mỹ hầu thời điểm, gần chỉ có một đoàn thôi, liền đem nó đánh tan hoàn toàn. Đường Tăng là chờ sau đó mới từ xa Tăng trong miệng đã biết cái này Lục Nhĩ buồn khỉ lai lịch, thực lực kinh người. Tất cả căn nguyên đều là quyển sách này sao? Đường Tăng hiếu kỳ lật ra thư tịch. Trong sách ngay từ đầu, chỉ là bốn người bình thường lấy kinh đường, nhưng Đường Tăng phát hiện Trong sách này đường tam tạng, cùng hắn biết không giống nhau. Nói thí dụ như, trong sách bên trong đường tam tạng căn bản không có đắc đạo cao tăng hẳn có bộ dáng, hắn sẽ ở bị thụ yêu bắt thời điểm, cùng hô cứu mạng, sẽ kể một ít la lý ba sách mà nói, sẽ cùng người khởi khỏe miệng tranh chấp, giống như đối với Phật Đà cũng không quá lớn lòng tính sợ. Trong sách sa tăng cũng vậy, hoàn toàn chính là thay đổi người đàng hoàng hình tượng, lại bởi vì bị đánh thức mà nổi giận kêu nhìn ngươi, cũng lại bởi vì bị phàm nhân binh ra vây công mà nổi giận. Trừ bắt rồi chính là dám chính diện xứng tôn nộ không vì đầu khí. nộ không càn là hỉ nộ vô thượng. Hoàn toàn không giống như là hắn biết nội không, ngược lại thì bây giờ nội không càng giống như là trong sách đi lại. Đường Tam Tạng từng tờ một lật sách, hắn vốn là muốn tìm kiếm tôn ngộ không tâm cảnh đại biến nguyên nhân, nhưng bất chi bất giác hắn liền bị nội dung trong sách hấp dẫn. Nhìn thấy sư đồ bốn người cười đùa đùa giỡn, Đường Tam Tạng khẽ miệng hơi câu lên, kỳ thực đây mới là hắn trong tưởng tượng Tây Thiên lấy kinh, mà không phải lạnh như băng hàng yêu trừ ma. Các người Đường Tam Tạng nhìn thấy trong sách mình, lần đầu tiên cùng trắng tinh gặp mặt thì ôm lấy cá chép màu vàng lòng bàn chân bôi dầu thời điểm chạy trốn, càng là cười lên. Ha, ha, ha ta không phải xem ngươi, ta tại nắm hoa, tiêu ánh trong nước. Màu vốn là không. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, điều này sao có thể là hắn nói ra được? Giống như Phật môn, liên chú định chém ra vạn vạn nhân quả. A Di Đà đại ra, con cá kia ăn không được lợi như vậy cũng có thể nói ra đến sao? Trong sách này ta cũng quá. Đường Tam Tạng vung luôn lắc đầu. Lúc này Đường Tam Tạng hoàn toàn không có phát hiện, mình đã hoàn toàn bị sách hấp dẫn, quên mình ngay từ đầu kỳ thực chỉ là muốn tìm nguyên nhân mà thôi. Mà chờ cố sự từng bước triển khai, Đường Tam Tạng phát hiện trong sách Phật môn loang lộ vết xấu sau đó, thân xác từng bước bắt đầu vi hơi biến hóa lên. Hướng theo nội dung cốt truyện tiếp tục, Đường Tam Tạng chân mày chẳng biết lúc nào đã nhíu lại, Ta lại đã trở về. Vì sao ta nói ra những lời này sau đó, luôi âm tự bên trên Phật đã sẽ thức tỉnh. Đường Tam Tạng không phải ngu xuẩn, hắn mặc dù bây giờ có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, nhưng đó là bởi vì hắn bị nhãn giới có hạn chế. Tiêu giống với nhân loại không cách nào tưởng tượng ra chưa từng thấy qua gì đó tựa như đường tăng tư tưởng, một mực chính là bị giới hạn tại phạm nhân cảnh giới. Mà cuốn này ngộ không chuyện, tất hướng về hắn mở rộng một mảnh khác rộng lớn nhãn giới. Đây trong quyển sách này, lại hướng về hắn tiết lộ quá độ vở cửa tội ác. Lửa gạt. Lời biện đặn. Tham niệm. Nam tâm. Sát giới. Những này mỗi một dạng đều là bọn hắn lập ra quy tắc, để cho tất cả mọi người đi tuân thủ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác bọn hắn không đi tuân thủ? Mồ hôi chẳng biết lúc nào đã hiện đầy đường Tam Tạng thân, thân thể. Hắn nắm sách, phản phất nắm vạn cân nặng lá gan, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy được hàng chữ mắt, nhìn thấy Phật môn tiền minh định cao tăng cùng trời dương, cao cao tăng trận kia hoang đường vô lý Phật môn đối với biện, chỉ cảm thấy trong tâm giống như là có cái gì một cái tiên thủ đồ vật quái như vậy. Đường Tam Tạng hô hấp từng bước ồm ồm rồi. Hắn tiếp tục liếc nhìn sách, nguyên bản từng nắm hơn vạn giáo lý nhà Phật lòng bàn tay, sớm bị mồ hôi làm ướt, hơn nữa run rẩy giống như là không dám thừa nhận thứ gì. Vì sao phải phong ân trí nhớ của hắn? Chỉ vì trong sách Đường Tam Tạng, ý nghĩ cùng bọn họ đại đạo giáo lý nhà Phật mà bất đồng. Phật môn không phải đại đạo đồng lý, ngã Phật từ bi trong lòng sao? Vì sao vậy? Đột nhiên, Đường Tăng cứ như vậy không có, có bất kỳ triệu chứng nào thấp giống lên, hắn nắm chặt nắm tay, nổi lên xanh. Mà chờ hắn nhìn thấy trong sách mình cùng trắng tinh đối thoại sau đó, càng là bóp ngón tay xanh trắng. Đường Tăng, trên cái thế giới này, có vài người là không có chỗ có thể đi, bọn họ là kẻ lưu vong. Ngươi để bọn hắn trở về, bọn hắn tìm không đến thì còn đường tìm không qua đến đi quên hương, liền sẽ chết tại một góc nào đó. Với ta mà nói, bất kỳ chỗ nào đều là nhà, nhưng có người lại đem nhà thả ở thế giới một cái địa phương nào đó. Trắng tinh, cho nên bọn hắn mới có thể tìm không đến, mới có thể chết ở trên đường không. Đường Tăng, người so sánh đồ đệ của ta thông minh, bất quá cõi đời này có tốt hơn một chút chuyện, không là nghĩ thông liền có thể làm được, có vài người thà rằng cả đời ở trên đường đi. Trắng, ta không rõ, vì sao luyến ra người ngược lại muốn lưu lạc đâu? Nhìn thấy đoạn này, Đường Tăng chỉ cảm thấy trong tâm độ đắc hảng, biểu thị giống như là có cái gì đặt ở ngược tự như. Vì sao phải lưu lạc? Vì sao có nhà nhưng không thể trở về cuối cùng hết thể các thứ này đều chẳng qua chỉ là bởi vì thực lực chưa tới nếu có đủ thực lực làm sao bị tiêu trừ ký ức nếu như có đủ thực lực làm sao trở thành Phật môn quân cờ Nếu như có đủ thực lực làm sao là kim tiền tử chuyển thế Đông nhiên nghĩ tới đây đường tăng sửng sốt một chút hắn có chút chật vật túi đầu xuống đang nhìn mình lòng bàn tay lầm bầm nói Kim tiền tử chuyển thế lấy kinh dọc theo đường đi rất nhiều người đều nói hắn là kim tiền tử chuyển thế đời trước chính là Phật môn như đến ngồi xuốngệ nhất đại đệ tử Lúc trước đối với những này, Đường Tăng từ trước đến giờ đều là mặc kệ, bởi vì hắn cảm thấy đây là không có khả năng, trên đời cùng vốn cũng không có luân hồi chuyển thế nói chuyện. Nhưng bây giờ, nhìn lời bạn, Đường Tăng đỗng nhiên có chút sử suốt, có chút bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự là kim tiền tử chuyển thế? Không người giải thích như thế nào, tại Tây Du dọc theo đường đi, có nhiều như thế yêu quái hướng về phía hắn chạy tới, ăn một miếng liền trưởng sinh bất lão. Nếu mình chỉ là chỉ là phàm nhân, lại làm sao sẽ để cho mấy ngàn năm, mấy bạn năm yêu tộc độc lòng? Còn có lúc trước trưởng quy nói, đã từng là kim tiền tử, hôm nay chuyển thế Đường Tăng đột nhiên kích linh linh dùng mình một cái, cảm giác bốn phía không có từ trước đến nay lạnh xuống. Giang giác, thiên ngoại chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống một trận mưa, mây đen chẳng biết lúc nào đã hội tụ, hướng theo một tiếng sấm vang xuống, tiếp theo chính là tích tích lịch lịch tiểu vũ, tiếp theo diễn biến thành mưa như chút nước. Tây Lương Nữ Vương có chút bất mãn nhìn thấy mưa to, loán trách câu đáng chết khí trời sau đó lười biếng rỗi lưng một cái sau đó mới phát hiện trong tiệm sách nhiều hơn thật là nhiều người. Hả? Kim tiền tử cái phiền toái này mặt hàng làm sao cũng tới? Tây Lương Nữ Vương theo bản năng cau mày đã bỏ, nhưng mà chính là một câu nói này So với bên ngoài kia sấm xét giữa trời quăng càng thêm chói thai, để cho đường Tam Tạng như rơi vào hầm băng. Lẽ nào, hết thệ các thứ này đều là thật? Trong sách nói tất cả, chẳng qua là gì chúng cách nói, đối phương pháp mình. Một lòng hướng về Phật đường Tam Tạng. Chẳng qua chỉ là kim tiền tử. Chẳng qua chỉ là một cái bị Phật môn lợi dụng hai đời con cờ. Chương 165, ta muốn xây dựng lại một cái Phật môn. Nhìn thấy ngộ không chuyện, Đường Tam Tạng hai tay run rẩy. Hắn rất muốn đem sách thả xuống, mặc nghiệm Phật môn tâm kinh, để cho mình từ bỏ những ý tưởng kia, Phật môn sẽ không như vậy, hắn là Đường Tam Tạng, một người trung thực đáng kính Phật môn tiến độ. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Tam Tạng không có để sách xuống, mà là gắt gao nắm chặt. Hắn lần sách tốc độ càng lúc càng nhanh, đọc sách tần số càng ngày càng cao, từng bước đọc nhanh như gió. Hắn con người từ từ nhỏ dần, hô hấp buộc phát nặng nề, ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp mười ngón tay xanh trắng. Đường Tam Tạng đã hoàn toàn đắm chìm trong trong sách thế giới, nhìn thấy từng hình ảnh kia cố sự, cau mày. Hắn đúng là hoàng hôn hoàng hôn thời khắc, tiệm sách ra mưa lớn như thác, sách trời từng bước gặm xuống, lâm hiện tại tiệm sách bên trong đốt lên mấy ngọn đèn, đèn Đường Tam Tạng chậm hợp lại sách. Hắn nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có từ hắn kia nắm chặt hai tay cùng mân khởi khỏe miệng có thể thấy được, hiển nhiên lúc này Đường Tam Tạng trong tâm có phần không tĩnh. Rõ ràng chỉ là một người phàm tục chi khu, nhưng lúc này đứng ở chỗ này, Đường Tam Tạng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn hô hấp, trên thân khác thường từng bước bình tĩnh lại, ngay cả địa Tạng vương cũng có chút hiếu kỳ nâng lên không một rồi đầu, không nhịn được liếc nhìn Đường Tăng. Dù sao cũng là Phật môn kế hoạch hoạch tâm quân cờ. Sau một hồi lâu, Đường Tăng rốt cuộc hỏi hướng về t Ngộ Không, "Ngộ Không, trong sect này, nói đều là thần sao? Như Lai, ngã Phật, Linh Sơn, Phật môn." Thật như thế, Tam Lam làm áp sao? Đối với cái vấn đề này, Tôn Lộ không giống như là sớm có dữ liệu, hắn gần từng chữ một, Phật không thăm, vì sao không cho phép một chút đối bất tính? Phật không ác, vì sao phải đem trên mặt đất ngàn vạn sinh linh vật mệnh nắm trong tay? Tôn Lộ không nhìn thấy Đường Tam Tạng, đưa ra một cái tay, hai con mắt lóe hào quang, hắn chậm rãi nói, vắt hết thiên trong tội, luyện đến chưa từ bỏ ý định, sớm muộn có một ngày, ta muốn thiên hạ này, lại không có ta chiến vô bất thắng chi vận. Nhìn quyển sách này sau đó, người đại khái đã có thể hiểu rõ Lao Tôn ta vì sao phải đánh tới Linh Sơn đi. Đường Tam Tạng nắm chặt nắm tay, chậm gật đầu một cái. Hắn xác thực đã minh bạch Tôn Ngộ không vì sao phải đánh tới Linh Sơn rồi. Ngươi về sau phải làm như thế nào? Tôn Ngộ không hỏi, tiếp tục Tây Thiên lấy Kinh. Đường Tam Tạng không chút do dự nói, "Ngươi còn muốn đi Tây Thiên lấy Kinh?" Đường Tam Tạng, hai đời làm con, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hôm nay ngươi lại còn muốn đi Tây Thiên lấy Kinh?" Tôn Ngộ không hiếp mắt nói, ngữ khí cũng không nặng, nhưng hiển nhiên có phần phẫn nộ. Đường Tam Tạng lắc lắc đầu, "Ngươi hiểu lầm, Ngộ Không. Ta từng khuyên ngươi thanh tâm quy uốn, có thể sinh từ không mà sinh, lại dại chi hướng về không mà đi, chẳng qua chỉ là dạy người tới từ trước đến giờ nơi đi." Thương sinh chi với thế gian, như lá rụng rối rít hướng về mặt đất, sinh sôi không ngừng, vốn không dùng đạo, có lẽ còn khác biệt chân nghĩa. Đường Tam Tạng nhắm lại hai con mắt, chậm rãi nhớ tới trong sách những lời này. Ta biết rồi hết thể các thứ này, cho nên ta phải tiếp tục đi Linh Sơn, chính mắt đi gặp một lần Như Lai, hỏi hắn Linh Sơn Phật quốc, đến tụt cùng ở đủ rồi dạng gì Phật Đà? Có phải là hay không như trong sách theo như lời giống như vậy, không chịu được như vậy, ô trọc. Ta muốn đi hỏi một chút, ta muốn đi theo Phật tổ nhóm dạng một chút đạo lý. Ta muốn cho Đa Linh Sơn nghe thấy ta Đường Tam Tạng thanh âm. Ngứ khí hơi ngừng. Đường Tam Tạng nhẹ giọng nói, nếu như đạo lý giảng không thông. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, phản phất thần chứa kiểu khắc tinh khí thần, xuyên suốt ra hai đạo quan mang, đặng ta Đường Tam Tạng liền trọng lập một cái linh sơn, xây dựng một cái Phật môn. Thứ ta tự mình tới làm Phật tổ, Hoàng Dương Phật môn chi pháp. Răng rắc. Tiệm sét ra, mưa rào xối xả, nướng trắng lôi điện chiếu sáng ngắn ngủi bầu trời. Đường Tam Tạng nhìn xong lời bạn, không có gì rất bộ dáng phẫn nộ, cũng không có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là thật thản lặng nói ra những lời này. Nhưng một khắc này, ngoại trừ Lâm Hiên, tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi ngoẹo lại con người. Không có ai hoài nghi Đường Tăng những lời này. Không có ai sẽ hoài nghi quyết tâm của hắn. Ngay cả địa tạng vương lúc này đều bị đường tăng quyết tâm chấn động đến, đồng thời hắn có thể cảm giác đến, Tây Du Phật môn kế hoạch tuyệt đối sẽ phát sinh không giống sai lệnh. Lâm Hiên ngược lại hơi nheo lại mắt, khóe môi vển lên, nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra lát nữa nụ cười. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì đường tăng quyết tâm mà rung động thời điểm, đột nhiên có một giọng nói vang lên. "Sĩ, con Lật Đổ Phật môn có thể kéo xuống đi ngươi, bản hoàng đều nhiều lắm là chỉ là muốn đi đánh bữa ăn ngon lục soát ít đồ, giữa ngươi liên tiếp nhân tiên đều không phải là củi mục, đi tới là chịu chết." Hạo Thiên khuyễn khinh thường thanh âm từ kệ sách trong góc truyền tới. Trong tiệm sách người nghe nói như vậy sau đó đều là sức sở, tiếp theo từng cái một sắc mặt đều có chút biến hóa. "Đừng nói, người thật là có thể phá xấu bầu không khí." Tây Lương nữ vương ngẩng đầu lên, quỷ dị nhìn đến Hạo Thiên Quyền. Người sau liếc mắt, đáp lên nói, "Cảm ơn, bản hoàng chỉ là chuyện thật cầu là mà thôi, liền đây con lựa trọc còn muốn lật đổ Linh Sơn, trọng lập phân môn. Chỉ bằng hắn người này tiên còn không phải tu vi, có thể gánh vác đi tới bên trong Linh Sơn không chết cũng là không tệ rồi. Nếu như hắn có thể làm đến, bản hoàng tại chỗ dựng ngược nuốt phân." Tiệm sách bên trong nhất thời lại lâm vào quỷ dị trong yên tính. Lời này mặc dù dơ cao tới nghe khó nghe, nhưng trên thực tế, dường như thật sự chính là dạng này a. Liên tính đường tăng tiếp trước thời gian kim thiên tử, nhưng hắn đời này chuyển thế chỉ còn, cũng bất quá chỉ là một phàm nhân. Coi như là có tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng, đoán chừng cũng rất khó đi tới bên trong Linh Sơn. Sau một hồi lâu, Tôn Nộ không đông nhiên trừng mắt nhìn, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vã nhờ giúp đỡ Lâm Hiên. "Trưởng quỷ, trưởng quỷ, ngài tại đây có cái gì có thể để cử sư phụ ta nhìn sách sao?" Tự nguyện tìm kiếm. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, "Bất quá có thể cho ngươi cái đề nghị, tốt nhất từ giá cả thấp võ hiệp cùng Huyền bên trong tìm kiếm." Linh ngộ đồ vật. trưởng quý coi ý tứ là, sách càng quý, linh ngộ đồ vật lại càng tốt. Địa Tạng Vương dẫn đầu hỏi, tuy nói linh ngộ có bất xác định tính, nhưng trên nguyên tắc giá cả càng cao, khả năng linh ngộ đồ vật chính là càng ngày càng cứng hãn, không chỉ như thế, loại kia có bao nhiêu bộ phận tác phẩm thư tịch, hướng theo trong sách thế giới quan triển khai, thổ lộ đồ vật trở nên nhiều, linh ngộ đồ vật cũng sẽ bộ phát cứng hãn. Lâm Hiên giải thích, còn nếu là lĩnh ngộ vật phẩm quá cao, một phàm nhân là không cách nào vận dụng, nói thí dụ như lúc này đưởng Tàm lấy được vật phẩm, thì ra là như vậy. Tây Lương Nữ Vương đầu một cái. Nàng lần này đã minh bạch ban đầu vì sao Lý Bạch tới đây sau đó, Lâm Hiên để cho hắn để nhìn Tuyết Trung Hãn đao hành rồi. Không sai. Lâm Hiên gật đầu một cái, rất lạnh nhạt giải thích, cơ duyên tốt nhất phải cùng cảnh giới của ngươi xứng đôi, nếu không rất có thể đã nhận được mà vô pháp sử dụng. Mà nghe thấy Lâm Hiên nói sau đó, Đường Tam tạm chính là trừng mắt nhìn. Nói thí dụ như ta lấy được vật phẩm, trưởng quý có ý tứ là, ta cũng có một kiện cơ duyên tốt vật phẩm, có thể bản thân ta vì sao không có phát giác ra được? Chương 166, tiệm sách xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm, đối với thực lực mình chưa tới một chuyện, trên thực tế đường tam tạng đã sớm canh cánh trong lòng rồi. Hạt tử tinh, Hỏa Diệm Sơn, Mỹ Hồ Vương, Phật môn sự kiện, quá quá nhiều. Từ Tây Thiên lấy kinh bắt đầu, hắn liền vẫn là loại kia bị che chở đối tượng, không có một chút tu vi, hoàn toàn không có một cái làm sư phó bộ dáng, bị bốn tên đệ tử bảo hộ. Nếu như thực lực của hắn cường hãn, liền có thể tránh cho quá nhiều chuyện rồi. Cho nên khi nghe thấy Lâm Hiên nói sau đó, hắn phản ứng đầu tiên liền động. Chẳng lẽ mình cũng có thể đi lên con đường tu luyện, cũng có thể truy truy tìm thuần túy nhất giáo lý nhà Phật. Suy nghĩ một chút cũng phải Mình dẫu gì là kim tiền tử chuyển thế a." Đường Tăng hai mắt sáng lên, đột nhiên liền đem lúc trước mình làm làm quân cờ sự tỉnh tạm thời mang tính lựa chọn quên lãng. Liền tính Tây Thiên cái tiết như lai tại không tính sao nói, không yên lòng, nhưng không thể không thừa nhận hắn cuối cùng là nhất phương đại năng. Mình tiếp trước với tư cách hắn đệ nhất đại đệ tử, thế nào tu vi cũng phải có phần kinh người đi. Lẽ nào tiếp theo Bần Tăng liền cùng nộ không, nộ năng, nộ tính, tiểu bạch long mở dạng, bay lên trời chui xuống đất, hàng yêu phục ma, tạo phúc nhân gian, không gì không thể. Nghĩ đến đây, Đường Tăng có chút kích động nói: "Uy, ta nói con lựa chọn Ngươi có phải hay không đối với tu luyện có cái hiểu lầm gì a? Nghe nói như vậy, Hạo Thiên quyển hư suy nghĩ đánh gãy, không nói trước trong miệng ngươi không gì làm không được là cảnh giới gì. Một bước lên trời sự tỉnh, khuyên ngươi không muốn làm loại này mộng đẹp. Nếu như tu luyện đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, vậy chúng ta đám người này còn hà tất mỗi ngày như thế khổ ép tu hành. Nhưng mà Đường Tăng căn bản không có nghe vào Hạo Thiên huyền, hắn hai mắt sáng rực nhìn đến Lâm Hiên, không sao. Chỉ cần có một tia tu luyện cơ hội, Bần Tăng nhất định sẽ vững vàng nắm chặt, không bao giờ nữa nhớ tay chói gà không chặt rồi. Không có tu vi, Bần Tăng có thể tu luyện Không có cảnh giới, Vân Tăng có thể lĩnh ngộ. Không có có thần thông cùng pháp bảo, Vân Tăng có thể đi cầu xin bố thí. Trước mấy câu nói may mà, phía sau một câu tiêu cầu xin bố thí là cái quỷ gì? người làm pháp bảo là đại bạch cơm sao? Tiện tay liền có thể bố thí. Hạo Thiên khẩn trong lòng lặng lẽ nhà ra tâm sư, nhưng hắn cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Lâm Hiên, muốn biết đường tăng đến tuột cùng thu được bảo bối gì. Theo hắn biết, nhưng phàm là từ Lâm Hiên cửa hàng lấy được cái gì cũng sẽ không kém. Chớ bắt rồi có thể là đã nhận được một loại tăng tốc thân pháp đồ vật, từng tại linh sơn coi đầy trời trận pháp ở tại không có gì, vô thượng đạo văn dư không nổi mút trời pháp lực không bắt được, hành tàu tại trong trời không. Tôn Lộ không lấy được hẳn đúng là cái kia hóa thân làm ma viên bản tướng chiêu thức. Bão Nhật tinh quân, đại khái chính là kia xưng bá thiên đỉnh vô địch luyện đan thuật rồi, trước đó vài ngày, càng là thu được một loại tên là dị hỏa đặc biệt hòa diễm, Tam thiên diễm vi hỏa. Ma bảo bối của hắn quần cục hoa càng là không cần nói nhiều. Ngoại trừ Hạo Thiết Quyền, còn lại trong tiệm sách vài người cũng rất muốn biết, Đường Tam tặng đến tụt cùng thu được cái gì. Ngay cả Điệu Tạm Vương cũng không nhìn sách, chờ đợi Lâm Hiên mà ra. Dù sao tiệm sách xuất phẩm, nhiên thuộc tinh phẩm. Từ trong thư tịch thu được cái gì? đều là nhìn riêng mình bản lãnh cùng cơ duyên, Lâm Hiên cũng không thế nào giấu dếm, hắn nói thẳng, tự giống với Đồng Dạm nhìn ngộ không chuyện, Tôn Ngộ không thu được Ma Viên Bát Tướng, mà Đường Tam Tạng ngươi chính là thu được một cái tích trượng. Một cái tích trượng. Nghe nói như vậy, Đường Tam Tạng nhất thời có chút vâng lơn, có chút cười khinh khách. Mà trong tiệm sách những người khác cũng có chút buồn bực, không nghĩ đến Đường Tam Tạng vận khí kém như vậy. Trường Quý, thật chỉ là cái tích trượng. Tích trượng ngược lại cũng không tệ, dù sao ta cũng vừa đem tiền trượng đòi trả lại cho Trường Quý. chính là cùng tích trượng, ngoại trừ kiên cứng một chút, không có đặc tú gì, vẫn còn không tính là pháp bảo gì. Lâm Hiên nói: "Nghe nói như vậy sau đó, Đường Tăng khẽ thở dài một cái, là phúc hay họa, đều là bẩn tăng toàn bộ, tính xin trưởng quý chỉ rõ, bẩn tăng làm sao lấy ra tích trượng? Điểm một hồi mi tâm của người liền có thể." Lâm Hiên nói: "Đa tạ." Đường Tăng nói cảm ơn một tiếng, sau đó liền một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, chuẩn bị đem tích trượng lấy ra. Ông ngoong, một tiếng vang nhỏ, một cái cao hơn 3 thước màu vàng vòng 6 tích trượng, cứ đột ngột như vậy xuất hiện ở Đường Tăng trước người, treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy cây này tích trượng, trong phòng một đám người đều kéo ra khóe miệng. Dài 3 mét tích trượng. Đây con mẹ nó thứ đồ gì? Liêu Tinh chú ý sao? Mà Đường Tăng nhìn thấy cây này Tích Trượng, chính là hai mắt tỏa sáng, dạng như vậy binh khí, nằm ở trong tay sắc thực cũng có cảm giác an toàn, chính là không biết có thể hay không cùng kim cô đồng một dạng biến lớn thu nhỏ. Nghe nói như vậy, chứ bắt rời liếc mắt, ta nói sư phó, đó là Tích Trượng đi. Lúc nào Tích Trượng thành binh khí? Đường Tăng vươn tay, theo bản năng nhớ bắt lại, vũ động hai lần. Kết quả một tay nắm giữ tại Tích Trượng bên trên sau đó, Đường Tăng giống như là bị đứng im một chỗ tựa như, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Mà Đường Tăng con ngươi, chính là trong phút chốc thu rúc vào to bằng núi kim. Hả? Lẽ nào đây tích trượng có kỳ quặc? Nhìn thấy đường tăng bộ dáng như vậy, người xung quanh nhất thời hồ nghi nhìn sang, đặc biệt là Hạo Thiên Huệ, hai mắt phát quang. Ta biết ngay cây này tích trượng không bình thường, bình thường tích trượng nơi đó có dài 3 mét đấy. Mọi người ở đây quan sát đến dài 3 mét tích trượng, chuẩn bị tìm đi ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Đường Tăng đỗng nhiên lùi sau một bước, hơi hơi hí mắt, chậm rãi gật đầu, một bức liếu nhiên bộ dáng. Ừ, nguyên lai like là dạng này. Ngộ Không, ngươi tới đây một chút. Sao sao sư phó? Vật này có gì đó quái lạ. Trưởng quỷ trong tiệm sách một loại không có loại tình huống này a. Tôn Ngộ không đi tới, Hồ Nghi nhìn chằm chằm Tích Trượng. Không có có gì đó quái lạ, nhưng người bắt một hồi đầy Tích Trượng. Tôn Ngộ không nắm lấy đi, kết quả mới vừa vào tay, đầu vai hơi chầm xuống một hồi, cốt đầu cốt két rồi một hồi. Tôn Ngộ không hiếp mắt một cái, "Hả? Đầy Tích Trượng, có phải hay không hơi nặng quá?" Đường tăng gật đầu một cái, bề ngoài tình có phần ứng trọng, nhưng vi sư cũng cảm thấy có chút nặng, không tốt cầm. Tôn Ngộ không bắt lấy Tích Trượng vì vũ hai lần, trực tiếp đem không khí đập vụ hướng đi, hắn gãi gãi đầu hỏi, "Trưởng Quý, đây Tích Trượng nặng ngân a?" "Không tính quá nặng, đại khái là 10 vạn 3800 cân." Lâm Hiên âm sách bình tĩnh đạo gốc áo vậy còn mọi người nghe theo bản năng trả lời kết quả vừa nói phân nửa ánh mắt liền trong nháy mắt cho tròn Fml đây cái đồ chơi gì 10 vạn 3.800 ba cân không chỉ là tôn ngộ không kinh động trong tiệm sách những người khác cũng toàn bộ bối rối như vậy cái dài 3 ba mét gì đó 10 vạn 3.800 ba cân khó trách vừa mới tôn ngộ không chỉ là tùy ý huy động hai lần liền mang theo một hồi nặng nghề tiếng gió hú nặng như vậy đồ chơi có thể không mang theo đếnó sao so sánh lao tôn ta nhưưu Kim côổ còn nặng hơn chưa 167, đứa trẻ mới làm lựa chọn, đại nhân đều muốn. Dài 3 mét thiên trượng, thả trên mặt đất, ngoại trừ điệu Tạ Vương, còn dư lại vài người đều chạy tới, tại thiên trượng phụ cận sao sao đả đả, vẻ mặt khiếp sợ. Ngược lại không phải là bởi vì chưa thấy qua bà bối, mà là thuần túy hiếu kỳ, đến tột cùng thứ gì, cư nhiên có thể để cho dài 3 mét gì đó nặng như vậy. Đồ chơi này, thật đúng là một loại siêu kim loại nặng chế tạo, mà đây kim loại, bản hoàng ngược lại chưa từng thấy qua. Sau một hồi, Hạo Tiên khuyễn khoẻ miệng có chút co giật trả lời. Tốn nộ không cũng gật đầu một cái, hồng hoang quá lớn, không có ai bảo đảm mình có thể nhận ra tất cả mọi thứ. Chớ nói chi là vẫn là Hạo Thiên quyển rồi. Nhưng vì sao so sánh Lao Tôn Ta Kim Cô Đổng còn nặng hơn? Lao Tôn Ta Kim Cô Đổng cũng chỉ 1 vạn 3500 cân. Sĩ, ngươi Kim Cô Đổng, nói trắng ra là chính là ban đầu đại vũ trị thủy thì dùng để đo lường nước biển cây vậy, ngươi cho rằng đắt bao nhiêu nặng? Cũng chỉ ngươi, cả ngày ẩn nó trong thai trở thành bà bối." Hạo Thiên quyển Kinh thường nói. Tựa hồ là bởi vì miễn cưỡng xem như nhận chủ nguyên do, mà tăng miễn cưỡng có thể sốc lên đến. Vừa lúc đó, Đường Tăng nhiên cầm lên tích trượng, có chút cật lực đem nó dùng một sợi dây cột vào sau lưng. Và tại sau lưng, cũng coi là một loại tu hành đi. Đường Tăng cười ha hà nói, nhìn thấy đeo một cái dài 3 mét đại tích trượng Đường Tăng, chư bắt giới đám người đã không biết nên nói cái gì cho phải, hơn 10 vạn cân gì đó đeo ở sau lưng, xác thực xem như tu hành, loại này trọng lượng đã là không thua gì bất cứ lúc nào đeo núi nhỏ. Liên Tính đã nhận chủ Đường Tăng, đeo ở sau lưng đối với một cái người bình thường lại nói cũng tuyệt đối không nhẹ. Vừa nghĩ tới về sau Đường Tam tạm vung đến một cái hơn 10 vạn cân tiền trượng bộ dạng, Hạ Thiên khuyễn khoẻ miệng cũng có chút có gắp. Một con này, tích trượng nếu như Đường Tăng có thể có sức lực, xoay tròn rồi đập xuống, chính là một tòa núi nhỏ cũng phải đập thành toai đi. Đây chính là gọi là vật lý siêu độ. Nhìn thấy cười ha hả cùng Trư Bát giới mấy người thảo luận làm sao sử dụng tích trượng đường tăng, hạo Thiên khuyền mặt đầy vâng luôn, sau đó nghiêng đầu tiếp tục xem sách đi tới. Cũng không chỉ có thể lựa chọn một quyển sách nhìn, trưởng quỹ cũng không ngăn cản chúng ta ở trong tiệm sách tìm kiếm nó cơ duyên của hắn, nhưng chúng ta phần lớn không sẽ rất nhanh nhìn một chút một bộ, bởi vì so sánh với cơ duyên, chúng ta phần lớn càng yêu thích thư tịch bản thân. Trư Bát giới cằn kế cùng Đường Tăng giới thiệu, tuy nói tu vi không cao lắm, nhưng hắn xác xác thật thật chính là cái thứ nhất đi tới tiệm sách người. Nói dụ như hầu ca Quân Tiêu Ngộ không chuyện hắn đã lặp đi lật lại nhìn mấy, tám lần rồi, ta lão sư trong tay đạn chỉ ra thiên cũng là đang chậm rãi nhìn. Nguyên lai like là dạng này. Đường Tăng gật đầu một cái, tính toán nhìn mấy quyển, dù sao dựa theo mình bây giờ thực lực này, coi như là sách tích trượng, nhận định cũng không nhúc nhích được mấy lần, liền sẽ sức cùng lực kiện. Muốn bằng vào chút thực lực này đi Linh Sơn tìm lại mặt mũi, hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng mà tìm không bao lâu, Đường Tăng liền bị trên giá sách đủ loại sách làm cho đầu hơi choáng váng, bởi vì phía trên sách đều là hắn chưa hề thấy qua, hắn vô pháp xác định kia một bản có thể đối tốt với hắn. Dám hỏi Trường Quý Có gì thư tịch có thể đề cử bản tăng vừa nhìn sao?" Đường tăng cung kính hỏi. "Bản thân ngươi đi tìm, tùy tâm tức là thích hợp nhất chi vật. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. "Tùy tâm đi tìm." Đường tăng sửng sở, "Như vậy tùy duyên thật tốt sao? Sách của nơi này tùy tiện một bản đều là thiên giới a. Nếu trưởng quỹ đều nói như vậy, sư phó ngươi liền đi thử một chút lại có làm sao?" Chư bát giới vô ngữ nói, "Lần này đọc sách chi phí, sẽ để cho ta lão trừ ra được rồi." Hừ, lần này vi sư liền đa tạ ngộ tính rồi. Đường tăng nói ra, cũng ở trong lòng nhớ kỹ, chờ một hồi vô luận nhìn sách gì, dùng vật phẩm sau đó hắn nhất định phải trả trở về. Nơi đó có đồ đệ cho sư phó bỏ tiền đọc sách đạo lý. Nghĩ như thế, Đường Tăng tạm chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong tiệm sách lặng lặng đi lên. Giống như là có lực lượng gì tại dẫn dắt tựa như, Đường Tăng đi qua từng hàng kệ sách, các người Đường Tăng mở mắt ra sau đó, trong tay chính là nhiều hơn hai quyển sách. Một quyển sách tên là Đầu Hói Phi Phong Hiệp, mà một quyển khác, thất tên là Thánh Vương. Nhìn thấy đây hai quyển sách, Đường Tăng sướng sở, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện đâu, chư bắt giới liền gào khóc lên, chỉ đến trong đó một bạn sắc mặt quá dị. Đồ Hỏi Phi Phong Hiệp, đây là sách gì? Bởi vì quyển sách này bề ngoài quả thực không ra gì. Thư tịch mặt biện là một người đầu trọc chứng mặt người bộ dáng, vẻ mặt người qua đường giáp bộ dạng, thân mặc màu vàng chặt dính thân thể y phục, sau lưng kéo một cái đại áo khoác ngoài màu đỏ, đang cặp mắt dở dẫn nhìn về phía trước. Đầu hói phi phong hiệp, đừng nói có cái gì khí phách, loại sách này đặt ở tiệm sách là khôi hài sao? Nguyên Lai like trong tiệm sách còn có loại sách này, chư bắt giới khỏe miệng co giật nghĩ đến, đoán chừng là loại kia kém nhất kém nhất loại hình đi. Chi phí cũng chỉ mấy khoản tiền đồng. Các người chư bát rồi thấy rõ quyển sách này giá cả sau đó, trừng lớn mắt. Thánh Vương thị cũng thôi đi. Một kiện tiên tiên khí một giờ thoạt nhìn rất đáng giá, nhưng liền bản này đầu hói phi phong hiệp. Liền đây sách quỷ quái cư nhiên cũng dám mua một kiện điệu tiên khí một giờ. Chư bắt giới lúc ấy liền kinh động, thật coi điệu tiên cảnh vật phẩm là cải trò A. Hả? Lâm Hiên ngẩn đầu lên. Quyển sách này mặt bìa thật sự là quá giỏi." Trưởng Quỷ, Lao Chư cảm thấy bản này đầu hỏi phi phong hiệp, ít nhất phải một kiện tiên tiên khí một giờ chư bắt giới trong nháy mắt trở mặt, nghĩa chính ngôn tử. "Từng." Lao Mùa Hôi chư bắt giới nhìn thấy đường tăng trong tay hai quyển sách, tâm lý nhả ra tâm sư không thôi. "Này cũng cái đồ chơi gì a?" một cái mắt cá chết, mặc lên quần áo màu vàng, sau lưng là áo khoác ngoài màu đỏ, đây phải đặt ở trên đường chính không phải là bệnh thần kinh chính là ngu xuẩn. Liền đây sách quỷ quái còn mua một điệu tiên khí một giờ. Quay đầu nhìn về phía một quyển khác Thánh Vương, cuốn này đã tốt lắm rồi rồi, phía trên chính là một tên nam tử chân đạp Tường Vân, tuổi thơ trường kiếm, đứng ngạo nghễ ở tại đỉnh núi bên trên, sau lưng chính là muôn vạn dãy núi cùng bầu trời mênh mông đại nhật. Bản này mới bình thường sao? Quên kia đầu hỏi phi phong hiệp cái đồ chơi gì a? Chư giới trong lòng nghĩ đến, đồng thời lẩm bẩm, hai quyển Sư phó ngươi xem kia một bản. Ta lão chưa cảm thấy bản này Thánh Vương tốt hơn. Thiếu niên Dương khinh mệnh đồ thăng trầm, vì tình lương đạo, công lực phế hết, đưa tới vô cùng mối họa, và lấy người nhà. Trời không tuyệt đường người, một đạo ly kỳ tia chấp lại khiến cho Dương Kỳ kiếp sau trọng sinh. Tìm hiểu được thần tượng trấn mục hình, lấy khí rất thần, lấy thần thành tượng, chí nguyện tốt nhật, trong một ý niệm. Không cam lòng khuất phục tại lực lượng, tuyệt đối không hối hận nhân sinh. Phong nhiêu đại lục gió nổi mây vần, Dương khinh đem ở chỗ này hướng về trời mệnh, lên truyền kỳ. Chậm Vương giới thiệu nói, giới vừa nói, chỉ cảm thấy một hồi nhiệt Đây mới thật sự là sách hay a. Kia đổi hỏi phi phong hiệp là một thứ độ gì? Rất hiển nhiên, chư bát giới là muốn để cho Đường Tăng nhìn thánh vương, dù sao chỉ là nghe đầu hỏi phi phong hiệp cái tên này, cảm giác đầu tiên liền không ra gì, ngược lại không phải tâm hắn đau tiền, mà là thật vất vả tích góp điểm bảo bối, cứ như vậy lãng phí quả thực đáng tiếc. Mà Đường Tăng tạng sau khi nghe, chính là gật đầu liên tục, nhìn thấy chư bác giới hai mắt sáng lên. Bác giới, hai quyển vi sư cũng muốn nhìn. Chư bác giới, cảm tình đồ đệ nói ngài một câu đều không nghe lọt tai a. 168, Đường Tăng, lực lượng chính là cơ thể, the gần nhất tiểu tác giả đầu có chút mơ hồ vừa mới tay run một cái đem Thánh Vương viết thành Dương Thần. Hiện đã sửa đổi. Cuối cùng, Trư Bát Giới vẫn là không có ngăn lại đường tam tặng, chỉ có thể mặc cho đến hắn ôm lấy hai quyển sách nhìn. Nhìn vẻ mặt bị hố bộ dáng Trư Bát Giới, Lâm Hiên lắc lắc đầu. Trên thực tế, tại Lâm Hiên trong nhận thức đầu hỏi phi phong hiệp, cũng chính là Loan Quân Man. Bên trong lực lượng căn bản không kém. Trong sách sẽ tạ mã đột phá hạn chế khí, đây chính là có một quyển hủy diệt một quả tinh cầu lực lượng tồn tại. Thậm chí tại nhất bộ giai đoạn cuối, đối mặt Vũ trụ đế vương Polo này, có thể đánh nát tinh cầu sụp độ tinh pháo. Càng là chỉ là một cái nghiêm túc quyền lệnh lung dung liền người mang sóng liền đánh thành vỡ nát. Đương nhiên, cùng Hồng Hoang Tây Du thế giới so sánh, đoạn quân man kia còn kém qua xa, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Nhưng một điều tiên cảnh vật phẩm một giờ, kỳ thực cũng không mắc, miễn cưỡng nói được. Bên kia, có lẽ là bị đằng trước quyền tiên ngộ không chuyển hấp dẫn nguyên nhân, Đường Tam Tạng cầm lên đây lượng quyển sách thời điểm, liền thần kỳ đem trong đầu sự tình ném tới rồi 10 vạn 8000 lượng, đầu đầu nghĩ đều là nhanh lên một chút mở ra xem sách, không kịp đợi nhìn nhỏ sách. Đến mức vốn là muốn tu được cơ duyên, đặt chân con đường tu luyện sự tình. Đã sơn quen. Có sách xem hay còn muốn tu luyện a? Xem trước cuốn này đi. Hai mắt sáng lên, Đường Tam Tạng nâng lên đầu hói Phi Phong hiệp. Đường Tam Tạng cũng không ngu, hắn cũng nhìn ra cái này tên là Đầu Hói Phi Phong hiệp tiểu thuyết giống như có chút không quá nghiêm chỉnh. Khỏi cần phải nói, chỉ từ bìa lại nói, cái này mặc lên quỷ dị quần áo màu vàng, giữ lại chứng mặt đầu ra hỏa, liền bị Thánh Vương bỏ rơi 10 vạn 80000 Đường Tăng nói như thế, xong bên hết rồi mình cũng là một phát quang sáng bóng chứng mặt đầu. Được rồi muốn lưu ở phía sau. Đáp ý thả xuống Thánh Vương. Đường Tăng chậm rãi lật ra trang thứ nhất toàn quân Phương xa Chư bắt giới nâng đạn chỉ giả thiên bộ thứ hai, nhìn thấy đường tăng mở ra đầu hói phi phong hiệp sau đó, bi thương thở dài. Hạt giự, lần này sợ rằng phải thiệt thòi tiền. Loại sách này, sư phó nhận định nhìn một hồi liền không xem, căn bản nhìn chưa tới một canh giờ, chẳng thiệt thòi một kiện địa tiên cảnh vật phẩm. Nhưng mà, để cho chư bắt giới không nghĩ đến chính là, đường tam nút ở nơi đó nâng sách, chẳng những không có buông xuống ý tứ, ngược lại thấy bộ phát mê mẩn lên. "Ần ần, địa cầu sao?" Đoán chừng là đại lục một cái địa phương nào đó đích danh đi, ngược lại cái này gọi cao ốc là vật gì, một lại có thể chứa mấy va người? Dị năng lực có thể toé lên toan dịch, hẳn đúng là tương tự pháp lực một loại vận dụng, còn có con của người là một loại yêu tộc đi. Chỗ đó dựa vào biển rất gần sao? Ha ha ha, cái này gọi sẽ ta mà ngược lại thú vị, tam giới bên trong còn có loại này danh tự, ma quỷ người cải tạo. Người máy? Đây là ý gì? Chắc là một loại pháp khí. Đường Tam Tạng hai mắt phát quang, hương phấn nhìn thấy, nâng đầu hói Phi Phong hiệp. Trong mắt buốc lên tinh quang, hoàn toàn chìm đắm vào trong. Đường Tam Tạng lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn quên mất mình ngay từ đầu đọc sách mục đích vẫn là biến cường, nhìn đến hắn bộ dáng kia, hoàn toàn chính là đem mình toàn bộ đại nhập rồi trong sách. Mà khi Đường tăng nhìn thấy sẽ tạ mạ một quyền giải quyết thai nạn, nói mình là mẹ hứng thú gây ra anh hùng sau đó, Đường Tam tạng càng bị rung động đột đỉnh. Anh hùng sao? Hứng thú gây ra, xuất phát từ nội tâm, không cầu hồi báo, vì bảo hộ sau lưng con dân mà phân đấu, vì vô pháp chiến đấu người mà chiến. Đây chính là anh hùng sao? Hắn Đường Tam tạng làm sao không nghĩ như thế? Hắn rời khỏi đại đường tĩnh thế, đi một bên Thiên sơn và thủy, chỉ vì đến Tây Thổ Linh Sơn Phật Quốc, Hoàng Dương Phật môn kinh điển, lấy Phật quang phổ chiếu thiên hạ, vì thường sinh tìm được nhất phương an bình. Kết quả quay đầu lại, hắn phát hiện hết thệ cấp thứ này đều là cho bị Phật môn vì mình tăng cường mà đem hết thể đều coi làm quân cờ, trong tâm căn bản không có một chút thủ hộ thương sinh ý nghĩ. Mà hắn, một cái thành tính nhất Phật môn hành giả, cư nhiên chỉ là quân cờ, hơn nữa đời thứ hai là cờ, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Tam Tạng nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy trong tâm có một đám lửa lại nấu, hắn nhất định phải tự mình đi tới Linh Sơn Phật quốc lúc trước, chất lượng hỏi trong lòng bọn họ gọi là giáo lý nhà Phật đến tuột cùng là cái gì? Nói cho cùng, cuối cùng là Bần Tăng không có có lực lượng, nếu Bần Tăng có sẽ mạ thị cơ thể, có hắn loại kia một quyền là có thể đập vỡ hết thể lượng. Hít sâu một hơi, Đường Tam Tạng ổn định một hồi tâm tình tiếp tục liếc nhìn sách, mà chờ hắn nhìn thấy sẽ tạ mạ từ người bình thường biến thành trí cường giả công lực thì càng là hoảng sợ trừng lớn mắt. Chạy đất 100 cái, nằm gấp bụng 100 cái, ngồi xổm xuống 100 cái, chạy bộ 10 km. Lúc ban đầu hoàn thành cả bộ huấn luyện, dùng 5 giờ trở lên, vừa kết thúc liền té giường đi nằm ngủ. Mà càng về sau, ta biến trọng rồi, cũng trở nên mạnh mẽ. Nhìn đến đây, đường tăng kích động hai tay đều ở đây từ run rẩy. Hắn không nhịn được dơ tay lên, sơ đầu chọc của mình một cái. Mình cũng là chọc, chính là mình tuyệt không vô địch. Quả nhiên, lực lượng chính là cơ thể sao? vượt ve sau lưng cái kia dài 3m, nặng đến 10 vạn hơn 8000 cân màu vàng tích trượng, đường tam tạm ánh mắt buộc phát sáng rực, bộc phát kiên định. Hết thể các thứ này, không phải trùng hợp, không cầu kim đầu. Đây mới là cương giả, đây mới là ta theo đuổi đích đạo đường. Một quyền bình định tất cả, cơ thể mới phải lực lượng, cơ thể mới phải tất cả. Từ trước chỉ sẽ nhìn kinh Phật, dẫn đến hoàn toàn không có hiểu rõ cái gì là gọi là một quyền đường tăng, thần sắc phấn chấn. Nhưng mình chỉ là loại này tập luyện là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Không, khẳng định như vậy không được. Nhớ phải biến đổi đến mức mạnh như vậy, vận tăng ít nhất phải nỗ lực gấp trăm lần quyết đất 10000 cái, nam gặp bụng 10000 cái, ngồi xổm xuống 10000 cái, chạy bộ 1000 km. Chủ. Trong cảm thán, Đường tăng thấy được cuối cùng một màn, đối mặt vũ trụ bá chủ Polo này sụp đổ tinh pháo, Sài Tạ Mạ vừa vận một quyền liền đem nó hai người mang trùng kích cùng nhau nát bấy thời điểm, càng là kích động đỏ hài mặt đỏ. Bình thường xuất thân, cuộc sống bình thường, không có bất kỳ tư chất, thuần túy người bình thường, chỉ dựa vào nỗ lực liền mở ra giới hạn chi môn, đột phá hạn chế khí, thực hiện tự mình tiến hóa người. Không. Nhìn đến đây một bộ sau cùng một đoạn văn, Đường Tam cảm giác mình tìm được con đường tiến tới. Có chút lưu luân khép séc lại, thả xuống đầu hói phi phong hiệp sĩ đệ nhất bộ, Đường Tam Tạng hai mắt phát quang. Cái gì loạn loạn pháp thuật, cái gì hỗn tạp chiêu thức, hết thể cũng không bằng một quyền bây giờ tới, chỉ có cơ thể mới phải lực lượng. Ngay tại Đường Tam Tạng suy nghĩ mình thay đổi làm sao rèn luyện thời điểm, hắn bỗng nhiên sửng sở, nhanh chóng túi đầu xuống, chợt phát hiện bụng mình xuất hiện tám khối cổ đồng sắc cơ thể. Không chỉ như thế, hai tay của hắn, hai tay đồng thời cũng có gần gợi cơ thể hiện ra. Đây là, cơ hồ là trong đáy mắt, Đường Tam Tạng liền hiểu. Tự xem sách, sau đó thu được trong sách sắc ta mã thị cơ thể. Cảm độ được trong thân thể dũng động dư thừa khí huyết, đường tam tạng kích động đột đỉnh. Mặc dù có chút không đúng lắm, dường như chỉ là cơ thể không có thu được hắn loại kêu biến thái lực lượng, nhưng dù vậy, cũng đã quá làm cho người rung động rồi. Không có quan hệ, hắn ít nhất cảm giác mình bây giờ có thể đánh 100 cái trước đường tam tạng. Hắn biết cơ thể không phải chốc lát là có thể huấn luyện ra, muốn luyện thành xệ tạ mạ loại kia vô địch cơ thể, hiển nhiên còn cần thời gian. Mà mình không thiếu thời gian. Vướt ve đầu chọc của mình, đường tăng hai mắt phát quang, chậm rãi nhìn về phía rồi một quyển khắc sách. Một bản chỉ có một thứ điệu tiên cảnh vật phẩm sách, đọc sau khi đứng lên đều đặc sắc như vậy, thậm chí để cho ta tìm được đi tới mục tiêu cùng phương hướng. Mà bản này bán một kiện tiên tiên cảnh vật phẩm thánh vương, lại nên có bao nhiêu đặc sắc? Cơ hội là không kịp đợi, Đường Tăng một cái liền nắm lên thánh vương, cấp tốc lật ra trang thứ nhất đạo. Chương 169, vô luận ai cũng biết bị ném ra tiệm sách một lần. Bắt lấy thánh vương, Đường Tăng hô hấp có chút gấp thúc. Thánh vương? Vừa nghe tên này liền đủ đủ thô bạo. Ở trong cái thế giới này, người nào dám xưng thánh, người nào dám xưng vương? Không biết quyển sách này nói là câu chuyện gì. Đường Tăng lẩm bẩm Hai mắt sáng lên lật ra sách. Khí, tất cả sinh mệnh chi bản nguyên, khí công là sinh mệnh bổn nguyên tu hành, tu luyện tới tuyệt đỉnh, liền có nhiều loại dị năng. Ý tứ của những lời này là pháp lực đi, pháp lực cùng chiêu thức. Đường Tăng Hiếu Kỳ liếc nhìn, mà chờ hắn nhìn thấy thư tịch chưa một, nhân vật chính Dương Khinh liền bị mến yêu nữ tử lừa gạt, lấy trộm long hộ đan, bị người phát hiện phế bỏ tu vi thời điểm, Đường Tăng chân mày hơi nhíu lại. Cái này gọi là lâm Nhi. Cùng Tống Hải Sơn bản lãnh không có bao nhiêu, tiểu hoa chiêu cũng không ít điểm. Đúng rồi, Dương Khinh chính là Yến Đô thành Dương gia tiểu thiếu gia, không, có gặp quá nhiều cảnh đời, dễ dàng nhất lựa gạt. Đường Tăng lầm bẩm, rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm trong trong sách, xem sách bên trong từng hình ảnh nội dung cốt truyện, trong tâm không khỏi có chút lo hâu. Bị phế đi tới khí huyết, ở trên cái thế giới này tựa hồ thì đồng nghĩa với bị đoạn tuyệt pháp lực, vĩnh viện không cách nào tu luyện, nếu là tiếp tục như vậy, sợ rằng cùng phế nhân không khác. Đúng như dự đoán, chờ Đường Tăng tiếp tục xem tiếp sau đó, quả nhiên có thật nhiều người dựa vào dương khinh phạm vào sai lầm bắt đầu nhu đồ, thậm chí gia tộc bên trong cũng có thế lực bắt đầu dục dịch, cố gắng đoạt tra hắn tộc trưởng chi vị. Đường Tăng nâng sách, đứng ở nơi đó, sau lưng còn đeo cái dài 3 mét tích trượng. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sách, gần như sắp hoàn toàn nằm sắp ở bên trên. Mà chờ hắn nhìn thấy Dương ra bên trong có người bị ảnh độc lấy, bị Dương ra người trung gian lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác giễu cợt thời điểm, càng là lửa giận chợt dâng trào. Tuyệt đối là có người ở trong bóng tối cấu kết Dương ra thích hợp, đây ảnh độc, nhất định có nội gián tồn tại. Người hẹn hạ. Đường Tăng thấp giọng cả giận nói, mà chờ hắn nhìn thấy Dương khinh không có bởi vì tu vi bị phế mà sa sút tinh thần, mà là dựa vào xét đánh bên dưới cơ duyên xảo hợp lấy được công pháp cố gắng xoay chuyển tình thế thì, chính là thở dài một cái, hai mắt tóe sáng, vùng đầu. Ha, ha, ha dạng này mới đúng không? chính là như bức, trực tiếp đánh chết hắn, đã sớm nhìn mấy cái này tông môn trưởng lao không vừa mắt. Đường Tăng hưng phấn vừa nói, mà chờ hắn nhìn thấy Dương Khinh ra tay đánh nhau, lấy sức một mình đánh tan Trần ra cùng ảnh Ngũ môn, một sức một mình một người diệt giết ngàn người, tịch thu tài sản mang lúc đi, nhất thời hưng phấn quá to lên. Chính là dạng này. Mà chờ Đường Tăng tiếp tục xem thấy Dương Khinh bị bêu xấu là yêu mà, không những không kinh cung, giận, ngược lại một cái tắt đánh bay Dương ra mấy cái trưởng lao thời điểm, càng là kích động chút nữa từ dưới đất nhảy lên. Sảng a, đây mới thật sự là sế hay. Ngộ Không trẻ là, đầu hói phi phong là, bản này Thánh Vương cần là Đường Tăng cặp mắt lóe lên ánh sáng, toàn thân khối bắp thịt hiện lên ánh sáng, ánh mắt của hắn lấp lánh. Người sống cả đời, vì sao phải rụt rẻ e sợ? Nếu đã xác định con đường phía trước, vậy sẽ phải kiên định đi xuống, tìm kiếm chân lý. Ta muốn đi ra mắt Như Lai, hỏi đời này tất cả phải chăng đều là trong sách nói, nếu Phật môn không lẽ, ta liền để bọn hắn mở miệng, nếu Phật môn bất công, ta liền lật đổ linh sơn, tái tạo một cái Phật môn. Đường Tăng nắm chặt nắm tay, cảm thụ được trong thân thể mênh mông khí huyết chi lực, như muốn giơ thẳng lên trời thép lại. Không có pháp lực lại làm sao? Không có tu vi lại làm sao? Hắn còn có toàn thân cơ thể toàn thân minh mông khí huyết, chỉ cần chăm học khổ luyện, cuối cùng có một ngày hắn có thể đạt đến cái cảnh giới kia, vô luận cái gì đối thủ, đều là một quyển phá đi. Quyển sách này quả thực quá đẹp. Hôm lấy sách, Đường Tăng hai mắt phát quang, nhìn từng chữ một đến. Đồng dạng thất hồn là phách, đồng dạng luôn làm quân cờ, nhưng hắn một cái tia chỉ là phàm nhân cũng có thể một lần nữa quật khởi, tu luyện nhập thân, bằng vào mình đại nghị lực đi trên con đường của chính mình. Kia hắn đường tam tạm vì sao không thể? Nếu Phật Như Lai cửa dám đem hắn với tư cách hai đời quân cờ, vậy sẽ phải có bị hắn tìm tới cửa rất Đường Tăng vừa nghĩ tới, một bên nhìn lên sách, mà chờ hắn mở ra trang kế tiếp thời điểm, một vệt sáng đột nhiên sáng lên. Đường Tăng muốn tránh né lúc sau đã vắn rồi, về điểm kia lưu quang trực tiếp liển song vào Đường Tăng giữa trán mày, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ hai chi thế, ngay lập tức huyết tán đến thân thể của hắn mạch mạch. Đường Tăng kinh sợ, vừa kêu ngộ không qua đây, liền chợt phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn một cái một đoạn màu vàng tiểu chữ. Những chữ này thể dạng ngợi dự dỡ, mỗi một cái đều tựa như như dung nham vào, mang theo xích kim ánh sáng lấy, mang theo khí tức cổ xưa, phản phất không giống như là một đoạn văn tự, mà giống như là quần cuộn, cuộn mảnh hoang thế giới, phô diện Như Lai. Đây là thần tượng trấn mục hình. Các người đường tăng thấy rất rõ những chữ viết kia sau đó, càng là trực tiếp la lên. Thần tượng trấn mục hình. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng chi lực, toàn thân người, tám ức 4000 vạn hạt cực nhỏ tạo thành, nếu mà thức tỉnh tiềm lực, mỗi một hạt nhỏ bé đều là tự tượng chi lực, toàn bộ thức tỉnh, sánh ngang thần tượng. Rời sông lấp biển, gào lạc tinh thần, chí nguyệt thôn nhật, trong một ý niệm. Tượng chi chủng loại, biến hóa muôn cự tượng vi hấu, hóa thành long tượng, long tượng vi thanh, hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vi trắng, hóa thành thần tự không. Chính là đại thành một phiến cổ xưa màu vàng vân tự, lúc nóng tại đường tăng trong đầu, không có gì khác hơn, Thánh Vương bên trong dương khinh tất cả thần tượng chấn mục kình. Thần tượng chấn ngục kình. Ha ha ha. Dù là đường Tam Tạng chính là Phật môn cao tăng, bình thời rất là nhạt, lúc này đều nhịn không được bật cười. Không hố. Hoàn toàn không hô a. Cảm nhận được mình trong bắp thịt lực lượng chính đang từng bước gia tăng, thần tượng chấn ngục Quỳnh không cần hắn thôi diễn cũng đang từng bước tăng cường thời điểm, đường Tam Tạng như muốn dơ thẳng lên trời thất giải. Sắc hay. Đây tuyệt đối là sắc hay. Lấy một kiện thiên tiên cảnh vật phẩm thu được thần tượng chấn mục kình, nhất định chính là kiếm lợi a. Sư phó Ngươi, làm sao? Không có sao chứ? Phương xa, Chư Bát giới có chút không yên tâm hỏi, nếu như sách không đẹp, chúng ta liền đổi một bản. Không cần, Bát Giới, đây hai quyển sách, vi sư đều mười phần yêu thế. Đường Tăng hai mắt phát quang, thuận miệng trả lời Chư Bát Giới, chuẩn bị tiếp tục xem tiếp thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chư vị, điểm nhỏ đóng cửa, Thỉnh chư vị lựa ngày tại đến. Nghe nói như vậy, trong tiệm sách nhất thời vang dội mấy tiếng thở dài bất đắc dĩ, còn có Hạo Thiên khuyễn thê lương giống to, "Trưởng quỷ, đây đều bao nhiêu ngày rồi, lại không thể trước một chút." Không thể. Một bên lắc đầu, Lâm Yên liền đi đến hai mắt phát quang thấy không thể tự thoát ra được đường tăng sau lưng, một cái rút về sách đặt ở trên giá sách, một cái tay khác sách cổ áo của hắn, bay thẳng đến cửa đi ra ngoài. Nguyên bản đọc sách thấy lửa nóng đường tăng sững sờ, sau đó quát to lên. A Di Đà Phật, thí chủ đây là ý gì? Đóng cửa. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Đóng cửa? <cười> có thể chứng quý, quyển sách kia bần tăng còn chưa xem xong đây. Vừa nghe nói như vậy, đường tăng nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi, rồi. hắn đúng dịp thấy Dương Khinh đi tới học viện, nhìn thấy Sở Thiên Hắc cùng Vân Hải Lam gặp mặt đâu có. Rõ ràng lại lật một trang, là có thể nhìn thấy mấy người bọn hắn gặp nhau là bộ dáng gì rồi, hiện tại liền đi, quả thực liền cùng dễ chịu rồi một nửa liền bị kéo đi tựa như, vô số cây móng nốt nhỏ, điên cùng tao gãi trong đầu của hắn. Nhìn thẳng đến cao hướng đây, trưởng quỹ ngươi không thể đem ta mang đi a Lại để cho ta xem nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ là đủ rồi. Đường tăng hét lớn, nhưng căn bản vô dụng, tại tôn ngộ không địa tạng vương và người khác một đám ánh mắt đồng tình bên trong, bị lâm hiên bắt chít một tiếng ngã xuống ngoài cửa trong hẻm nhỏ chưa 170, đường tam tạng biến cường kế hoạch, đường tăng đúng như dự đoán ở bị ném ra ngoài trong nháy mắt liền một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên, lại lần nữa vọt tới tiệm sách cánh cửa. Có thể tùy ý hắn làm sao la hét, chính là không có ai đáp lại. Mưa lớn vẫn ở chỗ cũ rơi xuống, càng thêm tôn lên rồi thê lương bầu không khí, Hạo Thiên khuyền bình tĩnh dùng pháp lực đánh văng ra nước mưa. Hừng, quả nhiên, thư đến cửa hàng không bị từ cánh cửa ném ra ngoài một lần, liền không xứng nói đến quá a. Hạo Thiên khuyền hư suy nghĩ nói ra, nhìn về phía bên cạnh địa Tạng Vương và người khác, các ngươi tiếp theo tính phản gì, cũng phải ở trong tiệm sách đọc sách. Điệu Tạng Vương lắc lắc đầu cũng không có ý định chờ lâu, ngược lại không phải là bởi vì sách không đẹp, mà bởi vì bọn hắn trong túi đều không tiền đến gì. Tại đây mang một một hai ngày tránh một chút khó, tránh đầu gió may mà, nếu như lâu dài đợi tiếp, nhận định liền quần cục cũng phải khi ra ngoài. Mà Dương Tiền chính là nghĩ một hồi, phát hiện mình trở về cũng không có chuyện gì, song quên hết rồi mình đã từng đảo loạn rồi Thiên Đình kế hoạch sự tình, biểu thị tại đây phải nhiều đợi mấy ngày, thuận tiện nhìn chằm chằm hạ Thiên Quyền. Người sau nghe vậy nhất thời liếc mắt không một, "Chủ, con ngươi nhìn đến ta, bản hoàng nhìn thấy ngươi đừng có chạy lung tung mới không sai bị lắm." Mà Đường Tăng ngược lại muốn ở chỗ này tiếp tục xem sách, đem Thánh Vương một đoạn kia nhìn xong, nhưng Diệu Tạng Vương một câu nói, sẽ để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Ngươi đã làm trễ nải quá nhiều thời gian rồi, nếu như để lớn nữa, Phật môn nên phái người tới tìm ngươi. Nghe nói như vậy, Đường Tăng sắc mặt nhất thời thay đổi hơi trắng bệnh. Xét thực như thế, hắn đã tại tại đây trễ nải thời gian rất lâu, nếu tiếp tục trễ nải nữa, tuyệt đối sẽ bị Phật môn phát hiện, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Đến lúc đó chỉ mỗi mình sẽ bại lộ, ngay cả tiệm sách cũng sẽ bại lộ tại Phật môn bí mật bên dưới. Đường Tăng ngã không lo lắng trưởng quý thực lực chưa tới không đánh lại Phật môn, mà là lo lắng trưởng quy cũng sẽ để cho Phật môn đến trong tiệm sách đọc sách. Loại bảo bối này địa phương, nếu để cho Phật môn kia đám vô lại phát hiện, vậy còn đến đâu? Bần tăng xác thực được trở lại Tây Du đường. Vừa nói, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ là tựa như nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ nói, về sau tới nơi này đọc sách, còn phải tránh qua Phật môn lén lén lút lút. Nghĩ đến đây, Đường Sinh sờ đầu trọc, cũng có chút khí, hận không được hiện tại liền giết bên trên Linh Sơn, hỏi một chút trên người mình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng may cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, vẫn là lao lao thật thật từ Tây Du đi lên tốt hơn. Nếu như trực tiếp giết tới bên trong Linh Sơn, nhận định tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đưa tới Phật đà xuất thủ, tại chỗ phát nhai, hắn bây giờ cũng không có địa tạng vương tôn ngộ không đám người thực lực. Nhất định phải nhanh tu luyện thần tượng trấn mục kình. Năm chặt năm tay, Đường Tăng ở trong màn mưa rời khỏi hẻm nhỏ. Hắn cũng không có giữ lại Tôn Ngộ Không cùng chư bác giới, cũng không có tạm biệt, chỉ là rất tiêu sái đưa lưng về phía vất vất tay, cứ việc Đường Tăng tạng tại mưa to bên trong bị Lâm Thành ớt như chỗ lột. Một người mà đến, một mình mà đi, vung, vung ống tay áo, chưa hề mang đi một tảng cũng không có lời gì nói. Đường Tăng Tạng gánh vác cái 10 vạn 3800 cân tích trượng một bước chấn động, trong ngõ hẻm càng đi càng xa. "Tốt như vậy sao?" Tây Lương Nữ Vương điu môi nói, "Nóc tử kia dẫu gì là sư phó của các ngươi?" Tôn Lộc không đúng như bay, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi tròng mắt kia bên trong loài ánh sáng, hiển nhiên không giống mặt ngoài yên bình như vậy. Dạng này đều rất, chư bắt rối vây vây nước mưa trên người, nhìn chầm chầm càng đi càng xa đường tam tạng, chúng ta tiếp theo chuyện cần làm, tốt nhất vẫn là không nên để cho sư phó biết thì tốt hơn. Cho đến lúc này, Tây Lương Nữ Vương mới phát hiện Trư Bát Giới Tôn Lộc không, đường đường một cái thái ớt, một cái quola. Cư nhân đều vô ích pháp lực cắt đứt nước mưa, mà là mặc cho mưa to đập ở trên mặt, cùng đường tam tạng một loại chất vật. Địa Tạng Vương tiền bối, liên quan tới Thiên Đình Phật môn sự tình đều chuẩn bị như thế nào? Tôn Ngộ không đột nhiên hỏi. Đều chuẩn bị xong." Địa Tạng Vương chậm rãi vừa nói, rồi nhìn xa xa, hắn đưa ra một cái tay, lòng bàn tay hướng về trời. Hắn hai con mắt lửng lánh giống như ngôi sao quầng mang, giống như là muốn đem chư thiên đều chộp vào lòng bàn tay. Vạn sự đều có, chỉ còn thiếu gió đông. Trong mưa lớn, trung điệp mua dưới tàng cây, xa Tăng đang ôm lấy hành lễ, lặn ngủ ngủ. Đương nhiên Sa tăng mở mắt ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến phương xa, các ngươi thấy rõ người tới là ai sau đó, vội vã mở ra một miếng dầu ô dù chạy tới. Sư phó, người đã trở về, ngươi phải đi tiệm sách rồi sao? Sa tăng vội vàng hỏi. Không sai, vị sư cũng nhìn được nộ không cùng nội năng. Đường tăng gật đầu một cái. Hai người bọn họ không có cùng sư phó ngươi đồng thời trở về sao? Sa tăng hỏi. Đường tăng lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, đi tới dưới tảng cây, mà Sa tăng tất nhìn thấy Đường tam tạng sau lưng cái kia màu vàng tích trượng, có chút hiếu kỳ hỏi. Sư phó, đây là cái gì? Tích trượng Đây là vi sư dùng để rèn luyện pháp bảo, vi sư cũng học chút pháp lực, về sau Tây Du trên đường, cây này tích trượng chính là vi sư xuất thủ pháp bảo. Sa tăng biểu tình nhất thời thay đổi có chút đặc sắc. Cây này tích trượng là pháp bảo. Dài 3 mét tích trượng. Đây là tích trượng vẫn là lưu tính chủ ý a. Đường tăng lắc lắc đầu, vẫn là một chút mi tâm, đem tích trượng thu hồi trong cơ thể, mặc dù không phải pháp bảo, cũng không có chỗ đặc tú gì, nhưng có thể bất cứ lúc nào thu hồi trong cơ thể, đối với đường tăng cái này vừa mới bước vào người tu hành lại nói, đã coi như là rất tốt. Sư phó, chúng ta ngày mai còn tiếp tục ở nơi này sao? Sa Tăng vấn đạo 683. Ngày mai liền không có ở đây, chờ đợi sẽ mưa ít một chút, người dùng pháp lực mang theo vi sư cùng Bạch La Mã, lại lần nữa trở lại Hỏa Diệm Sơn Vân Đi, chúng ta cùng nhau tiếp tục đi về phía tây. Áo, "Được." Sa Tăng sờ cái đầu, "Theo Lý thuyết sư phó không phải rất phản cảm dùng pháp lực đi về phía tây sao? Mấy ngày nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra, quả nhiên vẫn là xảy ra cái gì đi." Hắn vẫn còn ở nơi này suy nghĩ, một bên đường tam tạng liền vén tay áo lên, đem cả xa trong người bên trên của nút, phi phong tựa như khoác lên người, sau đó cứ như vậy nắm trên đất, sau đó làm lên hít đất. "1, thấy bên cạnh Sa Tăng vẻ mặt ngượng ngứ. "Sư phó, ngài đây là Tại tập chống đầy hít đất, về sau vi sư mỗi ngày đều sẽ hít đất 10.000 lần, nằm gặp bụng 10.000 lần, lại có là chạy 1.000 bên trong." Đường Tăng nghiêm túc nói, vi sư cảm thấy, tại đi về phía tây trên đường, cũng cần chăm chỉ tập luyện, dạng này ra mắt Phật tổ thời điểm, mới có thể có đầy đủ sức mạnh. Phân tích. Sa Tăng sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, sư phó nói nhất định là thể lực đi. Xác thực, đối mặt loại nhân vật cấp độ kia, chỉ là uy áp cũng đủ để cho người không ngóc đầu lên được, nhưng sư phó là người bình thường, sẽ không có cái gì đại vấn đề. Dạng này sao? Đường tăng một bên ngồi hít đất, một bên nói hàm hồ không rõ. Hy vọng như thế. Chương 171, đến một khẩu đường tăng thịt. Ngay tại đường Tam Tạng từ trong tiệm sách đi ra không bao lâu, để cho xa tăng động dùng pháp lực lại lần nữa trở lại Hỏa Diệm Sơn danh giới, mang theo tiếp tục Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Đường tăng 81 nạn tiếp theo điểm khó khăn, Tế tái Quốc bên trong. Tế Tại Quốc. Đây là khoảng cách Hỏa Diệm Sơn cách đó không xa một người loại quốc gia, quốc gia này cũng không lớn, thậm chí so sánh nữ nhi quốc còn nhỏ hơn tới một ít. Ở quốc gia này bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều lao khổ sức lao động, bọn hắn tại đốc thành, nấu nước Khai khẩn đất hoang, làm nghèo khổ nhất mệnh nhọc việc làm. Những người này đại đều không phải dân chúng tầm thường, mà là từng cái từng cái đầu có kết bà ba tăng lữ. Nhanh lên một chút, các ngươi những này nô tử, đừng ở chỗ này mà mà thản thàng. Các ngươi ba cái, trong vòng 10 ngày mảnh đất hoang này khai khẩn xong, nếu không tử cháo các ngươi chịu. A Di Đà Phật, còn A đại gia ngươi đà Phật, cho lão tử đi làm việc. Nhiều đội binh lính, trong tay trường thương đao kiếm, sách quen thuộc gần bò roi, nghiêm nghị lâm Đây dĩ nhiên không phải không có lý do. Tế Thái quốc bên trong có một tòa kim quan tự, trong chùa trên bảo tháp có một quả bảo châu, thường xuyên bị Tưởng Vân Bá phủ điềm lạnh cao thăng, ban đêm thả hào quang. Xung quanh quốc gia đều bởi vì Tế tái quốc có bảo này, mà coi này quốc là thiên phủ thần kinh thành, xung quanh chấp nhận nhiều hơn một chút tiểu quốc, đều sẽ nhiều năm liên tục cận cung Minh Châu Mỹ Ngọc, tiểu phi tuấn mã. Sau ngay tại không sai biệt lắm một năm trước nửa đêm giờ tí, Tế tái quốc hạ một đợt mưa máu. Huyết vũ như mưa chút nước, tinh khí lở lở. minh sau đó, hết thảy đều bị màu đỏ bao phủ, cứ việc trận mưa này nước rất nhanh sẽ bị trợ pháp, nhưng vẫn mỗi nhà sợ hãi, nhà nhà sinh bi thương mà trong đó biến hóa lớn nhất chính là kim quan tự, bên trong bảo tháp không còn tường vân hà thủy rồi, các trung quanh quốc gia cũng sẽ không tiến vào cung. Quốc vương tưởng lầm là trong nước hòa thượng tham niệm mà trộm bảo châu, dưới cơn nóng giận, đem trong nước toàn bộ hòa thượng toàn bộ nhốt vào đại lao, đầy đi khổ lực. Trên thực tế, những này Phật môn đệ tử là sẽ không lấy trộm bảo châu, bởi vì kia ở trong lòng bọn họ là một loại biểu tượng, tượng trưng cho Phật đã ban cho bảo vật. Mà hết thầy màn mờn, chính là cách đó không xa yêu tộc tạo nên. Xong biết Vạn Thánh long Vương, tuy rằng hắn tự xưng Long Vương, nhưng trên thực tế chính là một đầu tu luyện thành tinh lão Giao long tu luyện đã sớm mấy ngàn năm có thừa, đã sớm bước vào Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách thái ất cảnh giới cũng mất quá một chân bước vào cửa mà thôi. Lần này tế tái quốc sự kiện chủ đạo người, chính là hắn cùng hắn con rể tới nhà, Cửu Đầu Trùng. Đây Cửu Đầu Trùng lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, chính là là mọc ra 9 con đầu rắn yêu vật, tu luyện mấy ngàn năm có thừa, không có người thấy sự chân thật của hắn thực lực. Ngay tại đường tăng mang theo Sa tăng, Tiểu Bạch Long một đường đi về phía tây, đã đến tế tái quốc giành giới thời điểm. Khoảng cách tế tái quốc không xa sông Biệt Đàm, bao phạm vi hơn vạn trong đầm có các loại sinh linh bơi lội, bên bờ cũng có tất cả độc vật. Hết thảy đều thịnh vượng Phùng Linh, bừng một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Mà tại lúc này, dưới hồ sâu mới, một tòa óng ánh trong suốt thủy tinh cung bên trong, hai đạo nhân ảnh đang đánh cờ đàm luận. Một đạo giản mua bóng người màu xanh, chính là sóng biết Đạm Vạn Thánh Long Vương, bình kịch năm trắng, mà tại trước mặt hắn chính là một tên có phần anh tuấn Thanh Niên, tóc giải xóa, bình kịch năm đen. "Hai nhi, sóng biết trong đầm, kêu Bảo Châu đào tạo như thế nào?" Bình kịch sau đó. "Khởi bẩm phụ vương, đào tạo tốt, hết thảy các thứ này còn nhờ vào trước đó vài ngày Đông Hải Long Vương ngao Quảng tạo phản, nếu là không có hắn tạo phản, Hải Nhi cùng lòng nữ cũng không cách nào vào thiên đình." Từ Vương mẫu chỗ đó tại đến Cựu Diệp Linh Trì ôn dưỡng Phật Bảo Xá lợi tử. Cửu Đầu Trùng cười nói: "Đông Hải Long Vương a, ngoa quảng mấy người kia, cuối cùng vẫn là không nhịn được." Vạn Thánh Long Vương có chút cảm thán. "Phụ Vương không cần lo âu, chỉ cần đây Phật Bảo Xá lợi tử thu nạp linh khí, Phụ Vương giới thì định nhưng rất nhanh đến thái ớt cảnh giới, đến lúc đó thì không phải tứ Hải Long Vương, nhân gian giới sẽ có năm Hải Long Vương." Cửu Đầu Trùng tăng bụng nói: "Ha ha ha, Liên tiểu tử ngươi biết nói chuyện, biết rõ ngươi là đang nổ, nhưng bản Vương nghe chính là Thánh Long Vương cười ha, ha đến lắc đầu một cái, nhắc tới Hỏa diệm sơn bên trong cái kia đặc biệt ngọn lửa tin tức, người có hỏi tham đạo sao? Hải Nhi vô năng, cửu đầu trùng tỏa dài, chỉ biết dị hỏa tên là Tam Thiên Tinh không diễm viêm hỏa, tựa hồ có thể thôn phệ tinh không lực lượng mà trưởng thành, biến hóa đa đoan, rất khó truy tìm, cuối cùng chính là bị Thiên đỉnh Tinh quân một trong Mao Nhật Tinh quân mang đi. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, nghe nói sau đó như Ma Vương phu phụ cùng Kim sĩ sí Đại Bàng Vương ra tay đánh nhau, kết quả làm sao không biết được, chỉ biết là trận chiến đó qua đi, phạm vi mấy triệu dặm, lại cũng không một chỗ bằng địa. Mà Kim Sí Đại Bàng Vương chính là phẫn nộ rút ngày sau, Vạn Thánh Long Vương gật đầu một cái, có chút tiếng lưỡi, đáng tiếc là nếu như đã nhận được đặc biệt hỏa diễm, nói không chừng người ta đều có thể đến thai Ức cảnh giới. Hải Nhi không gấp, chỉ cần phụ vương đến liền có thể. Cửu Đầu Trùng cười nói, "Đang lúc này, Cửu Đầu Trùng đông nhiên nhớ lên, đúng rồi, phụ vương, gần nhất Hải Nhi nhận được tin tức, trên đoạt đặc biệt ngọn lửa thời điểm, có yêu tộc nhìn thấy Đường Tăng sư đồ mấy người cũng ở tại chỗ. Tính toán thời gian cũng nên đến, vì sao vẫn không có tin tức?" Nghe nói như vậy, Vạn Thánh Long Vương nhíu mày. Trên thực tế, một mực không quá đồng ý trêu chọc Đường Tăng Tây Du mấy người, khỏi cần phải nói. Chỉ riêng là Tôn Ngộ không một người giết tới Linh Sơn, cứng rắn hận văn thủ bồ tát một chiêu chuyện này, liền đủ rồi chấn nhiếp rất nhiều yêu tộc. Tuy nói hiện nay Tôn Ngộ không chưa bắt giới không rõ tung tích, nhưng muốn động đường tam tạng, còn được suy nghĩ thật kỹ một hồi. Huống chi, Tôn Ngộ không chưa bắt giới với tư cách cái thứ nhất dám giết tới Linh Sơn yêu tộc, nhân gian giới rất nhiều yêu tộc đối với hai người bọn họ có phần tôn kính, bắt đầu lựa chọn đối với đường tăng từ địa bàn nhà mình bên trên đi qua thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt. Như Ma Vương Hỏa Diệm Sơn, chính là ví dụ tốt nhất. Đều nói bao nhiêu lần, phụ vương, đó là những yêu tộc kia ngu xuẩn, vô trí. đầu trùng trợ giải một tiếng. Khuyên nủ: "Phụ vương, Tôn Lộc không tuy rằng đánh lên Linh Sơn, nhưng quay đầu lại còn không phải trật vật chạy trốn. Hiện tại nhất định sẽ bị Phật môn đang đuổi giết, có còn hay không sống sót cũng không biết." Huống chi, chúng ta cũng không phải là chuẩn bị giết đường Tam Tạng, chỉ là ăn một chút thịt mà thôi, có gì không ổn. Cứ như vậy một khẩu, có thể ước chừng bù đắp được mấy ngàn năm công lực." Tiểu Đầu Trùng vừa nói, thần sắc nghiêm túc, "Hắn Khuyên nủ, chúng ta sống lâu như vậy, tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm, tu đến cả đời công pháp, còn không bằng một khẩu đường Tam Tịnh. Mà bây giờ, trừ bắt giỡn, Tôn Lộc không, hai cái đối thủ mạnh mẽ nhất đã không rõ tích." Cơ hội tốt như vậy, ngài làm sao có thể bỏ qua cho Tu hành chi lộ, tại đúng là một cái cạnh tranh chữ a. Nghe cửu đầu trùng lời nói, Vạn Thánh Long Vương lâm vào kịch liệt dao động bên trong, ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, đến cuối cùng, hắn mới nặng nghề thổi ra một hơi. Được, đã như vậy, vậy liền cho phép ngươi đối với đường tăng xuất thủ, nhưng phải tránh làm quá mức, không cần đầy đủ nấu, chộp tới, nấu một đầu cánh tay hoặc là một chân là được. Bản Vương ngược lại là muốn xem, đây gọi là đường tăng thịt, đến cùng có hay không lợi đồn đãi phần kia thần kỳ lang diệng. Chương 172, Cửu đầu trùng tiểu tâm tư. Hạ quyết tâm sau đó, Song Biết Đàm lão Long Vương liền đứng dậy rời đi, bắt đầu chuẩn bị liên quan công việc, nếu đã quyết định sẽ đối đường Tam Tạng xuất thủ, vậy thì phải hào hào kế hoạch một hồi. Liên tính hai tên đồ đệ của hắn không ở bên người, cũng phải tỉ mỉ suy tư. Vạn Thánh Long Vương chuyển thân rời đi, mà cung điện thủy tinh bàn cờ trước, tiểu Đầu Trùng vẫn ngồi, một người tay cầm hắc bạch, chính đang địa bàn hồi phục lúc trước bàn cờ. Nhìn thấy Vạn Thánh Long Vương sắc bén đánh giết cơ đường, tiểu Đầu Trùng khẽ cười lắc đầu, con rồng già này Vương, ngoài miệng vừa nói không thích gây chuyện, nhưng trên thực tế, vẫn là dã tâm không chết ta. Thu được đặc biệt diễm, người ta đều có thể đến tiến giai thái ớt cảnh giới. A, quả thực mực cười. Cứ loại kia tài liệu chân quý tiến giai một cái thái ớt kim tiên, thật sự là phung phí của trời. Cửu đầu trùng nuốt ve một cái quân cờ màu đen, nhếch miệng lên một vết cười lạnh. Hoàn toàn cùng tại Vạn Thánh Long Vương mặt lúc trước cái loại này cung duy nụ cười như hai người khác nhau. Đáng tiếc à, tranh đoạt đặc biệt ngọn lửa thời điểm đi ván rồi một bước, vô định thừa dịp Kim sĩ Đại Bàng Vương tay thời điểm tập kích một hồi, thu được hòa diễm, không nghĩ đến ở dưới lòng đất ở một ngày, cư nhiên nhường một tên không kinh chuyện tinh quân cầm đi, đúng làm điểm Bắt một tiếng cầm trong tay quân cờ bóp vì phẫn hụt, cửu đầu trùng cười lạnh nói: Nếu để cho ta đạt được đặc biệt hỏa diễm, không thể nói trước có thể thử nghiệm trùng kích một hồi thái ất đỉnh phong. Gọi là Phật bảo xá lợi, cựu diệp linh trì, căn bản là đối với cựu đầu trùng không có gì lớn dùng 683. Bởi vì hắn cũng không cùng vạn thánh long vương một dạng chính là kim tiên đỉnh phong, hắn đã sớm là thái ất cảnh giới yêu vương. Màu đỏ, giống như vị cánh rộng hơn một trượng. Ban ngày mù đêm, hơi gặp tâm hối, thất bay tiếng mã qua. Chín đầu từng là chó, thương gì máu, gì càng nhiều, lại càng hung. Cựu đầu trùng có thể không tầm thường đại yêu, hắn tổ tiên chính là truyền thuyết bên trong cựu phượng thần điểu quỷ biệt danh cựu đầu trùng. Ngay từ lúc mấy năm trước, cựu đầu trùng liền nhất cử bước chân vào thái ớt kim tiên trung kỳ tồn tại. Một điểm này, thu hắn làm con rể tới nhà vạn thánh long vương cũng không biết chuyện. Nhưng cựu đầu trùng cùng cái yêu tộc khác không giống nhau, hắn rất thông minh, rất sở trường ẩn nhẫn. Rõ ràng đã có họ hét thất đại yêu vương xu thế lực, nhưng cựu đầu trùng chính là có rút ở một cái nho nhỏ sóng biết trong đầm làm một cái con rể tới nhà. Đừng nói là cái gì xây dựng thế lực của mình, tam giới yêu tộc bên trong, thậm chí căn bản là không có người nghe nói qua cựu đầu trùng cái tên này. Đi tôi sóng biết đảm, cựu đầu trùng không vốn định từ từ độ trì. Đến lúc Vạn Thánh Long Vương bung lòng thời điểm, nhất cử cấp lấy kỳ thế lực đội ngũ, tiếp theo dựa vào sóng biết Đàm Thu thế lực, vương bước tăng lên, từng bước từng bước củng cố sự hiện hữu của mình. Nhưng gần nhất Phật môn đại loạn, thiên đình xảy ra chuyện, Phật cửa viện môn huy nghiêm ngã vào băng điểm thời điểm, để cho cửu đầu trùng đánh hơi được cơ hội. Đặc biệt là Tứ Hải Long Vương làm phản, thành lập Tứ Hải thần đỉnh, càng làm cho hắn cặp mắt sáng lên. Một cái hoàng kim đại thế sắp phải mở ra, một cái loạn thế sắp đến rồi. Nhất thiết phải phải ở chỗ này cướp chiếm cơ, hắn cũng muốn học tập Tứ Hải Long Vương bá, độc bá nhất phương. Mà muốn độc bá nhất phương Tự nhiên không thể thiếu không cách nào tránh khỏi hy sinh, từ cổ trí kim, xương hoàng xương đến người, một cái kia không phải hài cốt cửa hàng bậc, máu hải vì thế. Quân cờ thanh thủy có tiếng, cửu đầu trùng chậm rãi dọn dẹp khởi từng cái quân cờ bỏ vào lòng bàn tay, cười mỉm lắc đầu. "Soong biết Đàm lão Long Vương a, ai cho ngươi dạ tâm không giảm đâu. Trở thành trong tay người khác thương, có thể không oán được ta à?" Vạn Thánh Long Vương không biết chút nào đạo bản thân đã bị con rể cửu đầu trùng làm thương xử rồi, ngay tại hắn còn đang khẩn la mật cổ đã định kế hoạch thời điểm, khoảng cách đế thái cách đó không xa núi rừng bên trong. Đây là hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, sắp cuối thu bắt đầu vào mùa đông mùa. Rất ít có người đi đường đi hướng trên đường này, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Nhưng mà không bao lâu, một hồi nặng nghề thanh âm, bỗng nhiên phá vỡ phiến này tĩnh mịch. Rầm rầm rầm. Phương xa vang dội một hồi nặng nghề tiếng động, giống như là có cái gì chính đang cấp tốc chạy tới, thanh âm buộc phát rõ ràng nổ vang. Càng về sau, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh tựa như, liên sơn mạch đều rung lên run kèm theo bụi trần cùng tiếng động, một đạo nhân ảnh cuốn lên khắp trời cát bụi, chính đang cấp tốc áo áo áo áo. Đường Tăng hai mắt lên, một tay bắt lấy giải 3 mét màu vàng tích trượng, một tay kia bắt lấy đòn lễ, thở Mồ hôi đầm địa cấp tốc lao nhanh, trên thân sớm bị mồ hôi làm ướt. Mà ở sau lưng của hắn, lại còn hai tay dơ lên trời gánh vắt một con ngựa. Phía trên hai tên kia, không có gì khác hơn, chính là mặt đầy im lặng bạch long mã cùng Sa Tăng. Thân thể khẽ vấp khẽ vấp, ngồi ở bạch long mã sau lưng Sa Tăng, thần sắc đờ đẫn liếc nhìn Phong Sa, tiếp theo vô thần túi đầu hỏi thăm. "Sư phó, ngươi còn thiếu bao nhiêu hôm nay huấn luyện là đủ rồi?" "A Di Đà Phật, còn kem 9 nhằm mà, hôm nay vi sư cơ thể luyện liền có thể tạm thời chấm dứt. Đường Tăng vừa chạy đến, một bên trả lời, hai mắt trống vắt, cả sa y phục lại trong cuồng phong bay phất phới. "9 nhằm mà" Sa Tăng kéo ra khỏe miệng, quả thực có chút không nhịn được hỏi, "Sư phó ngươi thật không gì sao? Có chuyện gì?" Vi sư tinh thần đây." Đường Tăng cười nói, hất lên đem đầu đầy mồ hôi quăng ra ngoài, hắn cười ha ha đến, đây chính là rất mồ hôi sinh sôi bần tăng cảm giác sức của chính mình tại tăng cường. Sai ta mà thị tập luyện, quả thật hiệu quả. Bần tăng trong rồi, cũng trở nên mạnh mẽ. Không được, bần tăng phải tiếp tục tập luyện đi xuống, liền dạng này trực tiếp khiêng đến chỗ tiếp theo mà gọi xong rồi." Đường Tăng hưng phấn vô cùng, lại tăng thêm đem lực, hai chân chạy thật nhanh. Mà ở sau lưng hắn Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng, chính là hoàn toàn một bộ bức biểu tình. Sư phó tuyệt đối là uống lộn thuốc chứ. Mấy ngày nay sư phó hay là thế nào? Là từ Hạo Thiên khuyễn nhà sách của bọn họ bên trong, thu được tu luyện cái gì bảo bối sao? Nhưng vì cái gì cả ngày đều ở tập luyện cơ thể a. Ngay từ đầu, gánh vắt cái kia dài 3 mét tiền trượng chạy. Sau đó, chém cây gánh vắt chạy. Lại sau đó, không biết từ nơi đó tìm khối mấy thước cao đá lớn, một tay một cái sách lao nhanh. Cho tới bây giờ, cư nhiên bắt đầu gánh vác hắn cùng Tiểu Bạch Long ở trên đường Fibonacci. Không những như thế, còn không biết nghĩ như thế nào, mỗi ngày kiên 10.000 cái đất, 10.000 cái sâu ngồi, 10.000 cái nằm đạp. Còn nói tu luyện cái gì không được, pháp thuật không dùng được, vén thiết luyện liền rắn chắc hoàn mỹ thân thể mới là vương đạo. Thậm chí có một ngày buổi tối, đường tăng còn chuyên môn lên, hỏi thăm lúc trước hắn là làm sao tập luyện thân thể, có gì bí quyết. Đây cũng làm sa tăng dọa cho cái không nhẹ. Đúng rồi, nộ tính, vi sư gần nhất lại đang tu luyện, ngươi nhìn xem vi sư đương kim tu vi, nói chung bên trên là cảnh giới gì. Có còn chưa đạt tới gọi là nhân tiên. Đường tăng đột nhiên hỏi. Sa tăng sững sở, tiếp theo cười khổ lắp đầu. Được, sư phó ta đây liền nhìn một chút, nhưng hy vọng hẳn không quá lớn, nhân tiên cảnh giới không phải là dễ dàng như thế liền có thể đến, nhân tộc không có thích hợp sửa chữa pháp, cũng không quá thích hướng phương tiên địa này, đổi không đạt được cũng là rất bình thường. Sa tăng còn có lời không nói, liền chỉ là như vậy rèn luyện mà nói, sợ rằng luyện bên trên 1000 năm cũng chưa chắc có thể chạm tới nhân tiên cảnh cảnh ngưỡng cửa của giới. ủng Hỗn Phá lù Mạng Tiểu Thuyết, bê Phá Lũ Cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chủ, chương 173, để cho ta nhìn một chút người đi lấy kinh ở nơi nào. Sa tăng lời này không phải là không có lựa làm sao có khói. Nhân tiên cảnh giới không phải cải trắng, không có dễ dàng như vậy đến. Khỏi cần phải nói, liền nói tam giới nhân gian giới bên trong, chỉ riêng là cái này Tây Như Hạ Châu, liền có bao nhiêu sửa chữa kia mấy ngàn năm còn chưa tới luyện hư hợp đạo cảnh giới yêu tộc. Tuyệt đối không giới mấy chục vạn. Mên mông một châu thổ địa bên trên, ẩn giấu vô số yêu tộc, bọn chúng rựa vào mình cố gắng cả đời, cũng không trông thấy có thể chạm nhân tiên cảnh giới cánh cửa. Mà nhân tộc liền càng không cần nói, không có có thích hợp tu luyện pháp, không có thoải mái ứng thiên địa thân thể, không có huyết mạch truyền lưu ký ức, thậm chí cũng không có cứng rắn như sát thân thể. Nhân tộc quá yếu, trừ phi có đại cơ duyên có thể bái nhập Phật môn, huyền môn phía dưới, nếu không chỉ dựa vào nhân tộc bản thân, rất khó siêu thoát. Chỉ có điều nhìn thấy Đường Tam tạm như thế cố gắng bộ dáng, Sa Tăng quả thực không có pháp lên tiếng đả kích. Hạt Dụ, đúng như dự đoán, sư phó, tu vi của ngươi chỉ có luyện hư hợp đạo cảnh giới, đừng nói nhân tin rồi, liền luyện hư hợp. Hạt Dụ, đúng như dự đoán, sư phó, tu vi của ngươi cơ bản bằng không có, đừng nói nhân tin rồi, liền luyện hư hợp. Sa Tăng liếc nhìn Đường Tăng tu vi lắc đầu vừa nói, nhưng nói nói phân nửa, hắn liền hơi lông mi liền lại. Hả? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng có thể gánh vác ta và Tiểu Bạch Long một vòng lao nhanh, sư phó hẳn là đã đặt chân rồi tu luyện nhất đạo đi, nhưng vì sao sư phó trên thân không có bất kỳ pháp lực dao động chạy ra? Không chỉ là sa tăng. Tiểu Bạch Long cũng chú ý đến cái này hiện tượng kỳ quái, nhất thời có chút nhíu mày. Sư phó tu vi này xảy ra chuyện gì? Vì sao không nhìn ra tu vi? Thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái phàm nhân bộ dáng a. Nhưng đây hiển nhiên không thể nào, dù sao ngươi trông xem qua cái phàm nhân kia có thể gánh vác một con ngựa một người còn như thế bước đi như bay. Trên thực tế, đây là thần tượng trấn ngục kinh đang vận chuyển hiệu quả, đến khu này thế giới Thần tượng trấn ngục tình cũng phát sinh một ít biến hóa, không cùng nó nguyên bản vị trí thánh vương sĩ thế giới một dạng, có biến hóa vi diệu. Đường Tăng lấy được thần tượng trấn ngục tình, buộc phát chuyên chú vào thân thể Cửu Hãn, Đường Tam Tạng trong cơ thể cơ hội là vừa có pháp lực sản sinh, trong nháy mắt sẽ bị hữu thần tượng trấn ngục tình cho nắm chặt đi hòa tan, hóa thành tinh thuần nhất khí huyết, chạy xuống đến tứ chi bách hải của hán. Nhưng Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cũng không biết cái này, mắt thấy đến Đường Tăng tốc độ bộc phát tăng nhanh, vẻ mặt của bọn họ từng bước phong phú. A, Từ sư phó chạy trốn tốc độ đến xem, hẳn cũng tạm được đến luyện hư hợp đạo cảnh giới đi. Sa tăng hư suy nghĩ có chút không xác định nói, lẽ nào sư phó trên thân là có một loại nào đó nhân quả trọn nên vô pháp nhìn thấu? Chỉ có luyện hư hợp đã sao? Mà Đường tăng tạng sau khi nghe được tin tức này, chính là có chút mất mát, không có chú ý tới phía trên hai người biểu tình, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên ngộ tính nói không sai à, nhân tiên cảnh giới không có dễ dàng như vậy đến, muốn đạt vào, tao ít nhất còn phải tu luyện cả tháng." Ít nhất còn phải tu luyện cả tháng. Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Long cùng Sa tăng biểu tình đều có chút quỷ dị, bọn hắn ban đầu tiến giai luyện hư hợp đạo cảnh giới, dùng bao nhiêu năm? Đây Đường tăng Dường như dùng mới không đến mấy ngày đi. Nhìn thấy tiếp tục bắt đầu chạy đường tăng tạng, Sa Tăng xoa xoa mắt lại nhìn sang, lần này nhìn sang sau đó, vẫn như cũ không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chính là một cái phạm nhân. Bình thường, bình thường cũng đã không thể bình thường tăng nhân. Mà chính là đây người tăng nhân, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tư nhiên liền đã có hư hợp đạo cảnh rồi chiến lực. Đường Tăng cũng không biết sau Lưng có hai đạo trong gió lang loạn thân ảnh, hắn tiếp tục chạy, hô hấp một cái giữa, rất có quy luật. Vừa chạy, còn một bên vận chuyển thần tượng chấn mục kình. Giống như là quần quật luồng nhiệt từ toàn thân thoát ra, tại trên người của hắn lang ra. Để cho thân thể của hắn bộ phát rắn chắc, buộc phát hoàn mỹ. Mỗi một lần hô hấp đều lâu dài như nước, mỗi một lần động tác đều nhẹ như lưu vân. Nhìn thấy Đường Tam Tạo, phía trên tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng quả thực kinh động. Mấy ngày ngắn ngủi, cũng đã là luyện hư hợp đạo cảnh sao? Đây tập luyện cơ thể thật hữu dụng sao? Lẽ nào đây chính là thích hợp nhất nhân tộc phương pháp tu luyện? Bạch Long Mã cùng Sa Tăng có chút trong gió bờ buộn. mà đúng lúc này, Sa Tăng bỗng nhiên hai mắt hướng tụ, nhìn phía xa, mang theo kinh ngạc vui mừng nói ra. "Sư phụ, ngươi lại dừng một chút, nhìn một chút phía trước, phía trước dường như có một cái cút ra." "Hả?" Đường Tăng sửng sở, ngẩng đầu nghi hoặc. Sư phó, đô lệ đã từng nghe qua, nơi này là tế tái quốc, chúng ta có thể tại đây đổi lấy thông quan văn điệp." Sa tăng nói. Đường Tăng nghe vậy, không nói hai lời, tăng nhanh những bước, gánh vác Bạch Long Mã cùng Sa tăng liền một đường lao nhanh. Nhưng mà, đến lúc khoảng cách tế tái quốc bất quá mấy ngàn mét thời điểm, Đường Tăng bỗng nhiên dừng một cái, hai bước liền bữa ngay tại chỗ. Đem Sa tăng Bạch Long Mã ném xuống, sau đó hắn liền vẽn khởi cả sa, bắt đầu nằm trên đất tập chống đẩy hít đất. Hai người các ngươi đi trước đến, hóa một phần tốt hơn một chút duyên, tìm phòng, tăng tối nay muốn ăn bánh bao lớn. Chờ vị sư làm xong 10000 cái hít đất, Hoàn thành sẽ tạm mạ tu luyện kế hoạch, sau đó đi một vòng công pháp liền đi." Đường Tăng bình tĩnh nói. Tranh thủ nhiều tại đây đợi mấy ngày, đến lúc Vi sư tiến giai nhân tiên cảnh lại nói: "Chúng ta trước tiên không nóng nảy đi Tây Tiên. Sa Tăng, không cầu kim đấu." vạch Long Mã: "Chủ chủ." Cùng lúc đó, rất xa Linh Sơn bên trên, đại lôi âm tự bên trong, một đạo nhân ảnh đang đứng ở nơi đó. Chính là Linh Sơn sự kiện sau đó, đi ra ngoài tìm kiếm Điệu Tạng Vương đám người nhân đăng cổ Phật. Có rất ít người biết, bây giờ nhân đăng cổ Phật chẳng qua chỉ là một cơ hóa thân, không phải là bản thể. Trong Phật môn, chỉ có số ít tồn tại mới có thể biết, Nhiên đăng cổ Phật tu chính là kiếp này Phật cùng cũ đời Phật chi pháp. Linh Sơn ra xuất thủ, truy tìm điệu tạng vương ba người tung tích, chỉ là Nhiên đăng cổ Phật có cũ thế thân. Hắn kiếp này thân vẫn ở chỗ Cũ Linh một bên trong Bế Quan, nhưng trên thực tế cụ thể trong đó, chính là Như Lai đều chưa từng biết. Phật Tổ, sự tình ta đã tra ra rất nhiều, ban đầu đánh cắp Phật môn ta xá lợi, trộm hết rồi 10 tòa Phật đã tháp xá lị một trong người, chính là tổ 4 người bên trong Hạo Thiên Quyền. Nhiên đăng cổ Phật chậm rãi nói ra, ngữ khí rất bình thản, nhưng có thể nghe thấy một cỗ sát cơ Quả nhiên là sao? Như Lai gật đầu một cái, Trong con ngươi cũng có phần bất thiện, Nhiên Đăng, kia địa tạng vương cùng bát hầu tiên đồng tung tích, ngươi có từng tìm được? Vài ngày trước, bọn hắn từng tại đại đường trường An xuất hiệt qua. Nhiên Đăng cụp phật lắc đầu một cái, ta đã rất nhanh chạy tới, nhưng chờ còn chưa đến, liền đã mất đi rồi tung tích của bọn họ. Thôi diện không có kết quả, bói Toán không thấy, cha không tìm ra, bọn hắn tựa hồ đi tới Tây Như Hạ Châu danh giới, có nơi nào có thể che giấu tất cả bói Toán. Tây Như Hạ giới sao? Hảo hảo điều tra một hồi. Như Lai nói, đường tăng sư đồ ba người, hôm nay đi đến nơi đó sao? Đại khai đã sắp đến tế tái cốt rồi. Nói đến đường Tam Tạng tại đây, trên mặt hai người rốt cuộc có nhiều chút nụ cười. Thiên định Phật Môn Hưng Thịnh, chỉ cần bọn hắn trông coi đường Tam Tạng, không nhường ngoại nhân động đến hắn lông thơ, đi tới Tây Thiên đem giáo lý nhà Phật chuyển khắp nhân gian giới Tứ Châu Tri địa đó chính là biểu tượng bọn hắn Phật Môn Hưng Thịnh. Không có gì có thể ngăn trở, bởi vì đây là thiên ý. Đã tới tế tái quốc rồi sao? Chỗ đó dựa theo bài toán, nên có nhất nạn phát sinh, mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải lập tức đường tăng ba người có thể đối phó. Nhân Đăng Cổ Phật cười nói Bởi vì quan hệ đến Phật môn đại kế, thiên định Phật môn hưng thịnh, tốt nhất vẫn là không muốn bói toán thôi diễn, để tránh đưa tới phản vệ, cho nên bọn hắn chỉ biết là Đường tăng sẽ ở Tế tái quốc gặp nhất nạn. Cụ thể là cái gì thai nạn, ngay cả Phật tổ cũng không biết. Hừ, Đường tăng chính là trọng yếu nhất, không có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa đoán chừng không bao lâu tam đệ tử Ngộ Tĩnh liền sẽ tới đây cầu viện. Phật tổ nhìn phía xa, cười ha hả nói đạo. Chương 174, để cho vi sư đến siêu độ. Ngay tại Linh Sơn bản thảo đường tam tạm khi nào đến cầu viện thời điểm, Tế Thái quốc ngoài cửa thành. Uy, bên kia có một hòa thượng, hành vi cực kỳ hoài nghi vân người cũng phát hiện sao, quá quái dị rồi tư nhiên gánh v một con ngựa ở trên ngồi xổn xuống, xuống thu phục hắn là đang làm gì có tế tái quốc thương nhân ở ngoài thành nghị luận cũng có thợ săn đang thở dài ta có thể nhìn thấy hơn phân nửa là cái phong hòa thượng khí lực cũng không nhỏ chỉ là đáng tiếc con ngựa chẳng kia ngoại thành cách đó không xa tới một kỳ quái hòa thượng cũng thật là thú vị không biết tế tái quốc bên trong hòa thượng thời gian sau lại còn dám đến cũng thật là dám muốn chết một đám người ở ngoài thành nghị luận mà trong đám người lại có hai đạo bóng người cao lớn đi qua nghe thấy những hoa này mà lộ nghi hoặc Thiện tay bắt lấy một người hỏi, các người nói và vẫn còn chỗ nào? Hắn tử kia bị người ta tóm lấy, vốn là sắc mặt không vui, nhớ phải quay đầu lăng lục, kết quả vừa vừa quay đầu lại liền trong mặt, chỉ hướng phương xa, trong đó, hai tên nhân hình hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo bước đến tới. Hai người này không phải bình thường nhân loại, mà là yêu tộc, một phần của sóng biết Đàm Vạn Thánh Long Vương. Một người tên là Buôn Ba Nhi Bá, chính là một cái niêm ngư quái. Một người tên là Bá Ba Nhi Trại, chính là một cái cá chối tinh. Từ khi mấy ngày trước Vạn Thánh Long Vương chuẩn bị đối với đường Tam Tạng xuất thủ sau đó, Hắn liên phái vô số tiểu yêu, giải rác tại tế tái quốc bốn phía, phải đang tìm được đường tăng ngay lập tức tin tức. Mà Buôn Ba Nhi Bá và Ba Nhi chạy, chính là kia mấy tiểu yêu bên trong một thành viên. Cho nên lúc này bọn hắn nghe nói phía đông tới một hòa thượng sau đó, nhất thời liền nghi ngờ. Một cái hành vi quái dị hòa thượng, cũng không biết có phải hay không là kia đường tăng tạng. Buôn Ba Nhi Bá nghi ngờ nói: "Đi xem một chút sẽ biết." Bá Ba Nhi chạy liếm quai miệng, chuyện này với bọn họ lại nói chính là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như phát hiện đường tăng đến, bọn hắn tuyệt đối có thể thu được một bút phong phú tưởng thưởng. Mà chờ bọn hắn tuân theo chỉ thị, đến mục tiêu địa điểm sau đó, nhất thời có chút bối rối. Cư nhiên thật sự là Đường Tăng. Với tư cách đi về phía Tây người, Đường Tăng tướng mạo tự nhiên đã sớm bị vẽ xuống, Boôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi chạy dâu gì cũng là luyện hư hợp đạo cảnh yêu vật, sao có thể có thể không nhận ra. Nhìn phía xa dưới tảng cây dưới, gánh vác một con ngựa chính đang sâu ngồi xôn hoàn thượng, lượng yêu quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đơn giản như vậy liền được bọn hắn tìm được. Hoàn toàn là đắc lai toàn bất phí công phu a. Không sai được, đây chính là Đường Tăng. Hiện tại Boôn Ba Nhi Bá hào hứng chuẩn bị đi trở về báo tin thời điểm. Bá Ba Nhi chạy đông nhiên một cái tay bắt được hắn, nghi hoặc hỏi. Không đúng, trong báo cáo không phải nói đường tăng còn có một cái đồ đại sao, tên là Sang Ngộ Tĩnh, nhưng bây giờ, tại đây làm sao chỉ có đường tam tạng một người. Bá Ba Nhi chạy nghi hoặc nói ra. Lúc này phương xa, chỉ có đường tam tạng một đạo nhân ảnh, hắn đeo mặt đầy sinh vô khả luyến bạch long mã, thở hồn hện, chính đang sâu ngồi. 9.110 9.111 9.112 9.113 Mặc dù có chút không hiểu rõ cái này đường tăng đang làm gì. Nhưng Buôn Ba Nhi Bá vẫn là bén nhạy phát giác đường tăng bên cạnh bùn trong kia đạo còn chưa biến mất dấu chân. Đây là Buôn Ba Nhi Bá ba con ngươi rụt lại một hồi, tiếp theo vũ mạnh một cái lòng bàn tay. Tam đệ tử của hắn Sa Tăng, khả năng đã đi hóa duyên. Trải qua Buôn Ba Nhi Bá một nhắc nhở như vậy, Bá Ba Nhi chạy cũng lập tức phát hiện những kia dấu chân, nhất thời kích động. Tam đồ đệ đệ Sa Tăng đi hóa duyên. Nói cách khác, tại đây cũng chỉ có đường tăng một người tại. Ha ha ha. Quả thực là cơ hội tốt trời ban à, cơ hội như vậy còn đi thông tri cái gì a, trực tiếp xông lên đi cướp người đi a. Hai cái yêu tộc kích động không thể vòng so sánh, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hét lớn liền từ trong rừng cây sông ra ngoài, cách xa hét lớn một tiếng. Người chính là Tây Thiên Lấy Kinh tới Đường Tam Tạng. Mau đến ra già quỷ xuống đầu hàng, có lẽ còn có thể thêm vào các ngươi một mệnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Phương xa, Đường Tăng nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái yêu tình một cái, tiếp tục cố gắng sâu ngồi, trong miệng ghi lại số. Mà bị hắn gánh ở đầu vai tiểu Bạch Long chính là liếc mắt, nghĩ đến đây là nơi nào tới hai cái ngu xuẩn yêu tình, chỉ là hai cái luyện hư hợp đạo cảnh giới liền dám qua đây, thật đem bản thái tử trở thành một mã xúc sinh nữa rồi a mắt nhìn thấy đường tăng không có bất kỳ phản ứng, lại không có chạy chối chết ý tứ, cũng không có cầu xin tha thứ, nhìn thấy hắn bộ kêu lạnh nhạt bộ dáng, đặc biệt là hắn trở đi con ngựa trăng tia ánh mắt khi dễ sau đó, xa xa hai cái yêu tinh nhất thời nổi giận. Đây là ý gì? Xem thường bọn hắn? Hai người bọn họ tuy rằng không nổi danh, nhưng rầu gì cũng là tu luyện gần như ngàn năm yêu tộc, đặt chân luyện hư hợp đạo đích đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên cảnh giới cũng bất quá chỉ cách một chút mà thôi. Một con ngựa, một người phàm phu tục tử, cư nhiên cũng dám mặc kệ bọn hắn. Ầm. Mê Ngông điều khí bỗng nhiên bạo phát. Màu tím đen luồn khí xoáy trong nháy mắt tràn ngập vùng này. Buôn Ba Nhi ba cùng Bá ba, ba Nhi chạy, mặc dù chỉ là Vạn Thánh Long Vương hai cái nho nhỏ thủ hạ, nhưng tu vi sát thực thật tồn tại. Luyến Hư hợp đạo đỉnh phong, đặt ở nhân loại quá độ bên trong, coi như là tu vi cao nhất nhân tộc cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là một cái lấy kinh hoạt thượng, không có đồ đệ bảo hộ, ở đâu tới là gan mặc kệ bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại hai cái yêu tộc cười gần chuẩn bị xông lên cho Đường Tăng mạnh mẽ một bài học thời điểm, phương xa bỗng nhiên vọt tới một đạo nhân ảnh, ngay lập tức liền đi tới bọn hắn phía trên, vung một cái trang bị đầy đủ cơm trắng bát chén la hét. Sư phó, cẩn thận yêu vật. Chính là hóa duyên trở về các lộ hai. Hai hết sạch. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, hai cái yêu tinh nhất thời tâm lý máy động, mồ hôi lạnh đều nhô ra, nguyên bản phóng thích ra bên ngoài yêu khí càng là trong nháy mắt có đầu rút cổ trở về trong cơ thể. Nguy rồi. Sa tăng cơ nhiên đã trở về. Tới như vậy không phải lúc sau. Sa tăng thả xuống bát chén, nhìn thấy lượng con tiểu yêu cười lạnh một tiếng, móc ra thiền trượng liền chuẩn bị như vậy đập xuống thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên quát bảo ngưng lại hắn không? Nộ tính. Hạn chế sát sinh. Sa tăng liền vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy Đường tăng thả xuống bạch mã, từ dưới đất cầm lên cái kia nặng đến 10 vạn 3800 cân thiết trượng. Chậm rãi đi rồi cái Phật môn lễ. A Di Đà Phật. Lần này hai cái yêu vật, Bần tăng nhớ muốn đích thân xuất thủ đến đưa bên trên đường. Chương 175, cơ thể yêu tăng, thần tượng chấn mục kình. Bần tăng nhớ muốn đích thân đưa bên trên đường. Nghe thấy đường tăng lời này, Sa tăng rõ ràng do dự một chút. Hắn có chút xem không quá mặc đường Tam Tạng tu vi, nhưng có thể xác định đường Tam Tạng chiến lực đại khái tại luyện hư hợp đạo cảnh giới. Tuy rằng mấy ngày ngắn ngủi bên trong là có thể đến loại trình độ này, có thể nói tiến bộ thần tốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người mới học, kinh nghiệm chưa tới còn nữa sư phó gần nhất một mực cũng chỉ là tại tập luyện, căn bản không có học tập cái gì pháp thuật đi, càng không có gì thần thông. Điều này sao có thể đánh hai cái yêu tộc? Nghĩ như vậy, Sa Tăng buộc phát không yên tâm rồi, kết quả hắn vừa muốn mở miệng uyên can, Đường Tăng liền lên trước mấy bước, tại Ngộ Tính thân dừng đứng lại. "Ngộ Tính, đây hai yêu tộc, giao cho vi sư đến cảm hóa." Nhìn thấy Đường Tăng đây dáng vẻ nhau nhau muốn thử, Sa Tăng há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì, Hạ quyết tâm chờ nhìn thấy sư phó có chút xu thế suy sụp liền suất thủ cứu rút. "Sư phó cẩn thận." "Yên tâm, vi sư rất thận trọng." Đường Tăng chậm rãi vừa nói, Hai mắt sáng lên, một bên vén tay áo lên, một bên Buôn Ba Nhi bá cùng Bá Ba Nhi chạy nói, "Các ngươi ai tới trước." Sa tăng chậm rãi lui ra, đem chiến trường giao cho ba người, mà Buôn Ba Nhi bá cùng Bá Ba Nhi chạy chính là sắc mặt hơi khó coi. Nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, giống như ăn chắc bọn họ. Đối phó Sa tăng có lẽ không là chống lại, nhưng ngươi chỉ là một cái phàm nhân, làm sao cùng chúng ta đại yêu đánh nhau? Hơn nữa nhìn tiểu tử ngươi tế bị nột nụ, vừa nhìn chính là sống trong nung lụa chủ, cậu chỉ là một cái người đi lấy kinh, cư dân cũng dám nói bừa đánh chúng ta. Bọn hắn coi như là yếu hơn nữa, cũng là luyện hư hợp đạo cảnh đại yêu cũng chính là đặt ở sóng biếc Đàm lão Long Vương nơi này là tiểu binh. Nếu như thả tại những địa phương khác, cái kia không phải làm hại nhất phương nổi tiếng yêu quái. Bốn ba nhi ba cùng bá ba nhi chạy hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được phẫn nộ, lượng yêu nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Trước tiên bắt lấy đường tăng, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác xa tăng, thông tri Long Vương. Không thể không nói, bốn ba nhi ba cùng bá ba nhi chạy lượng yêu, một cái cá chúa tình, một cái niêm lưu tinh, tuy rằng tu vi đều không cao lắm, đơn nếu chỉ luận ăn ý mà nói, còn thật không phải là cái đấy. Phía trên những kia nhìn như nói rất nhiều. Nhưng trên thực tế đều chẳng qua quả thực trong trước mắt mà thôi nếu đã xác định mục tiêu trong trước mắt hai đạo yêu ảnh liền trong nháy mắt hướng phía đường tăng đánh tới một người tay cầm cơm xoa một người cầm trong tay trường mâu, từ phân biệt hai bên hướng phía đường tăng tập sát mà đi bọn hắn không có nhắm đường tăng chỗ yếu dù sao còn muốn uy hiếp xa tăng nhưng cho dù là dạng này cũng đã đủ nhân tộc căn bản không thể nào có ai có thể tránh thoát đi bọn hắn từng dựa vào chiêu thức ấy, từng đánh chết vô số luyện hư hợp đạo cảnh giới nhân vật đều là nhất kích dễ chết Mắt nhìn thấy trường mâu gương xoa sắp đâm trúng đường tam tạng, mà người sau còn phảng phất không có chút nào phát hiện tựa như nhìn thẳng phía trước, Lương Yêu liền hưng phấn như muốn ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Đây đường tăng không tránh khỏi, cái kia xa tăng cư nhiên thật không có xuất thủ. Ta gọi ngươi cùng vọng tự đại, ta gọi ngươi không coi ai ra gì, lúc này tự đói khổ quả đi. Ầm. Một tiếng nổ lớn tại đường tăng đất đặt chân nổ tung, bùi chân bay lượn, yêu khí ba phủ, mà buôn ba nhi bá chính là dung cổ tay, chọn một tiếng liền từ trong ai đâm trúng một cái thứ gì, trực tiếp chọn được Liêu không bên trong. Ha, ha, ha Thật là đạt đến đầy đủ không phí công. Hả? Đây là, Cà Sa. Buôn Ba Nhi bá ba cười một nửa liền phát hiện có cái gì không đúng, hắn cương xoa bên trên nơi đó có cái gì đường tăng cái bóng, rõ ràng chính là một kiện áo cà sa màu và nóng. Hơn nữa lúc nãy kia chẳng một tiếng, căn bản không phải cà xa bị đâm xuyên rồi thanh âm, mà là hắn cương xoa đánh vào cà xa bên trên gây thanh âm. Cẩn thận. Đang lúc này, Phương xa bá Ba Nhi chạy vội vã hướng Buôn Ba Nhi bá giống to, song mà người sau còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cái năm đấm màu vàng nóng tại trước mắt không ngừng mở rộng. Đây là, Buôn Ba Nhi bá ba con ngươi lại một hồi. Hải Đồng Thời cũng đang cười lạnh, Đường Tam Tạng tránh khỏi mới vừa một cái kia, đi tới bên cạnh của hắn phát khởi tập kích. Lại dám dùng nhục thân va ba chạm, thật là không biết tự lượng sức mình. Đến tốt lắm. Buôn Ba Nhi Ba gầm nhẹ một tiếng, sức lực toàn thân tăng vọt, mạnh mẽ một quyền cùng đánh tới 5 đấm chính diện đụng nhau. Ầm. Dao động phân tán bốn phía. Màu máu chợt hiện. Không chung giống như là bắt đầu rơi xuống một đợt huyết sắp mưa, sền sệt dòng máu pha tạp vào huyết độ tách, tách đập xuống ba ba cười lớn lùi về sau. Ha, ha, ha Đường Tam Tạng, mặc dù không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ngươi lại muốn giựt vào một người phàm tục chi khu. Đối kháng yêu tộc ta thể phách, thật là không tự lượng sức. Chỉ là đáng tiếc cái này gãy mất cánh tay, nếu để cho ta ăn một miếng, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu năm đạo hạnh. Buôn Ba Nhi Ba cười lớn, mà phía dưới trong trần ai chính là chuyển ra một đạo giọng nghi ngờ. "Hả? Thuôn vệ máu thịt của mình, còn 683 có thể tăng trưởng tu vì sao? Nguyên lai like đây chính là yêu tộc con đường tu luyện a, quả nhiên lợi hại." Buôn Ba Nhi Ba sững sờ, vừa định cười lớn nói cái gì, chợt cảm nhận được mình bả vai chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt. Mà chợ hắn tối đầu vừa nhìn sau đó, nhất thời con ngươi rụt lại một hồi. "Cái gì đường tam tạng cánh tay?" Cái gì một ngụm máu thịt? Gậy mất căn bản không phải đường tam tạng cánh tay, mà là... cánh tay của hắn. Vậy cư như là... cánh tay của ta buôn ba nhi bá đầy mắt không thể tin. bụi chân tàn đi. Mưa máu rơi xuống. Đến lúc buôn ba nhi bá thấy rất rõ phía dưới cảnh tượng sau đó, nhất thời trừng hai mắt một cái suýt chút nữa rớt ra. Hey ha! Gầm lên giận dữ, vang vọng từ phương. Một đạo nhân ảnh, đứng tại sân trung tâm nhất, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, màu đồng cổ da thịt hiện lên kim loại ánh sáng. Quân, quân khí huyết như sấm, hắn toàn thân khối bắp thịt cực kỳ trước mắt, xung quanh tán lạc đội trần cùng huyết dịch, nhiễm đỏ kia một khối địa phương, chỉ có người này dừng chân chi địa, có phần sạch sẽ. Đạo nhân ảnh kia sờ đầu chọc của mình một cái, nhìn thấy không trung dở dẫn hai cái yêu tộc, có chút buồn bực. Thân tượng chấn mục kinh. Giống như không thể bay tới đến đi. Chương 176, chờ bần tăng hoạt động chút lát. Tí tách. Máu tươi thấp, trong trời cao, buôn Ba Nhi bá nhìn thấy phía dưới đường tăng, che cổ tay, rung động trong lòng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đây là có chuyện gì? Đường tăng tạm chẳng qua chỉ là một cái lấy kinh nhân mà thôi. Mà hắn Buôn Ba Nhi Bá đã sớm bước vào luyện hư hợp đạo nhiều năm, thân thể đã sớm như kim thiết đúc, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Nhưng vào hôm nay, hắn tự nhiên tại nhất thời giới sự khinh thường mất cánh tay. Hắn một chỉ là phàm nhân, khi nào có mảnh liệt như vậy thân thể, khổng lột như thế khí lực. Hào một cái tây thiên người đi lấy kinh, đối mặt hai người chúng ta tọ sát, lại còn có thể tránh thoát. Buôn Ba Nhi Bá đi tới Bá Ba Nhi chạy bên người, hít sâu một hơi, trực tiếp soạt một tiếng từ chỗ cụt tay lại lần nữa lôi ra một đầu bị dịch nhuyễn bao gồm cánh tay đi ra. Học sinh mới cánh tay rất non nốt, nhưng ở trong gió cấp tốc thay đổi kiên cố. Buôn Ba Nhi Ba cùng Bá Ba Nhi chạy hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi cúi đầu, hướng phía phía dưới đường Tăng Tạng nhìn lại, "Ngự khí băng hẳn, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Bá Ba Nhi chạy nói những lời này vốn là ý tứ cũng chỉ là uy hiếp một hồi, quan ra câu lời có gấp, lại không nghĩ rằng đối diện Đường Tăng cư nhiên thật đáp ứng. "Còn chưa." Đường Tăng ngưng trọng nói, "Chờ Bần Tăng hoạt động chốc lát." Đường Tăng vừa nói, còn một bên hai tay thân bình, tại chỗ bật nhảy dựng lên, con bất chợt vặn eo xoắn qua tay, làm một ít khó hiểu động tác. Người kia là đang làm gì? Bá ba Nhi chạy khẹo miệng có chút khó gấp. Tập thể dục là Sa Tà Mụ tu luyện trước cần thiết tu luyện một trong. Đường Tăng ngừng trọng trả lời. Nhìn thấy một cái phàm nhân tại trước mắt hắn mè nõt, Lượng yêu rất muốn trực tiếp đem hắn bóp chết, nhưng Vương xa nhìn chằm chằm Sa Tăng, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không nên khinh cử vận động. Nhưng mẹ nó đây tập thể dục cũng quá dài đi. Tước trừng nửa khắc đồng hồ đi qua, giống như kẻ ngu một dạng đứng ở nơi đó, mãi mới chờ đến lúc nhìn Đường Tăng làm xong một bộ đầy đủ tập thể dục sau đó, Buôn Ba Nhi Bá vừa định tiêu chiến, đã nhìn thấy phía trước Đường Tăng gión gién bắt lấy cả Sa. Sau đó cựa giật một tiếng, trực tiếp kéo giấy tựa như đem chính mình nửa người trên y phục cho xe xuống, lộ ra toàn thân hoàn mỹ màu đồng cổ cơ thể. Nhìn, bần tăng đây khỏe đẹp cân đối cơ thể, như thế nào? Đường tăng cười ha hả hỏi, một bên hỏi, còn một bên khúc cánh tay lộ ra một khối cơ thể. Tạm được. Buon Ba Nhi và lão yêu khỏe miệng có giật. Người đó là gen tị. Đường tăng dừng động tắt lại, nghiêm túc nói, Ghen tị cái đầu người a, một hai khối cơ thể rất giỏi a. Có tin không ra ra nửa phút cho người biến ra 10 cơ bụng 6 múi đi ra. Dẫn không chỗ phát tiết lượng yêu nổi giận đùng đùng kết quả còn chưa phục hồi tinh thần lại đâu, liền nghe được phía dưới chuyển đến một tiếng nổ vang. A Di đạo Phật, Phật độ thế người. Một tiếng âm vang có lực Phật hiệu, mà sau đó chính là hai cái quả đấm phân biệt tại hai người trước mắt mở rộng. Hiển nhiên chính là đánh tới đường tăng tạng. Đây con lựa chọn cư nhiên chơi xấu đấy. Buon Ba Ni ba cùng bá Ba nhi chạy lượng yêu khẩn trường, vội vã nhớ đưa tay chống đỡ, kết quả căn bản không kịp. Nổ lên đánh tới đường tăng vận chuyển lên thần tượng trấn mục đình, một vòng một cái phân biệt đập vào trên mặt bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn đánh xoay tròn kêu thảm thiết bay ngược rồi ra ngoài. Ký. Bentang đây phổ thông một quyền vẫn là không có uy lực gì à, quả nhiên là tập luyện không đủ nguyên nhân sao?" Đường Tăng sau khi rơi xuống đất lầm bầm nói ra, thấy cách đó không xa xa Tăng cùng Bạch Long Mã tại chỗ liền kinh động. Đây là tình huống gì? Sư phụ của bọn họ lúc nào mạnh như vậy? Trước đó vài ngày vẫn là nho nhã lịch sự lão hảo tăng nhân, hiện tại làm sao lại hai quyển truy bay luyện hư hợp đạo cảnh yêu tộc, hơn nữa còn làm lên topic. Sa Tăng tại đây khiếp sợ và phần, mà tiểu Bạch Long trong mắt chính là đột nhiên một tia sáng hiện lên. Hết thể các thứ này, tuyệt đối cùng trong tiệm sách nữ nhi quốc có liên quan. Một một bên nhìn phía xa đường tăng, Tiểu Bạch Long bộ phát đối với cái kia chỉ nghe tên, không thấy bóng dáng tiệm sách buộc phát tò mò. Tiểu Bạch Long tại đây suy nghĩ, nhưng xa xa chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Hai cái yêu tộc lại lần nữa từ trong mặt đất lao ra, một trái một phải, hiển nhiên hướng phía đường tam tạng giáp công mà đi. Trong mắt bọn họ bốc lên lửa giận, đặc biệt là buôn Ba Nhi Bá, hắn dâu gì là một đầu nổi tiếng đại yêu, cư nhiên hai lần bị một cái phàm nhận đánh, hai lần bị trong mắt hắn thức ăn công kích. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn hắn còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Lương Diếu độ ngầu cả mắt, bọn hắn bây giờ thậm chí quên muốn bắt đường Tăng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác xa tăng sự tỉnh rồi, nắm binh khí, chỉ muốn đem phương xa cái tiêu cơ thể yêu tăng cho kéo thành phân vụn. Quét quét quét quét. Sắc bén công kích, ở trên không bên trong lưu lại mảng lưới tàn ảnh, một mâu một cương xoa, kèm theo mênh mông pháp lực, như mưa cuồn bản đâm thẳng mà xuống. Mà mà khác, Đường Tăng chính là hai mắt trong vắt nhìn đến đánh tới lưng yêu, gắt gao bước lên nằm đấm, cơ thể nổi mạnh mẽ, xương cốt càng là một hồi âm vang rung động. Rõ ràng là lần đầu tiên chiến đấu, nhưng Đường Tam Tạng lại không có sợ hãi chút nào, bởi vì phía trước những công kích kia tại trước mặt hắn Đều như sâu bò sát bàn chậm chậm. A Di Đà Phật, đây cũng là trưởng quỹ nói tu luyện sao? Đường Tăng đôi mắt trong vắt, nhìn về phía trước chậm rãi đâm tới Trường Mâu, hắn không có nghiêng đầu tránh thoát đi, mà là lựa chọn một quyền tiến lên nên đón, vận chuyển thần tượng trấn mục hình, trực tiếp cứng đối cứng. Keng! Một tiếng vang thật lớn, kim thiết tương giao, giống như cái gì hai cái cứng rắn vật thể đụng vào nhau tựa như, Đường Tăng ngã lui một bước, mà Bá Ba Nhi chạy chính là thần sắc hoảng sợ sau này lùi lại 4 5 bước xa. Không được a, thí chủ lực đạo còn không đủ, đáng tiếc đáng tiếc. Đường Tăng cười ha hả chắp hai tay đọc cái Phật hiệu, đồng thời trong tâm một hồi cao hứng. Mình lại có thể dùng nhục thân cùng kim loại đụng nhau đụng, đây thần tượng trấn mục kình, không hổ là từ tiệm sách lấy được a. Tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trưởng quy Nhu Bức. Vạn giới tiệm sách Nhu Bức. May nhờ Bẩn Tăng đi tiệm sách đi một chuyến, trải qua một ít chỉ điểm, nếu không có phải hay không cũng sẽ giống như trước mắt đây hai cái yêu vật hoàn toàn giống nhau biết đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tăng không khỏi cười ha ha lên, giang hai cánh tay, nhìn phía xa lại lần nữa giết đi lên hai cái yêu tộc, không tiến ngược lại thụt lùi, chính diện lẫn nhau đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm. Đất bằng nổi gió sóng. Một phiến lại một mảnh cây cối bị nổ tận gốc. Núi đá sụp đổ, nham thạch vỡ vụn. Tiếng thanh âm gầm gừ một mực xuyên ra ngoài rất xa, thậm chí ngay cả tế tái quốc dân giới địa phương đều có thể rõ ràng nghe thấy. "Hả? Bên kia phát sinh cái gì? Là phát sinh động sao? Không quá bình thường a. Từ khi trên bảo tháp Minh Châu không có sau đó, lại là mưa máu, lại là địa chấn, cuộc sống này sao có thể qua? À? Hy vọng không muốn tổn thương người vô tội đi." Rất nhiều tế tái quốc mặt người lộ nghi hoặc, hướng phía đông phương nhìn. Mà tại đây trong đó có sóng biết đàm phái giả tới yêu tộc, bọn hắn cũng hồ nghi nhìn thấy cái hướng kia, nửa khi có chút không quá chắc chắn. Đây là Bôn Ba Nhi và ba cùng Bá Ba Nhi chạy lục soát phương hướng. Thật là đồng đậm yêu khí, chính là hai người bọn họ. Lẽ nào, bọn hắn phát hiện đường tăng vết tích. Đi, chúng ta đi qua vừa nhìn chàng. Chương 177, Lão Long A, giúp ta đi Phật môn vất cá nhân thôi. Ngay tại rất nhiều sóng biết Đàm yêu tộc nghe thấy tình huống chạy tới đồng thời, trận bên trong chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt dao động khuyết tán ra, âm vang kim thiết tương giao thành âm phát ra. Ở giữa chiến trường, đường tăng tạng ở trận, mâu đồng cổ ra thịt dạng người rực rỡ, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, mỗi một tập cơ lý đều không nhiều không. Ít. Tràng ngập bã đạo mỹ cảm, mà trong chiến trường hai cái yêu tộc lại đánh đánh sắc mặt có chút biến hóa. Đây là có chuyện gì? Càng đánh càng giận mình, càng đánh càng chấn động, hai người bọn họ yêu tộc lại còn không bằng một cái người thường đến lợi hại. Trong chiến đấu, bọn hắn đã nhìn chằm chằm đường tăng nhìn không dưới mấy trăm lần, đây chính là không có một cái chút nào pháp lực phàm nhân. Nhưng thân thể của hắn tựa hồ có hơi của quái, bị một tầng vầng sáng ngông lung bao vây, có thể trực tiếp tạp tỏa pháp lực, tạp tỏa chiêu thức, thậm chí dám cùng binh khí của bọn họ cứng đối cứng. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ vì vẻ mặt gì không tốt? Khí huyết không phái hay hoặc là bữa ăn sáng không ăn được, cần phải chăm chỉ chú ý a. Ngay vào lúc này, Đường Tăng bỗng nhiên vẻ mặt ân cần hỏi. Nghe nói như vậy, lưỡi Diêu Khỏe miệng có quét một trận. Tới địa ngục đi khí huyết không khoái, sắc mặt không tốt, còn không phải ngươi. Cái này phàm nhân từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Giả hỏa này thật sự là Đường Tăng, không phải cái kia yêu vương đến trêu chọc chúng ta. Đường Tăng nếu như mình liền mạnh như vậy, còn cần gì đồ lại a, mình thiểu 687 thiểu chạy tới Linh Sơn không được chứ. Mà ở phía sau, Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cũng kinh động, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là dạng này. Bọn hắn vốn tưởng rằng đường tăng chỉ nói là nói chuyện mà thôi không nghĩ đến hắn thật trực tiếp bắt đầu đánh hơn nữa còn có phần không tầm thường Tuy nói phong cách chiến đấu có chút quá dị, Vương bắt quyền có chút lôi thôi thiết nhưng chỉ chỉ bằng kia toàn thân lực lượng cư nhiên có thể trực tiếp há chế hai tên luyện hư hợp đạo yêu tộc đây hoàn toàn vượt quá xa tăng tưởng tượng thậm chí xa tăng đều bố trí hảo ra thủ đoạn chờ đợi đường tăng bị thua thời điểm sử dụng dùng để bảo toàn cách mạng nhưng hiện tại xem ra căn bản không cần bởi vì đường tăng càng đánh căng hăng các mắt phát Quan đếnấm tạp toi lượng yêu tất cả thủ đoạn côngích Boon Ba Nhi bá vừa mới răng lấy ra một cái màu xanh biết pháp châu chuẩn bị vận dụng, liền bị Cao Hứng Đường tam tạng năm lấy. Miễn cưỡng cho bóp vỡ tại đâu có. A Di đạt Phật, thiện hai triền hai. Vật này dường như có phần quý trọng. Boon Ba Nhi bá suýt chút nữa không có một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Có thể không quý trọng sao? Hắn còn chưa đến nhân tiên cảnh giới, pháp bảo chi vật cũng không có như vậy mà đơn giản có thể thu được, bị Đường Tam Tạng như vậy bóp chặt lấy pháp bảo, hắn ít nhất phải rút lui mấy trăm năm đặng hại. Con lựa chọn, người tìm chết. Đây chính là bản tọa thành nhân tiên sử dụng pháp bảo. Boon Ba Nhi bá giận gầm lên một tiếng. Sắc trưởng Mâu liền muốn giết đi lên. Đến tốt lắm. An Bẩn Tăng một cái liên tục phổ thông quyền. Đường Tam Tạng hét lớn, điểm cái trung bình tấn, sau đó bay thẳng đến hai người một trận con rùa già quyền. Thanh khẩn xé gió, lại còn thật đập buôn ba nhi bá, bá ba nhi chạy chật vật không chịu nổi, mặt mày xám xịt. Đây mà vẫn còn là người ư? Nhìn thấy đem không khí đều đánh ra sóng gợn, mỗi một quyền đều kèm theo sẽ rách tiếng gió quả đớn của, lượng yêu chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt váng đầu. Đường Tam Tạng, không phải đã nói rồi là một cái da mịn thịt mềm, môi đỏ răng trắng, gây yếu tiểu hòa sao? Trước mắt cái này cơ thể yêu tăng là một thứ đồ gì? Ô hát rồi, ô hát rồi, ô hát rồi, ô hát rồi. Nhìn thấy đầy đủ rơi xuống như mưa, cánh tay Trần Lộ ra một tiếng màu đồng cổ ra thịt hán tử đầu trọc, lượng yêu trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này cơ thể yêu tăng, thật đỡ cỡ mở là đường tam tạng. Hai cái yêu tộc tại đây chật vật chênh læ, mà đối diện đường tam tạng chính là tâm thần thoải mái. Đây mới thật sự là đạo lý, cơ thể mới phải Phật pháp. A di đạt Phật, thỉnh cái dị kinh, vén thiết mới là vương đạo. Chớ để cho bần tăng tại vén một hồi thiết, liền Phật tổ bần tăng đều có thể nắm truy. Hoàn toàn say đắm ở cơ thể lực lượng cảm giác thỏa mãn trướng đến tột đỉnh đường tam tạng như thế không biết sống chết nghĩ đến. Người bình thường đánh nhau, cái kia không phải cách xa xa mất pháp bảo, mất trận pháp, mất vũ khí. Quả thực không được cũng là cùng lý Bạch một dạng, sách trường kiếm tiêu sái cơ múa mấy đạo kiếm khí, quang mang như thác, vô luận loại nào đều là tiêu sái vô cùng, có tiên nhân phong thái. Nhưng Đường Tam Tạng cũng không đồng dạng. Hắn giống như một báo tác đột tiến bí sát, căn bản không quản ngươi những pháp bảo kia, trận pháp, chính là kiên trì đến cùng gọt tới trước người ngươi, trực tiếp dính sát liền cùng ngươi sát lá cả. Pháp bảo gì? Cái kiếm di khí? Vũ khí gì? Hoàn toàn mặc kệ, đợi ngươi chính là một trận loạn truy. Đối mặt Đường Tam giấu như thế không giảng đạo lý đột tiến, Lưỡi yêu rốt của Không Kiên chỉ nổi, triệt để từ bỏ công kích, liên thủ ném ra một bức tranh, mở ra một phiến cho thủy mạc màu đen. "A Di Đà Phật, xin đừng hai vị làm một ít giả, muốn không ra được đánh, nếu không thúc thủ chịu chói như thế nào? Bần tăng có thể để mặc hai vị thí chủ rời đi." Đường Tam Tạng cao mày nói ra, nhưng động tác trong tay lại một chút không dừng lại, trước mắt ngay tại màn nước bên trên đánh sổ dĩ bạch kế sóng gợn. "Đây là thúc thủ chịu chói sao? Nếu như từ bỏ chống cự, ngươi tuyệt đối sẽ một đấm gõ chết hai ta đi." Nhưng cũng không lâu lắm, lưỡi yêu liền kinh hãi phát hiện, bức họa tựa hồ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Cố kẽ nước xuất hiện con a thượng mặt, mà cho thủy mạc màu đen, càng là tràn ngập nguy cơ, cơ hồ vượt quá. Mắt nhìn thấy phòng ngự sắp nổ tung, Bá Ba Nhi chạy rốt cuộc không nhịn được la hét, dừng tay, ngươi chính là thánh tăng, lẽ nào thật muốn giết người sao? Ngươi nhìn ngươi xem hiện tại cơ thể yêu tăng bộ dạng, nơi nào còn có Phật môn uy nghiêm. Nói xong câu đó, Đường tăng còn chưa động đâu, Bá Ba Nhi chạy trước tiên ra mặt đỏ lên, mình một cái ngàn năm yêu quái cư nhiên bị buộc đến thê lương như vậy, cư nhiên dựa vào Phật môn sống tạm vắng lặng Mà để cho hắn không tưởng được là, hắn gào xong những lời này sau đó, Đường tăng cư nhiên thật dừng lại, hơn nữa còn cau mày giống như là đang suy tư. Hả? Có triển vọng. Bá Ba Nhi chạy hai mắt tỏa sáng, kết quả một giây kế tiếp đường tăng liền gật đầu một cái, lẩm bẩm, chắp hai tay. A Di đã Phật, thí chủ nói không sai, bần tăng xác thực không thể tại đây lưu lại nửa điểm, được đây sẽ đưa hai vị đi Tây Thiên cực lạc thế giới hư vô. Bá Ba Nhi chạy. Buôn Ba Nhi bá. Ngay tại đường Tam Tạng đập vỡ bọn hắn sau cùng phong ngự, giơ lên nằm đấm, do dự có cần hay không đưa đây hai yêu quái lên đường thời điểm. Phía sau bỗng nhiên vang dội một nói. Một đạo có một đạo người yêu tộc ảnh chợt phát hiện thân. Đó là Buôn Ba Nhi bá và ba như chạy, hai người bọn họ làm sao thê thảm như vậy? Tên đầu chọc kia con lửa chọc là ai? Đây, đây là hòa thượng sao? Hắn vừa mới tuyệt đối là nhớ muốn hạ sát thủ đi. Ha ha ha, người này chính là Đường tăng a, thật là đạt phá thiết hải vô minh sử, đắt lai toàn bất phí công phu a. Mên ngông yêu khí trong sát nạ lan ra tứ phương. Ngay tại Đường tăng ba người bị vây quanh ở tất cả yêu tộc bên trong thì, cách cách chỗ này cực kỳ rất xa đông hải. Long tộc, Thần Đình bảo điện. Tây Hải Long Vương xách một rượu, Hoàng du, du đi tới Đông Hải Long Vương ngao quảng trước phòng, loảng soảng, loảng soảng cửa, đến lúc ngao quảng mở cửa sau đó Hắn trực tiếp một cái ôm trầm ngang cổ. "Trời ơi trời ơi, lao Đông à, chúng ta cũng giao tình không tặn rồi, hôm nay Tứ Hải cũng mặc cho ngươi làm đầu, đều như vậy thiết quan hệ, giúp một chuyện thôi." Tây Hải Long Vương nói ra. Lao Đông là cái gì? Gọi ta ngang quảng hoặc là Đông Hải Long đế? Giúp gì? Đầu tiên nói trước, hiện tại Tứ Hải Thần Đình vừa mới thiết lập không bao lâu, ngươi thiếu đến gây sự à?" Ngao Quảng nhận lấy bầu rượu ực một hớp, tức giận nói. "Khà khà khà khà, không chuyện gì lớn, không chuyện gì lớn." Tây Hải Long Vương xoa xoa tay, cười hì, hì xuống tới, lục đụng, đụng vai. "Lão Đông à, gì đó?" Giúp ta đi Phật môn vứt cá nhân đi ra chứ sao? Chương 178, Tây Thiên còn là muốn đi. Giúp ta đi Phật môn vứt cá nhân thôi. Nghe lời này một cái, Đông Hải Long Vương tại chỗ phốc một tiếng đem trong miệng rượu phun ra ngoài, đem rượu hũ nhét trở về cho Tây Hải Long Vương. Ngươi chảo cho ta chật đi, cửa chính chính ở bên kia. Hài hài hài hài hài hài. Lao Đông, ngươi đây ý gì? Nhìn thấy ngoạc quảng dạng này, Tây Hải Long Vương nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi, rồi đục lên đi nhảy chân giống to. Uống rượu liền trở mà sao? Lao Đông, ta thật là nhìn lầm ngươi. Có biết hay không lúc ấy tại Thiên thời điểm Nam Hải cùng Bắc Hải kia hai cái yêu diễm đồ đê đề tiện, đều ngay đầu tiền cùng ngươi phủi sạch rồi quan hệ, mà ta lại không có. Tây Hải Long Vương vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình, đem bộ ngực vô vang động trời, chỉ có ta. Tây Hải Long Vương, tại dựa vào lý lẽ biện luận, vì ngươi biện hộ, mà bây giờ, để ngươi giúp bận rộn đi phật môn vất cá nhân đi ra đều không hố, là ta nhìn lầm ngươi. Tây Hải Long Vương trong đó hét lớn, nhưng mà ngao quảng vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu một chút, tỏ ý Tây Hải Long Vương sau này xem, phía sau có cái gì, để cho ta xem cái gì. Lao đông, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không giúp vứt người, Ta hôm nay sẽ chết tại các người hàng trước. hả? Tây Hải Long Vương nói nói phân nửa liền kẹt, nhìn thấy phía sau, cứng ngay tại chỗ. Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương hai người cười ha hả từ phía sau đi tới. Bọn hắn một trái một phải ôm lấy Tây Hải Long Vương bà vai, ngoài cười nhưng trong không cười. Nam Hải Long Vương, hai ta yêu diễm đồ đệ tiện, ngươi rượi vào lý lẽ biện luận. Bắc Hải Long Vương, dường như ban đầu cái thứ nhất mở miệng cắn người chính là người đi, hiện tại đặt ở đây tắt nước rơ. Đệ đệ, cảm thụ được hai đạo ánh mắt bất thiện, Tây Hải Long Vương nhất thời mồ hôi đầm địa. Hai người các ngươi đỡ cờ mở sao lại tới đây? Ha ha, đùa, đùa sao Tây Hải Long Vương cười ha hả, cố gắng viên hồi đến. Nhưng vào lúc này, Ngao Quảng đột nhiên hỏi: "Lão Tây, ngươi muốn ta vớt người, sẽ không phải là Tiểu Bạch Long đi?" Vừa nghe nói như vậy, nguyên bản hi hi ha ha Tây Hải Long Vương sững sốt một chút, sau đó xin có chút phút tạp, "Ngươi đoán được." "Làm sao có thể không đoán được?" Ngao Quảng nói. "Nhưng bây giờ chúng ta Tứ Hải Thần Đỉnh vừa mới thiết lập ở tại Thiên Đỉnh khai chiến một loại, tuy rằng đánh lui Thiên binh tướng tướng, nhưng nội tình vẫn chưa tới, chính là cần thiết nghỉ ngơi lấy sức, xúc tích lực lượng thời điểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng Phật môn có mâu thuẫn?" Tiểu Bạch Long chính là Phật môn Tây Du một đại quân cờ, mà Tây Du vẫn là Phật môn trọng yếu nhất kế hoạch, nếu như đem Tiểu Bạch Long tiếp trở lại, át sẽ bị Phật môn cam thủ. Ngao Quảng chậm rãi vừa nói, ngữ khí không nặng, nhưng rất rõ ràng. Một cái kim tiên cảnh Tiểu Bạch Long, Phật môn cam thủ. Hai cái xem ra, cái kia đối với chúng ta khá hơn một chút. Nghe nói như vậy, ba tiên Long Vương đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn tứ hải Long Vương, ba cái đều là thái ớt kim tiên trung kỷ. Mà Ngao Quảng đã là thái ớt kim tiên cảnh giới phong Hỏa độ nắm giữ trí cường lòng tộc hết mạch sau đó, nếu như toàn lực kích hoạt, chiến lực là có thể trong thời gian ngắn đến đại la nhất trọng tiên, đại la kim tiên sơ kỳ. Cũng chỉ có hắn có thể vứt ra tiểu bạch long sau đó còn có thể toàn thân trở ra, nếu để cho khắc Tam Hải Long Vương xuất thủ, đoán chừng còn chưa rời khỏi, cũng sẽ bị hỏa tốc chạy tới Phật môn Phật đả giết hồn phi phế tán. Hai người bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Tây Hải Long Vương thần sắc có chút tịch mịch cuối đầu, nhìn như đã biết nặng nhẹ, nhưng trên thực tế tâm lý cùng vốn chưa hết hy vọng. Tây Hải Long Vương túi đầu trong mắt trong đó là chuyện, đủ loại quỷ kế tầng tầng lớp lớp, liền muốn như thế nào mới có thể để cho Đông Hải Long Vương xuất thủ đem con trai hắn từ Phật môn không chế dưới vớt đi ra. Nhìn đến Tây Hải Long Vương bộ dáng này, Ngao Quảng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đoạt lấy Tây Hải Long Vương trong tay bầu rượu, Ngao Quảng ngửa đầu rượu vào miệng, tức giận nói, chỉ lần này một lần a. Tây Hải Long Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ánh sáng, lão đồng a, ta biết ngay ngươi chính là không bỏ được ta. Khẩu vật, ta đối với sùng bái thật là như sông lớn đi về đồng, thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Kết quả tiếp theo liền bị toàn thân nổi ra gà ngao quảng một cước đạp ra ngoài. Lan, đi thôi, nhờ cậy ngươi nhóm Tây Hải nhưng yêu tộc kia thành viên đi xuống, đừng cả ngày không có việc gì tới ta Đông Hải đi dạo lung tung. Ai? Được rồi. Tây Hải Long Vương hí ha hí hững rời khỏi, mà một mực chờ hắn đi ra rất xa sau đó, bác Hải Long Vương mới thở dài, ngươi thật tính toán phải ra tay. Vì sao không ra tay? Ngao Quảng thẳng như nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đỏ con mắt màu vàng lóe bên trong hào quang tỏa ra, Long tộc ta chi tử, không có lý do tại tam giới bất luận cái gì một môn bên dưới bị tội. Húng chi, tiểu Bạch Long vẫn là của ta cháu trai. Nam. Ngay tại tứ Hải Long Vương thương lượng xong thời điểm, rất xa Tây Như Hạ Châu, tế tái quốc phía đông dãy núi. Rầm rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt rung động tiếng vang lên, giống như là mặt đất đang run dậy, mênh mông yêu khí tại sơn lục bên trong vang vọng. Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng, hai người đều đã xuất thủ, Sa Tăng lấy ra một cái trận pháp, đem tại đây bao phủ, một cái nhật nguyệt thiên trượng cơ múa kín không kẽ hở. Tiểu Bạch Long cũng di chuyển, hắn sử dụng một khóa bảo trâu màu xanh, tản ra mù mị pháp lực màu xanh, xung nơi có quái như hãm vào vũng bùn, không kim đậu. Mà Đường Tăng tuy rằng chỉ có hư hợp đạo cảnh chiến lực, nhưng mà không hàm hộ Các toàn thân đều tiết lộ ra một cố dung manh phi thức, bắt được người liền lên, cũng không để ý đối diện cảnh giới gì, đánh thắng được liền đánh, không đánh lại liền muốn xa tăng Bạch Long Mã, khiến cho xa tăng hai người vội vàng chân trước bất chấp chân sau. Sư phó, nếu không chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhì, đây trăm mấy chục cái yêu quái, ta và Bạch Long Mã liền có thể thu thập rồi. Chân một vị đánh út về phía Đường Tăng nhân tiên yêu tộc, xa tăng không nhịn được nói ra. Được. Đường Tăng hai mắt trong vắt thận trọng gật đầu đáp ứng, nhưng mà trên thực tế xuất thủ lại chút nào không hàm hồ, giống như một cái tiểu thép chứng tựa như ở trên chiến trường đi tới đi lui, chuyên chọn những người đó tiên cảnh một cái yêu tộc xuất thủ cơ bản một quần truy ngất một cái. Cái này khiến Sa Tăng cùng Bạch Long Mã có phần bất đắc dĩ, còn có thể dùng sức tất cả vô liếng, toàn lực chu diệt đến đám này yêu tộc. Không ngăn được sư phó, hai chúng ta kim tiên còn không đối phó được một đám các ngôi điệu tiên nhân tiên tiểu yêu. Ác tử trong lòng khởi, giận tư mặt một bên sinh, tại Sa Tăng cùng Bạch Long Mã ra tay toàn lực dưới, đám này yêu tộc rất nhanh sẽ bị giết giết sạch thành sinh. Dù sao chỉ là một đám đến dò xét tiểu yêu, không hề có cường hàn yêu tộc. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhìn đến đầy đất yêu tộc thi thể, Đường Tăng khẽ như mày một cái, đọc cái Phật hiệu, mà Sa Tăng chính là có chút tâm thần có chút không tập trung, nhiều như vậy yếu tố cùng nhau xuất hiện, hiển nhiên phụ cận còn có một cái thống lĩnh đại yêu, chính là không biết kia đại yêu là ai, thiên tiên cảnh vẫn là kim tiên cảnh. Hơn nữa sư phó đây toàn thân quái lực cùng cảnh giới, thấy thế nào đều có chút không đúng. Sư phó, tiếp theo chúng ta tại Tế Tái quốc bên trong phải cẩn thận một chút, bên trong khả năng có đại yêu tồn tại. Sa Tăng lắc lắc đầu đem ý nghĩ hất ra, cẩn thận nói, Tế Tái quốc, chúng ta đi nơi đó làm gì? Đường Tăng sửng sốt một chút hỏi. Mã Sa Tăng so với hắn càng bối rối, không phải tiếp tục đi Tây vừa đi sao? Tế Tái Quốc chính là phía Tây a. A Di Đà Phật, Tây Thiên vẫn là phải tiếp tục đi, nhưng bây giờ chúng ta đương nhiên là chạy trốn. Đường Tăng chấp hai tay, quay đầu bước đi. Chạy. Đương nhiên, ở chỗ này bên trong để cho vi sư bị yêu quái mang đi sao? Đi theo vi sư, lượn quanh một vòng lớn tại đi Tây vừa đi. Ngay tại Sa Tăng vẻ mặt ngậm đi theo Đường Tăng phía sau, chuẩn bị vòng quanh lách qua Tế Tái Quốc thời điểm, đi tới sóng biết đảm thông báo yêu tộc cuối cùng đã tới. Báo cáo Long Vương, chúng ta đã phát hiện Đường Tăng thầy trò vết tích. Buôn Ba Nhi ba cùng Bá Ba Nhi chạy bọn hắn, đã đem đường tăng sư đổ mấy người bao vây. Vạn Thánh Long Vương sửng sở, tiếp theo thích thú đứng dậy. "Theo ta đi vào ở tại." Chương 179, đây đường tăng có chút yếu a. Cổ xưa giai núi, trong ngày thường là yên tĩnh đại biểu, nhưng bây giờ lại bị phá hư vừa thông suốt. Cổ thụ đằng gãy, đá lớn sụp đổ, mặt đất phủ đầy giống mạ nhẹn cái nước, máu tươi nấm sinh sôi nấm sinh sôi bốc lên bọn, bụi đất cùng trong không khí hiện lên mùi máu tanh. Đây là có chuyện gì? Mà sân trung tâm nhất, hóa thành lão nhân bộ Vạn Thánh Long Vương, sắc mặt cực kỳ khó coi một câu lại một cỗ thi thể rớt ở bốn phía, khí tuyệt bỏ mình, Vạn Thánh Long Vương nhìn chằm chằm thủ hạ của mình, đem thông phong báo tin tiểu yêu vô tới. Đây chính là người nói Đường Tăng. Thủ hạ của hắn không phải chỉ có một sa tăng sao? Người xác định vây lên chính là Đường Tăng, mà không phải cái gì đại yêu sao? Vạn Thánh Long Vương khi nhận được tin tức ngay lập tức sẽ lên đường rồi, đi tới nơi này, một đường nhanh như điện chớp, kết quả đến đi sau hiện tự nhiên là loại này bộ dáng thế thảm. Đường Tăng đâu? Người đâu? Liên tính kia sa tăng cũng là kim tiến cảnh, nhưng làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sạch tất cả yêu tộc? Ít nhất tổn thất mấy trăm yêu tộc. Thông báo tiểu yêu cũng bố rối. Hắn nhìn thấy đường tăng ngay lập tức đi trở về thông báo, từ đi về đến đến, từ đầu đến cuối không quá nửa phút. Tại sao trở về đều chết sạch sẽ? Theo lý thuyết làm sao cũng không khả năng kết thúc nhanh như vậy a? Đồ vô dụng. Vạn Thánh Long Vương bóp chặt lấy cái này tiểu yêu đầu, ánh mắt băng hàn, phân phó xung quanh theo tới một đám yêu tộc chia nhau tìm kiếm, đồng thời hắn đứng tại chỗ, lấy ra một cái nho nhỏ bạc hấp, bắt đầu thôi diễn bói toán. Vạn Thánh Long Vương dù sao cũng là Kim Tiên đỉnh phong lão long vương, mặc dù chỉ là giao long, nhưng mà mang theo một cái long chữ. Rất nhiều pháp thuật thần thông một khi thi triển ra, uy lực vẫn là cực kỳ không tầm thường. Pháp lực ngưng tụ, trường bào không gió mà chuyển động, một đầu màu xanh dao long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vạn Thánh Long Vương sau lưng, im lặng dơ thẳng lên trời gầm thét. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau đó, Vạn Thánh Long Vương đột nhiên mở hai mắt ra, bay lên trời, bay thẳng đến phía nam một cái hướng khác nhanh chóng bay đi. Vạn Thánh Long Vương hai con mắt trống vắt, tìm được tung tích ở bên này. Gần như đồng thời, khoảng cách Vạn Thánh Long Vương xa xa một cái dừng rậm trong đường nhỏ, Bạch Long Mã cùng Sa tăng cơ hổ là đồng thời giật nảy mình dùng mình một cái. Nguy rồi, bị người theo dõi. Huân nữa tu vi còn không thấp, ít nhất phải là kim tiên cảnh giới tồn tại. A Di Đà Phật, nguyên ngộ thế nào hết sạch, khó chịu chỗ nào sao?" Đường Tam Tạng nghi hoặc hỏi. Nhưng mà Sa Tăng căn bản không có không cùng Đường Tam Tạng nói chuyện, cảm thụ được phía sau một cổ to lớn pháp lực dao động đang đang nhanh chóng ép tới gần, hắn một cái sốc lên Đường Tam Tạng, nhanh chóng hướng phía phương xa sông ra ngoài. "Sư phó, cẩn thận, chúng ta có thể là bị yêu tộc phát hiện, hắn đang đuổi giết qua đây." Sa Tăng lo lắng nói. Mà nghe nói như vậy, Đường Tam Tạng chính là hai mắt tỏa sáng, tộc? A Di Phật, ngộ tính thạ bẩn tăng xuống, bẩn tăng muốn siêu độ bọn hắn." thấp nhất cũng là kim tiên trung kỳ tu vi. Đường Tam Tạng chậm rãi nghiêng đầu là, chấp hai tay, thiện hai thiện hài, nội tĩnh ngươi có thể nhanh hơn nữa nhiều chút. Trên thực tế, không cần Đường Tam Tạng thúc dục, Sa Tăng đã toàn lực đang chạy rồi, dù sao sau đó phản cổ khí tức kia so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Mà Bạch Long Mã chính là vừa chạy, một bên ở trên không bên trong loạn giẫm đạp, qua loa bố trí một ít trận pháp, cố gắng hơi ngăn trở một hồi phía sau đạo nhân ảnh kia. Nhưng kết quả là chẳng có tác dụng gì có. Phía sau đạo nhân ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh, trước một giây đạo thân ảnh kia còn nhỏ bé không thể nhận ra, một giây kế tiếp biến thành một cái to bằng lòng bàn tay đen. Tiếp theo càng lúc càng lớn, mắt nhìn thấy sắp đuổi kịp rồi. Một cổ nồng nặc yêu khí phô diện Như Lai, cơ hội khiến Đường Tăng 3 người vì đó cứng lại. A Di Đà Phật, nộ tính, mau mau chạy, lại vãn rồi sư phó, nhưng là không còn mạng. Sư phó, ta biết, nhưng quả thực thoát không nổi hắn a. Mà ở phía xa, Vạn Thánh Long Vương cũng đang cấp tốc tiến tới, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước ba người bóng lưng rồi, Vạn Thánh Long Vương lúc này giống to. Đừng vội chống cự. Mau thúc thủ chịu trói, theo ta sóng biết đảm đi một lần, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Vạn Thánh Long Vương giống to, cố gắng tan rã đối phương chiến ý. Kết quả Đường Tăng 3 người căn bản không để ý tới một bộ kia, phản mà chạy bộ phát hang say, bắt lấy đường tam tạm chính là một đường lao nhanh. Mắt nhìn thấy không có một chút muốn dừng lại, cơ thể vạn thánh long vương lạnh rên một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như thế liền chớn nên trách ta không khách khí. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía phương xa giống giận một tiếng. Long ngâm và dậm, gào gào. Giống như là có hai đạo thiên lôi ở bên thai nổ vang, quần quần sóng âm quyết tán, cơ hội là trong nháy mắt liền đuổi kịp đường Tăng ba người, trực tiếp tại ba người bên tai nổ vang. Tăng cùng tiểu Long, cơ hồ là đồng thời hành động cứng đờ. Hàm muồm liền phun ra một ngụm tiên huyết đến, trong cơ thể khí huyết một hồi rối loạn, trực tiếp từ không trung bên trên rơi xuống. Vừa vận một giọng mà thôi, Vạn Thánh Long Vương trực tiếp gào sa tăng tiểu Bạch Long chật vật không chịu nổi. Đây chính là cảnh giới áp chế. Tuy rằng ba người đều là kim tiên cảnh tinh tiết, nhưng thân là kim tiên cảnh định phong Vạn Thánh Long Vương đối đầu kim tiên trung kỳ tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng, đây tuyệt đối là không có bất kỳ huyền niệm gì chiến thắng. Khu Sa Tăng muốn lại lần nữa vận chuyển pháp lực, lên tới không trung, kết quả vừa mới hành động liền phun ra một khẩu tuyết, sắc mặt tái nhợt không. Tiểu Bạch Long cũng chẳng tốt hơn là bao, chi co quắp, trực tiếp từ không trung rơi xuống chỉ có đường tăng, không bị vạn thánh long vương đối với, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một đòn này. Mắt nhìn thấy phương xa ba đạo nhân ảnh bị một đòn bị bại, vạn thánh long vương ánh mắt lộ ra một tia đượ, đồng thời lại đang không trung tăng nhanh tốc độ. Hắn cần thiết tại ba người trước khi rơi xuống đất đến, cái kia xa tăng cùng mã chết thì chết, không có vấn đề, nhưng đường tam tạm cũng không thể chết ta. Hắn chỉ là muốn ăn đường tăng thịt, thật không nghĩ đến đánh chết đường tăng, hiện tại không thích hợp cùng tôn ngộ không chư bắt giới xích mít. Ha ha ha, vị này chính là thánh tăng đường huyền trong đi, dám hỏi thánh tăng có thể hay không đưa mấy hớp đường tăng thịt cùng bản vương hưởng dụng một loại. Vạn Thánh Long Vương cười lớn đi tới, một tử không trung bắt lấy Đường Tam Tạng mấy người. Kết quả chỉ nghe một tiếng nổ vang. Cự giặc. Giữa không trung, Đường Tam Tạng nắm lấy tiểu Bạch lòng, nắm lấy sát tăng, cơ thể nổi cục mạnh mẽ thân thể bung ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, sau đó hắn liền lăng không một cái xoay người, từ mấy vạn mét trên bầu trời, nặng nghề rơi vào mặt đất. Ẩm. Bùi đất tung bay, giống như là điểm như xoay mình giống như vậy, phạm vi ngàn mét phạm vi, đồng loạt chấn động. Kết. Đường Tam 1 2. điểm mi tâm, một cây dài 3 mét màu vàng tích trượng cứ như vậy xuất hiện ở trên tay hắn. Chủ Đường tăng cơ thể nổi cục mạnh mẽ, đại thủ hất lên, trực tiếp đem tiểu Bạch Long cùng Sa tăng mất ở sau lưng, hắn vừa xài bước ra, chặt chẽ vững vàng ghim cái trung bình tấn, trong tay tích trượng dùng hết toàn lực đập vào đưa tay qua tới Vạn Thánh Long Vương trên thân. Loảng xoảng. Hoặc như là một đạo sấm sét nổ vang. Vạn Thánh Long Vương vẫn không lúc đích, mà bắp thịt cả người Đường Tăng chính là thần sắc biến nào chập chờn, đặng đặng đặng lùi lại mười hết mấy bước, bình khí ngưng thận. Vị trí chủ này, Bần Tăng thịt rất uỷ, không thể ăn. Tối đầu xuống nhìn một chút hơi có chút tê dại tay, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút phương xa cái kia nắm dài 3 mét tích cơ thể đổ chụp người. Vạn Thánh Long Vương khỏe miệng không có từ trước đến nay kéo ra. Đây đỡ cờ mở là thứ đồ gì? Ngươi xác định trước mắt đồ chơi này là Đường Tăng, mà không phải cái gì từ trong một góc khác chui ra ngoài cơ thể yêu tăng. Chương 180, Đông Hải Long Vương, tiểu lao đệ ngươi lặp lại lần nữa. Vạn Thánh Long Vương thân mang toàn thân huyền hắc trường bào, ống tay áo vụ vụ, tuy rằng đã là lao nhân bộ dáng, tóc trắng tung bay, nhưng nếu không nhìn trên người hắn yêu khí mà nói, quả thật có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vạn Thánh Long Vương rơi xuống, nhìn thấy cầm chặt tích trượng, đem cả xa thắt ở ngang hồng, toàn thân màu đỏ, cổ khối bắt thịt Đường Tăng, thần sắc của quái Giang Hỏa này chính là Đường Tam Tạng. Cái kia Tây Du mà đến Tam Nhân, sao thấy thế nào cũng không giống đâu. Thật nghĩ như vậy đâu, phía trước bỗng nhiên liền chuyển đến một tiếng nộ vang. Nam Không A Di Đạo Phật, đại tự đại bi độ thế người. Đường Tam Tạng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một cước giẫm nát mặt đất, bắp thịt cả người khối khối vân khởi. Dựa vào đây cỗ lực đạo phản chấn, tựa như một ngựa hoang mắt Thánh Long đầu liền xuống. Một bước rơi xuống, như vạn quân đủ đông, khủng bố lực đạo, thậm chí ở trong không khí quăng lên từng trận âm bạo. Phật nói vạn pháp sinh, đều hệ duyên phận, vạn vật đều không thường có giống nhất định có diện. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng giống to đánh tới, thấy Vạn Thánh Long Vương khỏe miệng giật một cái. Hắn tuy rằng không hiểu Phật pháp, nhưng liền tính Phật pháp giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không như vậy đi. Nhìn thấy đánh tới cơ thể yêu tăng, Vạn Thánh Không Ba Long Vương chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại rơi xuống tích trượng bên trên. Ẩm. Bụi trần tung bay, giống mạng nhện khẽ nứt hướng phía tứ phương lan ra, Đường Tam Tạng lại lần nữa rơi xuống đất, bước nhanh lùi về sau, mà chờ bụi trần tan hết sau đó, Đường Tam Tạng con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một người phàm tục không có một chút pháp lực, cũng không có cảnh giới, lại khí lực thật là lớn, chính là bình thường luyện hư hợp đạo cảnh tồn tại, đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Vạn Thánh Long Vương chậm rãi đi ra, vẫn có nhiều chút không thể nào tin nổi trước mắt cơ thể yêu tăng, ngươi thật sự là đường tăng tạo. A Di Đà Phật, người xuất ra không nói dối. Đường tăng đọc cái Phật hiệu, cẩn thận nói, đồng thời trong tối nhỏ giọng hướng về phía sau lưng Bạch Long mã cùng Sa Tăng trịnh trọng nói. Tiểu Bạch Long, Sa Tăng, cái đại yêu này thật mạnh, vi sư một kích toàn lực đều không có có thể gây tổn thương cho hắn chút nào, thậm chí lấy ra phải giết tích trượng đều bị tùy tiện phòng bị rồi. Nghe nói như vậy, bị Vạn Thánh Long Vương một đòn trọng thương, đến bây giờ tất cả nằm xuống đất không có tỉnh lại hai người, rối rít liếc mắt. Có thể không mạnh sao? Đây chính là có thể một đòn liền đem hai cái Kim Tiên cảnh đánh tan tồn tại, ít nhất cũng phải là Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong. Ngươi một cái liền nhân tiên cũng chưa tới, không có tí kẹo pháp lực m้าง hán, có thể đánh thắng mới là đi. Đã khôi phục điểm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Tiểu Bạch Long nhìn chằm chằm Vạn Thánh Long Vương, ngươi cũng là thủy tộc yêu quái đi. Hừ, ta là biết đạm Vạn Thánh Long Vạn Thánh Long Vương đầu một cái. Cái này không có gì hay dấu giếm. Vạn Thánh Long Vương chậm rãi nói, "Ta từ một yếu tiểu giao long bắt đầu tu luyện, đã đạt đến ngàn năm có thừa, du tiện nhân giữa tứ hải ngũ nhạc, nhìn rồi nhân gian và tượng. Phương này thế gian có quá nhiều bất công, chính là tại cùng chủng tộc bên trong, đều là thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có tự thân cường đại, mới phải duy nhất vô liếng." Vạn Thánh Long Vương nhìn thấy Đường Tam Tạng, chậm rãi nói, "Ta hôm nay tới không vì cái gì khác, chỉ vì một khẩu trong tin đồn đường tăng thịt mà đến, nếu để cho người này giao ra một cánh tay một ước, ta có thể." Nghe nói như vậy, Sa Tăng tiểu Bạch Long lông mày nhíu chặt, mà Đường Tăng hai mắt chính là giữa sắc bén lại. Cái gì? Ngươi thấy thèm bẩn tăng cơ thể? Không, ta chỉ là muốn." Vạn Thánh Long Vương sửng sốt một chút. "A Di Đà Phật, ngươi chính là thấy thèm bẩn tăng cơ thể. Chưa hề nhìn ra tuổi tác của ngươi không nhỏ, thế mà còn là như thế trợ yêu dầu xanh." Đường Tăng vung tay lên, nghĩa chính luôn tử quật lớn. "Đều nói ta chỉ là muốn miễn thịt. không cần mượn cơ rồi, chẳng phải chính là thấy thèm bẩn tăng cơ thể so sánh ngươi lao đầu này được chứ?" Đường Tăng nói ra. "Lao đầu? Yêu Tăng ta khuyên ngươi tốt nhất ăn nói cẩn thận." Vạn Thánh Long Vương hư suy nghĩ, ngữ khí bất thiện, một cái tay bên trên ánh sáng màu xanh lờ Hiển nhiên có một lời không hợp lýn xuất thủ dấu hiệu. A Di Đạt Phật, thí chủ Hà tất như thế để ý, Vân Tăng nói đùa mà thôi. Đường Tăng chắp hai tay cười ha hà nói, lắc lắc đầu, Vạn Thánh Long Vương ngự khí đạm nhiên, ta cũng không muốn giết chết các người, dây dưa quá nhiều, giao ra Đường Tăng một cánh tay một cước, ta sẽ tự thả các ngươi tiếp tục tây thiên lấy kinh. Người thật không sợ đại sư huynh bọn hắn trở về, đánh tới nơi ở của người. Sa Tăng cho đến lúc này mới miễn cưỡng có thể bò dậy, hắn thở hổn hển nói. Vậy con bật mã ôn. A, trêu chọc Linh Sơn, hắn lúc này sống hay chết còn chưa biết, ta vì sao phải sợ hãi như thế một người. Hơn nữa Con đường tu luyện vốn là ở một cái me cạnh tranh chữa bên trên, nếu ngay cả chút can đảm này cũng không có, ta ha chẳng phải là uổng sống mấy ngàn năm. Vừa nói, Vạn Thánh Long Vương liền đưa ra một cái tay, cách xa hướng về phía Đường Tăng chụp tới. Mà ở thời điểm này, dẫn đầu phản ứng lại không phải xa Tăng cùng Tiểu Bạch Long, ngược lại là Đường Tăng. Chỉ thấy hắn giật mình một cái, một cước giẫm ở trên mặt đất, tránh nén một chảo này, sốc lên xa Tăng cùng Tiểu Bạch Long liền chạy về phía sau rồi ra ngoài. Kết quả vừa chạy không có mấy bước, liền đụng đầu vào một cái vách ngăn vô hình bên trên. So sánh biết Định Hải Châu. Vào này chính là ta năm đó du lịch sơn hà thì đoạt được chi vật, một khi bày xuống, phạm vi 10 và mét, mặc cho ta chi trường không, di thiên hoán địa, trường diệt cả thôn, chút nào không thành vấn đề. Vạn Thánh Long Vương cười đi tới, giữa cách ta nói có loại tất cả đều nắm trong tay bên trong năm bắt. Hôm nay, người Đường Tam Tạng đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Một cánh tay một cước, ta chắc chắn phải có được. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống ba người, lác đác với nói, liền để cho trong tâm của cổ kia tự tin bừng bừng trên giấy. Nhìn thấy bốn phía pháp bạo rắc sáng, Sa Tăng tiểu Bạch Long lúc này cũng có chút hốt hoảng lên. Rất hiển nhiên, cái này Vạn Thánh Long Vương hay là thật chuẩn bị xuất thủ, muốn chém rơi xuống đường tăng một cánh tay một cước. Nếu thật phát sinh loại sự tình này, bọn hắn về sau còn mặt mũi nào đi gặp Tôn Ngộ không cùng trừ bá giới. Tiểu Bạch Long gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Vạn Thánh Long Vương gầm thét: "Ta là Tây Hải Long Vương ngao nhận chi tử ngao liệt. Hiện nay tam giới, thần đình thiết lập, mà Long đế ngao quảng, chính là thúc phụ ta. Nếu là ngươi hôm nay chém xuống sư phó tay chân, ngày sau ta nhất định thượng bẩm thúc phụ, cầu lão nhân gia người đến áp ngươi sóng Nghe nói như vậy, Vạn Thánh Long Vương không chút nào hoảng, thậm chí biểu tình còn có chút dễ cợt, hắn lấy một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn đến Tiểu Bạch Long. Người bây giờ là Đường Tăng đệ tử, chính là thuộc về Phật môn quần Hạt, Tứ Hải vừa mới thành lập không lâu, cái 497 cơ chưa ổn, Đông Hải Long Vương dám cả gan bây giờ nhúng tay Phật môn sự tình. Quả thực ngu xuẩn. Hơn nữa hiện tại đây là nơi nào? Tây Nưu Hạ Châu. Đến lúc Đông Hải Long Vương đến thời điểm, ta đã sớm tiến giai thái ất cảnh giới, độc lập môn hộ. Nói cho ngu quảng. Ha ha ha. Đợi đến ta nuốt chứng Đường Tăng thịt, dùng Phật bảo xá lợi sau đó. Dưới gầm trời này coi như vượt quá tứ hải long vương rồi, còn nhiều hơn trên một cái long vương, nam biển của lúc. Vạn Thánh Long Vương cười to phách lối đến, quần quần khí lưu ở bên cạnh hắn hội tụ, pháp lực màu xanh đang nổi lên, một cái to như vậy màu xanh long trạo xuất hiện ở bầu trời, mang theo khủng bố dao động để cho Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngoan ngoãn giao ra một cánh tay một cước, thêm vào các người không chết. Vạn Thánh Long Vương tóc dài cuộn vũ, cười to không thôi. Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng chính là màn xám như cho tàn. Bọn hắn gắng dậy, thần xác căng thẳng, quyết, chuẩn bị điều động tất cả pháp lực, thể sống chết thủ hộ Đường Tăng. Ngô không ai bằng. Vạn Thánh Long Vương hết lớn, một quyền năm chặt. Mắt nhìn thấy Vạn Thánh Long Vương một chiêu này sắp đập dưới lúc tới. Dị biến này sinh. Một đạo trên người mặc hắc kim hậu thần long trường bảo nam tử trung niên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vạn Thánh Long Vương sau lưng. Hắn đứng tại một chiếc cổ xưa thật lớn long liên bên trên, tóc đen phiêu tán, tay áo như đám mây che trời. Ngao quản một cái tay nhẹ nhàng vỗ vào Vạn Thánh Long Vương trên bà vai, cười ha hạ cực kỳ ôn hòa. Mới vừa nói cái gì? Nam Hải Long Vương, cần chương cái gì, đang nói một lần nghe một chút chứ, tiểu lạc đệ. Chương 181, ta liền không nên thèm cái này đi bầy đen đang đầy. Tế tái quốc không biết bắt đầu từ khi nào bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Khoảng cách Tế tái quốc cách đó không xa dãy núi bên trong, Vạn Thánh Long Vương bưng sóng biết định Hải Châu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cứng ngắc, hô hấp run rợn Long, là lần giáp loại dài. Tại thời đại viết cổ, càng là vi sinh linh trí tôn, mà giáp tỉnh tổ long huyết mạch nó quẳng, không cần thiết bất kỳ động tác gì, vừa vận đứng ở nơi này bên trong, sẽ để cho Vạn Thánh Long Vương hai chân run lẩy bẩy, trong lòng dâng lên một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi, như muốn vô pháp phản kháng. Nuốt nước miếng một cái, Vạn Thánh Long Vương có chút cứng ngắc nhưng đầu, vừa vặn đối mặt nụ cười hết xuất hiện hỏa nam tử trung niên. Nói một chút, đây Ngũ Hải Long Vương là chuyện gì, để cho bản đế nghe một chút chứ sao? Ngao Quảng cười ha hả hỏi, đồng thời cổ tay lắp một cái. Nguyên bản tại Vạn Thánh Long Vương trong tay pháp bảo cứ như vậy xuất hiện ở Ngao Quảng trong tay. Nhẹ nhàng bóp một cái. Két. theo một tiếng vang nhỏ, ba phủ bốn phía vô hình vách tường ngay lập tức tiêu tán, Vạn Thánh Long Vương lấy làm tiêu ngạo pháp bảo trực tiếp bị thoải mái bóp nát. Vạn Thánh Long lại, nhưng bây giờ hắn có thể không có thời gian đau lòng bà bối. Vạn Thánh Long Vương mượn cơ hội này, gầm nhẹ một tiếng hóa thành một vệ sáng lao ra, miên cưỡng xem như trốn ra. Độc Trượng, hắn ngẩn đầu lên, ở phía sang ngụp lớn thở hổn hển, cùng Ngao Quảng cách xa giằng co. Ngao Quảng, ngươi đừng vội cho rằng. Nhưng mà Vạn Thánh Long Vương lời độc các vừa nói phân nửa, Ngao Quảng liền đột một biến mất tại tại chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, Vạn Thánh Long Vương giống như là bị thứ gì tại đập chúng tựa như, há mồm liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, lưu tinh tựa như từ trời rơi xuống, trực tiếp một tiếng tại mặt đất xô ra cái hố cực lớn động. Bụi đất tung bay. Trong mùi bặm, Ngao Quảng chậm rãi thân, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hồ lư khí lạnh lùng kinh thường. Bản đế chi danh, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Nhưng mà, trả lời Ngao Quảng chính là một tiếng phẫn nộ gầm to. Gào gào. Thiên điểu biến sắc, mặt đất nước nẻ. Một cái dài đến mấy vạn trượng dáng dấp to lớn màu xanh giao long bỗng nhiên từ trên mặt đất vọt ra, hai mắt đỏ bừng, mở ra miệng to, bay thẳng đến Ngao Quảng cùng cắn xé mà xuống. Hiển nhiên chính là hiện hóa ra rồi chân thân vạn thánh long vương. Người còn dám gọi. Ngao Quảng thấy vậy không chút mang, lấy ra một cái tiểu đỉnh, mang theo màu xanh đen dao động, đón gió căng phồng lên tựa như một tòa núi cao hàng lâm tựa như, mang theo dày nặng cực kỳ khí tức trực tiếp cứ như vậy đập xuống, loạng choạng, một tiếng vang thật lớn, Vạn Thánh Long Vương kêu thảm một tiếng, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đập ầm ầm trở về mặt đất, còn ở không trung liền liên tục phun ra hảo mấy ngụm lớn máu tươi, xương cốt càng là răng rắc đoạn vô số khối. Đây là có chuyện gì? Ngao Quảng vì sao lại tại đây? Hắn không nên tại Đông Hải sao? Tại sao lại xuất hiện ở Tây Như Hạ Châu? Vạn Thánh Long Vương có chút phát điên nghĩ đến, mà ở phía xa, đường tầng ba người cũng bối rối. Từ Ngao Quảng hàng lâm đến xuất thủ, từ thanh giao bay lên không bị lại lần nữa đập trở về mặt đất, hết thệ các thứ này phát sinh đều quá đột nhiên. Đường Tăng mấy người hoàn toàn không hiểu được xảy ra chuyện gì. Trước một giây, Vạn Thánh Long Vương còn nắm chắc phần thắng, cơ múa cự đại long chảo chuẩn bị cho bọn hắn một đón tất sát. Kết quả một giây kế tiếp, Vạn Thánh Long Vương liền bị người một cái bóp vỡ pháp bảo, một quyền từ không trung đập rơi xuống. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Đường Tăng xa Tăng đều há to miệng, nhìn phía xa hố có chút ngốc trệ. Chỉ có Bạch Long Mã, nhìn chằm chằm không chung kia người đàn ông tuổi trung niên, hai mắt phát quang, ngay lập tức liền nhận ra Đông Hải Long Vương, động không ai sánh bằng. Phụ, tiểu Bạch Long Hại lớn, hưng phấn tột Cư nhiên tới thật. Hắn vốn là chỉ là thuận nói chỉ là vì trấn nhiếp hoặc là uy hiếp một hồi vạn thánh long vương, nhưng không nghĩ đến, Ngao Quảng cơ nhiên thật xuất hiện. Cứ như vậy đến, hai chiêu liền trực tiếp đem cái kia không ai bì nổi vạn thánh long vương thoải mái giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Bá phụ, ngài là tới cứu ta sao? Tiểu Bạch Long rất là vui vẻ chạy đến Ngao Quảng bên cạnh hỏi, người sau gật đầu một cái. Không chịu được cha ngươi cầu khẩn, tới thăm ngươi một cái, vừa vặn gặp loại sự tình này, may nhờ cũng tới xem như kịp thời. Vừa nói, Ngao Quảng đem tầm mắt dời đến đường tăng trên thân, nhìn thấy toàn thân đầy đặn màu đồng cổ khối Bắc thịt, rất rõ ràng sững sốt một chút. Người là Đường tăng Ngao Quảng có chút không xác định hỏi: "A Di đạt Phật, Bần tăng đường Tam Tạng, gặp qua Long Đế đại nhân." Đường tăng vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngao Quảng khỏe miệng hơi có chút có quá. "Đây thật là đường Tam Tạng, không phải các ngươi từ chỗ nào khai ra cơ thể hắn tử?" Long Đế đại nhân, không thể giả được, chính xác trăm. Với lúc đó, Sa tăng cũng rốt cuộc có thể bỏ dậy, người khổ trả lời. Khẽ lắc đầu một cái, Ngao Quảng vừa định nói gì, phía dưới Vạn Thánh Long Vương tại trên mặt đất đập ra cái hang lớn kia bên trong, bỗng nhiên có một đạo kim quang bỗng nhiên lao ra, hướng phía tế tái quốc phía phương hướng liền đột nhiên vọt tới. Đông Hải Long Vương hiện tại không hợp trêu chọc, quá mạnh mẽ, tạm thời rút lui. Nhưng mà ở đây ánh sáng còn chưa bay bao xa, một cái tiểu đỉnh xưa cũ liền xuất hiện ở đảo ánh sáng này trước người, lắp mình một cái hóa thành vạn trượng sân mạch, loạng choạng một hồi liền đem ánh sáng kia điểm đánh rơi xuống. A! Vạn Thánh Long Vương xâm kêu thảm một tiếng, mắt thấy đến loại thứ nhất kế hoạch chạy trốn thất bại, hắn quả quyết thân hình chợt lui, cố gắng từ một phương khác bỏ chạy. Kết quả tiểu đỉnh như bóng với hình, tùy ý hắn làm sao tránh né, làm sao tăng tốc, đều sẽ bị tiểu đỉnh miễn cưỡng ngăn lại. Hắn thậm chí hóa ra mấy trăm cái mình, từ bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế nhưng một ít đỉnh cư nhân cũng biến thành mấy trăm cái, nhất đỉnh một người, không chút nào cho hắn chạy đi cơ hội. Bá phụ, không phải nắm chặt bắt hắn lại sao? Tiểu Bạch Long có chút lo lắng hỏi. Không cần, hắn không chạy khỏi, Ngao Quảng trong lòng có dự tính nói, so sánh ấy, bản đế có chuyện muốn cùng Đường Tăng nói vài lời, là liên quan tới Tiểu Bạch Long hóa thành Bạch Long mã đi Phật môn Linh Sơn sự tình. Nhìn thấy ở phía xa vẫn ở chỗ cũ chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt Ngao Quảng, Vạn Thánh Long Vương chút nữa một khẩu máu huyết bắn ra ngoài. Ta biết ngay không nên tới trêu chọc Đường Tăng. Thanh thanh thật thật ở bích Ba đàm chờ đợi tiến giai thái ớt cảnh giới không được trừ tịnh. Có Phật đà sá lợi, có cửu diệp linh chi thảo, thế nào cũng phải tới làm gì nhiệt, an đường tăng thì ta. Chương 182, chúng ta vẫn là sách bạn a. Ngay tại ngang quảng cùng đường tăng nói phải dẫn đi tiểu bạch long trở lại bình thường đỉnh, vạn thánh long vương điên cuồng nhớ muốn chạy trốn lấy mạng đồng thời. Big Ba đàm vạn thánh long vương trong cung điện, tiểu đầu trùng đang ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng lật xem một cuốn sách, theo miệng hỏi: "Hiện tại như thế nào?" Phương xa ngoài cửa nhất thời truyền đến một đạo thanh âm cung kính, "Đại nhân Lúc này trước đây không lâu Vạn Thánh Long Vương đại nhân đạt được đường tăng thầy cho tin tức, đã tự mình xuất động, đi vào trong ná, nhưng mà, Cửu Đầu chung lắc đầu một cái, nhưng mà cái gì? Chỉ nói không sao. Vâng, đại nhân, cứ việc đã tìm được đường tăng thầy cho địa điểm, nhưng chờ Vạn Thánh Long Vương đại nhân chạy tới thời điểm, phát hiện phụ trách chỉ hoán tiểu yêu đều đã chết, đường tăng sư đổ mấy người, càng là không biết dấu vết. Nghe nói như vậy, Cửu Đầu Trùng sững sờ, tiếp theo lắc đầu khẽ nở nụ cười. Đúng như dự đoán, đây đường tăng sư đồ coi như là không có tôn hộ không cùng chư bắt giới, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế nhưng mà cuối cùng chỉ là một đám tiểu yêu, tài cao nhất bất quá điệu tiên cảnh giới, bọn hắn không trốn thoát Vạn Thánh Long Vương lòng bàn tay, an tâm chờ đợi liền có thể. Cửu đầu trùng trầm dãi vừa nói, thần sắc bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng rất bình tĩnh. Vạn Thánh Long Vương, mặc dù chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh phong, nhưng hắn có thể từ hỗn loạn như vậy trong tam giới chiếm được như vậy một khối bích ba đàm phong thủy bảo địa, còn thu hẹp một nhóm thủ hạ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa kim tiên đỉnh phong chỉ là trong mắt hắn cảnh giới không cao, nhưng mà yêu quái tầm thường trong mắt đã là có phần không tầm thường. Huống hắn đã nghe ngóng, xa tăng thực lực bất quá kim tiên trung kỳ, Cái kia Bạch Long Mã tựa hồ cũng không mạnh lắm, cũng chỉ kim tiên trung kỳ khoảng. 497. Đường Đường một cái kim tiên đỉnh phong đại yêu, thiên thời địa lợi nhân hòa ba người đều có, đối phó không có một cái rồi trừ bắt giới Tôn Ngộ không người đi lấy kinh một nhóm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhất định thắng không thể nghi ngờ. Cửu Đầu Trùng lắc lắc đầu, mặc dù đều là kim tiên, nhưng cảnh giới đỉnh phong đối đầu trung kỳ, tuyệt đối là nghiền ép kết quả, hắn thật sự tại không tưởng tượng ra có cái gì có thể thua khả năng. Hơn nữa ăn đường tăng thịnh, đến lúc Tôn Ngộ không tìm tới cửa thời điểm không nói trước hắn là không phải là đối thủ của mình, liền tính không phải là đối thủ Xuất thủ cũng là vạn thánh Long Vương, hắn chỉ là một cái kim tiên cảnh tiểu yêu. Là một cái vất thức con rể tới nhà, hết thẻ các thứ này lại với hắn có quan hệ gì? Để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tiểu đầu trùng hỏi. Đại nhân, đều chuẩn bị xong, nồi đã thiếu phí, chỉ cần Long Vương đại nhân đem đường tăng thịt mang về tùy thời có thể vào nồi. Thủ hạ tiểu yêu la lên. Ha ha ha, rất tốt. Tiểu đầu trùng cười nói, chờ ăn xong đường tăng thịt sau đó, có lẽ có thể còn lại một ít, để cho bọn ngươi cũng nếm một hồi trưởng sinh bất tử sinh sôi. Ta đại nhân Ngay tại cựu đầu trùng tại bích 3 ba đàm bên trong không thể làm gì khác hơn là nổi, nấu sôi canh thời điểm, tế tái quốc phương Sa Sơn Lộc bên trong. Gào gào. Tuống theo một tiếng yếu ớt long ngâm, mấy vạn trượng dáng dấp khổng lồ màu xanh giao long, đẩy Kim Sơn Đỗ Ngọc trụ nằm như, a zơ kẹ, nặng rơi xuống ở trên mặt đất, đập trúng vô số cây cối núi đá. Máu tươi hành lưu, có thể nhìn thấy Vạn Thánh Long Vương trên thân có từng đạo vết thương sâu tới xương, hắn lúc này vô cùng thê thảm, giải giác bị thương, sổ cửa động xuất hiện ở trên người hắn, xoay chuyển mơ hồ. Ngao Quảng nhìn thấy té xuống đất Vạn Thánh Long Vương, thần sắc không thay đổi, tay lên. Liên thoải mái đem Vạn Thánh Long Vương thu nhỏ đến dài năm sáu thước, tiện tay bắt lấy nhét vào dưới đằng tây. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Thánh Long Vương bị nhét vào đường tăng sư đồ trước mặt ba người, Ngao Quảng rồi câu xử lý như thế nào tùy các ngươi, sau đó liền đi bên cạnh bộ hạ chợ pháp, bắt đầu thôi diện bòi toán yêu quái này xảo hoạt ở chỗ nào. Nếu đã tới một chuyến, Ngao Quảng không ngại đi hắn xảo hoạt đi bộ một vòng. Ngay sau đó thần đình thiết lập không bao lâu, rất nhiều nơi đều cần mà bối, Kim Tiên Định Phong tộc cũng không tính là yếu đi, đi cướp đoạt một vòng có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Sa Tang ở phía xa nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, liếc nhìn Vạn Thánh Long Vương liền không có ở chú ý, có Ngao Quảng tại đây, hắn không nổi lên được đa dạng đến. Tiểu Bạch Long cũng là liền không có ở chú ý, lúc nãy Ngao Quảng nói phải dẫn đi Tiểu Bạch Long, mà Đường Tăng tất biểu thị ở lại hẳn để cho hắn tự quyết định. Lúc này Tiểu Bạch Long đang đang xoắn xuýt có muốn rời hay không Đường Tăng, đi tứ Hải Long đỉnh. Mình đi ngược lại không sao cả, Tam sư huynh một người có thể bảo vệ được sư phó sao? Mặc dù hắn lúc trước vô bộ ngực nói vô sự, nhưng từ hôm nay đến xem tuyệt đối là có chuyện a. Ba người các bận việc, chỉ có Đường Tăng đi tới Long Vương trước người, tò mò hỏi, Long Đế hạ Đây vạn Thánh Long Vương còn sống sao? Sống sót, nhưng mà không có bao nhiêu tức giận. Ngao Quảng nhàn nhạt nói, "Dạng này a, Long kia đế bệ hạ thấy thế nào đợi cái này Long Vương đâu?" Đường Tăng lại hỏi, "Long Vương? A, chỉ là một cái dao long Vương huyết, cũng xứng xứng là Long Vương. Loại vật này đặt ở bản đế trước mặt chính là một loại dơ bẩn, chưa hề giết hắn chỉ là sợ rơ bẩn bản đế tay." Ngao Quảng nói, "Thì ra là như vậy, a di đã Phật." Đường Tam Tạng nghe nói như vậy sau đó, độc thầm cái Phật hiệu, vén tay áo lên đi ngã vạn Thánh Long Vương trước người, hai mắt sáng lên. Vậy Bần Tăng coi như không khách khí á? Cái gì không khách khí? Ngươi đang làm gì?" Ngao Quảng theo bản năng hỏi, kết quả vừa vừa quay đầu lại đã nhìn thấy để cho người mộng bước một màn. Chỉ thấy Đường Tăng cởi áo, lộ ra toàn thân khối bắt thịt, cũng không để ý những kia vết máu gì, liền trực tiếp đặt mông ngồi ở Vạn Thánh Long Vương trên đầu, hai cái tay bắt lấy Vạn Thánh Long Vương một cái vậy, dùng sức sức lực toàn thân dùng sức kéo một cái. Cựa giặc, kèm theo một tiếng cơ thể tê liệt tiếng vang, Đường Tăng thành công từ Vạn Thánh Long Vương trên thân lổ xuống một cái lớn chừng bàn tay màu xanh hình thoi lần tiến. Vạn Thánh Long Vương toàn bộ long cũng không biết là có ý thức hay là vô ý thức có quát một cái, mà Đông Hải Long Vương chính là nhìn đến đây cơ thể yêu tăng khệ miệng giật một cái. Ngươi đang làm gì? Ngao Quảng không lời nói. A Di Đà Phật, Bần tăng chẳng qua là cảm thấy, Long Lân không sai, lần sau đi xem sách, có lẽ có thể khi sạch, dùng để thế trước. Đường Tam Tạng nói rất chân thành, vừa nói còn vừa dùng lực lại kéo xuống một cái, xoa xoa sau đó bỏ vào túi. Nghe nói như vậy, Ngao Quảng sững sờ, tiếp theo có chút kinh ngạc nói, "Hả? Đọc sách? Người cũng đi tìm chữ quỷ?" Đúng rồi. Khó trách Tôn Ngộ Không sẽ bỗng nhiên đánh tới Linh Sơn, quả nhiên là bị trưởng quỹ chỉ điểm đi. "Hả? Lẽ nào Long Đế bệ hạ cũng đi qua tiệm sách? Nguyên lai like chúng ta vẫn là sách bạn a." Đường Tăng sững Tiếp theo vui vẻ nói, Long đế bệ hạ thấy xét gì? Bần tăng một nhìn liền bà quyển đây. Bản đế ngược lại chỉ nhìn một bản, lại thấu hiểu rất rõ. Đường tăng cùng Ngao Quảng hai người hào hứng tiến tới một khối, tại đây vừa nói tự nhìn sách gì, tự nhìn sách cỡ nào tốt bao nhiêu, sau đó mãnh liệt đề cử đối phương nhìn các loại. Mà trong quá trình này, Đường tăng tay một mực liền không dừng lại qua, một cái lại một cái vậy đi vào đường tăng túi. Đến lúc hai người hết sức phấn khởi sau khi nói xong, Vạn Thánh Long Vương trên thân lâm phiến cũng sớm đã bị lộ hơn phân nửa, Ngao Quảng im lặng nhìn thấy Đường tăng tràn đầy túi. Hả? Long đế bệ hạ cũng muốn một ít sao? Có cần hay không phụ một tay, đem gân rồng rút ra. Nghe nói Long Bỉ cũng là tài liệu không tệ. Nghe nói như vậy, Ngao Quảng nhất thời có chút dở khóc giờ cười. Tuy nói Vạn Thánh Long Vương là giao long, cùng Ngao Quảng có khác biệt về bản chất, nhưng rầu gì cũng có chút giống nhau, để cho bản đế giúp đỡ rút gân lột ra tính là chuyện gì? Gia hỏa này thật sự là một cái hỏa thượng sao? Rút gân lột ra hay quên đi, ngươi tặng hắn một cái thể diện cái chết được rồi. Lắc lắc đầu, Ngao Quảng than thở nghiêng đầu, bản đế đã tìm ra nơi ở của hắn tại ở chỗ nào, là 3 đảm đi. Theo bản đế cùng nhau trước đi xem một chút đi. Trong đó ngươi có lẽ còn có thể thu được một ít bà bối, so sánh những này lòng lần tốt hơn nhiều. Nghe nói như vậy, Đường Tăng còn không hề có biểu thị, mà trên mặt đất trên thực tế cũng sớm đã bởi vì đau đớn mà đau tỉnh vạn thánh Long Vương chính là suýt nữa bật khóc. "Trời không quên ta à? Đi thôi. Đến Bích Ba Đàm, chín đầu nhất định có thể đem ta cứu ra ngoài." Tuy rằng chín đầu ở bề ngoài cũng chỉ là kim tiên trung kỳ, nhưng Bản Vương biết hắn tuyệt đối ẩn tàng thực lực, nếu như lời nói của hắn, tuyệt đối có thể đem Bản Vương từ đây ác tăng trong tay cứu ra. Chương 183, ngươi mang theo cái thứ gì trở về? Mây mù chuyển động, Đường Tăng và người khác dựa theo ngoa quảng chỉ thị, cùng nhau đi tới Bích Ba Đàm, chuẩn bị đi triệt để thanh trước. Vạn Thánh Long Vương tự nhiên cũng bị mang thêm rồi. Lúc này Vạn Thánh Long Vương có nỗi khổ không nói được, hắn bây giờ quả thực quá thê thẳng rồi, toàn thân đều làm máu, toàn thân lưng giác bị bãi hơn phân nữa, cốt đầu cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Tại rất dài năm tháng tu luyện đến nay, Vạn Thánh Long Vương chưa bao giờ nhớ mình chật vật như vậy qua, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình lại bị một cái phạm nhân bắt lấy cái đuôi sách ở trên không bên trong. Đến lúc trở lại Big Ba Đàm, bản vương nhất định muốn ngươi để mặt. Vạn Thánh Long Vương lặng yên suy nghĩ, bởi vì Big Ba Đàm là nơi ở của hắn. Vạn Thánh Long Vương trong đó bố trí quá nhiều hậu thủ cùng trận pháp, một khi kích hoạt lên, uy lực cực kỳ khả quan. Cộng thêm một cái mình chưa bao giờ nhìn thấu qua cựu đầu trùng, hai hai liên thủ, có lẽ giữ không nổi phản tổ sau đó Đông Hải Long Vương, nhưng nếu là giết một cái Đường Tăng, quả thực quá dễ dàng bất quá. Cho tới bây giờ, Vạn Thánh Long Vương đã sớm không đang suy nghĩ cái gì Đường Tăng tí, hắn hiện tại đầy đầu đều là làm sao bắt giữ đây cơ thể yêu tăng, để cho hắn cũng nếm thử một chút bị rút gân lột ra sinh sôi. Nghĩ đến đây, Vạn Thánh Long Vương cũng không khỏi hưng phấn lên, giống như có lẽ đã nhìn thấy Đường Tăng cầu xin tha thứ lúc kêu khóc. Nhưng tiếp theo cố chấp đau đớn kịch liệt kéo tới, Suýt chút nữa để cho vạn thánh Long Vương hét thảm lên. Long đế bậy hạ, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đạt đến Bích Ba Đàm? Đường Tăng vừa đem vừa rút ra Long Lân lau chùi sạch sẽ thả vào túi, dò hỏi: "Đã đến?" Ngao Quảng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, tầm mắt liền bỗng nhiên mở rộng. Đây là một cái to lớn vô bạc, chiếm cực kỳ rộng rãi, sóng gợn lan tan, thủy sắc liễm diễm, đến không hết con cá tại trong đầm sâu du dãng, thỉnh thoảng càng nổi trên mặt nước mặt, nếu không phải sớm biết nơi này là đại yêu xảo lúc ấy tựa như cảnh tốt đẹp. Đường Tăng mấy người rơi xuống từ trên không, Quan sát đến bốn phía, chỉ có nga quạng, nhìn đến xa xa dâu bạc phía dưới hơi có chút tao mày. Các ngươi là người nào? Bọn hắn mới vừa rức, liền có mấy cái thủy tộc yêu quái vây lại. Sa tăng khẽ như mày, muốn xuất thủ, kết quả Đường Tam Tạng bước đầu tiên lao ra, bắt bắt bắt tam quyền Lưỡng cưỡng liền trực tiếp đem bọn hắn truy té xuống đất. Đường Tam Tạng tiến đến một bước, trực tiếp hướng về phía trong hồ nước rộng to. A Di Đà Phật. Vân tăng từ Đông thổ đại đường mà đến, muốn đi Tây trời lấy kinh mà đi, là Phật môn đường Huyền trang. Bên trong yêu tinh, có người nào muốn ăn bần tăng thì sao? Cuồn cuộn sóng âm quét tán. Mà tại bích Ba đảm chỗ sâu nhất trong cung điện, chính đang bình tĩnh uống trà chờ đợi tin tức cựu đầu trùng bỗng nhiên sửng sợ, ngẩng đầu lên trên liếc nhìn. Chính là cái nhìn này, trực tiếp để cho cựu đầu trùng đem trong miệng một ngụm trà toàn bộ phun ra ngoài. Phục. Hắn ngược lại không phải là bởi vì nhìn thấy cơ thể yêu tăng đường tam tạ bộ dáng, cựu đầu trùng đầu tiên nhìn nhìn thấy cũng không phải hắn, mà là đứng ở phía sau kia người đàn ông tuổi trung niên. Nga Quảng. Giống như là bị bóp cổ mạnh giống như gà, cựu đầu trùng thanh âm đột nhiên cao bại độ, giật mình một cái liền từ trên ghế nhảy. Đầy con mẹ nó. Đông Hải Long Vương. Điều này sao có thể Đông Hải Long Vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Cửu Đầu Trùng chợn mắt nhìn hai cái mắt, tối đầu xuống dùng sức lấy tay xoa xoa, sau đó lại lần nữa nhìn lại, trở thấy rất rõ phía trên nhân hành sau đó, nhất thời sắc mặt một hồi tái xanh. Thật sự là Đông Hải Long Vương. Cửu Đầu Trùng là một cái có giá tâm yêu, nếu không hắn cũng không khả năng đường đường một cái thái ớt kim tiên cảnh đại yêu, tới một cái kim tiên cảnh yêu tộc tới nơi này làm con rể tới nhà. Không chút khách khi nói, tam giới bên trong, tùy ý một cái yêu tộc, nhưng phạm là có chút thanh danh. Cửu Đầu Trùng đều kể bên cẩn thận điều tra qua. Mà Đông Hải Long Vương ngang với tư cách cái thứ nhất phản kháng tiên định, Thiết lập thần đỉnh tồn tại, Cửu Đầu Trùng tự nhiên không thể không biết hắn dáng dấp ra sao. Thậm chí ngay cả cơ thể yêu tăng đều bị xem nhẹ rồi, Cửu Đầu Trùng vẻ mặt mộng bức nhìn thấy phía trên. Không phải nói để cho Vạn Thánh Long Vương ra ngoài bắt cái đường tăng sao? Sao lại tới đây cái Đông Hải Long Vương nhà quẳng? Ngươi đi bắt đường tăng, là làm sao cùng Ngao Quẳng dính líu quan hệ? Đây đỡ cờ mở là tình huống gì? Với lúc đó, một đạo nhỏ yếu rồi mỗi thanh âm bỗng nhiên chuyển tới Cửu Đầu Trùng trong hai. Chí Đầu, là ta. Nhanh lên một chút khởi động trận pháp, đem từ nơi này cơ thể yếu tăng trong tay cứu ra đang đuổi bắt đường tăng trên đường, ra hơi có chút sơ suất, nhưng không sao cả. Bọn hắn đã tới Big 3 đàm phía trên, nơi này có bản vương tỉ mỉ bố trí vô số trận pháp cùng hậu thủ, nếu như toàn lực mở ra, không thấy được không thể cùng Đông Hải Long Vương nhất chiến. Nghe nói như vậy, kỹu đầu trùng thiếu chút nữa thì một khẩu tô tục băng lên. Không cầu kiếm đấu. Một chút sơ xuất. ngươi xác định đây là một chút. Cho ngươi đi bắt cái đường tăng, ngươi làm sao mang về cái Đông Hải Long Vương? Còn ngươi nữa xác định mình tại đây về điểm kia phá trận pháp, có thể bù đắp được ở ngang quản một đoàn sao? Cho tới bây giờ, Cửu đầu trùng cũng nhìn rõ phía trên bị thu thập thảm không nỡ nhìn bạn thánh Long Vương, ra mặt co quắp một trận. Cũng may cửu đầu trùng cuối cùng vẫn là xuất thân bất phàm, ý chí hơn người, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, biết hiện ở loại tình huống này hoàn là vô dụng. Thừa dịp Đông Hải Long Vương còn chưa tập trung hắn đoạn thời gian này, cửu đầu trùng bắt đầu điều binh khiển tướng, đồng thời mở ra bích ba đàm bên trong toàn bộ chôn giấu hậu thủ. Ầm. Ánh sáng chói mắt bắn tung tóe lên trời, giống như là đại Nhật mới sinh, hoặc như là trăng tròn ánh sao, một lại một mảnh đạo văn mạch lạc ở trên không bên trong lấp loé xen lẫn, hội tụ thành một khổng lồ trận pháp đám. Không không tựa như một cái vỏ trứng tựa như, đem Đường Tăng Ngao Quảng và người khác cùng nhau vây vây ở trung tâm nhất. Mà Cửu Đầu Trùng bản thân cũng là hét giận dữ một tiếng, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, không có gì ẩn tàng, trực tiếp hiện hóa ra rồi mình chín đầu bản thể, khổng lồ yếu khí không chút kiêng kỵ hướng phía bắt Phương Lang ra. Nơi đây là Big 3 Đảm Vạn Thánh Long Vương lãnh địa, người nào dám nơi này làm càn. Giữa lúc Cửu Đầu Trùng chuẩn bị thả mấy câu lời đe dọa, sau đó một hơi bạo phát toàn bộ thực lực, phối hợp trận pháp thử xem có thể hay không cho Ngao Quảng một cái ngoan thời điểm. Ngao Quảng đầu lên, nhìn một chút chẳng trị không dưới mấy trăm tầng trận pháp, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng rạch một cái. Sau đó đã nhìn thấy một chút kim quang từ bên trái xuất hiện, từ trái sang phải, chập rãi xẹt qua một đầu rực rỡ kim tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa tự tính. hồ nước cũng tốt, trận pháp cũng được, thậm chí ngay cả trận pháp ra màn trời, những kia chẳng chịt đem bích ba đảng bao gồm thật giống như một cái vỏ trứng tựa như hoa văn phụ lệ trên bầu trời lưu vân. Đồng loạt bị chia ra làm hai. Ngao Quảng Cứ như vậy đứng ở trên không bên trong, áo khoác vu vụ, tự thiếu phi thiếu nhìn thấy trận mắt ốc mồm cửu đầu trùng, vừa mới nhớ một bốn một lời đến nói cái gì? Tiếp theo, yêu thú bản tướng tiêu tán, Đầu đầy mồ hôi lạnh cựu đầu trùng không nói hai lời lặc cách một hồi quỷ trên đất, không, có tí tẹo cốt khí quát to lên. Vi thần cựu đầu trùng, tham kiến Long đế bệ hạ. Long đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ở tại. Chương 184, Linh Sơn, cái này đường tăng có chút mãng. Ngao Quảng Đức thân ra tay, cường hãn chiến lược cùng tuần chính La Nguy, trực tiếp để cho cựu đầu trùng đi sắt không đứng lên rồi. Nhìn thấy kêu kinh trời một chỉ sau đó, Vạn Thánh Long Vương cũng triệt để đàn hoàng, cũng không dám khởi cái gì hoa hoa ruột, ngoan ngoãn phụ nhiệm, sống hay chết nghe theo mệnh trời. Nhưng mà cuối cùng Ngao Quảng ngược lại cũng không có quá vì Vạn Thánh Long Vương cùng Cựu Đầu Trùng, chỉ là đem bích ba đàm bên trong toàn bộ tài bảo vơ vét một loại, toàn bộ mang đi. Phật bảo xá lợi, Cựu Diệp Linh Chi, còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cung điện kia cũng chưa thả qua, một tia ý thức thu vào ống tay háo bên trong, thấy Vạn Thánh Long Vương cùng Cựu Đầu Trùng đau lòng đều đang gì máu. Đây thật là làm bậy a. Hảo Hảo làm cái gì không tốt, ngươi nói một chút ta thế nào cũng phải đi trêu chọc cái đường tăng làm gì sao, làm ra như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế đến. Làm sao? Các ngươi một vốn một lời đế có Quảng bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Đâu có đâu có, Long đế bệ hạ đến Hàn xá, quả thật chúng ta vinh hạnh a." Tiểu đầu trùng cung duy cười, trên thực tế tại tâm lý đã sớm đem Ngao Quảng mắng cá cầu hết phú đầu, hận không được Ngao Quảng nắm chặt cốt đi. Hai Long gật đầu. Tiểu Bạch Long cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về Long tộc, Ngao Quảng biết sau đó cũng chưa tại đây chỉ hoan quá lâu, dù sao Đông Hải thần đỉnh vừa mới thiết lập không bao lâu, quá nhiều chuyện cần thiết hắn tới xử lý. Đem Đường Tăng và người khác đưa tế tái quốc, để cho Tiểu Bạch Long cùng Đường Tăng mấy người tạm biệt sau đó, liền dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Rồi nhìn xa xa biến mất nhân ảnh, sa tăng trên mặt có không che dấu được tình mình. Mà Đường Tam Tạng chính là vỗ vỗ sa tăng đầu vai, gánh vắc lên hành lý, không quay đầu nhìn một cái, lúc này Đường Tam Tạng mới hơi có một chút sư phó bộ dáng, hắn nhẹ giọng nói: "Đi thôi, Lộ tính, đi vào Linh Sơn đường còn rất dài đâu, chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn chúng tiến phụng." "Vâng, sư phó." Ngay tại Đường Tăng sư đổ từ 3 người biến thành hai người, tiếp tục hướng về Linh Sơn đi tới thời điểm, rất xa Đại Lôi Âm tự bên trong, đột nhiên chuyển đến mấy tiếng nhẹ nghi. Mấy tên nguyên bản tại Đại Lôi Âm tự bên trong tĩnh tọa Phật đà, nghi hoặc mở mắt ra, trong con ngươi Phật quang tỏa ra, bọn hắn hơi đến lông mày nhìn về phía Lôi Âm tự vương. "Hả?" Đây là có chuyện gì, Đường Tam Tạng đây một khó. Vượt qua. Phục Hổ La Hán cao mày nói, "Không đúng, đây nhất nạn không phải nên chúng ta xuất thủ, giải quyết đi về phía tây khó khăn sao, nhưng bây giờ, Đường Tam Tạng cứ như vậy vượt qua là chuyện gì xảy ra?" Hàng Long La Hán nghi ngờ nói, "Đây nhất nạn tương ứng có đại nguy cơ tồn tại mới đúng, vì sao chưa hề dùng Phật môn ta xuất thủ? Hơn nữa, vì sao Đường Tăng sư đồ chỉ còn lại hai người?" Văn Thủ Bồ Tát cũng có chút không biết vì sao, tiện tay vừa suy tính sau đó, nhất thời thì càng thêm kinh ngạc. Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng, Ngao Quảng tuy rằng tự xưng Long đế, Nhưng trên thực tế Phật Huyền 2 môn cho tới bây giờ không đem hắn để trong lòng, hắn vẫn là theo thói quen gọi hắn Đông Hải Long Vương. Nhưng hắn làm sao sẽ xuất thủ? Chẳng lẽ là? Đúng rồi, tiểu Bạch Long nguyên nhân sao? Ta nói đi về phía Tây trong đội ngũ tại sao lại ít đi một đạo nhân ảnh. Nói xong, văn thủ bồ Tát Ngự khí có chút hơi rét. Đây Long tộc là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, thật cho rằng bọn hắn Phật môn cùng Thiên đỉnh Huyền môn đám người kia mở dạng, có thể tùy tiện chèn vào. Tiểu Bạch Long chính là đi về phía Tây kế hoạch một con cờ, dễ dàng như vậy mang đi, không khỏi cũng quá không đem bọn hắn Phật môn không coi vào đâu. Toàn nhìn, gần nhất muốn tìm một đoạn thời gian, đi góp một cái đây long toa, đường tưởng rằng mình sáng lập cái cái gì thần đỉnh, liền dám ở Phật môn ta trước liều Lĩnh. Văn thủ Bồ Tát chậm rãi vừa nói, ngữ khí bất thiện, thiền tay rạch một cái, Phật quan dập dần. Từ xa địa phương đường tăng sư đồ hai người cảnh tượng, xuất hiện ở Văn thủ Bồ Tát trước mặt. Đường tăng đây là thế nào? Văn thủ Bồ Tát liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi ở phía trước gánh bắt trọng trách đường tăng tăng, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước không phải thể chất suy yếu sao? Hiện ra tại đó tới khí lực gánh lên trọng trách. Văn thủ Bồ Tát cau mày, nhìn thấy đường tăng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng đến tụt cùng cổ quái ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hơn nữa đường đường Phật môn lấy kinh đường, hiện tại liền dư hai người là ý gì, thôi bị quá mức mục mạc. Phật tổ, có thể hay không để cho ta đi vào xem một chút? Kim tiền tử trên thân dường như có một chút cổ quái. Văn thủ bồ tắc trong tâm mật niệm. Mà Phật tổ thanh âm cũng rất nhanh ghé vào lỗ tai hắn van dọi, "Không cần gấp gáp, lại quan sát một chút đi, nếu như chỉ có vấn cổ quái, liền liền phái quan âm đi vào hỏi thăm. Cần tuân Phật chỉ." Ngay tại Phật môn bởi vì đường tam tạng trên thân chuyện phát sinh mà nghi hoặc thời điểm, trời cao bên trên thiên đình Ngọc Đế chính đang một gian bảy đầy thư tịch trong phòng, cùng Văn Khúc Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh đang nói gì? Hai người các ngươi hôm nay tới đây vì chuyện gì?" Ngọc Đế hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cùng Văn Khúc Tinh Quân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Thái Bạch Kim Tinh hơi túi người chào nói: "Bệ hạ, từ khi Ngao Quảng phản ra Thiên Đình, chương an kế hoạch dương tiền nhúng tay sau đó, Thiên Đình danh vọng đã là hao tổn lợi hại. Tuy rằng lúc trước Lăng Tiêu bảo điện hội nghị bên trên, đã xác định phải lấy tiệc bàn đảo biểu lộ ra ta Thiên Đình lực, nhưng hiện nhiên trong chốc lát còn chưa có xếp hạng Hơn nữa đi bắt câu Lô Châu thu hoạch nhân tộc khí vận kế hoạch, hiệu quả đồng dạng quá nhỏ a." Nghe Thái Bạch Kim Tinh những lời này, Ngọc Đế cũng có chút cau mày không? Hắn làm sao không biết những này? Ngay sau đó hiển nhiên phải cần một chuyện, đến ngăn chặn ở Thiên Đình giành vọng cấp tốc tôi xuống. Thái Bạch nói rất có lý, nếu ngươi cùng Văn Khúc tới chỗ này, nhất định là đã nghĩ ra phương pháp phá giải sao? Ngọc Đế hỏi. Không dám nhận, Vi thần quả thật có một lương mà tính, nhưng không phải là ta cùng với Văn Khúc tinh quân suy nghĩ, mà là Thanh Long mạnh trương thần quân nơi nói, Vi thần trận có cảm ngộ mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đi, ngươi liền mất ở chỗ này tự khen rồi, cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế bất đắc dĩ nói, "Vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim tinh áo ngũ nghiêm, thần sắc từng bước nghiêm túc, hắn chậm rãi nói ra, "Ngọc Đế bệ hạ, ngài cảm thấy lần này Phật môn đại thịnh, dựa vào là là ai?" Nghe nói như vậy, Ngọc Đế hơi nheo lại mắt, hắn tuy rằng ngài thường không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng có thể làm được Ngọc Đế trên vị trí này, tự nhiên không phải ngu xuẩn, lúc này hơi một chút, liền có loại cảm giác hiểu ra. Người nói là, Đường Tăng lấy Kinh." "Không sai, thật là Đường Tăng lấy Kinh, Phật pháp phía Đông." Thái Bạch Kim tinh dụng sức gật đầu. "Ngọc Đế bệ hạ, Đường Tăng Lối Kinh xác thực rất yếu, nhưng nói cho cùng vi thần cảm thấy, cuối cùng vẫn là vì Phật pháp phía Đông." Phật pháp phía Đông đem Phật môn trí lý phủ khắp thiên hạ, Phật môn độc chiếm khí vận, đây cũng là Phật môn thịnh vượng thủ đoạn. Thái Bạch Kim Tinh trầm rãi vừa nói, mà Ngọc Đế chính là khẽ lắc đầu, không được, Thiên Định Phật môn hưng thịnh, Đường Tăng lấy kinh chính là chú định sự tỉnh, vô luận người ta như thế quấy nhiễu, đây đều là trước chi thật sự. Giống như là có bởi vì nhất định có quả một dạng, từ khi Đường Tăng đi ra Trường ăn sau đó, hắn liền chú định sẽ đến Linh Sơn, tùy ý ngươi làm sao quấy nhiêu đều không làm nên chuyện gì. 3 ba năm. Lời là nói như vậy không sai, nhưng Ngọc Đế bệ hạ, chúng ta cũng không nhất định phải quấy Đường Tăng A, nói cho cùng Đường Tăng lấy Tây Kinh bất quá là vì Phật pháp phía Đông mà thôi." Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, hắn chậm rãi hư lên mắt, nâng chung trả lên nhấp một hớp. "Bọn hắn có thể để cho Phật pháp phía Đông, chúng ta cũng có thể để cho đạo pháp phát huy a. Chúng ta có thể phòng theo tương tự Phật pháp phía Đông phương pháp, cho nhân gian giới nhân tộc phủ cập chúng ta huyền môn tu luyện pháp, để bọn hắn hơi có thể tiến hành thích hợp tu luyện. Chúng ta có thể xưng là huyền pháp." Tại Nam Thiên Bộ Châu, hàng chỗ tiếp theo thân tích, bên trong có ta nhóm huyền môn tu pháp, dùng cái này đến truyền cho nhân tộc. Nhưng loại tu luyện này pháp đi, vốn cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng nhân tộc quật khởi. Thái Bạch Kim tinh cười, trong lòng có dự tính nói, hơn nữa nếu là chúng ta làm như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho nhân tộc dâng lên cảm kích cùng sủng bái, nhất định có thể nhất cử vãn hồi chúng ta lúc trước chi xu thế suy sụp. Chương 185, Tam hoàng hiên viên, Đội Trường An. Tại Nam Thiên Bộ Châu Hàng, Châu Hàng Châu tiếp theo thân tích, chuyển thụ nhân tộc tu luyện pháp. Nghe nói như vậy, Ngọc Đế hơi sững sờ, tiếp theo hai con mắt hơi sáng lên. Nhân tộc bản thân liền không thích hợp tu luyện, đưa hắn tu luyện pháp cũng không cần phải lo lắng nhân tộc quật khởi, hơn nữa lần này cùng bên trên một lần bất động, không cần phải lo lắng khí vận vệ. Như thế, sắp thực khả thi. Ngọc Đế vừa nói Hai con mắt bộ phát sáng rực, hắn chậm rãi gật đầu, hơn nữa thực hành kế này sách thời điểm, một phương khác yêu tộc phương diện cũng không thể rơi xuống, nhất thiết phải lấy yêu tộc để cho nó áp lực, mới có thể khiến cho chúng ta cử động sự đại nghĩa. Có mối họa tại nguy nan, mới sẽ tâm sinh cảm kích. Văn Cúc tinh quân cũng gật đầu một cái, cười nói, không sai, Ngọc đế bệ hạ nói rất có lý, chúng ta thiên đỉnh trong tàng kinh các, có tu luyện pháp vô cân nhắc, tùy ý chọn chọn mấy bộ đi ra truyền thụ liền có thể. Đây một cái chỗ diệu dụng ở chỗ, chỉ cần có người tộc thu được tu luyện pháp, thì nhất định sẽ đối với ta thiên đỉnh dâng lên vẻ cảm kích thậm chí không cần thu được, là chỉ là nghe nói chuyện này, cũng sẽ tự nhiên còn đối với Thiên Đình dâng lên kính ý không ba, bởi vì ở trong mắt bọn họ, chúng ta là tại bảo hộ nhân tộc. Tuy nói loại phương pháp này vô pháp cùng phía trước một dạng lập tức rõ ràng, nhưng thắng ở tiếp tục lâu dài. Văn Cúc Tinh Quân ha ha cười, trong mắt thần quang lấp loé. Đã như thế, chúng ta Thiên Đình liền có thể thoải mái thu khí vận, thậm chí nếu như phát triển tốt, chúng ta hoàn toàn có thể tại đường Tăng Tây Du lúc trước, tại nhân tộc trong tâm lập xuống thuộc về ta huyền môn phong địa. Để cho đường Tăng Tây Du trở về sau đó, không cách nào có thể phủ. Ngay tại Thiên nghĩ hết tất cả biện pháp Muốn tử nhân tộc trên thân thu hoạch hương hỏa khí vận thời điểm. Bên ngoài thành Trường An cũng nên đón một vị đặc biệt người. Đó là một cái thân hình cao lớn lao nhân, không phải là người khác, chính là trong truyền thuyết nhân tộc Tam hoàng một trong, hoàng đế hiên viên. Nếu như không nhận ra hiên viên người đứng ở trước mặt hắn, tuyệt đối sẽ không nhận ra cái này, giống như là cùng khốn cả đời lao nhân, chính là người trong truyền thuyết hoàng hiên viên. Hắn mặc lên một bộ đơn giản vải bố trường bào, thấy rất sạch sẽ, tóc dài dùng một cây châm cài tóc xuyên vào, mười ngón tay của hắn thô trắng như làm mặt nhăn, lòng bàn tay có thật dày vết chai, dưới chân đi một đôi giày cỏ biên chế rất tốt, rất thâm hậu, thủ pháp cứ tốt, hiển nhiên đã sớm sâu âm đạo này. Lão nhân bình bình phàm phàm, ngoại trừ cao hơn một chút không có bất kỳ đặc biệt chi địa. Chỉ có thỉnh thoảng lóe sáng một cái cặp con mắt kia, nhưng so với bất luận cái gì tinh hà còn nóng ánh hơn sắp bén. Đứng tại Trường An thành dưới, áo khoác vụ vụ, thanh phong thổi lên lão nhân tấn rắc sợi tóc, hắn có chút vui mừng gật đầu. Đây cũng là Trường An a." Hiên Viên lẩm bẩm nói. Hiên Viên hoàng đế cả đời này thấy qua vô số kiến trúc hùng vĩ, xa có bên trên cổ thời đại Vu lúc Thái Dương cung quyết, Đại Vu thần điện, gần có Hải ngoại Tam Thiên Đạo. Côn luôn xiển giáo lông huyết, nhưng hắn thích nhất vẫn là nhân tộc dùng mồ hôi và máu xây lên tường thành. Từ hang động đến bồn phôi, từ bồn phôi đến gạch đá, từ gạch đá đến tường thành. Hiên viên hoàng đế là nhìn thấy nhân tộc đi từng bước một tới, có thể nói nhân loại mỗi một bước bên trong đều có hắn dẫn đạo. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là quá chậm, quá chậm a. Tam giới này vẫn như cũ cái này tam giới, năm tháng rằng giặc, biến quá nhiều rồi, thì tuyết khắp người lay động, chúng ta tam hoàng cuối cùng có già đi một ngày, không biết nhân tộc ta đến tụt cùng khi nào mới có thể nấu qua trời đông giá rét mùa hè nóng bức, trông thấy mới sinh triều dương. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, hiên viên cười lắc lắc đầu đem những tia tâm tình không tốt ném ra ý nghĩ đi vào trong thành Trường An. Tại đây vẫn còn có yếu thú tàn phá sau đó để dấu vết lại, rộng lớn trong thành phố, có thể nhìn thấy ven đường có thật nhiều cứu trợ điểm tại đây cấp cho lương thực, cũng có thật nhiều nạn dân. Nhưng đem so với trước Trường An thành, hiển nhiên đã được rồi quá nhiều. Hiên Viên tới dọc theo đường đi, cũng đã giết vô số người tập kích tộc yêu tộc, nhưng đây hiển nhiên còn chưa đủ. Hiên Viên đánh một chén cháo, liền đưa muôi nâng chén, cứ như vậy ngồi ở ven đường trên bậc thang, chậm gì gì uống. Người cảm thấy hiện nay thế đạo như thế nào? Bất tình linh Một giọng nói từ hiên viên sau lưng chuyển đến, mà hiên viên giống như là sớm có dự liệu tựa như, hắn gật đầu một cái, đại đường tình thế, phàm nhân hung tình chỗ, so sánh với lúc trước các đời nhân tộc các nước, cực kỳ tốt rồi. Nói giống như chưa nói vậy, phục Hy vẫn phải chứ. An mặc thuốc pha chế sẵn cửa hàng ông già thần nông ngồi ở hiên viên bên cạnh, hắn cũng không biết là từ chỗ nào diện một chén cháo uống. Phục Hy may mà chính là gần nhất lại chui vào một cái sừng châu sắc nhọn bên trong, đang nghiên cứu một cái quái tượng trận pháp phù lệ, ta cảnh giới ngược lại lại đột phá một cấp. Hiên viên nhíu chảo, tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì? Ta chính đang hóa phàm bên trong. Thần nông trở lại. Hóa Phàm Đó là cái gì? Hiên viên hỏi. Lột sát thành phạm nhân, lĩnh ngộ hồng trần chi điệm. Thần nông nói. Không hiểu. Hiên viên lắc lắc đầu, không có hỏi nhiều, mà là nuốt xuống một khẩu cháo nói ra. Ta đây là mới từ hỏa vận động bên trong lén lút chạy ra ngoài, chỉ có Phục Hy một người chấn thủ hỏa vận động, chỉ có một người không có ở đây còn dễ nói, nhưng nếu như ngươi ta cũng không có, Phục Hy cũng không che giấu được quá lâu, có chuyện gì mau sớm nói một chút, ngươi đến tuột cũng gọi ta ra làm gì. Thần nông gật đầu một cái, không có dấu gi Từ trong lòng ngực móc ra một khối phiến đá giao cho Hiên Viên, thần sắc ngưng trọng nói: "Ta nghĩ cho ngươi đi Nữ Nhi Quốc đi một chuyến." "Nữ Nhi Quốc?" Hiên Viên sửng sở, "643 ta có nghe nói qua, là nhân tộc chủng tộc thiếu có thể tu luyện một trong những quốc gia, bên trong đều là nữ tử, là nhân tộc ít có thế ngoại đảo nguyên tri địa, chỗ đó đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không phải đã xảy ra chuyện gì, Nữ Nhi Quốc bên trong có một cái tiệm sách, ta nghĩ để ngươi cùng Phục Hi đều đi xem một chút." Thần ông nói ra. Nghe đến đó, Hiên Viên Hoàng Đế hơi nhíu mày, "Thần Đông, ngươi xác định để cho ta đi ra, chỉ là vì để cho ta đi Nữ Nhi Quốc tiệm sách?" Để cho ta đi làm cái gì? Đọc sách. Những lời này Thần nông vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ đến Thần nông thật gật đầu rồi. Chính là cho người đi tiệm sách đọc sách." Thần nông nghiêm túc nói, hơn nữa cái tiệm sách này khả năng liên quan đến nhân tộc ta quật khởi cơ hội. Lần này Hiên Viên xác thực là có chút kinh động. Quan hệ đến nhân tộc ta quật khởi cơ hội. Đồng dạng với tư cách nhân tộc Tam Hoàng, Hiên Viên biết rõ câu nói này phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Hắn cũng biết Thần nông là người nào, biết Thần nông tuyệt đối sẽ không dùng loại chuyện này đến đùa. Hiên Viên biểu tình từng bước trọng, hắn phản ứng đầu tiên hay là không tin. Ngươi nói là Nữ Nhi Quốc có một cái tiệm sách, bên trong có liên quan nữ nhân tộc ta quật khởi cơ hội. Không sai. Thần nông trọng trọng gật đầu, trong mắt bạo phát ánh sáng nóng ánh sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên, một chữ một cái. Nhân tộc ta quật khởi chi cơ hội. Chương 186, thần mộ. Thần cũng có phần mộ, đã bao lâu không có nhìn thấy thần nông trịnh trọng như vậy bộ dạng sao? Nhìn đến trước mặt thần nông, nhìn đến trong mắt hắn về điểm kia tên là hy vọng chói mắt ánh lửa, Hiên Viên có chút lên người. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc lắc đầu, cau mày, nhân tộc ta suy ngược lâu ngày đã lâu, như quật khởi thế nào? Đừng nói Phật Huyền Nhị môn chi ưu hiếp, liền là chống lại một ít yêu tộc, đều là chỉ có chạy thoát thân một đường. Càng thêm những kia Phật Huyền Nhị môn người trung gian, thọ mạng hở một tí ngàn năm vạn năm, mà nhân tộc thọ mạng dài nhất người cũng bất quá chỉ là trong năm, làm sao có thể quật khởi đối kháng. Hiên Viên lộ ra một nụ cười khổ, nhìn trong tay phiến đá ghi xuống vị trí, hắn nói ra, nhưng bất kể như thế nào, nếu người nói để cho ta đi một lần, ta một bên đi nhìn, ký một chút. Thu hồi phiến đá, Hiên Viên cũng bắt đầu có chút tò mò lên, một cái tiệm sách rốt cuộc bao nhiêu tốt, mới sẽ bị thần nông như thế xung bái. Mà lại nói cuối cùng, Một cái tiệm sách mà tôi làm sao cùng nhân tộc quật khởi phụ lên câu. Nhìn thấy hiên viên biểu tình, thần ông biết hắn hiển nhiên vẫn là không có tin tưởng, nhưng hắn không có có giải thích quá nhiều, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hiên viên cầm lên sách, liền tuyệt đối sẽ bị tiệm sách hấp dẫn. Sách này cửa hàng ta đợi sẽ đi, thần ông, gần nhất tam giới có đại sự gì phát cái gì? Hiên viên hỏi. Sắc thực ngược lại thật là có không biết Thần ông gật đầu một cái, mở ra máy thu thanh. Biết gì đều nói hết không dấu diếm. Thần nông một hơi đem rất nhiều chuyện đều cùng hiên viên nói toàn bộ, bao gồm Linh Sơn sự kiện bên trong Tôn Ngộ không địa tạc vương, Đông Hải sự kiện bên trong Thần đỉnh sáng lập, Long vương phản tổ, còn có Thiên đỉnh thu hoạch nhân tộc khí vận độc kế chờ một chút. Không rõ chi tiết, đều có nhắc đến. Mà hiên viên chính là ở bên cạnh lặng lặng nghe, chờ hắn nghe giảng thần ông, đặc biệt là nghe thấy Thiên đỉnh chuẩn bị thu hoạch nhân tộc khí vận đến đối kháng Phật môn quật khởi thời điểm, hiên viên càng là giận quá thành Tranh khí vận, thu hoạch nhân tộc. này sự là không kỵ. Thật nhân tộc ta trở thành tùy thời có thể thu hoạch lương thực rồi sao? A, Thiên đỉnh, thật là hảo một cái Thiên đỉnh một cái lăng tiêu bảo địa. Ta nói gần nhất làm sao có nhiều như thế yêu thú ra tới tập kích nhân tộc, Nguyên Lai Sau lưng thật sự là huyền môn đang giở trò. Vì tranh đoạt tam giới, áp chế Phật môn hưng thịnh, mà lấy nhân tộc ta vì chiến trường, vẫn lạc ngàn vạn sinh linh mà không tiếc tiên đỉnh, còn có tư cách gì đều trời đỉnh. Hiên Viên Hoàng đế nắm chặt nắm tay, giàn môi trong con người giống như là lấp đầy vô tận phẫn nộ, ống tay áo của hắn không gió mà chuyển động, hiển nhiên chính đang đem hết toàn lực áp chế phẫn nộ của chính mình. Một cổ dâng vô ý, bị Hiên chế tại 2m bên trong, thần nông liền ngồi ở đây phụ cận, có như trời đông giá rét. Chú cháu trông chෙන් trông nháy mắt liền đầy băng sương. Xung quanh người đi đường cũng giống là phát giác cái gì, nhìn sang, theo bản năng cách hai người xa một chút đi tới. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Hoàng đế mới đem trái tim bên trong cổ sát ý kia đè xuống, lại lần nữa ngồi về trên mặt đất. Người nói cái tiệm sách này, bên trong thật tiềm tàng có người tộc quật khởi hy vọng. Thần nông gật đầu một cái, không có nói nhiều, mà Hiên Viên chính là hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp biến mất tại thần nông trong tâm mắt, chỉ có một đạo hồi âm ghé vào lỗ tai hắn vọng về. Đã như vậy, vậy ta hiện tại đi liền xem một chút không để ý phía dưới thần nông làm sao nhớ, hiên viên trực tiếp đứng dậy cáo biệt, chạy thẳng tới tiệm sách mà đi. Hắn hóa thành một sợi vô pháp phát giác lưu quang, tại nhân gian giới trong tầng mấy cấp tốc xuyên qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tụt cùng là sách dị cửa hàng, đáng giá thần nông như thế xuống bãi. Một bên bay, hiên viên còn một bên cắt địa lúc trước thần nông nói với hắn chưa nhiều chuyện mật lạc, kết quả vừa bay ra trường ăn không bao xa, liền đỗng nhiên nhìn thấy phương xa không trùng có một đạo nhân ảnh tại xuyên qua. Ha, ha, ha. Kiếm các cao ngất mà tôi ngồi, một người đã đủ giữ con ải, người không thể khai thông. Người nào có thể tiếp ta một kiếm? Đó là một đạo thanh sang tay áo trắng đích nam tử trẻ tuổi, cho dù là lấy hiên viên nhãn quang nhìn đến đều có phần kinh diễm. Hắn hành tẩu tại sơn hà tứ phương, hàng yêu trừ ma, quần áo nhuốm máu, cười lớn đem từng cái tác loạn yêu thú tiêu đầu. Nhưng mà hắn cuối cùng chẳng qua là nhân tiên cảnh giới, tuy nói là cực kỳ hiếm thấy kiếm tiên, nhưng sức lực của một người quả thực có hạ, đối mặt các nơi bạo loạn yêu tộc, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Càng nhiều hơn vẫn như cũ nhân tộc đang bị yêu ma cho tàn hại. Đừng nói là người thanh niên này rồi, chính là hiên viên hoàng đế, đều không cách nào đồng thời cứu vớt mọi người tộc tương sinh. Nhân tộc suy yếu lâu này, cá lớn nuốt cá bé. Nếu nhân tộc ta người người như thanh niên này giống như vậy, nếu nhân tộc ta người người đắc đạo tu luyện, nếu nhân tộc ta mỗi người như lòng tam giới bên trong, còn có giá mức hiếp ta tộc chi vận. Nắm chặt nắm tay, Hiên Viên nhìn thật sâu mắt Lý Bạch, đem diện mạo của hắn nhớ kỹ sau đó, Hiên Viên nghiêng đầu tiếp tục hướng phía Nữ Nhi Quốc phương hướng bay đi. Nơi đi qua, toàn bộ yêu tộc vô luận là có hay không tại hành động, phàm là xuất hiện ở Hiên Viên trước mắt người, đều sụp đổ hết vãi. Chẳng mấy chốc, Hiên Viên liền đi đến Nữ Nhi Quốc bầu trời, dựa theo chỉ thị tìm được trong hẻm nhỏ tiệm sách. Nhìn thấy mèo túm nó hẻm, nho nhỏ tiệm sách, Hiên Viên nhíu một cái. Liên chỗ này, thật sự là thần nông nói nhân tộc quật khởi cơ duyên nơi ở. Thiên làm bản cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn. Đưa mắt nhìn xuống tương sinh, nhìn thấy bộ này đối diện, hiên viên hoàng đế hơi nheo lại mắt, trong lòng dâng lên một loại khắc thường tâm tình. Chậm rãi đi tới trước cửa, hiên viên gõ cửa chính. Cốc cốc cốc. Trưởng quy có ở đó không? Két. Một giây kế tiếp, cửa chính đã bị mở ra, nhưng mở cửa cũng không phải Lâm Hiền, mà là Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn thấy cửa lão đầu sững sờ. Hiên viên không nhận ra được đây là ai, càng không nhận ra được đây là nhân tộc Tam hoàng một trong nhân viên. Đây chẳng trách hắn, bởi vì nhân tộc Tam hoàng đạn sinh thời gian so sánh Dương Tiễn sớm quá nhiều, đừng nói là Dương Tiễn rồi, Thiên đỉnh trung thần tiên đại cũng chỉ là nghe nói qua nhân tộc Tam hoàng danh tiếng, nhưng thật thấy qua, có thể nhận ra, có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà hiên viên thần sắc không thay đổi, kỳ thực thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Tiễn. Người huyền môn. Nhưng mà Dương Tiễn lại không có cảm giác chút nào, nàng mở cửa sau đó liền đi trở về, chuẩn bị tiếp tục xem sách. Ngay tại viên ánh mắt lạnh dần, chuẩn bị bắt Dương Thiền. Hỏi thăm nàng một ít có liên quan Thiên đỉnh mấu chốt sự tình thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Hiên Viên bên tai vang lên. Muốn đi vào tiệm sách, cần thiết một kiện cùng người bản thân cùng các loại cảnh giới vật phẩm, nếu là không có hoặc là ghét bỏ đắt, thỉnh tự rời đi. Hiên Viên sững sốt một chút. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, trước người mình cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng một cái thanh niên, y phục quyết phiêu phiêu thật giống như tiên nhân, hướng hắn đưa ra một cái tay. Hiên Viên do dự chốc lát, sau đó từ trong cửa tay háo phủi xuống ra một tấm màu vàng đồ họa giao cho Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên chính là liếc nhìn Hiên Viên, thủ hạ đồ nói, đi huyền huyền kệ sẽ đi, nơi đó chắc có ngươi muốn xem sách. Tiệm sách bên trong cũng không cao thấp quý tiện chủng tộc chi phân, tới đây đọc sách người đều là đồng đạo, không thể gây chuyện thị phi, nếu không đem bị trục xuất ra tiệm sách. Nghe nói như vậy, Hiên Viên cũng bình tĩnh lại. Hắn vốn cũng không phải là xung động nhân vật, lúc trước cũng không có ý định hạ sát thủ, chỉ là muốn bắt lại hỏi thăm mà thôi. Ngược lại người trưởng quý này, khi nào? Lâm Hiên cũng không có thời gian để ý tới Hiên Viên đang suy nghĩ gì, nói xong hắn lại lần nữa trở lại trước quay, tiếp tục nâng lên sách của mình nhìn. Hiên Viên chính là vừa nghĩ tới sự tình, vừa có chút không biết xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng liền đi đến huyền kệ sách lúc trước. Nhìn thấy từng hàng chưa từng nghe nói qua, chưa bao giờ xem qua, thậm chí cũng không biết là ý gì thư tịch, hiên viên có chút bối rối. Mà nhìn một chút, hiên viên ánh mắt dâng nhiên tại trong một quyển sách lưng lại. Thân mộ nói rõ, thân cũng có phần mộ sao? Chương 187, bạn đọc lâu năm, thân cũng sẽ có phần mộ. Xem sách trên kệ sách, hiên viên cau mày, vừa định đem sách cầm xuống xem một chút, kết quả lại chợt phát hiện phía dưới giá cả, lại muốn hai quyển thiên tiên cảnh vật phẩm một cái giờ. Giá tiền này, khó tránh khỏi có chút quá mắc đi. Dù là hiên viên đắt làm nhân hoàng, lúc này cũng không khỏi không kéo ra khóe miệng. Ngày trước hiên viên bế quan, lĩnh hội thư tịch bí tịch thời điểm, kia một lần không cũng phải là đong cái 10 năm chừng 20 năm. Đây là thiếu, nếu như gặp một ít bình cảnh cái gì, mấy trăm năm không ra được một lần đều là tình huống bình thường. Hai quyển thiên tiên cảnh vật phẩm một canh giờ, nhìn như cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần thời gian hơi mở rộng dài, trên người hắn mang theo đồ vật, liền căn bản không đủ hắn tiêu. Mà hiên viên trên thân trí bảo, hắn là khẳng định không thể lấy ra, đó là của cải rồi, cùng tính mạng liên quan, vô pháp làm tiền tiêu. Mà chờ hiên viên thấy rõ xung quanh sách khác giá cả sau đó, nhất thời có loại bị thần nông hô cảm giác. Một kim tiên cảnh một canh giờ, ba thiên tiên cảnh một giờ, 10 cái địa tiên cảnh một canh giờ. Thuần nông gia hỏa kia cả ngày đảo thuốc luyện cổ bảo bự nhiều, nhưng trong tay của ta cũng không có nhiều đồ như vậy à. Hiên Viên có chút xoắn xuýt đứng ở nơi đó, xem sách trên kệ những sách kia, từng bước bắt đầu quên mất mình nguyên bản đến mục đích. Mà tại Huyền Huyền kệ sách trong góc, Hạ Thiên quyển chính là hầu nghi quan sát đến Hiên Viên hoàng đế. Lao đầu này, lai lịch thế nào? Luôn cảm giác trên người người này khí tức không đúng lắm a, nói hắn là nhân tộc đi, nhưng nhân tộc có như vậy tu vi cao tồn tại sao? Liên tính tại tiệm sách không có cách nào động dùng pháp lực, như vậy bản hoàng cũng không đến mức một chút không nhìn ra hắn căn cơ. Ngươi nói hắn 130 không phải là nhân tộc đi, người mùi vị đó còn chính là thuần túy nhất nhân tộc. Ngay tại Hạo Thiên khuyễn nghi hoặc thời điểm, Hiên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, dám hỏi trữ quý, tiệm sách bên trong tốt nhất sách là kia một bản?" Tiệm sách bên trong không có cái gọi là tốt nhất một bản, chỉ có có thích hợp hay không sách của ngươi tịch." Lâm Hiên nhàn nhạt trả lời, "Căn cứ vào ngươi suy nghĩ trong lòng, tùy ý lựa chọn liền có thể." Nghe nói như vậy, Hiên Viên khẽ như mày một cái, giữa lúc dự tính của hắn lại lần nữa hỏi thăm thời điểm, Hạo Thiên khuyễn bỗng nhiên lên tiếng, "Trong tiệm sách tốt nhất sách, cái này còn dùng hỏi sao?" Đương nhiên là bản Hoàng sách trong tay rồi. Hạo Thiên Quyền một cái nhảy về phía trước từ trong góc này lên, hai mắt sáng bóng. Hạo Thiên Quyền đã sớm muốn tìm mấy cái bạn đọc rồi, đạn chỉ ra thiên đẹp mắt như vậy sách, không có ai cùng hắn cùng nhau thảo luận nội dung cốt truyện, thật sự là quá mức phí của trời. Tiệm sách bên trong, trưởng quý hắn không dám đi tiếp lời, tây lương nữ vương cả ngày liền đứng ở hàng cuối cùng kệ sách bên trong hắc hắc cười ngây ngô, mà Dương Thiền hắn lại không muốn rượi vào gần. Hôm nay thật vất vả lại tới cái đọc sách, làm sao có thể vứt bỏ đem hắn phát triển vị bạn đọc cơ hội? Hoàn toàn đem mình khi trước hoài nghi quên đi, Hạo Thiên Quyền mặc lên quần cược hoa đứng thẳng người lên phấn phấn tại hiên viên trước mặt đùng đưa, hết sức xuống bãi, bản hoàng nhìn sách, tuyệt đối là tiệm sách bên trong đẹp mắt nhất sách, không ai sánh bằng. Vừa nói, Hạo Thiên khuyễn từ trên giá sách rút ra đạn chỉ Già Thiên đệ nhất bộ, đặt ở hiên viên trên tay, lời thể son sắt bảo đảm. Vị huynh đài này, ngươi cứ nhìn bản này đạn chỉ Già Thiên. Nếu là ngươi nhìn một chút vẫn cảm thấy không đẹp, bản hoàng giúp ngươi ra đọc sách tiền, hơn nữa ngày kế đưa đầu tới gặp ngươi. Hạo Thiên khuyễn nhiệt tình đề cử đến, bộ ngực vô vang trời. Lúc này Hạo Thiên cũng không biết, bây giờ nó có bao nhiêu hưng về sau hắn liền sẽ khóc bấy nhiêu thế thảm. Mỗi lần nhớ tới hôm nay cho Hiên Viên đề cử nhìn quyển sách này thời điểm, hắn cũng có không nhịn được tắt mình một và con. Bây giờ Hạo Thiên quyển rất khó tưởng tượng, cuốn sách này đến tột cùng cho Tiên Đỉnh, cho huyền môn mang đến nhiều quá phiền toái, lớn như thế tròn nên thay đổi toàn bộ tam giới bố cục. Sau đó mỗi lần có người hỏi tới, Hạo Thiên quyển đều sẽ khóc không ra nước mắt trả lời câu. Ai đời cờ mở biết lão đầu kia là ai a? Bản hoàng vốn chỉ là muốn tìm một bạn đọc lâu năm a. Có câu nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù đối với yêu tộc cảm giác cũng không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa chó này hình dáng cũng có phần thay mắt, nhưng mắt thấy đến hắn hào hứng hứng mình để cử thời điểm, hiên viên vẫn là không nhịn được tiếp nhận sách. Bản này thật tốt nhìn sao? Được theo dõi nhìn. Hạo Tiên khuyễn như gà mổ thóc gật đầu, bản hoàng đã mình chó vạch vì bảo đảm, tuyệt đối là đây trong tiệm sách nhất bộ tiểu thuyết rất đáng xem, không ai sánh bằng. Mở ra nhìn mấy lần, nhìn mấy lần ngươi liền tuyệt đối sẽ thích quyển sách này. Không chịu được Hạo Tiên khuyễn toàn lực đề cử, hiên viên suy nghĩ ngược lại quyển sách này cũng bất quá một kiện kim tiền cảnh một canh giờ, mình chỉ nhìn mấy lần, cùng lắm thì chờ một hồi liền đổi mà thôi. Ôm lấy như vậy loại ý nghĩ, hiên viên chậm rãi lật ra thư tịch. Băng Lãnh cùng Hắc Ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, chín bộ sắc rồng khổng lồ kéo một khẩu thanh đồng cổ quan, tuyên cổ chúng tồn. Đây là tàu dò xét vũ trụ tại vũ trụ cô quảng bên trong bắt được một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Tiểu Long kéo con tài, đến tột cùng là trở lại Thư Cổ, hay là đến đến tinh không bị ngạ. Một cái thật lớn tiên hiệp thế giới, màu sắc sắc sỡ, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như núi lửa sôi sục, cảm xúc mạnh mẽ như biển cắt máy liệt, dục vọng như sâu không bị ngăn chẳng cản. Lên thiên lộ, đạp ca đi, đạn chỉ thiên. Đơn giản mấy câu nói, một cổ mênh hoang khí thế liền phô diện Như Lai. Thế nào Cứ việc bản hoàng đã nhìn không dưới mấy trăm lần, nhưng mỗi lần đều sẽ tê cả ra đầu. Hạo Thiên quyển tiêu gạo. Nhưng bây giờ Hiên viên đã không đếm sửa tới Hạo Thiên quyển rồi, hắn vừa vặn nhìn mấy tờ, liền bị trong sách miêu tả tình tiết hấp dẫn. Tinh Không Cổ Lộ, cổ xưa quan tài đồng, phong thiện tri địa, tế đàn năm màu. Một đám nhân yếu nhân tộc, bọn hắn đây là muốn từ trên Tinh Không Cổ Lộ đạp hướng chỗ nào? Hiên viên ôm lấy sách, lầm bẩm lầm bẩm hai mắt phát quang, hắn không được trực tiếp nhảy vào trong sách tựa như toàn thân toàn ý đều gia nhập vào, vào trong. Phản Phật bản thân đã biến thành trong sách nhân vật chính Diệp Hắc, tại tinh không trên con đường lam bạn, từng bởi vì nhìn đến trong quan tài người thứ 13 là ai mà lo lắng, đã từng bởi vì tại Huỳnh hoặc trên cổ tinh thấy ngạc tổ mà nín thở. Các người hiên viên nhìn thấy Diệp Hắc đoàn người trải qua thiên tân và khổ, rốt cuộc đã tới một phiến rộng lớn đại lục sau đó, hiên viên hoàng đế lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Xong quên hết rồi tự mình tới là làm gì? Hiên viên hoàng đế hai con mắt trong vắt nâng sách, tham lam liếc nhìn, giống như là đã nhận được bảo bối gì tựa như, trong đó một bên đọc sách, một bên biểu hiện trên mặt biến hóa thường. Mà chờ hiên viên nhìn thấy Diệp Hắc tại cả mọi người kinh bị phía dưới. Mở ra mình Thái cổ thánh thể màu vàng biển khổ, trấn áp tất cả địch nhân sau đó, càng là thoải mái tu đỉnh. Ha ha, không sai, chính là dạng này, chính là dạng này mới đúng. Toàn bộ để cho nhân tộc ta, ngày sau định đem gấp trăm lần trả lại. Hiên Viên nắm chặt nắm tay, hai con mắt trong vắt, hoàn toàn đắm chìm trong trong tư tính. Mà đang khi hắn nhìn thấy nhân tộc tu luyện khó khăn, đệ nhất cảnh luân hải bí cảnh liền cần tu luyện biển cổ, tuôn trào mệnh truyền, xây dựng thần tiểu, đến bị ngạn thời điểm. Hiên Viên trái tim bỗng nhiên đột nhiên nhảy một cái. Mở ra biển cổ, tu thành mệnh tuyển, giá thiết thần tiểu, đến bị nạn Đây là thế giới nào bên trong nhân tộc phương pháp tu luyện sao? Cư nhân gian nan như vậy, có nhiều như thế cặn kẽ trình tự. Xem sách bên trong đủ loại cặn kẽ giới thiệu luân hải bí cảnh địa phương, Hiên Viên bỗng nhiên cảm giác khô miệng khô lưỡi. Đạn chỉ giả thiên bên trong nhân tộc là dựa vào đến ngàn vạn đời năm tháng tích lũy, lục loại ra đến thích hợp nhân tộc tu luyện pháp, thay đổi nhân tộc thiên phú chưa tới, không thích hợp tu luyện điểm yếu. Kia, yeah, người nơi này tộc đâu? Hiên Viên tay bỗng nhiên run thậm chí hắn bắt lấy đạn chỉ giả cả người thân thể đều bắt đầu kịch liệt Người nơi này tộc tu luyện làm sao không phải là không thích hợp tu luyện? Người nơi này tộc làm sao không phải là từ tìm kiếm tiến tới? Nếu là như vậy nói, vậy có phải đại biểu, nhân tộc ta cũng có thể học tập bản này, đạt chỉ giả thiên bên trong tu luyện pháp, có thể tu luân hải, tổ đạo cung, luyện tứ cực, thành hóa long. Chương 188, Bạch ý thần vương phong thái cái thế. Nhân tộc chúng ta có được hay không tu luyện đây đạn chỉ giả thiên bên trong tu luyện pháp? Cái ý niệm này tại hiên viên trong tâm dường như xăm xét thoáng qua. Nhân tộc bao nhiêu gian nan? Phương tiên địa này, để cho nhân tộc không thích hợp tu luyện. Ngàn vạn năm qua, Nhân tộc vừa vận chỉ là sống sót đã hao phí toàn bộ tinh lực, sức cùng lực kiệt, cho dù là tam hoàng đều tâm lực quá mệt mỏi, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ cùng suy tư người mình tộc con đường tu luyện. Phật đạo hai môn, vừa giống như hai ngọn núi lớn đè ở bọn hắn phía trên, thỉnh thoảng thu hoạch nhân tộc khí vận, thỉnh thoảng tụ lại nhân gian hương hỏa. Thỉnh thoảng có kinh tài diễm diễm nhân tộc đàn sinh, không để ý, liền sẽ bị bọn hắn tìm được, cưỡng ép thu vào hai người môn hạ. Vừa muốn trốn tránh Phật huyền nhị ép, nhân họa. giống với là lần này, chỉ là một lần yêu tộc bạo loạn, đã không biết chết bao nhiêu nhân tộc. Mà đây, gần không quá vì huyền môn một lần tiểu bộ cục. Con đường phía trước vô vọng. Nói cho cùng, cuối cùng là nhân tộc suy yếu lâu này, thọ mạng nhiều lắm là bất quá chỉ là trăm năm, nếu nhân tộc ta có thể tu luyện. Hiên Viên nắm chặt nắm tay, ngón tay xanh trắng, sợi tóc đồng bền, như muốn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, Hiên Viên mới ổn định mình một chút tâm tình, tiếp tục xem khởi sẽ đến. Nhìn một chút, Hiên Viên cũng rất nhanh lại bị trong sách cố sự hấp dẫn. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hắc bị ba thế lực lớn đẩy vào hoang cổ cấm địa hái thuốc thời điểm, Hiên Viên trong tâm cảm giác giống như là chặn lại một tảng đá lớn tựa như có một loại chua chát cảm giác. Phạm Phất tại trên người hắn nhìn thấy nhân tộc xúc ảnh. Mà chờ Hiên Viên nhìn thấy yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc bức bách giập hắc lấy thân ôn dưỡng yêu đế lòng đầy điệm, càng là trực tiếp siết chặt nắm đấm. "A, quả thực ông đường, nói bừa lý do. Lấy thân ôn dưỡng yêu đế tri tâm, còn nói đây là lượng thắng chi đạo." Quả thực một bên nói bậy nói bạn. Chẳng qua là lấn nhân tộc ta không cương dạ. Nếu nhân tộc ta có cường giả, há có thể mặc cho người giẫm đạp. Hiên Viên hoàng đế thở hự hực, song quên hết rồi mình chỉ là đang đọc sách, giàn nuôi trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Đặc biệt là vừa nghĩ tới hiện thế bên trong yêu tộc hành động sau đó, càng la hận không được vọt thẳng tiến vào trong sách tay kéo yếu độc, hiên viên hoàng đế tiếp tục xem tiếp, đạn chỉ giả thiên thế giới từng bước biểu lộ ra. Thế giới quan buộc phát mở rộng rõ ràng sau đó, hiên viên hoàng đế càng là thấy si mê như say rượu rồi. Hiên viên hoàng đế si mê như say rượu nhìn thấy, bất chi bất giác liền xem xong đệ nhất bộ, không kịp đợi tìm xuống phía dưới tiếp tục xem. Tại đây, hiên viên hoàng đế chứng kiến diệp hắc tử nhỏ yếu từng bước một quật khởi, du tộc thất tinh bắt đầu, hoàn vũ các nơi, nhìn thấy trên cái thế giới này chiếu lấp lánh nhân tộc từng bước trưởng thành. Cái này khiến hắn có một loại vui mừng cảm giác, song mà loại cảm giác này còn chưa tiếp tục bao lâu, tình huống liền chuyển tiếp đột Thành tiên lộ mở ra, Vương ngoại thánh nhân hàng Lâm, diêu quang mộ lớn mộ nữ giả, hoang xuất thế, vĩnh hằng quốc độ sơ lộ đầu mối, bắt đầu dị tượng thay nhau sinh. Đủ loại hốn loạn đồng loạt mở ra. Cổ tộc tiền thân, nhân tộc chịu đủ khổ nạn. Nhìn đến đây thời điểm, hiên viên hoàng đế không kèm hãm được nuốt nước miếng một cái, vì nhân tộc lao vệt mồ hôi, có chút quên tự mình tới là vì tìm kiếm cơ duyên, tìm tìm nhân tộc quật khởi cơ hội rồi. Không ổn à, loại này cổ xưa thế lực mỗi một người đều phục sinh, tái hiện thế gian, đời này nhân tộc làm sao ngăn cản được bọn hắn? Hiên viên hoàng đế có chút nóng nảy. Tên này lập tức trong tam giới nhân tộc biết bao giống nhau. Giống nhau như lúc vô năng vi lực, giống nhau như lúc không nhìn thấy con đường phía trước, giống nhau như lúc mong manh không ánh sáng. Mà chờ hắn nhìn thấy giao chỉ vạn tộc đại hội bên trên tất cả cổ tộc nói những lời đó sau đó, càng là gắt gao nắm được năm đấm. Thật là nư cười, vạn tộc thịnh hội nhanh tổ chức, nhân tộc không tới một vị man vương mà thôi, đều không có mấy người có thể mặt bằng người. Đại hội bắt đầu thì tổ vương đích thân đến, ta xem nhân tộc sẽ xuất hiện người nào đi cùng bọn chúng ngồi ngang hàng, hơn phân nửa không có một cái có thể ngồi cùng bàn mà người người. Nhân tộc nhiều sâu, nếu không phải số lượng nhiều, đã sớm biến mất tại lịch sử trường hạ, nhưng trên thực tế nếu nghiêm túc xóa bỏ Nhiều lắm là hao phí chút thời gian, không người làm như thế bất quá chẳng muốn xuất thủ mà thôi." Hiên Viên Hoàng Đế chặt mí môi. Người hiện thế tộc cũng nhiều nhân yếu, nếu Phật môn huyền môn khi thật muốn quyết tâm phai mở nhân tộc, đồng dạng chẳng qua chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi." Nhưng mà tiếp tục lần xem tiếp, chờ Hiên Viên Hoàng Đế sau khi nhìn thấy mấy cái cửu vũ cùng Thánh Vương Khương Thái Hư Hàn Lâm, khống chế vô thủy đại đế lưu lại chi phong thần bảng, tiêu diệt mười mấy vì cổ tộc tổ vương, quyết định thánh hiện thời điểm, hiên Viên Hoàng Đế chính là kích động mấy muốn ngửa mặt lên trời thách giải. Đùng. nhiên, cuối chân trời truyền đến một tiếng bước chân lên. Cùng cái thế giới này mạch động kết hợp với nhau, rõ ràng truyền vào mọi người trong lòng. Tại kia cuối chân trời, một đạo thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi chính đang từng bước từng bước đi tới, hắn bạch đi như tuyết, tư thế vai hùng vĩ ngạo, kiên định tiến tới. Đây là một vị thánh nhân, thuộc về nhân tộc, anh khí bức nhân, phong hoa tuyệt đại. Đánh ra một tia chớp vàng nóng, từ trên trời rơi xuống, uy thế vô thất, giống như là cổ chi đại đế một cái tay nhân xuống đến, cho dù là vạn kiếp bất hủ tồn tại cũng phải thành cho. Một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, căn bản không có sức chống cự, Tử Lâm thánh nhân Vương bị kim áp chúng hậu ngay lập tức thành tro, chết sạch sẽ. Đó lấy cùng hắn cùng nhau mà đến 4 tên cổ vương cũng bị phong bế, tất cả đều ngay đầu tiên trở thành bụi trần, từ đấy xóa tên. Không cầu kim đấu. Ha ha ha. Trước đây không lâu, các ngươi không phải đều luôn nhân tộc nhỏ yếu như con kiến hôi, lời nói tiêm lại sao? Kết quả nhưng rơi một kết cục như vậy. Sảng khoái. Đây mới là nhân tộc ta. Đây mới là nhân tộc ta có phong thái. Bất di thần vương khương thái hư, thần vương không giết. Một đời vô địch cái tiểu đũ, độ kiếp tiên quốc. Hiên Viên hoàng đế nhìn đến đây thời điểm, toàn thân đều đang dung dung kích động cơ hồ vô pháp diễn tạ bằng ngôn tử, hắn ôm lấy sách, gắt nhìn chằm. chằm rất sợ bỏ lỡ mỗi một chữ. Người bọn họ tộc cần chính là loại người này. Không sợ sinh tử, vì chúng sinh mà liệu mạng bác. Đối mặt chư thiên cũng không sợ hãi chút nào, nhân tộc suy ngược lâu ngày lại làm sao, giết ra một mảnh trời đến. Toàn thân nhiệt huyết dâng trào, nhìn thấy tại đây, hiên viên hoàng đế trong đầu bỗng nhiên giống như là có vật gì phá vỡ tựa như, hai con mắt của hắn đột nhiên thoáng qua hai tia chớp lạnh lẽo. Không, đúng vậy à, ngàn vạn năm qua, nhân tộc vì sống sót liền dùng hết đi nơi nào, nằm rạp trên mặt đất, chỉ vì tham sống sợ chết, chỉ muốn như thế nào huyền Phật yêu ba ngọn núi lớn trong kẽ hở sinh tồn. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, người bọn họ tộc khi nào tài năng đi ra con đường của mình. Thế nhân ai mà không tại cạnh tranh độ, nhân sinh trăm loại trạng thái, hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có tư cảm, đều đang độ kiếp, vô luận là phân đấu, vẫn là chấm luân, đều xem như tại trong thiên địa này cạnh tranh độ, qua kiếp. Người đang độ, trần đang độ, tiên đang độ, thiên địa vân vật, từ ngọn cây con cỏ, đều đang độ kiếp. Người sống bản thân liền là đang độ kiếp. Lầm bẩm cái cừu ưu những lời này, hiên viên hoàng đế ánh mắt từng bước thay đổi. Nhân tộc sống lưng không thể ngừng. Hiên viên cùng thần bất động, thần nông tính ngấm tự ý dư lý. Mà hiên viên tất nặng sát phạt, tự ý binh trận. Thần nông ý nghĩ là xứng đôi ban tặng nhân gian tinh hỏa giống, nhiều đống lửa, có thể liệu nguyên. Mà hiên viên ý nghĩ chính là hoàn toàn phản kháng, giết ra một mảnh trời đến, thẳng tác nhân tộc xuống lưng. Nhưng hai vị nhân hoàng lý niệm chính là khác thường nhất trí, thay đổi làm hạ nhân tộc phương thức, từng bước tìm kiếm đừng ra, từng bước tìm tìm nhân tộc bản thân bên trong giống như Khương Thái Hư, cái kiểu ưu nhân vật như thế, mà không phải một vị tiếp tục chạy trốn đi xuống. Nhìn thấy tại đây, hiên viên hoàng đế tâm thần khuấy động, buộc phát kiên định trong lòng lý niệm, mà hắn lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ thần vì sao phải hắn đến cửa hàng vừa nhìn nguyên nhân. Nguyên Lai like bí mật thật liền trong xác. Ở trong lòng nói cảm ơn một câu, hiên viên hoàng đế tiếp tục xem lên sách, rất nhanh lại lần nữa tiến vào rồi trạng thái, thấy si mê như say rượu lên. Nhưng không bao lâu, hiên viên hoàng đế tâm liền bỗng nhiên trầm xuống. Hắc ám biến động chi. Chương 189, nhân tộc ta cổ chi đại đế. Hắc ám biến động. Đây là một đợt chưa từng có trong lịch sử thai nạn, cổ chi đế giả vì chờ đợi thành tiên cơ duyên, không nguyện chết đi, tự chém một đao phong ở tại thần nguyên bên trong, đợi đến thành tiên lộ thì thức tỉnh. Vì sống sót, vì tiếp diễn bất hủ, liền cũng thành tiểu hắc biến động, không giới hạn vẫn cùng một chỗ. Vũ trụ bát hoang đều là bọn hắn chẳng sẵn bán, sinh sát đoạt ở tại. Liếc nhìn tại đây, hiên viên hoàng đế biểu tình từng bước có chút tái nhận, từng bước có chút thay đổi. Tại đây, một vị lại một vị cổ đại tôn giả hiện thân, bọn hắn bắt đầu thôn phệ thiên địa vạn vật nhân tộc tăng cường bản thân, thu nạp bản nguyên. Thần cơ chi chủ hàng lầm tại đây. Hãm miệng hút vào. Vô cùng người, vô tận sinh linh nổ tung, máu tươi dải dác tinh thần. Đến không hết tinh hoa sinh mệnh hóa thành luồng hào lên, đi vào mũi miệng của hắn. Niên niên tuế, tuế tiêu giống nhau, tuế tuế niên niên nhân bất động, lại làm một đời, ta từng tới, cũng là như vậy thủy ngập trời cảnh tượng chỉ là mỗi lần cảm thụ rất bất đồng a. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng cũng tới, nhẹ như mây gió. Phía dưới, vô số thân ảnh hỗn đầu, kêu khóc, quỳ xuống đất cầu nguyện trời xanh, kéo nhi mang nữ, lăn chèo chạy trốn, đây là nhân gian thường tục. Chính là có ích lợi gì, tại cổ đại trí tôn trong mắt, những thứ này đều là con kiến hôi, khó có thể để cho trong lòng của hắn khởi một tia gợn sóng, liền dạng này một ngón tay điểm đi xuống, mấy tỷ người nổ bể, sinh mạng hào quang đi vào mối miệng của hắn bên trong, như từng luồng trắng đang tràn ngập. Nhìn đến đây, hiên viên hoàng đế ngón tay đã sớm tạo thành xanh trắng Hắn phản phất nhìn thấy thi hại khắp nơi, máu tươi phủ đầy tinh không, vô số sinh linh đang gào khóc, vô số nhân tộc tại bị tàn sát. Hiên Viên Hoàng đế nâng sách, cơ hồ không dám tiếp tục lật xem tiếp. Hắc ám biến động, không chút kiêng kỵ đổ sát, đây không phải là cùng lập tức trong tam giới nhân tộc vị trí cảnh tượng giống nhau như lúc sau. Yếu tố tân loạn, huyền Phật nhị môn lấy nhân tộc vì chiến trường. Bọn hắn tam hoàng trị có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, mà cái này cùng đạn chỉ ra thiên bên trong những kia cấm khu chủ vì mình mà sưu tập sinh linh tính mạng, môn thu nhân tộc khí vận, làm gì có loại sự khác biệt. Độc nhất vô nhị Mà chờ hiên viên hoàng đế tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy nhiều nhân tộc đại đế hiện thân thời điểm, chính là từng bước kích động. Nhân tộc từng cái từng cái đại đế, bọn hắn giống như từng quả sáng chói nhất tinh hỏa, chiếu rọi đến bóng tối vô tận biến động. Đây từng vị đại đế, liền tượng trưng cho một chút xíu nhân tộc tinh hỏa, hướng về chư thiên phát động mình không tiếng động ngầm hét. Có đại thành thánh thể xuất thế, đốt cháy thân thể tinh hoa đập vỡ trưởng sinh tiên tôn tiên này, cùng cùng đi hoàn toàn. Có nhân đại thân, y bay, đại chí thượng thiên hạ, hoa tuyệt đại. Cung kiến Vũ đại đế, cầm trong tay hằng vũ lọ, đốt cháy tứ Còn có mặt trời kia hoàng Vì bảo hộ người sau lương tộc, còn sót lại một tấm da người, cũng phải làm thủ bảo vệ thương sinh mà chiến. Dính máu tươi da người phồng lên. Hắn oai hùng kia người, sợi tóc xoá, hóa thành thái dương thánh hoàng. Thân vọ cái thế, cầm đế khí mà lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Không phải giễu võ dương oai, không phải hưởng thụ vạn dân sùng bái, mà là vì bình loạn mà ra. Không có ai đáp lại, này là hùng vi thân thể toàn thân đều bị mây ngủ chuyển động, sợi tóc xóa, trong con ngươi có một loại để cho người đau thương trống rỗng. Vô thần không ánh sáng. Bất quá, khí lại đang chấn động, thạch pháp phát quang, mang bay lượn, chiếu rọi vĩnh hằng. Mà sau đó đạt được Thái Dương Thánh Hoàng huyết dịch thấm vào, bạo phát ra hơi thở đáng sợ nhất. Khi Hiên Viên nhìn thấy Thái Dương Thánh Hoàng kia một tấm da người từ trên cổ tinh khôi phục, lôi kéo thân thể tàn phế, hai con mắt chạy xôi máu, cầm trong tay đế binh binh chiến sát phạt thời điểm, Hiên Viên hoàng đế chỉ cảm thấy một cổ huyết dịch sông thẳng não. Đây chính là nhân tộc cốt khí. Đây chính là nhân tộc sống lưng. Cho dù chỉ còn một chưởng ra người, ta vẫn muốn bảo vệ được sau lưng chúng sinh. Mà khi Hiên Viên hoàng đế nhìn thấy một vị đại đế khác, hư không đại đế thời điểm, đồng dạng kích động và phần, như muốn tê cả da đầu. Cơ gia toàn tộc huyết tế tiên tính, tiên tính tụ hợp, có được hoàng đạo pháp tắc, Hư Không Đại Đế tạm thời phục sinh. Đó là một người bình thường nam tử, vóc người trung đẳng, dung mạo không phải là rất to lãng, không nói lời nào, tính táo bộ dáng để cho hắn thoạt nhìn có loại ở tại trong bình thường siêu phạm cảm giác. Vốn là Cầm Đế binh đại chiến thánh hoàng, lại chém luân hồi chi chủ một cánh tay. Đang bị Trư Chí Tôn Vây công thì dứt khoát mà quyết nhiên sử dụng đạo của mình xương, chỉ vì ngăn cản Hắc Ám biến động hết cuối cùng một phân lực, cuối cùng đế xương bẻ nát hết, tiên kính một nửa thoái, liền đế thể cũng chỉ còn lại nửa đoạn. Nửa mặt tàn phế kèm theo hư không đại đế thân thể tàn phế, đi xa, đi xa, chôn vào không ngẩn hư không bên trong. Hư không đại đế cả đời không kém ai. Hiên viên hoàng đế lẩm bẩm, kích động toàn thân đều run dậy. Hắn vì nhân tộc buôn Ba vô số tuế nguyệt, vạn phần lý giải hư không đại đế, phản phất hắn chính là tại mình một cái thế giới khác hóa thân giống như. Mà khi hiên viên hoàng đế nhìn thấy Diệp Hắc không để ý tính mạng mình, cũng muốn liều mạng chết đến trước, làm chủ một bộ đã chết vô số 5 thánh thể đi trên lãm, ở hư không đại đế một chút sức lực thì. Hiên viên hoàng đế rốt cuộc hiểu rõ thần nông nói tinh hạt giống là ý gì. Tân tương truyền, truyền thừa dựa vào dựa vào bọn họ tam hoàng lượng, cuối cùng vẫn chưa đủ lấy chống cự lại thế, bọn hắn cần thiết khai thác nhân tộc bản thân tinh hòa khai thác nhân tộc thiên tài. Ở trong giò rét liệu mạng hết tất cả đem bọn họ dưới sự bảo vệ đến, thủ bảo vệ bọn họ trưởng thành, một đời một đời xúc tích lực lượng. Có lẽ khi đó bọn hắn đã không nhìn thấy, nhưng cuối cùng có một ngày, những này hấu non ngọt lửa, trồi non, có thể trưởng thành lên thành có thể so với tinh thần quan mang, có thể so với thế giới đại tụ. Đến khi đó, toàn bộ nhân tộc liền có thể đứng dậy, đường đường chính chính nói cho cái thế giới này, kiêu ngạo, đạp đạp thực thực chỉ đến mặt đất, đối với kia khắp trời thần Phật nói một câu không. Đây là nhân tộc ta thủ địa. Gắt gao nắm quyền, hiên viên hoàng đế động hấp dồn dập. Cư ép ổn định một hồi tâm thần, hiên viên hoàng đế bắt lấy sách, ánh mắt trong vắt. Mà người bọn họ tộc quật khởi cơ hội, xác thực ngay tại trong quyển sách này. Thần nông nói không sai, nơi đây thật vì nhân tộc ta bảo địa. Hiên viên hoàng đế lầm bẩm lẩm bẩm. Phải biết, trong quyển sách này chính là ẩn dấu đến một đầu cặn kẽ nhân tộc tu luyện pháp a. Nhân tộc tu luyện pháp. Mặc dù không biết đến tuột cùng có hay không hiệu quả thực tế, nhưng chỉ là từ loại kia cặn kẽ miêu tả là có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái khổng lồ lượng công việc. Sách này cửa hàng trữ quý, đến cùng là từ nơi đó có được loại sách này tịch. Không chỉ cố sự đặc sắc, còn giấu giếm một đầu nhân tộc tu pháp. Đơn giản làm cho người ta bất khả tư nghị. Tiên đài lúc trước có bốn bí cảnh. Đứng núi chịu sao chính là luân hải bí cảnh, chia làm thứ cảnh, ý đang tu luyện sinh mệnh tri luân, mở ra biệt khổ, tu thành mệnh tuyển, giá thiết thần tiểu, đến bị ngạ. Nhẹ nhàng lầm bẩm những lời này, hiên viên hoàng đế cảm giác đến thân thể mình bên trong tựa hồ có một cổ không giống tầm thường lực lượng, nhớ phải dựa theo một loại đường đi dục dịch. Trong chỗ tối tăm, hiên viên hoàng đế có một loại dự cảm, hắn có thể trực tiếp tu hành bản này, đạt chỉ ra thiên bên trong tu pháp. Cái này khiến hiên viên hoàng đế ngây người sau đó, vô cùng kích động. Nhưng rất nhanh, hiên viên hoàng đế liền nóng nảy không, không lên. Bởi vì hắn phát hiện loại tu luyện này pháp hắn vô pháp tỉ dụ, không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể tự lý giải, căn bản là không có cách truyền đạo. Chẳng lẽ muốn hắn trọng đầu tu luyện? Cái này không thể nào. Đến hiên viên hoàng đế cảnh giới này rồi, hắn không thể nào phế bỏ tự thân tất cả tu vi, lại đi từ đầu tu luyện nó tu luyện của hắn pháp. Hiên viên hoàng đế thoáng cái liền lâm vào lượng nan cảnh giới bên trong. Ngay tại hiên viên hoàng đế xoán suất không thôi, không biết làm thế nào ra lựa chọn thời điểm, hắn chợt nhớ tới thần đối với lời hắn nói. Hiên viên, ngươi đi tiệm sách đọc sách có thể, phần ngoại lệ cửa hàng trưởng úy có đại lai lịch rất có thể là ẩn thế không gia đình cao nhất cường giả, nói không chừng là mấy vị kia hóa thân cũng không nhất định, tuyệt đối không nên nhất thời kích động mà đồ phải, phải tránh. Nghĩ tới đây, Hiên Viên mạnh mẽ mà ngẩn đầu lên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới quay lúc trước, chỉnh trọng ôn quyền, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hiên. "Khẩn cầu tiên sinh chỉ giáo, giúp nhân tộc ta thương sinh." Chương 190, tiệm sách thần tích hàng lầm tám giới. Tiệm sách bên trong, lão nhân ánh mắt trong vắt, nhìn thấy thanh niên ngự khí khẩn thiết, nhìn tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Lâm Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc đầu. Tiên sinh chi danh không mà khi, nếu thật so với, ngươi không có cảm giác mình so sánh ta số tuổi lớn sao? Trên con đường tu hành, đặt giả vi tiên, hơn nữa tuổi tác cùng dung mạo, đối với chúng ta đến không nói lại tiện tay vì đó mà thôi. Hiên viên hoàng đế nhìn thấy Lâm Hiên, rõ ràng đó là một cái so với hắn non nớt vô số lần thanh niên, nhưng hiên viên hoàng đế tâm lý không có khinh thị chút nào chi ý. Có thể lái được một cái loại sách này cửa hàng, có thể có như vậy một bộ tàng tư người, sao dám bởi vì bề ngoài mà khinh thường? Nếu trưởng quỹ đã không keo kiệt để cho nhân tộc ta như thế một đợt tàng hóa, có thể hay không lại vì nhân tộc chỉ điểm một con đường sáng? Hiên viên hoàng đế chỉnh trọng ân quyền, mà phía sau Quẩy Lâm Hiên khẽ lắc đầu một cái, cơ duyên không phải là ta ban, đến đến tiệm sách, tất cả đều do tâm trọng, nếu ngươi cầm lên quyển sách này, nói rõ cơ duyên vốn là cùng ngươi hữu duyên. Vậy dám hỏi trưởng quỷ, loại tu luyện này pháp có thể hay không truyền đạo nhân tộc?" Hiên viên hỏi. "Có thể." Lâm Hiên gật đầu một cái. "Bất luận người nào tộc đều có thể sao?" Hiên viên lại hỏi. "Trên lý tuyết nơi không ba có người tộc đều có thể tu luyện, nhưng tư chất bất đồng, chú định có người không cách nào tu luyện." Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Hiên viên hoàng đế nhất thời kích động. Già mua trong con ngươi thần quang bùng ra. Thật có thể tại chỗ có người trong tộc truyền đạo. Hiên viên hoàng đế vốn là chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ hỏi. Phải biết, có thể ở rất ít người trong tộc truyền đạo, cũng có thể ở toàn bộ nhân tộc bên trong truyền đạo, đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Vốn là hiên viên hoàng đế cảm thấy, loại tu luyện này Pháp, hắn có thể chuyển cho 110 mang đến cũng là không tệ rồi, có thể chuyển 400-500 cũng đã là thiên đại chuyện may mắn rồi. Đến mức 1,000 người tộc, kia không hề nghĩ tới. Mà lâm hiên trực tiếp cho hắn tới một toàn bộ nhân tộc đều có thể tu luyện Như vậy cũng tốt so sánh vốn là Hiên Viên Hoàng Đế vốn là con muốn một cái tiền đồng, kết quả Lâm Hiên ném xuống một tòa làm bằng vàng tạo côn luôn sơn. Trên trời đột nhiên rất xuống đại nhân bánh, thiếu chút nữa đem Hiên Viên Hoàng Đế bộ xương già này cho đập gãy. Trưởng Quý, lời này là thật. Hiên Viên Hoàng Đế run rẩy hỏi, cách động toàn thân đều đang run run. Lâm Hiên chỉ là gật đầu một cái. Nhưng cái này đã đủ rồi. Hiên Viên Hoàng Đế lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Đây trong tiệm sách, đến tận cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Ngươi Trưởng Quý này, đến cùng là lai lịch thế nào? Khủng bố thế này. Vậy dám hỏi Trưởng Quý gia thay đổi làm sao đem đây tu luyện pháp truyền đạo cho nhân tộc. Ta chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, căn bản không thể truyền đạo. Hiên viên hoàng đế vội vàng hỏi: "Thời cơ chưa tới." Lâm Hiên nhàn nhạt nói, trầm rãi khép sách lại, nhìn thấy hiên viên hoàng đế, người bây giờ lấy được chỉ là một cái chìa khóa, không phải là cuối cùng cơ duyên, tiếp tục thăng ngộ, lặng lặng chờ đợi đợi liền có thể. An tâm chờ đợi một cuộc vận may lớn xuất hiện trong thế gian thôi. Giới thì, nhân tộc là thay đổi vận mệnh, từng bước một cuộc khởi, vẫn là vẫn như thế lại, loạn cộng sống tạm bợ, cuối cùng rồi sẽ, sẽ có chắc chắn. Vào lúc đó đến lúc trước Ngươi an tâm chờ đợi liền có thể." Nói xong, Lâm Hiên liền khoát tay một cái, tỏ ý hiên viên hoàng đế nên làm gì làm gì đi. Mà hiên viên hoàng đế chính là kích động bạn phần cung kính túi mình vài trảo, giống như là an viên thuốc gan thần tựa như, giống như là thoáng cái trẻ 10 chừng mấy tuổi, chỉnh trọng nâng đản chỉ giả thiên trở về đọc tiếp lên. Nhìn đến Vương xa không có quá nghe hiểu lời nói của hắn, chính ở chỗ này tỉ mỉ lĩnh hội đạn chỉ giả thiên hiên viên hoàng đế, Lâm Hiên hơi lắc đầu một cái. Hắn đối với hiên viên cũng không căm ghét, vị này vì người tuyệt đối được gọi là dốc hết tâm huyết. Với tư cách trưởng quý, Lâm Hiên tự nhiên biết hiên viên thu được cái gì. Hiên viên hoàng đế xem xong đạn chỉ giả tiên, lấy được căn bản không phải cái gì giả thiên tu hành pháp. Hiên viên hoàng đế sớm đã là nhân tộc đỉnh phong đại năng, tự nhiên không thể nào tự phế tu vi, trọng đầu đi tu luyện đạn chỉ giả thiên bên trong tu hành pháp. Hắn lấy được là một loại khác đồ vật. Phất ống tay háo một cái, cổ tay lay động, một cái lớn chừng bàn tay quang cầu liên xuất hiện ở Lâm Hiên lòng bàn tay. Cách xa nhìn lại, đó tựa hồ là một phiến liên miên sân mạch, rõ ràng là như thế to nhỏ, lại tản ra một cổ rất xưa, khí tức cổ xưa. Một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Hoang cổ cấm địa. Hoang cổ Cấm khu, ở tại Đông Hoang Nam vực, đời thứ nhất Hoang vị đại thành thánh thể một trong, sau đó bị ngoan nhân đại đế chiếm cứ, trở thành đời thứ hai hoang chủ. Tại Hoang cổ Cấm khu bên trong, sinh mệnh sẽ tăng tốc trôi qua mà lao hóa, thần thùng sẽ bị áp chế. Như có tuyệt đại thiên kiêu bước vào Hoang cổ Cấm khu, tất có thể trở thành hoang nô. Hoang cổ Cấm khu bên trong có 9 tòa thánh sơn, kèm thêm bị tách ra thành cửu cây bất tử thần dược cùng thần tuyển. Chính là Diệp Hắc và người khác đi ra tinh không cổ lộ bắt đầu sau đó thứ một chỗ. Hoang cổ Cấm địa. Đây chính là hiên viên hoàng đế thu được cơ duyên. Tại đây mặt, có đủ loại cặn kẽ đạn chỉ giả thiên tu lôi pháp chỉ có chờ đến hoang cổ cấm địa bị Lâm Hiên ném ra thời điểm, hiên viên hoàng đế mới có thể nhờ vào đó truyền đạo nhân tộc. Giới thì cũng là loài người có thể bắt đầu tu luyện thời điểm. Chỉ bất quá bây giờ chốc lát trước tiên không gấp đem hoang cổ cấm địa ném ra, hiên viên vào cửa phí cũng không thấp hơn, tối thiểu phải để cho hắn tại đây nhìn tầm vài ngày sách mới được. Nâng vai hàm, Lâm Hiên yên lặng nghĩ đến, đồng thời hơi nheo lại mắt, tâm lý đã có quyết định, nếu như hoang cổ cấm địa đột nhiên xuất hiện ở trong tầng dưới, tuyệt đối sẽ chấn động tam giới đi. Hơn nữa nhân tộc có đây vận may này, tu luyện liền đại cũng không có vấn đề gì rồi, hoang cổ cấm địa bên trong ngược lại có không ít hóa tất cả đều thích hợp với nhân tộc. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Hiên trong tâm thầm nghĩ quả nhiên vẫn là loại này tạo hóa tốt, ta cũng có thể biến hình thu được càng nhiều cơ duyên. Ngay tại Lâm Hiên hơi hơi xấu bụng rồi một cái, đồng thời đang suy nghĩ một ít không tốt lắm sự tình thời điểm, thiên đỉnh kế hoạch cũng đã nhanh chuẩn bị xong rồi. Thân tích đã chuẩn bị xong, tiếp theo chỉ cần chúng ta huyền môn đem vật này đặt ở Nam Thiên Bộ Châu là được. Chuyên nhân tộc công pháp, thu hoạch khí vận hướng hỏa, ha ha ha, diệu kế như thế, vì sao chúng ta lúc trước không từng nghĩ đến qua? Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nhân tộc vốn cũng không thích hợp tu luyện, coi như là cho bọn hắn công pháp lại làm sao? Vẫn vô pháp vượt khởi. Thiên đỉnh mới nhất bố cục, rất nhanh sẽ truyền phát ra ngoài, trong lúc nhất thời trong thiên đình rất nhiều thần tiên cũng đang thảo luận, vỗ tay khen hay, có phần chú ý. Mà Nhị Lang thần trong phụ đệ, bế quan thật lâu, vẫn không có chút nào đột phá dấu hiệu, Dương Tiễn cũng tại thu thập mình khôi giáp, chuẩn bị hạ giới, tham dự lần này thiên đình mới nhất bố cục. Hắn dù sao cũng là trong thiên đình trên danh nghĩa đệ nhất chiến thần, huyền môn thần tích sắp mở ra, hắn tự nhiên đạt được trận. Một bên dọn dẹp khôi giáp, Dương Tiễn nhìn đến bốn phía, thật là có chút nghi hoặc nhíu mày. Kỳ quái, gần nhất Hạo Thiên khuyến cùng Dương Tiền đều đã chạy tới nơi nào? Đã có ít ngày không nhìn thấy bọn họ đi. Hạo Thiên khiển ra hỏa kia, đừng lại đến cho ta gây ra phiền toái gì đến. Có rảnh được đi tìm một chút hai gia hỏa này. Chương 191, thần tích Hàn Lâm. Thiên đình thần tích kế hoạch bắt đầu trước đây không lâu, bóng đêm như mực, mây mù chuyển động. Khoảng cách Trường An thành so với xa xa một nơi cổ xưa đỉnh núi bên trên, đang bỏ lổm lõm lấy ngàn mà tính yêu thú. Trong không khí tràn ngập trùng thiên tinh lực, dòng máu màu đỏ hội tụ chạy thành sông, tựa hồ liền chúng quanh tầng mây đều cùng nhau nhi đỏ. Lý Bạch ngồi ở một đầu như đỉnh núi vậy đại yêu trên đầu, thanh sam sớm bị nhiễm thành máu máu, tại dưới ánh sao bay phất phới. Lý Bạch không thèm để ý chút nào, Hàn Duy ý tại đại yêu trên đầu cắt đứt xuống đến một miếng thịt mặc ở trên kiếm tại lựa trại bên trên tiêu nướng, một cái tay sách hổ lô rượu hướng đổ vô miệng rượu, mà một cái tay khác tất cầm lấy bản đồ, dựa vào ánh trăng trong ngần nhìn thấy. Hôm nay đây là thứ 19 nơi đại yêu địa điểm rồi sao? Trương An phụ cận làm sao còn có nhiều như vậy a? Cảnh giới của ta còn chưa đủ a? Gãi đầu một cái, Lý Bạch có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, dơ thẳng lên trời chút xuống một hớp rượu. Lúc này Lý Bạch đã là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, đã miễn cưỡng có hướng về địa tiên bước hướng. Bình tĩnh mà xem xét, tu vi này độ tiến triển người ở bên ngoài xem ra không thể bảo là không thần tốc, nhưng mà lý bạch trong mắt vẫn là quá chậm quá chậm. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch vì sao ban đầu thần nông láo tổ nói tinh hỏa hạt giống là có ý gì. Nhân tộc suy nhược lâu này, không phải là chốc lát có thể giải quyết. Từ khi Tam Thánh Mộ sau khi rời khỏi, Trường An phủ cận liền đã không có nhân tiên trở lên yêu tộc xuất hiện qua. Những ngày này, lý bạch tại bên ngoài thành Trường An đã chém giết lấy ngàn mà tính yêu tộc từ trong miệng của bọn nó giúp đỡ vô số đại đường con dân. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, xa có nhiều người hơn tộc chết ở yêu tộc trong miệng. Nhân tộc suy lâu ngày a. Thu hồi bản đồ, Lý Bạch thở dài một hơi, lắc đầu một cái đem những tia không ý tưởng hay vung ra đầu, gặm miệng thịt nướng bưng rượu lên hồ lô, chuẩn bị tiểu hơi thở một hồi. Năng ly mờ trong sáng, đối ảnh thành tâm nhân. Lý Bạch tự uống tự uống, suy nghĩ ngày mai phải đi nơi nào săn giết yêu tộc thời điểm, bỗng nhiên hơi híp lên mắt. "Hả?" Một vết sáng, bỗng nhiên liền xuất hiện ở tinh không bên trong. Lưu Tinh. Lý Bạch nghi ngờ nói, nhưng rất nhanh Lý Bạch biến sắc, bởi vì về điểm kia Lưu Tinh giống như quang mang đang hướng phía hắn rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Chút một giây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ điểm, mà một giây kế tiếp biến thành một cái đầu người lớn nhỏ con sáng. Mang theo uy thế kinh khủng, từ tinh hà bên trên, hướng phía hắn đập đậm đậm rơi xuống. Chờ đã, không đúng, đây là vật gì? Vì sao ta ở phía trên cảm nhận được nặng như vậy pháp lực dao động? Còn có kia phủ lệ là cái gì? Là huyền môn trận pháp sao? Cảm thụ được hết thệ các thứ này, Lý Bạch lúc ấy liền kinh động, một cái nhảy về phía trước từ tại chối nhảy cất lên, không nói hai lời cười phi kiếm liền hướng ra điên cùng chạy trốn. Hắn khoáng ngông nên là không sai, có thể tuyệt đối còn chưa bại nào đến đi theo loại này không biết lai lịch thế nào gì đó cứng đối cứng nhưng còn chưa chờ Lý Bạch chạy ra bao xa, cái này lưu tinh giống như gì đó, liền nặng nề đập vào trên mặt đất. Ẩm. Giống như là thiên địa giận nức. Ánh sang chói mắt chiếu sáng tại đây, từng vòng khủng bố pháp lực dao động từ lưu tinh cùng mặt đất va chạm điểm khuyết tán ra, như biển nộ sóng cả, những tia lập loè huyền môn đạo pháp hoa văn, trực tiếp nặng nề đập vào Lý Bạch sau lưng. Lý Bạch lúc này liền oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị đây trùng kích đánh bay ra mấy vạn lại lần nữa khảm vào một to lớn trên núi. Tại trước khi hôn mê một giây sau cùng, Lý Bạch mới miễn cưỡng nhìn rõ mê lưu tinh chân mục. Đó là một tòa vô cùng to lớn sơn mạch, bị mây mù bao vây, bị tường vân lượn lờ, tản ra không có gì sánh kịp qua mang, có từng trận đạo âm tiêu run. Tiếp theo một cái trước mắt, đây tòa khủng lồ sơn mạch chót đỉnh, liền có một bó kim quang bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời. Đồng thời còn có một đạo nguy nga thanh âm trầm dãi vang dội. Yêu tộc tàn loại, làm hại nhân tộc, dẫn đến bắt phương chưa chắc, dân chúng lầm than. Thiên đình huyền môn niệm nhân gian thương sinh nỗi khổ, đến ngày nay hiển thần tích nơi trong, 800 loại, đều thống, ma, sinh. Hôm nay sơn đã rộng mở, Thiên hạ người hưu duyên đều có thể có. Nộ vang quần quần thanh âm, trầm dãi vỡ rọi, tiếp theo huyền như sóng một loại khuyết tán ra. Không chỉ là khoảng cách tương đối gần trường an thành, đến lúc thanh âm kia một câu cuối cùng hạ xuống song, thậm chí gần phân nửa nam chiêm bộ trâu, toàn bộ sinh linh trong thai đều trở về tạo nên cái thanh âm này. Thần Tích Hàn Lâm. Đây là Trời xanh hiển linh sao? Ngươi, ngươi cũng nghe được sao? Ngươi cũng nghe được thanh âm ấy vừa rồi. Nguyên lai like không phải ảo giác của ta a, Thiên gia mở mắt. Quá tốt, thần tiên tới cứu chúng ta rồi. Trên đời thật sự có thần tiên a. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Vô số chôi dạt khắp nơi nhân tộc nhảy cng hoan hô. Những này nhân tộc đều là ngây thơ mà rốt nát, bọn hắn cũng không biết trước mắt mình tất cả đều là Bái Thiên Đình ban tặng, tại bọn hắn đơn giản trong nhận thức biết, đây chính là thần tích, là thần tiên lão ra đến cứu bọn họ rồi. Không chỉ là tại thị trấn nhỏ nơi biên giới trong hoang dã, trong thành trường ăn cũng có hay không mấy người nghe thấy những lời đó, bọn hắn cũng đều hưng phấn không ai sánh bằng, vì dưới đất, bật khóc, cầu xin thần linh bảo hộ. Yêu tộc tác loạn, làm hại tứ phương, khẩn cầu thần tiên lão gia cứu lấy chúng ta đi. Thần tiên lão gia ngươi cuối cùng cũng đến. Thần tiên lão gia xuất thủ, đây liền đại biểu hai khó đi qua rồi. Tiếng hoan hô nhấc lên hơi nóng, trong thành trường ăn vô số người quỷ dưới đất, nước mắt vui mừng. Bọn hắn buôn tẩu cho biết, đem thần tiên lão ra xuất thủ tin tức cho biết những kia đang ngủ say thân nhân, chia sẻ vui sướng. Trường ăn thành bên trong rất nhanh sẽ phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang ăn mừng sắp kết thúc yêu tộc biến động, thậm chí có đại hội nhân gia đang chuẩn bị răng đèn kết hoa, cháy đốt pháo. Tại có người trong mắt hết thể đều là náo nhiệt như vậy, vui mừng, mà tại có người trong mắt chính là quỷ dị như vậy. Bên đường góc, một cái lạnh tanh tiểu tiểu trong tiệm thuốc, vẫn như cũ ẩm đạm vô quang. Thân ông ngồi ở tiệm thuốc con trước, nhìn thấy những kia từng cái từng cái bị chẳng hay biết gì hoàn toàn không biết chân tướng của sự tình nhân tộc trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng hắn không có từ trước đến nay dâng lên một cổ vẻ bi thương. Nhưng rất nhanh, Thần ông liền đem loại cảm giác này xua tan, buộc phát kiên định mình phải mang nhân tộc quật khởi ý nghĩ. Hắn không có nói gì, chỉ là chuyển thân một mình đi trở về tiệm thuốc. Thần nông biết lần này Thiên đình gọi là truyền bá tu luyện công pháp, khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt, đang lưu tính đến cái gì. Lặng lẽ tự định giá, Thần ông chuẩn bị thôi diễn lần này Thiên đỉnh vừa chuẩn bị vận dụng hoa chiêu gì. Mà khoảng cách Nam Chiêm Bộ Châu cách đó không xa Nam Hải bên trong, Nam Hải Long Vương cũng nghe được đây quần cuộn thanh âm. Hắn ngược lại không có thần nông lớn như vậy cảm xúc, hắn chỉ là có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến nơi chân trời xa, cao mày có chút buồn bực. Ban cho nhân tộc công pháp, thiên đình này lại muốn chỉnh cái gì yêu con thiêu thân sao? Lúc này mới an phận rồi mấy ngày á hay không? Mà đang chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch Long đi tiệm sách đọc sách Ngao Quảng cũng đang Nam Hải Long cung làm khách, hắn cũng nghe được cái thanh âm này, nhất thời lông Mi liền nhíu lại. Thiên đình lại nếu có chuyện gì sao? Chương 192, Linh Sơn tổ ba người. Thiên đình tại Nam Chiêm Bộ Châu hạ xuống thần tích, muốn truyền đạo nhân gian. Tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tám giới. Trong Tam giới vô số tồn tại đã biết tin tức này sau đó nhíu mày. Đứng núi chịu sầu dĩ nhiên là Linh Sơn Phật môn. Từ khi trước đó vài ngày Trường An đại yêu công thành sự kiện sau đó, Phật môn liền phái người ngày đêm nhìn chằm chằm Trường An, một tòa núi lớn tần tích, từ trời rơi xuống tin tức, tự nhiên ngay đầu tiên liền chuyển về đại Lôi âm. Linh Sơn bên trên, rất nhiều Phật đã rất nhanh liền biết rồi thiên đình tin tức. Chuyển tu luyện pháp cùng nhân tộc. Một ít Linh Sơn Phật đã nhìn thấy tin tức này sau đó, sững sốt một hồi, cho là mình nghe lầm. Nhân tộc tại phương thiên địa này không thích hợp tu luyện, đây đã là trong Tam giới tất cả mọi người đều cùng khai không kiêng kỵ sự thật. Nếu không thích hợp tu luyện, ngươi hạ xuống thần tích làm cái gì? Lẽ nào ngươi để cho chính bọn hắn đi đối kháng yêu tộc sao? Không có đam mấy trăm năm tu luyện, nhân tộc làm sao có thể có cường giả xuất hiện? Thiên đình bỗng nhiên đầu góc rút sao? Truyền đạo ở tại nhân tộc, khả năng nhân tộc vốn cũng không thích hợp tu luyện a. Một tòa hoa sen trong quan, Quan Âm Bồ Tát khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Quan Âm cuối cùng là Phật môn tứ đại Bồ Tát một dòng, nàng rất nhanh sẽ làm rõ xong ý nghĩ, ánh mắt hơi mị khâu lại. Hắn chư mười, nhóm đây là muốn mượn truyền đạo danh, thừa dịp yêu tác loạn thời kỳ để cho nhân tộc năng lực tự vệ. Từ đó thu hoạch nhân tộc khí vận sao? Haha, ha, lại một gia tự biên tự diễn thật là tốt buồn giỡn. Loại này phương thức làm việc cũng xác thực giống như đám kia vô lại phong cách. Quan Âm lắc lắc đầu nói, có chút khinh thường, bởi vì Thiên Định Phật môn hưng thịnh, đây là đã định trước, vô pháp sửa đổi. Chỉ cần bọn hắn có đường tăng ở đây, tùy ý ngươi thủ đoạn bất biến, quỷ kế xuất hiện nhiều lần, cũng căn bản không thể nào nhấc lên sóng gió. Ngược lại Long tộc, gần nhất bộ phát là lớn mật nữa rồi à, lại dám đem Tiểu Bạch Long mang đi. Phải biết Bạch Long chính là đường tăng Tây Thiên lấy kinh kỵ, là bọn hắn Phật môn quan trọng quân cờ một trong. Ngao làm sao dám cư như tùy tùy tiện tiện đem nàng mang đi? thật không sợ Phật môn nhất mạch tìm tới cửa, vừa đắc tội Huyền môn, lại tới treo chọc Phật môn. Không chỉ là Phật môn, Thiên đình hàng lâm thần tích tin tức, lấy tốc độ thật nhanh tại nhân gian giới truyền bá, chẳng mấy chốc, nhân gian giới rất nhiều đại yêu cũng đều biết được rồi chuyện này. Cái gì? Thiên đình cư nhiên hạ xuống thần tích, làm cho nhân tộc tu luyện công pháp. Nghe nói có một ngọn núi từ trời cao bên trên rủ xuống. Có người khiếp sợ, tự nhiên cũng đã có người hoài nghi, khinh thường, cho rằng những thứ này là giả. Cái gì hàng? A Đạt, đến thần tích, cái gì quần quần thanh âm, ta làm sao không nghe thấy? Ha, đây tuyệt đối là cái cẩm ấy, ai ngờ đi ai đi đem. Hỏa diệm sơn, tại đây thường xuyên bị ngọn lửa bao phủ, màu đỏ dung nham chảy xuống, bên trong nhiệt độ cực cao. Nhu Ma Vương Nguyên bản chính đang hỏa diệm sơn phần đấy trong phủ đệ quanh chân tu luyện, chờ hắn sau khi nghe được tin tức này, nhất thời nở nụ cười lạnh. "Hừ, yêu tộc tàn phá thiên hạ." Rõ ràng là các ngươi tự biên tự diễn một nơi vợ kịch hay, cũng phải thiệt tỏi có thể không biết xấu hổ như vậy nói ra. Không phải là muốn thu các nhân tộc khí vận sao, còn làm cái gì đường đường chính chính lý do để cho người dễ tởm. Nhu Ma Vương bên cạnh, Thiết công chúa cũng lắc đầu một cái, có chút lo hô. Thiên đình lần này chuyển thụ nhân tộc tu luyện pháp, hơn phân nửa cũng là hướng về phía nhân tộc khí vật đi, chẳng lẽ thiên đình này thật có thể nghịch thiên ý áp chế Phật môn. Thiết Phiến công chúa mặc dù là yêu tộc, nhưng đến cảnh giới này đã có thể biết rất nhiều chuyện rồi. Không cần quản nhiều như vậy, Huyền môn Phật môn, hai cái này mỗi một cái cũng không phải người tốt, để cho chính bọn hắn đánh nhau đi thôi. Nưu Ma Vương lắc đầu cười lạnh, lẫn nhau so với cái này, chuyện của chúng ta chuẩn bị thế nào? Còn cần nhiều hơn một chút thời gian, Hỏa Diệm Sơn phụ cận còn có mấy cái yếu tộc căn cứ không đồng ý. Thiết Sơn công chúa lắc đầu nói, "Được rồi, chuẩn bị xong thông báo ta." Bản Vương tự mình đi cùng Ngao Quảng thương nghị những kia phản kháng Thiên Đình tất cả công việc. Ta hiện tại đi trước liên hệ bằng Ma Vương mấy người bọn hắn. Nư Ma Vương gật đầu một cái, một đôi màu đỏ trong con người Hàn Quang bắn ra bốn phía. Bốn cái lao long cũng dám lên phản kháng, kia mấy người chúng ta yêu vương cũng nên hành động. Ngay tại Nư Ma Vương chuẩn bị liên hợp nhân gian giới yêu vương, chuẩn bị thừa dịp Phật Huyền tranh đoạt thời điểm tự lập làm đế thời điểm. Trong địa phủ, vừa nhìn vô tận đen nhèm động hang. Tại đây phiêu đủ loại oan hồn cùng hồn, bọn chúng đều có một loại quỷ dị một nửa trong xuất hình, dạo chơi không mục đích tra đạo trong địa phủ. Bọn hắn có huyền tựa như là núi kích thước, thân thể khổng lồ, nhìn không thấy bóng lưng, có tất vẫn chưa tới tập hơn, chỉ có nửa cái lớn chừng ngón tay. Những hồn phách này đều đến từ tam giới, dựa theo nguyên bản thứ tự, bọn hắn sau khi chết bị luân hồi chi lực dẫn dắt, đi tới trong địa phủ trải qua Diêm Vương thẩm phán, uống canh mạch bà, đi qua cầu lại Hà sau đó đầu thai chuyển thế. Nhưng những này đoan hồn hung hồn đều là khi còn sống có chấp niệm người, nơi này chấp niệm có thật nhiều loại, có thể là hoán niệm, có thể là tư niệm, có thể là không bỏ được một thứ gì đó. Sinh sống trên đời này, Phàm là sinh linh đều sẽ bị có chấp niệm, những hồn phách này không phải là con có nhân loại, cũng có thật nhiều những chủng tộc khác sinh linh, bọn hắn sau khi chết đi vào địa phủ kia một tia chấp niệm để bọn hắn không chịu đi địa phủ, không chịu đi đầu thai. Nhưng bọn hắn vừa không có xác thực linh trí, chỉ có thể lung tung không có mục đích trao đảo trong địa phủ, nhật cửu thiên trưởng từng bước liền sẽ trở thành hung hồn, lệ hồn. Địa Tạng Vương, người trước kia chính là trong địa ngục trấn áp những thứ này sao? Một giọng nói bỗng nhiên tại địa phủ bên trong vang dội, có ba đạo nhân ảnh đi ra, một người cầm đầu vóc dáng vôn rộng rãi, mắt đen to đen, khắp toàn thân tản ra một cổ khắc thường khí tức. Chính là Địa Tạng Vương, Tôn Không chư bắt giới đây linh sơn tổ ba người, bọn hắn không biết lúc nào đã tới địa phủ, lúc này địa tạng vương trên thân có một tầng nhàn nhạt, nhạt ma khí, để cho những kia hung hồn, lệ hồn hoàn toàn không thấy bọn hắn. Cùng nói là ta đang chấn áp bọn hắn, không bằng nói là Phật môn dùng bọn hắn đến chấn áp ta. Địa tạng vương nhàn nhạt, nhạt nói, không có ý định trong vấn đề này nhiều hơn tham khảo, hắn trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngay mới vừa rồi, ta đã nhận được tin tức, nhân gian giới bên trong thiên đình lại không thành thật rồi. Hả? Ngọc đế Lao Nhi lại không thành tựu sao? Làm sao? Nói nghe một chút. Tôn Ngộ không vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn chuẩn bị cho nhân tộc truyền bá tu luyện pháp, hơn phân nửa là muốn thừa dịp yếu thú tác loạn thời điểm, để tụ lại lòng người, thu hoạch nhân tộc hương hỏa. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói: xui xẻo nhân tộc, luôn là trở thành Phật huyền nhị môn chiến trường." Tôn Ngộ Không đồn nún bay, hắn đối với nhân tộc chưa nói tới yêu thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Địa Tạng Vương lắc đầu cười một tiếng, đây cũng là thực lực chưa đủ kết cục, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, nếu là không có thập toàn nắm bắt, không nên tùy ý xuất động, muốn ăn tính nút, chờ cơ hội mà động. Mắt nhìn thấy Địa Vương lại phải bắt đầu đại trò chuyện thận thận luận, giới vội vàng cắt Sách thực cần phải thận trọng, nhưng Điệu Tạng Vương, chúng ta tại sao lại muốn tới địa phủ a? Nếu như né tránh Phật môn truy xét, tam giới có khác càng nhiều địa phương hơn có thể đi đi. Chư Bát Giới nhìn đến bốn phía đầy mắt lệ quỷ, vẻ mặt bất đắc dĩ, nào có không thể so loại này, địa phương cất chim cũng không có tốt hơn. Ta đây cũng ít nhiều trời không có đi xem xét rồi, cũng không biết trưởng quỹ trong tiệm sách có hay không mới tiếp theo bộ phận đi ra. Chúng ta đến tận cùng tới chốt như vậy làm gì? Tự nhiên không chỉ là bởi vì né tránh Phật huyền nhị môn đuổi bắt, chúng ta đến địa phủ còn có những chuyện khác muốn làm." Điệu Tạng Vương nhàn nhạt nói, trong mắt giống như là có hào quang lấp lẽ. Chuyện gì? Có thể nói hay không?" Con kỳ hỏi. "Thời cơ chưa tới." Địa Tạng Vương lắc đầu. "Ta bên này." Chương 193, Hoang cổ cấm địa. Nhân gian giới, bên ngoài thành trường an thần tích lúc trước. Đây là một tòa khổng lồ sơn mạch, ngồi tại trong quần sơn, có một bó màu vàng quang trụ thông thiên, chói mắt rực rỡ. Sơn thể có huyền môn đạo văn rải rác, phù lệ tung hành, tản ra một loại cổ xưa khí tức khôi hoảng, liếc nhìn lại lộng lấy mà thần bí, khiến người không nhịn được tâm thần hướng chi. Vô lượng tiên tôn, đạo tổ ở trên, nơi này chính là thần tích sao? Từ xa địa phương, một tên từ đại đường danh giới người tới tộc nhìn thấy thần sơn sau đó không kèm hãm được lầm bầm nói ra. Khoảng cách thần tích Hàn Lâm đã có mấy ngày trôi qua rồi. Dưới đổi theo thời gian, người càng ngày càng nhiều tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn hắn nữ có nam có, có binh lính, có thương nhân, cũng có bình thường bắt tính, thậm chí còn có khuôn mặt non nớt hài đồng. Bọn họ đều là chịu đủ yêu tộc khổ nạn hành hạ người, hôm nay thần tích Hàn Lâm, bọn hắn ngay lập tức liền vào vào. Nguyên bản bọn hắn cho rằng sau khi tiến vào, sẽ bảo thủ gặp chật trở, trải qua thiên tân và khổ, vượt qua lại lần nữa ngăn trở mới có thể thu được tu luyện pháp, dù sao tại nhân tộc trong mắt, bay lên trời trui xuống đất chạm yêu ma, kia đã là theo thần tiên không khác nhưng mà không nghĩ đến, không những không cần gì khảo nghiệm, còn không cần thiết rất dài tu luyện, trực tiếp liền có thể thu được một loại tu luyện pháp, hơn nữa trực tiếp có thể thu được một đoạn ngắn tu vi. Quả thực đáng sợ. Vừa vài mấy ngày trôi qua, thậm chí truyền đến có người tộc đánh lui yêu tộc tin tức. Sau khi tiến vào thật có thể thu được tu luyện pháp, có thể quyền bại đa lớn, bước đi như bay. Bên trong ngọn thần sơn là một phiến thần thánh tri địa, đây là nhân tộc chúng ta may mắn, từ nơi này sau khi ra ngoài, đối mặt yêu tộc, chúng ta cũng có chu toàn đường sống. Vô lượng tiên tôn ở trên, thịnh nhân tộc nhất bái. Trước có tam thánh mộ ngoại thành Yêu cứu trung an. Sau có thần tính toán trường thương sinh, đây mới thật sự là thiên đình a. Vô vô ô, đa tạo vô thượng nguyên môn, để cho thảo dân có chút vợ trả thù tuyệt hận một ngày. Vô số nhân tộc khi lấy được tu luyện pháp sau đó nhảy cống hoan hô, hướng phía thiên đình sùng bái, cảm kích rơi nước mắt, hưng phấn biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là thiên đình thủ đoạn nhỏ. Đang truyền thụ tu luyện pháp thời điểm, có thể cưỡng ép rót vào một phần nhỏ tu vi, bởi vì quán chú tu vi quá ít, thậm chí ngay cả thấp nhất luyện tinh hóa khí cảnh cũng chưa tới, cho nên đối với thiên đỉnh lại nói cơ bản không hề có chi phí. Hơn nữa mạnh như vậy đi rót vào tu vi Ngay từ đầu sắc thực nhanh, có thể vừa lên đến liền có chiến lực, để cho người bình thường mỗi cái có thể so với bạch chiến binh lính. Nhưng càng về sau, tiến bộ liền sẽ càng ngày càng chậm, hơn nữa cơ bản không thể nào đến nhân tiên. Đây liền cùng dục tốc bất đạt một cái đạo lý. Nhân tộc vốn là không thích hợp tu luyện, hôm nay còn như thế dục tốc bất đạt, nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, không khác ở tại tự làm mộ. Loại chuyện này, tại trong tam giới rất nhiều đại lao trong mắt đều rất rõ ràng, nhưng nhân tộc cũng không biết. Không những không rõ, vô số nhân tộc còn chen chúc vào tới. Cũng có những chủng tộc khác, tỉ như một ít cấp bậc thấp nhất yêu lộn tiến vào. Muốn thu được một vài thứ, nhưng đều bị thần sơn trực tiếp trấn sát tại chỗ. Truyền đi sau đó bị cho rằng đây là thần tiên ý chỉ. Đến lúc trong đại đường, Trương An thành đây một nhóm thu được lực lượng người tự mình hiện thân, đi các nơi hiệu triệu trước người về phía sau, thần tích chi bên ngoài nhân tộc, bộ phát điên cùng vào tới. Ngắn ngủi chỉ có mấy ngày, liên ít nhất có tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân tộc tu luyện tu luyện pháp, bị tương ép quán trú tu vi. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Đây là nhân tiên trước bốn cái cảnh giới, tuy nói đây mấy vạn người tộc liền cấp thấp nhất luyện tinh hóa khí đều còn chưa hề đến, nhưng khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, thật vẫn ngăn chặn rồi một ít yêu thú tàn loạn. Tuy nói vẫn là không đánh lại, nhưng mà chúng ta có thể chạy thoát thân trốn. Ha ha ha. Làm phiền thần tích, nếu không phải thần tích xuất hiện, ta tuyệt đối không dám đi yêu thú tàn phá bừa bãi địa phương chạy loạn. Cũng không phải sao? Tiểu đội chúng ta, ngày hôm qua vừa cứu một cái thôn lật người. Yêu thú vốn là rất mạnh, không đánh lại không mất mặt. Chịu nổi là tốt, thần tiên trên trời nhóm sẽ không bứt bỏ chúng ta, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ đấy. Từng cái từng cái các binh lính bàn luận, bọn hắn chút nào không có ý thức được quan niệm của bọn hắn đã phát sinh chuyển biến, từ vừa mới bắt đầu từ chúng ta tuyệt không khuất phục nhất định phải sạch những yêu tộc này biến thành chờ đợi Thiên đình xuất thủ, chờ đợi Thiên đình cứu chúng ta. Tuy nói đây chỉ là nho nhỏ một chút tư tưởng chuyển biến, nhưng mang tới ý nghĩa chính là không phải tầm thường. Mấy ngày ngắn ngủi, nhân tộc Hưng Hỏa liền bắt đầu từng bước hướng phía Thiên đỉnh chuyển đi, nguyên bản không người hỏi tham đạo gia đến miếu, cũng từng bước có người cung phụ, mỗi ngày chen đẩy đến trước tìm kiếm trẻ trợ nhân tộc. Nhân tộc khí vận hương Hỏa, từng bước bắt đầu bị Thiên đình thu hoạch. Ha ha ha, không tệ không tệ, tiếp tục như vậy đi xuống là tốt. Cửu Thiên bên trên, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh, Tinh và người khác ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới một phiến lại một đám nhân tộc khí vận Hưng Hỏa tới, vui không khép miệng được. Kế này rượu kế. Không những không cần lo lắng nhân tộc căm thù cùng phản vệ, ngược lại có thể một mực liên tục không ngừng thu hoạch khí vận, càng là có thể từng bước xâm chiếm hương hỏa. Thái Bạch Kim Tinh hương phân nói. Mà Ngọc Đế cũng gật đầu một cái, ngựa khí có phần hài lòng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng không cần chờ đường tăng Tây Du trở về, liền tính hắn đã trở về, nhân tộc từ lâu là ta huyền môn địa bàn, cũng không còn cách nào có thể truyền. Cùng lúc đó, trường an thành trong hiệu thuốc, thần nông lâm vào một loại vô pháp đi ra trong khuôn cảnh. Với tư cách nhân tộc Tam Hoàng một trong, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Thiên Đình bố cục, cũng nhìn ra tu luyện pháp thái hại, biết đây là Thiên Đình tại tu mạch khí vận hương hỏa. Không cầu kim độc không, nhưng thần nông căn bản không ngăn cản được. Đây là một cái dương lưu, hắn nếu như ra mặt ngăn cản, tuyệt đối sẽ dẫn tới nhân tộc phản kháng, bởi vì lập tức chỉ có loại biện pháp này có thể tạm thời chống cự yêu tộc tàn phá. Mặc dù là uống rượu độc giải khác, nhưng cuối cùng không có những phương pháp khác có thể ngăn cản yêu tộc phá. Cuối cùng vẫn là nhân tộc quá nhỏ bé. Cán Nguyên Thần trong mắt lập lòe hào quang, dự tính của hắn không để ý tới, dựa vào tu vi tổn hao nhiều vô pháp hóa phàm đại giới đi đại đường hoàng đế lý thế dân chỗ đó, để cho hắn cùng mình cùng nhau khuyên can loại cục diện này. Phương xa trường an bởi vì thần tích mà huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, rất xa nữ nhi quốc bên trong. Trong tiệm sách vẫn gió êm sóng lặng. Gió nhẹ cùng hy, ánh nắng từ trong cửa sổ rơi xuống, Tây Lương Nữ Vương nằm ở trong góc, một bên phơi nắng, một bên đắp ý lật sách trang, lượng cái chân dài rất không có hình tượng nhấc lên trên giá sách. Không. Không. Bên cạnh nàng tất dựa vào Dương Thiện, đem đầu tựa vào Tây Lương Nữ Vương trên bụng nhỏ, tiếp mắt đọc sách nhìn mê mẩn, cũng không để ý cái gì. Phương Sa Hạo Thiên khiển chính là thấy được thời khắc mấu chốt, đứng ở góc, nhìn chằm chằm sách không rút ra được mắt. Chỉ có Hiên Viên Hoàng đế, rất nghiêm túc ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ chờ thêm, vui đầu học hành cực khổ, không biết chút nào đạo ngoại mặt thần nông đã chuẩn bị liều mạng, gấp giống như là con kiến trên chảo nóng tựa như. Lâm Hiên một cái tay nâng quay hàm, một cái tay bắt lấy hoang cổ cấm điện. mà tại trước mặt hắn, tất là một bộ tứ châu bản đồ, Lâm Hiên hư suy nghĩ quan sát đấy. Tính toán thời gian, cũng nên đem hoang cổ cấm địa ném ra ngoài. Nam Chiêm bộ châu, để cho ta tìm một chút, đem hắn mất tới chỗ nào tốt đây? Lâm Yên nhẹ nhàng gõ lên mặt bản, sau một hồi lâu, Hắn rút cổ xác định mục đích, đem trong tay áo hoàng cổ cấm địa vực ra ngoài. Cổ xưa cấm địa hóa thành một đạo lưu quang, lấy đường thời vô pháp phát ra tốc độ ngay lập tức đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, đồng dạng là lựa chọn khoảng cách đại đường cách đó không xa một phiến tên là Trung Nam Sơn, Tần Lĩnh, Sơn Mạch. Không sai biệt lắm là nơi này. Lâm Hiên nhẹ nhàng gõ một cái cái bàn. Đùng. Thanh âm rơi xuống. Từ xa địa phương, Nam Chiêm Bộ Châu liền phát ra một tiếng thông tiên tiếng vang lớn, giống như là thiên địa giận hoặc như là vạn vật mới sinh. Không bố hư không kẽ nước sơn Mạch mỗi một tứ góc. Một bó thanh cổ sáng màu trắng thông thẳng cửu thiên tiêu. Ẩm. tiếng vang lớn truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, mà ngay tại cách đó không xa cất bước hướng đi Trường An Hoàn Cung thần Ông, chính là trong nháy mắt cứng ngắt ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn thấy đạo này thanh cổ sáng màu trắng, khóe miệng lộ ra một tia cay đắng. Một cái không đủ, Thiên Đình lại ném ra một cái thần thiết bẩy. Chương 194, Hoang cổ cấm địa Hàng Lâm Tây Du. Ngay tại hoang cổ cấm địa phủ xuống trước mấy phút. Đại đường, Trường An, Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn với tư cách đại đường nổi danh danh sơn núi lớn, là có người tộc tu luyện giả ở chỗ này ở tu, cứ việc phẩm cấp không cao lắm, nhưng mà xác là tồn tại. Thanh niên Đỗ Phủ tài hoa hơn người, hảo vui du lịch sơn thủy, hắn sở dĩ biết Trung Nam Sơn có người ẩn cư, là bởi vì những năm trước đây du lịch thời điểm gặp một cái tiểu yêu, hay một vị mẹ tiên nhân xuất thủ cứu rút, lúc này mới biết rồi Trung Nam Sơn nhân tộc có một cái ẩn tu môn phái. Cùng Tiêu Sái hảo phóng bằng hữu lý Bạch không giống nhau, Đỗ Phủ tuy rằng đồng dạng thi từ ca phú vô song, nhưng lá gan khá tiểu. Cho nên tại yêu tộc vừa mới tác loạn thời điểm, Đỗ Phủ liền thí điên thí điên chạy tới Trung Nam Sơn, mình ngắp cái tiểu cổ tranh phong ở lại, cầu xin dựa vào trong núi tiên nhân. Trốn qua một kiếp này khó. Đỗ Phủ lo lắng đề phòng, tùy ý bên ngoài lời đồn bay lởn trời ra từ thản nhiên bất động. Thậm chí nghe rất nhiều người ta nói bằng hữu của hắn Lý Bạch tại bên ngoài thành trường an kiếm chạm hai cái đại yêu, nội tâm của hắn đều không núp nhích chút nào. Chính là quyết tâm ôm lấy tiểu Mao trong nhà tranh kia một lu mét, tính toán sống nửa năm lại đi ra. Nhưng buổi trưa hôm nay, Đỗ phủ đánh thẳng tính nấu nửa bát mét uống canh ăn một ngày thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên đánh cái lôi. Két. Một tiếng khó có thể tưởng tượng tiếng vang lớn, bị dọa sợ đến Đỗ phủ run một cái, trực tiếp liền đem nồi cho sốc. Ta mét. phủ kêu thảm một tiếng. Tiên này phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải bên ngoài chuyện gì xảy ra, mà là liền tranh thủ trên đất mét nhặt lên. Kết quả là tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, cuồn phong ba phủ, một cổ gần như không thể xưng là gió rồi lực lượng khổng lồ quét qua, hắn kia hao tốn 5 6 ngày đắp nhà không an toàn, trong nháy mắt liền bị thổi nổ. Ngay tiếp theo kia một lưu bảo bụi mét đầy đủ thổi bay ra ngoài. Nhưng lúc này Đỗ phủ đã không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người đã ngu. Một phiến đại hoang, cành lá rậm rạp, tản ra khí tức cổ xưa, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Còn chưa chờ Đỗ phủ tỉ mỉ suy tư. Ầm. Thanh cổ sáng màu trắng, thông thiên chực địa. Một đạo khí tức cổ xưa hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Trung Nam Sơn bên trên, đủ loại cảnh vật đều bắt đầu vận mẹo, đó là không giữa tại từng khúc vỡ nát. Dù là Đỗ phủ đã đón nhận trên thế giới có quỷ thần loại này thiết lập, nhưng bất thình lình nhìn thấy loại này tựa như ngày tận thế vậy cảnh tượng, sợ trực tiếp ngu. Hắn đứng tại chỗ, giống như là người gỗ tựa như nhìn phía trước tất cả. Giang giác. Bầu bạn theo phong bạo cùng xanh trắng quấn mang, một phiến liên miên đại hoàng, rốt cuộc từng bước hiện ra tại Trung Nam Sơn bên trong. Xa xa nhìn lại, cổ xưa cây một tùng sinh, nơi đó có 9 tòa cổ xưa đỉnh núi, sừng sững tại trong sơn, tản ra cực kỳ hoang man phi Một đạo tách rời ra cả tòa đại hoang đại nguyên đen nhèm mà thăm thúy, không biết nó đấy, không biết nó cuối cùng, tựa hồ vừa vặn liếc mắt nhìn liền có thể để cho người sâu đọa trong đó vô pháp tự kềm chế. Đại viên sau đó, còn có một cái tế đàn năm màu. Nhưng nó quá cổ lão rồi, liền liền vết khắc phía trên đều loang lộ mà không rõ, hiện lên tinh thần có sáng, giống như là có một đầu tinh không cổ lộ đang chậm rãi xây dựng. Mà tại tế đàn năm màu sau đó, tất là một khối tấm địa đá. Bọn chúng chữ đứng ở nơi đó, chịu đủ thời gian tẩy lễ, giống như là từ tuế nguyệt trưởng hà bên trong đi tới tự như, mỗi một khối đều dậm dạp chẳng khắp chữ, nét chữ âm vang có lực, tự hồ tại nói gì. Hào quang lưu ly, lũ lũ tinh quang tử không trùng rũ xuống, giống như là một phiến sóng vượn, đem phiến này đại hoang bao vây lại, vô cùng tinh quang biến thành phòng ngự, tựa hồ giống như là muốn giống như là chờ đợi người nào tới mở ra mở dạng. Đỗ Phủ đứng tại chỗ, trận mắt hốc mồm nhìn thấy hoang cổ thánh địa hiện ra tất cả quá trình, cuối cùng bị tinh quang phòng ngự đẩy tới đại hoang tích ngoài rìa vị trí. Mà ở bên cạnh hắn, không chỉ là Đỗ Phủ bối rối, lần lượt từng tại Trung Nam Sơn ẩn cư nhân tộc tu luyện giả, nhìn thấy trước mặt tất cả, cũng là trừng mắt chó ngây ngô. Mà tại trong này, bị Trình Kim mấy ngày trước vừa phái tới học một chút tiên pháp trình nơi mặc, cũng là vẻ mặt ngượng nhìn về phía trước ra đỡ cầm. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta liền lần bề quan, chuẩn bị tu luyện một chút đám trưởng lao vừa dạy pháp thuật, tiếp tục đi nên chiến yêu tộc, có thể đây là có chuyện gì. Thông môn đâu? Nhà đâu? Hai mắt mở một cái đây con mẹ nó là nơi nào? Đại hoàng a. Mà ở phía xa, cái này ẩn thế tông môn trưởng môn Tôn Tư Mạc, một cái lao đầu râu bạc, hắn cũng đứng tại bên trên, hai mắt trừng thành lưu trông, gầy nhỏ thân thể và gân cốt trong gió rét đánh run, run run. Tôn Tư Mạc không phải là loại kia hoàn toàn hướng về đạo giả, hắn mặc dù có không tầm thường tu vi, nhưng vẫn quan tâm nhân gian nỗi khổ. Từng đến có bị cấp bách thiên kim muốn mới cùng thiên kim cánh mới dùng để cứu trợ nhân tộc. Hôm nay yêu tộc làm loạn, hắn tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến. Tôn Tư Mạc vốn là ngồi tĩnh tọa tu luyện xong rồi, đã tiến cấp tới trong truyền thuyết luyện khí hóa thần cảnh giới, đang tràn đầy tự tin chuẩn bị sách giao ra ngoài trạm yêu trừ ma đi. Kết quả ra ngoài vừa đi vòng vo một vòng trở về. Nhà không có, mấy sức nhiệt kháng đầu đâu đâu. GNM. Cái này còn trừ NM ma. Hoang cổ cấm địa thành công thân, một cái xui xẻo ẩn thế tông bị không nên có tổ thương, mà ở trong tiệm sách. Cơ hồ là tại hoang cổ cấm địa hiện thân trong ngáy mắt. Trong tiệm sách, một đạo nhân hành liền đột nhiên ngẩng đầu lên. "Đây là cơ duyên." Ở trong tiệm sách học hành cực khổ mấy ngày hiên viên hoàng đế, Đông Nhiên tìm đập nhanh hơn. Hắn có một loại hiểu ra, cơ duyên của mình xuất hiện. Trưởng Quý nói kia có thể cải biến nhân tộc vận mạng cơ duyên, xuất hiện ở trong tam giới rồi. Đông Nhiên đứng dậy để sách xuống, bước nhanh đi tới tủ sách lúc trước, còn chưa chờ hiên viên hoàng đế mở miệng nói chuyện, Lâm Hiên cũng biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp nhàn nhạt nói: "Nam Chiêm Châu, Trường An phủ cận, Trung Nam Sơn. Đi thôi, nơi đó có thứ muốn." Hiên viên hoàng đế sững tiếp theo nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Hắn không có bất kỳ nói nhảm, chỉ là thâm sâu đối với Lâm Hiên bái một cái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lâm Hiên chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, khoát tay một cái, tỏ ý hắn nên làm gì làm gì đi không. Lưu Liên liếc nhìn kệ sách, hiên viên hoàng đế chuyển thân, sải bước rời khỏi. Nhìn đến hiên viên biến mất thân ảnh, Lâm Hiên hơi nheo lại con người. Nhân tộc quật khởi, so với yêu tộc quật khởi khó khăn hơn nhiều, nhưng càng khó có thể quật khởi chủ tộc, quật khởi đó bùng nổ lực lượng liền càng cường đại. Hiện nay trên mặt nổi những yêu tộc này là không đủ mà đối kháng Phật môn, nhưng nếu lại thêm một thế lực khổng lồ, từ từ bay lên nhân tộc Lâm Hiên khẽ môi móc ra một đạo như có như không nụ cười. Hắn có chút mong đợi. Thiên định Phật môn hưng thịnh. Vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao định hưng thịnh? 10 năm sau đó, trăm năm sau, thậm chí vạn năm sau đó mới cho ta đến đàm luận a. Ngay tại Lâm Hiên nghĩ như vậy thời điểm, Tây Lương Nữ Vương không biết khi nào đi tới, đưa suy nghĩ liếc Lâm Hiên, "Trưởng quỹ, ngươi cười thật là nguy hiểm." Phải không? Lâm Hiên nhẹ như mây gió, từ chối cho ý kiến. "Để cho ta đoán một chút, tam giới có phải hay không lại phải có xảy ra chuyện lớn, có phải hay không lại có liên hệ với ngươi?" Tây Lương Nữ Vương ních lại gần, thở như hoa lan tựa như cười mà không phải cười, trong hơi thở có cổ phần sa mỹ nữ nhi thơm. Nhưng Lâm Hiên căn bản không ăn bộ này, rất bình thản, cái gì gọi là lại? Tiệm sách không để ý tới chuyện hung trần. không để ý tới hồng trần. Nói cách khác trưởng quỹ coi thường thế tục yên chi tục phấn rồi. Tây Lương nữ vương vừa nói, một bên hướng hướng Lâm Hiên trên thân dựa vào, nhìn như muốn ăn Lâm Hiên đậu hũ, trên thực tế mắt to cô lỗ lỗ tại chuyển đến, hiển nhiên có mưu đồ khác. Đây nếu là chuyện đi, được đã thương bao nhiêu nữ nhi quốc lòng của tiểu nữ. Nha, trưởng quỹ muốn làm cái gì? Lâm Hiên cong ngón tay khẽ búng. Trực tiếp băng Nhi một tiếng đem Tây Lương Nữ Vương sở về phía bản thượng thư tay bắn ra ngoài, đau đến người sau nhẹ răng khỏe miệng, một đôi mắt to bên trong nước mắt tích lưu lưu lẩm bận. "Đừng ý động tà sách." Lâm Hiên bình tĩnh nói. "Sách?" Hẹp hỏi, "Không phải là muốn nhìn ngươi một chút cả ngày nhìn cái gì đó?" Thấy mục đích bại lộ, Tây Lương Nữ Vương giật khoát không không, tám che đậy, xí đến hai răng kẹn, dương nhanh múa vuốt đã bắt hướng về Lâm Hiên sách. Lâm Hiên không để ý nàng, một tay nắm giữ ở người phía sau đầu vai, kéo bánh bột lọc tựa như đem nàng từ trên thân kéo xuống đến, lại lần nữa ném vào góc. Hạo Thiên Quyền đối với bộ này tình huống sớm đã không thấy kinh ngạc rồi, hắn hiếp mắt đi đến sách bên ngoài cửa điểm, thiếu kỳ lên tới không trung, nhìn thấy Trung Nam Sơn vị trí, ngựa khí nghi hoặc chưa chắc. Kỳ quái, tại sao bản hoàng cảm thấy chỗ đó có một bản hoàng địa phương quen thuộc đi? Ngay tại Hạo Thiên Quyền nghi hoặc cảm ứng Trung Nam Sơn hoang cổ cấm địa thời điểm, rất xa Trường An Thành Thiên đỉnh thần tích nơi ở, Dương Tiến mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên, mi tâm tụ động sáng lên một đạo ánh sáng lóng ánh. Rốt cuộc cho ta bắt được. Hạo Thiên Quyền tiểu tử kia, lai like là ở nơi này sao? Lặng lẽ thì thầm câu Dương Tiễn cũng không có trực tiếp đi nữ nhi quốc, mà là có chút hổ nghi nhìn xa xa Trung Nam Sơn. Lại một cái thần tích. Đây là thiên đỉnh vừa phát hạ đến sao? Ta sao không biết? Ngay tại Dương Tiễn nghi hoặc đồng thời, nào ngờ lúc này khác chú ý thế lực của nơi này, đồng dạng nhìn chằm chằm Trung Nam Sơn hoang cổ cấm địa, vẻ mặt một bước. Chương 195, bảy địa nữ đế. Hoang cổ cấm địa hàng lâm Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn danh giới, Tôn Tư Mạc, chính nơi mặc và người khác trận mắt hốc mồm nhìn thấy hoàn toàn biến hóa Trung Nam Sơn, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây là tình huống gì? Tại đây xác định là trường ăn đi, vì sao lại xuất hiện một đại hoang? tuân nữa còn bị tinh quang báo quanh. Đỗ phủ tại cách đó không xa, nhìn thấy đại hoang run lên bẩy. Nhà của ta, ta thùng đừng gạo. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Tư Mạc cùng trình nơi mặc, một cái là tu hành nhiều năm lão tu lệ giả, một cái khác tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mà thường thấy trong quan trường các mặt của lớn xã hội, nhìn thấy phía trước một mặt kia, cuối cùng vẫn là tương đối sớm hồi thật lại. Phiến này đại hoang, tựa hồ cũng là một phiến bí cảnh. Lão đầu Tôn Tư Mạc dẫn đầu phản ứng lại, cách thật dày tinh quang phòng ngự hướng bên trong nhìn đến. Cái gì? Bí cảnh? chính là cùng trường ăn một chỗ khác sơn mạch bên trong thần tích một dạng sao? Nghe thấy Tôn Tư mạc lời này, một đám tu luyện giả nhất thời xem chừng lên, rất nhanh bọn hắn con người liền rụt lại một hồi. Xác thực, thật sự là một cái bí cảnh. Ta có ở bên trong nhìn thấy cuốn sách, tán lạc tại trên một thân cây, giống như là ghi lại cái gì. Đó là một cái ngọc điệp. Tại nham thạch trong khe hở, thật giống như một kiện pháp bảo. Mọi người kêu sợ hãi không ba đến, ngay cả Trình nơi mạc cũng kích động, bởi vì hắn tại một phiến trong bụi cây rậm rạp nhìn thấy một cái tứ tứ phương phương tiểu đỉnh, mang theo khí tức cổ xưa, vừa nhìn chính là một kiện không tầm thường pháp bảo chẳng lẽ là thiên đình lại lần nữa hạ xuống một cái thân tích chỉ nơi mặc có chút kích động nói phải biết phát bảo loại vật này chính là cực kỳ hiếm thấy coi như là tu luyện giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấy bao nhiêu nhưng rất nhanh tôn tư mặc liền hơi nghi hoặc một chút lá đầu không quá giống cái này cùng khi trước kém nhau quá nhiều căn bản không giống như là thiên đình gì đó đang lúc này một cái nút ở một đám tu tiên người chúng run lẩyỗ phủ bỗng nhiên lên tiếng hắn hếp mắt đây mắt nhìn phía xa tế đàn nằm màu phía sau một mảnh kia thực địa hơi nghi hoặc một chút nói Chư vị các ngư nhìnương xa vùng này trên tấmĩa đá có phải hay không cókhă tự Trải qua đô phủ nhắc tới thị, nhất thời có người ngầm đầu. Giống như là có, nhưng ta nhìn không quá rõ ràng. Trình nơi mặc miêu lại mắt nói: "Quá cổ lão rồi, cũng quá xa, những địa đá kia cuối cùng trong đó ngây người bao nhiêu năm? Coi như là ta cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một câu." Tôn Tư Mạc đem hết toàn lực nhìn chằm chằm phương xa, trên thực tế Lôi Hán luyện khí hóa thần cảnh thị lực, cũng so sánh luyện tinh hóa khí không khá hơn bao nhiêu. "Là cái gì?" Mọi người vội vàng hỏi. Tôn Tư Mạc nhìn chằm chằm tấm kia, nhìn thật lâu sau, mới một chữ một cái đem lời nói ra. "Không thành thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại." Ngay tại Tôn Tư Mạc nói xong câu đó trong náy mắt, trên trung nam sơn, trong mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác, giống như là có một tuyệt thế nữ tử đang chậm rãi đi tới. Nàng mái tóc phi vũ, nguyên sắc đầm làm nổi bật lên nàng yêu kiều ngạo nhân tiên tư, da thị thối mạch, như dương chi ngọc điêu khắc thành, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu trần, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi. Mà tại trên mặt nàng, tất đeo một mở mặt nạ quỷ, gần lộ ra cảm cùng một đôi trong suốt như thu thủy con ngươi. Tháo mặt nạ xuống sau đó xinh đẹp đến để cho người cảm thấy không chân thật, rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống như thân ở trong tiên giới. Mọi người hết sức muốn thấy rõ cô gái này diện mạo, nhưng tầm mắt của bọn họ từ đầu đến cuối bị một đoàn sương mù bao phủ. Đợi đến bọn hắn mất mát rời đi tầm mắt sau đó, mới Kích Linh Linh phát hiện lúc nãy phát sinh tất cả rõ ràng đều là huyễn cảnh. Tôn Tư Mạc cùng chính nơi mẹ Tẩn thì Kích Linh Linh dùng mình một cái. Đây bí cảnh, lai lịch thế nào? Đồng thời, rất xa Phật môn Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong, một đám Phật Đà Bồ Tát đều hội tụ ở nơi này, lúc này thần sắc đều không tốt nhìn, không được tự nhiên. Lúc này thì bọn hắn còn không biết Hoang Cổ Cấm Điệu đã hàng lâm Bộ Châu tin tức, một đám Phật Đà nhóm chính đang thương nghị xuống thần tích. A Di Đà Phật, ngã Phật Từ Bi, tuy nói Thiên Đình Phật muôn ta hưng thịnh, ngã Phật quật khởi chi lộ không thể kháng cự, nhưng Thiên Đình Huyền Môn luôn là làm những thủ đoạn nhỏ này, ít nhiều gì, khiến người chán ghét. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn đầu mở miệng trước. Thiên Đình hạ xuống thần tích, quả thật làm cho không ít nhân tộc cảm mến Huyền Môn, nguyên bản Thiên Đình bởi vì Đông Hải Long Vương làm phản sự kiện tạo thành tác dụng vụ, chính đang từng bước bị suy nghĩ bù lại. Hơn nữa nhân tộc khí vận đã bắt đầu từng bước hướng về Đình nguyên vẻ, nếu như cứ thế mãi đi xuống, dĩ nhiên là đối với Phật môn bất lợi. Rất nhiều Phật môn tử nhìn thấy một màn này, đều có chút lo âu chỉ có như lai Phật tổ chờ số ít mấy cái, vẫn còn có thể duy trì đạm nhiên. Không sao, chính là tùy hắn ra vẻ lại làm sao, chỉ cần Kim Thiền tử đi về phía Tây, Đường Tam Tạng lấy kinh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chúng ta Phật môn quật khởi liền thế không thể kháng cự, không, có gì có thể cản cản, tất cả đều là hoa trong gương, trầm trong nước. Phật tổ rất lạnh nhạt, có Đường Tam Tạng ở đây, giống như là có định hải thần tâm, mặc cho Huyền môn làm sao nhảy nhót, chỉ cần hắn lấy Tây kinh trở về, đều chẳng qua là hề nhảy nhót, phí công vùng vẫy. Nhìn thấy Phật tổ bình tĩnh như vậy, một đám Phật đà thoáng an định một hồi tâm, kết quả còn không nói chuyện đâu. Đại lôi âm tự ra bỗng nhiên vào một cái Tiểu Sa Di. Hắn có chút hốt hoảng chấp hai tay, nói, Phật Tổ, Nam Chiêm Bộ Châu, Trường An phụ cận chuyển tin tức đến, Sương Thiên Đình lại bỏ lại một tòa thần tích hàng lâm. Tại Trường An thành phụ cận, một cái tên là Trung Nam Sơn địa phương. Tiểu Sa Di lời này vừa nói ra, đại lôi âm tự bên trong quỷ dị yên tĩnh lần nữa. Sau một khắc, sắc mặt khó coi quan âm Bồ Tát liền đi ra, cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình ở trên không bên trong rơi xuống dọc nước, hóa thành một mảnh khổng lồ thủy kính, Mà chờ bọn hắn thấy rất rõ trên trung nam sơn một đoàn tinh quang bao quanh đại hoang thời điểm, những này Phật môn đệ tử sắc mặt liền có chút khó coi rồi. Bọn hắn vào trước là chủ liền cho rằng đây là thiên đình bỏ lại bí cảnh, nhất thời từng cái từng cái bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Tuy nhiên là thật, lại có một cái bí cảnh xuất hiện. Một cái đã 703 không dễ đối phó rồi, thiên đình lại còn lại tăng thêm một cái bí cảnh. Cùng lúc đó, những kia cư ngụ ở Nam Chiêm bộ châu yêu tộc cũng biết tin tức này, đồng dạng kinh ngạc và phẫn. Bởi vì phía trước có một cái thần tích ở phía trước nhân, cho nên bọn hắn đều chuyện đương nhiên cho rằng một cái này hay là đến từ ở tại thiên đình lại có một cái bí cảnh tại trường an phụ cận xuất hiện. Nhu Ma Vương sau khi nghe được tin tức này, nhất thời có chút ngộng, thiên đình này thật đúng là giàu đồ nứt với a, loại này bí cảnh tùy ý là có thể ra bên ngoài móc. Hai cái bí cảnh cùng nhau xuất hiện ở đây, chặt chắn, đây là thật không định cho nhân tộc đường sống, là muốn quyết tâm thu hoạch nhân tộc khí vận, dùng tới áp chế Phật môn quật khởi. Rất xa Nam Hải trong lòng cùng, Ngao Quảng cùng Nam Hải Long Vương vừa nói, trong lời nói có cổ phần châm biếm thiên đình vị đạo. Đánh đi, các người đánh cho càng, càng tốt, chỉ có dạng này ta mới có đầy đủ thời gian phát triển tăng cường. Trong tam giới rất nhiều tồn tại đều vì vậy mà thi triển thần thông, tính toán xem đây cái thứ nhỉ cấm địa là bộ dáng gì. Chỉ có địa phủ bên trong, thập điện Diêm La đều rất bình tĩnh, bọn hắn cũng đều nghe được một chút tiếng động, nhưng đều không nhìn thấy, gần nhất tam giới chuyện xảy ra quả thực có chút nhiều, dẫn đến địa phủ u hồn bộ phát nhiều hơn, để bọn hắn căn bản không có thời gian rảnh rỗi quan tâm tam giới sự tình. Mà so sánh địa phủ bình tĩnh, thiên đình lúc này lại cũng là có chút ngộng ngơ đấy. Một cái này cấm địa là thứ lộ gì? Vì sao còn sẽ có một cái cấm địa xuất hiện ở Trường An? Chương 196, đây là nhân tộc vạn cổ không có chi biến. Lăng Tiêu bảo điện bên trên, một cái to lớn màu vàng xanh bảo kính lơ lửng, hình chiếu ra nhân gian giới trên trung nam sơn cảnh tượng. Chính mấy mặc, Đỗ phủ, Tôn Tư Mặc chờ một đám chiến năm cặn đều bị phất lở, một đám thần tiên tất cả đều nhìn chằm chằm hoàng cổ cấm địa, đều có chút chố mắt nhìn nhau. Đây là thứ nơi nào nhô ra cấm địa? Ngoại trừ chúng ta Thiên đỉnh, còn có những thế lực khác lại ra tay. Nhưng nhìn bộ dáng kia, căn bản không giống như là Phật môn đó à, chẳng lẽ là lòng tộc yêu tộc những người đó làm ra? Thiên Ly Nhãn nghi hoặc nói ra. Trong gương, cái kia cấm địa có vô tận tinh quang xuống. Tuyển nhân không có thuộc về phần môn, bởi vì bên trong không có nửa điểm phạm âm ka hắc, cũng không có thuộc về yêu tộc. Tuy rằng trốn cấm địa này cổ xưa thế lương cho người một loại hoang lão chi ý, nhưng không có yêu tộc đặc hữu yêu khí. Từng đạo hoa văn sen lẫn tung hành, tinh quang tập hợp vì phòng ngự, muốn không phải cứng rắn nói, trốn cấm địa này chợt nhìn ngược lại với bọn hắn huyền môn rất giống, nhưng chỉ là rất lẫn nhau mà thôi, bên trong lại có quá nhiều bất đồng. Có phải hay không là nơi đây nguyên bản là có? Từ thời đại cổ xưa để lại. Nói thí dụ như long hãn, vu yêu thời điểm. Lữ Động Tân không nhịn được nói ra, Kết quả vừa rất lời liền bị đều là bắt tiên hà tiên cô liếc một cái. Long Hán vui yêu thời điểm, pháp bảo rất ít, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý, làm sao có thể tại một chỗ hội tụ nhiều pháp bảo như vậy. Hà Tiên cô nói. Những này pháp bảo tuy rằng không ít, nhưng coi như là cách phòng ngự, ta cũng đều có thể cảm nhận được uy lực hiển nhiên không lớn. Lữ Động Tân Lâm nhìn, phát hiện xác thực là dạng này, có chút lúng túng gãi gãi đầu. Các ngươi nhìn nhiều chút văn địa, có phần cổ lão, giống như là có chút năm tháng. Văn Tinh Quan nói ra, khiếp mắt đang quan sát, nhưng phía trên kia văn viết chữ, ta lại mơ hồ không thấy rõ. Giống như có thể thấy rõ một câu Vậy ngũ sắc đại sen là cái gì, vì sao có thể tiếp ứng tinh quang? Tham Lang tinh quang hơi nghi hoặc một chút. Với tư cách thất tinh bắt đầu đứng đầu, tử vi tinh đấu thiên khu, Tham Lang tinh quang đối với tinh quang mẫn cảm nhất. Thiên đình mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn hoàng cổ cấm địa đề xuất nghi vấn của mình cùng suy đoán, nhưng quay đầu lại ai cũng không nói rõ trăng chốn cấm địa này là của ai. Chỉ có trong góc mạo nhật tinh quân cùng Giác Mộc Dao hai người, nhìn thấy cái này hoàng cổ cấm địa sắc mặt có chút đặc sắc. Tại sao ta cảm giác trốn cấm địa này cùng trưởng quý có thiên ti vạn lũ quan hệ? Giác Mộc Dao ngu nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không dám nói. Ông lại tiểu mẹ mệ đừng nói chuyện là tốt, vạn nhất trưởng quỹ không nhường chúng ta đi tiệm sách xem sách. Mạo Nhật Tinh Quân hư suy nghĩ nói. Xác thực. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Đế lắc đầu, một lời định luận. Bất kể nói thế nào, cái này cấm địa xuất hiện, có lẽ sẽ đối với thần tích tạo thành ảnh hưởng, để cho Dương Tiến đi xem một chút, nếu như không có gì thường gì, mở ra thu được rồi. Nghe nói như vậy, thiên đình rất nhiều người đều gật đầu một cái. Trốn cấm địa này, nếu như đến tranh đoạt khí vận, kia sẽ bị hủy được rồi. Nếu như vô chủ cấm địa, vừa vặn có thể nhận lấy làm việc cho ta. Hai cái thần tích Tuyệt đối có thể thật to tăng nhanh khí vận thu hoạch, để ép Phật môn cơ hội. Khởi bẩm Ngọc Đế, vi thần muốn xuống giới chủ nhị lang chân quân một chút sức lực, nhân tiện nghiên cứu một chút kia tế đàn năm mộ cùng lực lượng tinh quang. Tham Lang Tinh Quan bỗng nhiên tiến đến nói ra: "Trận đấu, mọi việc cẩn thận. Cảm ơn Ngọc Đế bệ hạ." Ngay tại Tham Lang Tinh Quan chuẩn bị khởi hành thì, thiếu trời chó cũng hơi nghi hoặc một chút từ tiệm sách phát ra. Hắn luôn cảm giác bên kia có cái gì hấp dẫn mình, dùng Phật môn lại nói, hắn cảm giác nơi đó có chí bảo cùng mình hữu duyên. Nhớ Mạo Nhật ban đầu nhìn đấu phá thiên cung, thu được mẹ Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa, liền không phải ở trong tiệm sách lấy được, mà lao đầu kia nhìn đạn chỉ giả thiên, có phải hay không cũng phải thu được cái gì. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên khuyền hai cái mắt chó nhất thời hư lên, nụ cười từng bước bắt đầu biến thái. Kha kha kha kha. Nguyên lai là từ đạn chỉ giả thiên lấy được a, bản hoàng nói thế nào có cổ phần cảm giác quen thuộc ca, bảo bối này quả nhiên cùng bản hoàng hữu duyên, tại nói thế nào, sách này cũng là bản hoàng đề cử lao đầu kia nhìn a. Hạo Thiên khuyền bốn chào lại đến, ở trên không bên trong cấp tốc xuyên qua, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, nụ cười cực độ bị uội, nó quẹt miệng đấu khẩu nước. Dù nói thế nào và bối này xuất thế, bản hoàng đều có một phần lượt đi. Hắc hắc hắc, gặp một lần, phân một nửa. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng nhận được thiên đình tin tức, trước đi tìm hiểu Trung Nam Sơn. Mà ngay tại Dương Tiễn sắp đến thời điểm, dị biến nảy sinh. Một đạo nhân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Trung Nam Sơn ngay phía trên. Thân hình cao lớn, áo gai tê dại áo lót, có một đầu trắng xám tinh thước tóc ngắn, cứ như vậy chợt phát hiện thân ở không trung. Rốt cuộc, rốt cuộc xuất hiện. Đây là nhân của ca, vạn cổ không có chi bên cục. Hiên viên hoàng đế nhìn đến phía dưới, lẩm bẩm vô thần lẩm bẩm, rõ ràng cái gì động tác cũng chưa từng làm lại khiến cho xa xa Dương Tiễn bỗng nhiên dừng bước. Không chỉ là Dương Tiễn, toàn bộ quan sát tồn tại của nơi này, bất luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn Phật môn, đều có người nhíu mày. Thậm chí ngay cả trong thành Trường An, đang do dự có cần hay không bước lên bại lộ nguy hiểm đi vào Trung Nam Sơn tìm tòi kết quả thần ông, đều bỗng nhiên dừng đầu. Đó là, Hiên Viên. Hắn tử tiệm sách đi ra. Đây là thần nông kinh hỉ. Hiên Viên hoàng đế vì sao từ hỏa vận động, hắn là lúc nào đi ra ngoài? Mà đây, chính là Phật môn thiên Đình nghi hoặc. Hiên Viên hoàng đế chính là thượng nhân tộc Mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng là thiên đỉnh cùng Phật môn không vui trêu chọc người rất ít người tộc một trong. Đây Hiên Viên chính là khối lưu manh, là nhân tộc trung cực thiếu tu vi thành công tồn tại một trong, sớm tại thượng cổ thời đại, liền đã thành tựu đại la thân. Đạo pháp cao thâm, tu vi bất phàm, thiên phú dị thường chắc tuyệt, tại cái thánh nhân kia vân gia tuyết nguyệt, coi trọng nhất xuất thân đạo môn thứ hai thành nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều từng phê bình qua người này bất phàm. Mà hôm nay, càng là ai cũng không biết Hiên Viên hiện tại đã là cảnh giới gì. Nói hắn là nhân tộc sát người mạnh nhất, đều chút nào không quá lắm, bởi vì Hiên Viên có thể nhân tộc khí vận ra thân. Mà hôm nay Hắn không phải tự phong bế quan hỏa vận động bên trong trấn ép nhân tộc khí vận sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hiên Viên thị, hắn xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nói? Linh Sơn, Phật tổ có chút nghi hoặc nhìn kính, có nhiều chút suy đoán, mà Hiên Viên có thể không có để ý những cái kia người nghi hoặc, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Một lát sau, một tiếng nổ vang lôi ầm bỗng nhiên tại Nam Thiên Bộ Châu chuyển mở ra. "Ta là Hiên Viên hoàng đế, Nay cấm địa vì nhân tộc ta toàn bộ, là nhân tộc ta cơ duyên, có thể để cho tiên hạ chúng sinh phàm phu tục tử vào tới thiên môn, kiếm trường sinh." Đây là nhân tộc ta vạn cổ không có chi biến cục. Sóng âm lăn lăn, hiên viên một giọng này, chấn nhiếp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Để cho vô số nhân tộc ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc hoảng sợ. Cũng đồng thời để cho Thiên Đình cùng Phật người trong cửa đồng loạn sửng sốt một chút cửa hàng. Cái này bí cảnh, cư nhiên là nhân tộc phát hiện. Chương 197, hai mắt ngậm bước Hạo Thiên Quyền. Nhân hoàng hiên viên thanh âm truyền ra rất xa, Thiên Đình cùng người trong Phật môn vô bất vi chi ngạc nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cái này bí cảnh cư nhiên là nhân tộc phát hiện. Chỉ có vừa mới đến Nam Châu, vừa bay tới Hạo Thiên Quyền, hai mắt sáng lên. Ần Nhân hoàng cũng đi, quá không biết xấu hổ, kia rõ ràng chính là lao đầu kia lấy được bảo bối, đường đường một người hoàng cư nhiên đem kia bảo bối chiếm làm của mình. Hạo Thiên quyển cũng không biết cùng mình ở trong tiệm sách cho chuyện khí thế ngất trời bạn đọc lâu năm chính là hiên viên Nhân hoàng. Hắn chỉ là càng ngày càng hưng phấn, càng thêm mong đợi. Đến tột cùng là vật gì tốt, liền Nhân hoàng đều không biết xấu hổ như vậy xuất hiện. Nếu là mình giúp lao đầu kia lại lần nữa lấy xuống mà nói, làm sao cũng phải không phải mình cựu thành đi. Hạo Thiên quyển một bên sờ quần gục, vui vẻ nghĩ đến. Hạo Thiên quyển ở bên này giải vui mừng liền hướng bên kia chạy, mà Phật môn bên kia biểu tình cũng có chút đặc sắc. Vốn là bọn hắn cho rằng Trung Nam Sơn bí cảnh thuộc về Thiên Đình, bọn hắn đang nghiên cứu làm sao xuất thủ, đang nhìn bí cảnh, suy đoán bên trong có bảo bối gì đi. Kết quả người đến nói cho ta, đây là nhân tộc bí cảnh, không phải Phật môn. Dường như thật không có thuộc về Thiên Đình, bí cảnh bên trong trận văn đều không phải huyền môn có lộ số, đều là một loại chưa từng thấy qua trận văn. Văn thủ Bồ Tát nhìn một hồi nói ra, lời này vừa nói ra, Phật môn mọi người nhất thời đối với cái này bí cảnh mất đi nơi có hứng thú. Bọn hắn cũng không thiếu người nhìn ra một điểm này, vốn là còn tưởng rằng là đặc tu gì, là Thiên Đình áp chủ bài, chính đang nghiêm túc nghiên cứu đi kết quả là nhân tộc mình bố trí trận pháp. Vậy có thể được rồi mới là lạ chứ? Nhân tộc không thích hợp tu luyện, tu luyện của mình pháp đều không thăm dò rõ ràng, liền ở ngay đây khai thác bí cảnh, nghiên cứu trận pháp. Quả thực nực cười. Phục Hổ La Hán lắc đầu cười khẽ. Ta nói liền, trong trận pháp những pháp bảo kia thoạt nhìn cũng không tính là là chân quý, nguyên lai là dạng này a, chắc hẳn những bảo bối kia đều là nhân hoàng hiên viên tìm đến a, nhiều như vậy pháp bảo cũng là làm có hắn. Hàng Long La Hán cũng nói. Đáng tiếc, hiên viên hoàng đế cũng coi là một nhân vật, chỉ là quá mức cứng nhắc, không đồng ý quy y Phật môn ta, siêu thoát biền khổ. Quan Âm Bồ Tát chờ dài Từng vị Phật đã thở dài, không đang chăm chú trên Trung Nam Sơn, nguyên bản đối với nơi này rất hiếu kỳ tất cả đều tản đi, ngược lại chuyển rời đến Trường An phủ cận một chỗ khác Thiên Đình thần tích. Suy tính như thế nào phá giải? Trên thực tế, đây cũng không trách Phật môn nghĩ như vậy, dù sao nhân tộc suy nhược lâu ngày quá lâu, vừa nhắc tới đến, chính là nhỏ yếu đại danh tử. Coi như là nhân hoàng, một cái lấy ra may mà, nếu như đặt ở các tộc bên trong so sánh, kết quả thực không hề có nói. Không chỉ là Phật môn mọi người, cũng có thật nhiều yêu tộc chú ý tại đây, nghe được tin tức này sau đó, đều có chút vâng lộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên Lai không phải Phật môn cùng huyền môn đánh nhau, cái này bí cảnh, tự nhiên là nhân Hoàng Hiên Viên làm ra. Thính sai. Hỏa Diệm Sơn bên trong, Như Ma Vương cười khổ lắc đầu một cái, vạn vạn không ngờ tới là dạng này, cũng mất hứng thú. Đây hơn phân nửa là Hiên Viên làm ra tự kiêu a. Hắn đã nhìn ra Thiên Đình dụng thần vết tích thu hoạch nhân tộc hướng hỏa, lại không cách nào chính diện ngăn cản, cho nên cũng mình làm cái bí cảnh đi ra. Nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, Thiên Đình thật vất vả làm ra thần tích, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người tới danh tiếng. Đáng thương, đáng tiếc. Mà trong tam giới nếu cân nhắc ai biết tin tức này biểu tình phong phú nhất, vậy dĩ nhiên là Thiên Đình rồi. Thiên Đình mọi người thấy thấy Hiên Viên sững sốt lát nữa sau đó, liền rối rít lắc đầu. Như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là nhân tộc mình làm ra vườn này. Văn Cúc Tinh Quân cười khổ. Hơn phân nửa là Hiên Viên nhân hoàng cảm nhận được nguy cơ, không muốn nhân tộc khí vận bị thu gặt quá nhanh nguyên nhân. Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt nói ra, nhưng ngôn ngữ lại không chút khách khí. Bất quá chỉ dựa vào nhân tộc tam hoàng, có thể có bao nhiêu bảo bối bỏ vào bí cảnh bên trong. Nói cho cùng, nhân tộc không thích hợp tu luyện, chúng ta Thiên Đình chuyển cho nhân tộc tu pháp, đã coi là không rồi. Tuy rằng khiến đại đạo dừng bước, nhưng khác trong thời gian cực ngắn ra tăng tu vi, làm sao cướp được qua chúng ta Thiên đỉnh. Thiên đỉnh bên trên rất nhiều thần tiên rất chấp nhận, rối rít gật đầu, nhân tộc bí cảnh, làm sao có thể so với bọn hắn thiên đỉnh bí cảnh hảo. Đây hoàn toàn là không thể nào sao? Ngọc Đế cũng khẽ cười, chấm dãi lắc đầu nói: "Thông báo Dương Tiễn, để cho hắn coi chừng một chút, không cần xuất thủ rồi, cái này bí cảnh sẽ không mang theo uy hiếp, nếu a z b z, cư ép bức bách ngược lại sẽ rước lấy nhiều chút phiền toái không cần thiết. Chỉ cần để cho hiên viên nhìn thấy, hắn là làm sao thua là được. Nhân gian dưới, Trung Nam Sơn, đó là Nhân hoàng lão tổ. Chân núi, chính nơi mặc Tôn Tư Mạc, Đỗ phụ chờ một đám chung nam sơn ẩn cư tu sĩ, đều có chút hoảng sợ nhìn thấy không chung. Thân thể của bọn họ có chút đang run rẩy, có chút không thể tin được. Với tư cách tu luyện giả, người có học, nhân tộc bên trong số ít biết một ít phương này thiên địa người bí mật, bọn hắn tự nhiên biết hiên viên là ai. Nhân tộc Tam hoàng một trong. Từ bên trên cổ thời đại liền đã tồn tại, đã từng dẫn dắt nhân tộc vất đầu lâu, tung nhiệt huyết, vượt mọi trong gai, để bọn hắn nhân tộc được sừng sững trên mặt đất nhân vật tuyệt thế. Hôm nay cư nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ủy chí đệ bọn hắn không thể tin được, nhưng nhìn đứng ở không trung đạo này tóc hoa dâm, lưng lại thẳng tắp cao to lão nhân, bọn hắn không biết tại sao liền nước hốc mắt, phù phù một tiếng ủy trên đất. Lao tổ, dãy núi bên trên, chúng sinh dưới đáy. Hiên viên hoàng đế đứng tại không trung, hắn giống như là nghe đầy trời thần Phật cười nhạo, cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, cùng thiên đỉnh tranh đoạt nguyên bản là thuộc về nhân tộc khí vận. Giống như là cũng nhìn thấy tam giới bắt phương kinh bị, kinh hắn vô tri cùng xuất thân. Hiên viên mặc áo áo bay phất phối. Hắn run lấy ra một thanh xưa kiếm, trôi nổi ở bên trong trời đất, đột nhiên bùng ra vô tận quá mang. Một cột không thể vòng xo so bảng đại nhân tộc Hoàng đạo pháp lực, bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời. Kim quang rực rỡ. Một khắc này, Nam Chiêm Bộ Châu toàn bộ nhân tộc Hoàng Triều, bất luận là đỉnh phong đại đường Hoàng Triều, vẫn là dân giới những kia thấp vùng tiểu quốc, bọn hắn quốc gia Hoàng Triều bên trong, đều có một đạo kim quang bắn tung tóe lên trời. Đó là từng cái màu vàng ngọc tỷ, treo lơ lửng ở Cửu Thiên bên trên, rơi xuống lũ lũ mưa ánh sáng, đồng thời từng đạo thanh âm ở đó nhiều chút trong hoàng thành Kể từ hôm nay, Nam Chiêm Châu, đường Triều biên giới trung Nam Sơn, mở ra nhân tộc nơi tu luyện, Hoàng Toàn bộ nhân tộc ta tâm trí kiên định, ý chí không gãy, quan tâm nhân tộc, nguyện cứu người tộc tại nguy nan cảnh người, đều có thể tới đây thí luyện, thu được phương pháp tu luyện. Nghe thấy đạo thanh âm này, nhìn thấy nhân tộc các nước ngọc tỷ bắn tung tóe lên trời, rơi xuống mưa ánh sáng, nguyên bản một ít đối với đây khởi thái độ hoài nghi người, nhất thời trừng lớn mắt. Đây thật là, Nhân hoàng lão tổ tới cứu chúng ta sao? Nhân hoàng và tuế. Hiền viên lão tổ xuất thế. Nhân tộc ta vẫn có người hoàng tồn tại. Tiếng kêu gào liên tục, mà khoảng cách nơi đây gần nhất bên ngoài thành Trường An. Trình Giạo Kim cùng Tần Thúc Bảo vốn là mang theo một nhóm vốn chuẩn bị đi Thiên Đình thần tích taxi binh, lúc này hắn phân một nửa bình lính, đột nhiên nghiêng đầu hướng phía Trung Nam một chạy tới, đồng thời hướng Tần Thúc Bảo giống to. "Ta đi Trung Nam Sơn chỗ đó đi xem một chút, Người mang theo một nửa đi thần tích, ta mang theo một nửa đi Trung Nam Sơn. Ta đã từng đưa nhi tử đi qua Trung Nam một, chỗ đó ta hiểu rõ." Tần Thúc Bảo cũng là cầm quân nhiều năm đại tướng, hắn lúc này không chút do dự, đáp ứng một tiếng, "Được, Người mau đi vào, ta đây liền đem việc này cùng bệ hạ báo." Chương 198, đánh tới đến. Hiên viên hoàng đế đứng tại hoang cổ cấm điệu phía trên. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều tầm mắt tại đây quét qua, có thuộc về Thiên Đình, có thuộc về phàm môn, cũng có thuộc về yêu tộc. Không cần suy nghĩ, hiên viên đều biết rõ những này tầm mắt hàm chứa cái gì. Khinh thường, nghi ngờ, châm trọng, không có ai sẽ theo dõi Hoang Cổ Cấm Địa. Chỉ có hiên viên hoàng đế, nhìn thấy hoang cổ thánh địa, hai con mắt trong vắt. Thích hợp nhân tộc tu luyện pháp. Loại tu luyện này pháp không phải là Thiên Đình ban cho loại kia chất lượng kém tu luyện pháp, mà là đạn chỉ giả thiên thế giới bên trong trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy đi ra ngoài. Hắn có tự tin, nếu như nhân tộc tu luyện không nói một bước lên trời, nhưng mà tuyệt đối có thể để thằng một đoạn chiến lực, để cho người bình thường cũng có tu luyện khả năng, đối mặt đại yêu thời điểm sẽ không bó tay cho chết. Thật không biết trưởng quỹ đến tột cùng là lai lịch thế nào, lại có thể lấy ra nhân tộc tu luyện pháp. Hiên viên hoàng đế trong tâm cảm thán, nghĩ tới trong sách thiết định những kia mịn tu luyện chính tự, hắn có chút tê cả ra đầu. Nếu để cho hắn cùng thần nông phục hy đến, không muốn biết mảy mò đến lúc nào mới có thể tìm được loại này đường tắt, chế định ra tu luyện pháp. Hiện nay chính là đầy đủ mọi thứ rồi. Hiên viên hoàng đế với tư cách đại năng, nhãn lực kinh vẫn phải có, có thể nhìn ra giả thiên pháp bất phàm cực kỳ thích hợp nhân tộc, vô pháp cùng hồng hoang cấp tộc tu luyện pháp tiến hành so sánh, không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói là đều có các ưu điểm. Nhưng những chủng tộc khác tu luyện pháp đều không thích hợp nhân tộc, mà giả thiên pháp chính là thích hợp nhất, mà đây mới là giả thiên pháp ưu điểm lớn nhất. Quan trọng nhất là, xem qua đạn chỉ giả thiên sau đó, hiên viên hoàng đế rất rõ ràng, nhân tộc tu luyện giả thiên pháp, tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, phía giới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Vạn thấy qua nhân hoàng lão tổ, mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở hoang cổ cấm địa phía trước, bọn hắn chính là Tôn Tư Mạc, Chính Mặc, Đỗ Phủ và mọi người. Bọn hắn nghe thấy hiên viên nói sau đó, ngay lập tức liền đến nơi này, nhìn thấy bầu trời, thần sắc sùng bái. Đây chính là nhân hoàng lão tổ a. Tuyệt đối cũng sớm đã là nhân tiên cảnh giới đi. Không, nói không chừng đã đến địa tiên cảnh giới cũng có thể. Rất hiển nhiên, những người phàm tục căn bản không biết phương tiên địa này rộng lớn, có chút hết ngồi đáy giếng rồi. Đang nghĩ như thế, hiên viên từ không chung rơi xuống, nhìn đến mấy người, ngựa khí ôn hòa. Các người cũng là tu luyện giả. Tôn Tư Mạc, chính nơi mặc và người khác thần tình động, vội đáp, "Vâng, lão tổ, chúng ta đã tại Trung Nam Sơn ẩn cư nhiều năm, còn có hơn nửa đã đi khắp đại đường." đang khắp nơi chạm yêu trừ ma. Hiên Viên vui mừng gật đầu, những người này tuy rằng tu vi không cao, nhất cao không quá luyện khí hóa thần, nhưng lại đã đủ. Các ngươi vì sao chưa hề đi trường ăn một chỗ khác thiên đỉnh rơi xuống thần tích tu luyện?" Thần nông lại hỏi. Ngược lại cũng không phải không nghĩ, mà là luôn cảm thấy, đây không phải là địa phương tốt gì, Tôn Tư mặc một cái lao đầu, chợt nhìn tựa hồ so sánh hiên viên còn già hơn, nhưng hắn lúc này lại lúng túng sơ mũi, hơn nữa có môn nhân trở về nói vậy tu luyện pháp cũng không ra gì. Ha ha ha. Nghe đến đó, Hiên Viên cười to, rất tốt kia căn bản không phải cái gì có lòng tốt, chẳng qua chỉ là thiên đình lưu kế mà thôi. Thiên đình lưu kế? Tôn Tư Mạc sửng sốt một chút, không nên hỏi nhiều, vì chào các ngươi, hiện tại còn không thể biết những thứ này. Hiên Viên tay vung lên, vô tận quang mang tỏa ra. Hoang cổ cấm địa ra tinh quang từng bước hội tụ, tại phía trước nhất mở ra một cánh ngàn mét cao to lớn môn hộ lớn cái vòng xoáy màu đen xuất hiện trong môn, lập lòe tinh quang, giống như là xoay tròn vũ trụ. Từ nơi này vào đi thôi, tất cả từ tâm là được, mau học được công pháp đi ra, tăng cường nhân tộc ta, chẳng yêu trừ ma, cứu vạn dân ở tại bên trong nước lửa. Thiên biên hoàng đế mấy câu nói nói một chút tâm tình mấy người Dương Trảo, trọng trọng gật đầu, bước nhanh đi vào cửa nhà bên trong. Mang tâm tình kích động, Tôn Tư Mạc đoàn người đi vào ngôi sao màu đen vòng xoáy, bất quá trong nháy mắt, chờ bọn hắn mở hai mắt ra, phía trước cảnh tượng đã lại biến. Thân tích, đây tuyệt đối là thân tích. Ta thấy được, đây tuyệt đối là tu luyện giả ước mong chi địa. Mới vừa vào đến, rất nhiều người không nhịn được quát to lên. Trước mắt cấm địa không ở bị tinh quang che giấu, thiết thiết thực thực ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Không khí mát mẻ đối diện phát đến, còn mang theo mùi đất cùng hoa cỏ hương thơm tự nhiên khí tức tràn đầy ở xung quanh, bên ngoài là một cái tràn đầy sinh cơ bừng bừng hồng hoang thế giới. Nhìn thấy trước mắt, một phiến lộng lẫy cùng thanh tú. Lúc này, bọn hắn đang đứng ở một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi, có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sát. Phương xa là liên miên chập trùng tú lệ đỉnh núi, giai mục xanh um. Trên đỉnh ngọn núi gần bên là hình thù kỳ quái nham thạch cùng da dặn của mục, còn có cỡ thùng nước lao đẳng giống như là cầu long quay quanh, càng giống như hơn nhân cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Những thực vật này bên trên, mỗi một cây đều tản ra nhàn nhạt pháp lực dao động, kết các loại các dạng quạ tử. Liền ngay cả này trên mặt đất thành tuyến cỏ dại, đều có mạch tuệ giống như quả thực rút xuống. Trình nơi mặc cầm lên một khỏa nhẹ nhàng nuốt xuống, hai mắt nhất thời sáng lên ánh sáng. Quá tốt, chúng ta có thể cảm nhận được, tu vi của ta thật đang gia tăng, nhân hoàng lao tổ bởi vì chúng ta tìm được dạng này một phiến truyền thuyết thần thổ. Không cầu kim đầu. Rốt cuộc không cần lại hết hồn cùng bị sợ. Ngay cả Đỗ phủ cũng hết sức phấn khởi tại trên mặt đất hái thảo tuệ nhi ăn, hai mắt phát quang, có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng đang tăng trưởng. Mà tại một ít bụi cỏ ở giữa rừng cây, càng la còn có một cái cái khí vật lóe lên qua mang. Kia rõ ràng là từng món một pháp bảo. Tuy ý có thể thấy, tất cả mọi người đều đang hoan hô, có vài người thậm chí vui quá nên khóc, trải qua một loạt tử vong cùng gặp chắc trở, người bọn họ tộc, rốt cuộc nhìn thấy hy vọng mới. Mà ở bên ngoài, tâm thần một mực theo ở phía sau tiến vào hiên viên hoàng đế, lúc này cũng có chút ngậm. Đây là tình huống gì? Đây hoang cổ cấm địa mạnh như vậy sao? Cứ việc hiên viên nhìn rồi đạn chỉ giả thiên, cũng biết một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh hoang cổ cấm địa, nhưng lúc này thật nhìn thấy, vẫn có nhiều chút ngậm, có chút cảm thán. Tùy tiện một nơi là có thể nhặt được pháp bảo, loại này phúc địa hắn không thể không từng thấy, tại thượng cổ thời đại đã từng có. Nhưng vậy căn bản không phải nhân tộc có thể chấm mút. mà bây giờ, người bọn họ tộc cư nhiên cũng có một nơi loại này phúc địa. Cái này khiến Hiên Viên có chốc lát hoảng hốt như ng không phải là hắn khí lượng không đủ, nhãn quang không cao, mà là bởi vì hắn chân thiết nhìn thấy nhân tộc quật khởi hy vọng. Cuối cùng, Hiên Viên Hoàng đế chỉ có thể khen ngợi một câu, trưởng quy quả nhiên thần thông quảng đại. Hiên Viên bộ phát mong đợi, đến lúc bọn hắn đi ra, những kia chờ đợi chế rêu tất cả thế lực, đến tột cùng sẽ có cảm gì? Ngay tại Tôn Tư mạc một nhóm mười mấy người đi vào mấy giờ sau đó, phương xa bụi đất Tùng bay, Trình Giảo Kim cũng mang theo một đội nhân ma đến. Nơi này cách Trường An không tính quá xa, rất nhanh liền đã tới. Hừ. Nhìn thấy môn hộ trước lao nhân, Trình Giảo Kim vội vã tung người xuống ngựa, cung kính nói ra, "Vạn bối Trình Giảo Kim, thấy qua nhân hoàng lão tổ." Hiên Viên gật đầu một cái không có quá nhiều lời nói, dặn do một loại, trực tiếp mở ra hoang cổ cấm địa cánh cửa. Trình Giảo Kim và người khác nối đôi mà vào. Mà ở phía xa, một đường lao nhanh hạo thiên khuyển rốt cuộc thở hồng hộc chạy tới, hắn cắn răng, nhìn phía xa tinh quang lượn quanh hoang cổ cấm địa, mắt hiện ra lục quang. Con nó, bản hoàng nói làm sao hiểu rõ đâu, nguyên lai chỗ này cư nhiên gọi hoang cổ cấm địa. Đây hoang cổ cấm địa, một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, qua nhiều năm như vậy chết bao nhiêu người ở bên trong. Đó cũng đều là bảo bối a. Cho bản hoàng chờ đợi, bản hoàng nhất định phải vào trong đánh có người. Chương 199, Thiên đỉnh, phái một người vào xem một chút. Dời đổi theo thời gian, Trung Nam Sơn có càng ngày càng nhiều người mộ danh mà tới. Bọn họ đều là đến từ đại đường trường an người lần cận tộc, hoặc là người lưu lạc, hoặc là trường an cư dân, tại Thiên đỉnh thần tích cùng Trung Nam Sơn khoảng làm ra lựa chọn, lựa chọn bước vào tại đây. Đối với loại tình huống này, người của Thiên cũng không xuất thủ ngăn cản, lặng lặng chuẩn bị chế giễu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhân tộc từ trước đến giờ suy nhược lâu ngày, hiên viên hoàng đế làm ra cái này bí cảnh, hơn phân nửa là làm việc quá khả năng, nói lợi hại, trên thực tế không nhiều lắm chút kỹ thuật hiệu quả, căn bản là không có cách cùng thần tích so sánh. Bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi đợi là được, đến lúc những nhân tộc kia sau khi ra ngoài, dĩ nhiên là biết thần tích mới phải có thể chừng cứu chỗ của bọn hắn. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng đến cuối cùng, thiên đình vẫn là để cho Dương Tiễn phái ra một tiểu đội thiên binh thiên tướng vào trong, trong tay Bạo Châu, chuẩn bị lẫn vào cái này gọi là hoàng cổ cấm địa bên trong đi xem một chút. Không phải để ý, càng không phải thận trọng. Liên La thuần túy hiếu kỳ. Thiên đình mọi người liền là to mò hiên viên hoàng đế không tiếp từ hỏa vận động bên trong đi ra làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong hồ lô đến tuột cùng mua thuốc gì, để cho hắn tự tin như vậy. Ha ha, Nghị lang chân quân, yên tâm đi, không cần nhìn chăm chú đến chặt như vậy, chỗ này so sánh bất quá chúng ta thần tích, không bao lâu liền sẽ thể hiện ra." Tham Lang Tinh Quan cười nói. Hắn đã từ Thiên đình xuống, vốn định nghiên cứu hoang cổ cấm địa bên trong tế đàn năm màu, mà tại biết cấm địa xuất tử nhân tộc một tay sau đó, có chút mất đi hứng thú, nhưng mà vẫn là đủ hiếu kỳ. Ngã không lo lắng hoang cổ cấm địa, ta cảm giác xung quanh có vật gì thật nghi hoặc. Dương Tiến quanh rồi một hồi cuối cùng lắc đầu một cái, bắt đầu cho phái đi ra ngoài bí cảnh đám kia thiên binh trò chuyện. Các người hơi chú ý một ít, kia bảo châu có thể che lấp toàn bộ của các người khí tức, để các ngươi cùng người bình thường tộc độc nhất vô nhị, tìm một đội người tộc cùng nhau chui vào, không nên bị hiên viên phát hiện dấu hiệu. Sau khi tiến vào mở ra bảo châu, đem cảnh tượng bên trong chiếu hình ra. Thực xa chỗ mặt đất bên trên, một đám nông phu hơn phân nửa thiên binh cùng kính trả lời. Cẩn tuân mệnh lệnh, thỉnh chân quân yên tâm. Nghe nói như vậy, Dương Tiễn gật đầu một cái, lúc này mới cùng Tham tinh quân cùng nhau chuyển thân, hướng thần tích bên kia đi tới. Trên thực tế, không chỉ là thiên đình Nhân dân rồi các đại yêu tộc cũng phái người, mang theo bảo vật, hóa thành phổ thông nhân tộc, chuẩn bị tiến vào đến xem thử. Phật môn cũng phái người đến, mang theo bảo vật, xem thường quy xem thưởng, nhưng Hiếu Kỳ còn là tò mò, dù sao cũng là cổ xưa nhân hoàng, nhân tộc đỉnh phong chiến lược một trong, làm ra lớn như vậy một cái bối cảnh, tất cả thế lực cũng cảm thấy có phần thú vị. Thậm chí ngay cả Nam Hải Long Vương đều phái Nam Hải Thần đỉnh bên trong long tộc qua đây, mang theo một cái long trầu, chuẩn bị hiện trường chuyển trực tiếp, cùng Ngao Quảng Tiểu Bạch long chờ ngồi ở trong long cung, chuẩn bị xem kịch vui. Mà đến lúc Dương Tiễn cùng Tham Lang Tinh Quân sau khi rời đi, chỗ cực xa trong tầng mây Tiểu trời chó lúc này mới ngó giáo giác ló đầu ra. Tính sai a, Dương Tiễn gia hỏa này, cư nhiên cũng từ Thiên đỉnh xuống, thật là không có dự liệu được. Thân trọng hướng Hoang Cổ Cấm Địa sờ qua đi, Hạ Thiên khuyền cặp mắt trong vắt, bản hoàng nhất định phải nghĩ biện pháp chui vào, Hoang Cổ Cấm Địa, đây chính là tuyệt đối trí bảo chi địa, đám kia Thiên đỉnh ngu xuẩn không biết hàng, nhưng bản hoàng có thể biết hàng a. Thở thêm suy tư, Hạ Thiên khuyền bắt được một cái đi ngang qua phẩm nhân, lắc mình một cái, biến thành một cái lớn chừng ngón tay cái sâu lá, nằm ở sợi tóc của hắn quẳng, lặng lặng hướng Cấm Địa phía trước cái cửa kia tiến tới. Vừa đi, Hạo Thiên khuyễn còn một bên nghi hoặc nhìn xung quanh, không phải nói có người hoặc sao? Nhân hoàng ở nơi nào? Trên thực tế, hiên viên hoàng đế sớm liền tiến vào bí cảnh bên trong. Thuống theo bước vào hoang cổ bí cảnh người càng ngày càng nhiều, hắn nắt phải vào trong trụ trì bí cảnh, dù sao cái này hoang cổ cấm điệu tuy rằng hàm chứa vô hạn cơ duyên cùng bảo bối, nhưng tương tự nguy hiểm vô cùng. Lúc này hiên viên nhân hoàng chính đang hoang cổ cấm điệu bên trong thăm dò, xuống theo bộ pháp tiến tới, hiên viên nhìn thấy đủ loại bảo bối bộ pháp trân quý, mà đủ loại nguy hiểm cũng theo đó biến được nhiều hơn. Thậm chí có một ý, ngay cả hiên viên nhân hoàng đều không thể không thận trọng đối đãi. Bộ pháp thăm dò Hiên viên hoàng đế liền bộ phát kinh hãi. Trốn cấm địa này đến tuột cùng là từ nơi nào lấy được, cư nhiên thần bí như vậy, trưởng quy rốt cuộc là vị nào hồng hoang đại năng hóa thân. Càng nghĩ càng không nghĩ ra, càng về sau, hiên viên hoàng đế chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò đi xuống ý nghĩ, tiếp tục thăm dò bí cảnh, đồng thời nhắc nhở tiến vào những nhân tộc kia, chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất cha xét, không nên tới gần bên trong. Hoang cổ cấm địa ra, từng nhóm một nhân tộc từng bước đến, bọn hắn mang tâm tình kích động bước vào bí cảnh, cũng nói, chỉ ở cổ cấm địa phía ngoài xa nhất lục soát bảo vật, coi như là nhìn thấy trong cấm địa có hay không cần nhắc chỉ bảo cũng không có ai vượt qua Lôi Chỉ một bước không, mà rơi đổi theo thời gian, không chỉ là thiên đỉnh Phật môn cùng Đại yêu nhóm, những kẻ tu vi không cao lắm yêu người trong tộc cũng lên tiểu tâm tư. Mặc dù là nhân tộc bí cảnh, không coi là cái gì chân quý chi địa, những cảnh giới kia cao Đại yêu nhìn không thốn mắt, nhưng đối với chúng ta đây mấy tiểu yêu lại nói, sát thực địa phương không tệ a. Lăn lộn vào nhìn một cái đi, cơ duyên chúng ta không tranh hơn Đại yêu, chẳng lẽ còn không tranh hơn một đám người tộc sao? Một ít yêu tộc cũng từng bước đi tới hoang cổ cấm địa lúc trước, huyền hóa thành nhân bộ dạng, thận trọng lén vào hoang cổ cấm địa bên trong. Bọn hắn cũng nghe được hiên viên cảnh cáo lời nói, để bọn hắn không thể tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong, chỉ có thể ở nhất phía bên ngoài lục soát. Đối với lời như vậy, những yêu tộc này mọi người chẳng thèm nó tới, cho rằng trốn cấm địa này bên trong vốn là liền không có vật gì tốt, còn không để cho bọn hắn bước vào bên trong bí cảnh bên, kia bọn hắn tới có ích lợi gì. Ngay sau đó mới vừa tiến vào bí cảnh, những yêu tộc này liền dối rít thoát ly nhân tộc đội ngũ, bắt đầu hướng phía hoang cổ cấm địa bên trong tiến phát. Đồng thời thiên đỉnh, Phật môn, đại yêu nhóm thủ hạng cũng ngo nhanh hướng phía hoang cổ cấm địa bên trong xuất phát, đồng thời đem hoang cổ cấm địa bí cảnh bên trong canh tượng, thông qua bí bảo truyền ra ngoài. Nhìn thấy cấm mà cảnh tượng bên trong, các thế lực nhất thời phê bình lên. Đây chính là hoang cổ cấm địa bên trong, không có chuyện gì ngạc nhiên, mặc dù có chút đồ vật chưa thấy qua, nhưng có thể cảm giác được, một bảy đều là một ít sẽ tìm thường bất quá dư thảo, hơn bất quá luyện tinh hóa khí cảnh giới. Rất xa dãy núi bên trong, Kim Sí đại bảng vương thất vọng lắc đầu. A Di đã Phật, đừng lại bên ngoài đi vòng vo, vò, thông báo đệ tử, nắm chặt hướng bên trong đi thôi. Đại Lôi âm tự bên trong, phổ Hiền Bồ Tát lắc đầu một cái. A, trên mặt đất những kia cỏ nhỏ, ngược lại vẫn đi, chính là không khỏi phẩm tướng quá kém. Nam Hải trong long cùng, Long hư suy nghĩ nói. Mà tại trong Thiên đỉnh, Lữ Động Tân nhìn thấy Thiên binh chuyển tới hình ảnh, càng là không nhịn được nhà ra tâm sự. Có pháp bảo, nhưng mà học trò quá nghèo nhiều chút, phần lớn đều là luyện tinh hóa khí cảnh giới vật phẩm. Loại vật này tại chúng ta Thiên đỉnh, không phải là phế đồng loạn tiếp sao? Cũng chính là đám nhân tộc này sau khi tiến vào, có thể kích động đến không được đi, liền ngay cả chúng ta thần tích bên trong, loại vật này đều so với cái này bí cảnh bên trong nhiều a. Đây bí cảnh quả nhiên là hiên viên hoàng đế lấy ra lựa bị người sao? Chương 200, toàn bộ chôn giết. Liên khắp nơi thế lực phái di người đều đi vào trong bí cảnh là hoang cổ cấm địa, một khóa dưới cây cổ thụ mới Chính nơi Mặc đang bắt lấy một cái ngọc giản, trong đó khổ học trong ngọc giản công pháp. Hắn hai con mắt trong vắt, từng đạo rực rỡ lưu quang ở bên cạnh hắn lưu chuyển, áo khoác bay phất phới. Luân Hải, Đạo Cung, Thứ Cực, Hoa Long, Nguyên Lai là dạng này sao? Nguyên Lai đây cũng là tu luyện giả nói pháp lực. Chính nơi Mặc hưng phấn vừa nói. Đây là một phiến cổ thư rừng Tây, tại mới vừa ra nhập bí cảnh sau đó không bao lâu, chính nơi Mặc ngay tại quả này dưới cây cổ thụ tìm được quyển bí tịch này. Trên bí tịch ghi lại một loại tên là Đạo Kinh công pháp. Đạo Kinh, dám lấy danh tự như vậy, đủ để chứng minh rồi vấn đề, ghi chép chi kinh văn, nhất định vị vô thượng pháp môn. Không chừng là một bộ tiên điện, tại bên Ngông Bao La đại đường, nhận định chỉ có mấy bộ cổ kinh có thể cùng nó cũng liệt vào đi. Tuyệt đối vô hoàn đầy đủ siêu việt. Trình nơi Mặc Hưng phấn vừa nói, bởi vì hướng theo công pháp lưu truyền, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng luồng từng luồng tinh thuần pháp lực từ bốn phía tràn vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Cứ việc loại thực lực này tăng trưởng rất ít, nhưng là xác xác thật thật tổ tại. Cái này khiến Trình Không Ba nơi mà kích động không thôi. Yếu tố biến động bắt đầu thời điểm, Trình Giảo Kim liền đem hắn đưa tới Trung Nam Sơn ẩn thế tông môn bên trong, cố gắng để cho hắn tu luyện toàn thân bản lĩnh. Sau đó đi ra hàng yêu trừ ma. Chính nơi Mặc ngay từ đầu cũng mang tâm tình kích động, kết quả vừa ngay từ đầu tu luyện, nhìn thấy những kia công pháp tu luyện thời điểm, đầu của hắn cũng có chút trở nên lớn. Bởi vì hắn căn bản xem không hiểu kia tu luyện công pháp là ý gì. Mỗi một câu nói đều tối nghĩa khó hiểu, tựa như thiên thư, để cho hắn như đoạn mê mụ, căn bản là không có cách tính toán trong đó hàng nghĩa. Tu luyện chừng mấy ngày vẫn là tí tẹo khởi sắc không có, trong cơ thể càng là không có nửa điểm pháp lực, cái này khiến trình nơi Mặc bị đả kích lớn, không nén nổi hoài nghi mình đến tụt cùng có hay không tu luyện tiên phú. Nhưng bây giờ Trình nơi Mặc nhìn thấy trong tay mình một đoàn uy pháp lực màu xanh lam như muốn giơ thẳng lên trời thiết lại. Căn bản không phải hắn không có thiên phú, mà là kia nát ẩn thế tông môn công pháp quá rác dưới được rồi. Xem Nhân Hoàng lao tổ tìm đến công pháp, xem hoang cổ cấm địa, đây mới thật sự là tu luyện thánh địa. Giữa lúc Trình nơi Mặc chuẩn bị lại quanh đi của lại, từ dưới đất bái điểm thảo đông ăn thời điểm, bỗng nhiên nhìn phía xa có mấy đạo nhân ảnh bay thẳng đến trong cấm địa đi tới. Trình nơi Mặc sững sờ, vội vàng đuổi theo, "Ai? Chờ chút, huynh đài, ngươi phải đi nơi nào?" Nhân Hoàng lão tổ nói, "Không thể tiến vào bí cảnh bên trong, bên trong nguy hiểm." không có quan hệ gì với người, Lan." Một người cầm đầu lạnh lùng nói. "Đây là một người Trường An phủ cận hộ yêu, đã sớm tu luyện mấy ngàn năm có thừa, toàn thân tu vi đã tới luyện thần phản hư cảnh giới. Nếu không phải sợ tại hoang cổ cấm điệu bên trong giết người sẽ bị hiên viên nhận thấy được đồng mối, nó đã sớm xuất thủ, nơi đó còn có thời gian cùng chỉnh nơi mặc lại nhải, nhân tộc tâm đầu huyết chính là đại bổ. Mà chính nơi mặc cũng không phải loại kia người thích xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy mấy người lạnh như băng bộ dáng, nhún nhún vai liền tự mình đi ra ngoài, nào ngờ mình ở quỷ môn quan bên trên đi vòng vo một vòng. Mà đến lúc tên này hộ yêu đi tới sau đó, lại có một nam tử đầu chọc đi tới, mang theo một chuỗi Phật môn dây chuyền. Cái này khiến Trình nơi mặc có chút động, lúc nào tự miếu bên trong tăng nhân cũng đúng tu luyện cảm thấy hứng thú. "Tiểu sư phó, ngươi cũng phải đi trong cấm địa. Nhân Hoàng lao tổ không phải nói bên trong nguy hiểm sao?" A Di Đà Phật, nhiều tạ thí chủ quan tâm, bần tăng chỉ là muốn đi gặp một lần mà thôi." Cái này đến từ Linh Sơn Phật đã chắp hai tay cười trả lời, đồng thời nhìn thấy Trình nơi mặc có chút kinh ngạc. Cá nhân tộc này, trên thân có phải hay không có một ít pháp lực dao động? Kỳ quái, lúc này mới mới vừa vào đến bao lâu à, nhiều lắm là bất quá mấy giờ mà thôi, liền có pháp lực ba đạo. Hình ảnh truyền về Linh Sơn, Linh Sơn bên trong, một đám Phật Đà cũng có chút cao mày, cảm thấy có chút không đúng lắm lên. Loại tình huống này còn phát sinh ở hoang cổ cấm địa vòng ngoài tất cả địa phương, từng đường nhân ảnh, hoặc là thiên đỉnh, hoặc là long đỉnh, hoặc là đại yêu. Bọn hắn đều đem nơi này hình ảnh truyền về thế lực của chính mình bên trong, để cho rất nhiều người cau mày. Kỳ quái, những này nhân tộc trên thân thật nhiều một chút pháp lực, cứ việc rất yếu ớt nhưng sát thực tồn tại. Có người kinh ngạc nói, cái này bí cảnh có ý đồ, nhìn không tưởng tượng bên trong như vậy không thể tả. Có người gật đầu một cái, Nhưng ta cảm thấy cuối cùng còn so ra kém Thiên đình thần tích, nhớ phải phá hư Thiên đình kế hoạch, còn cần chúng ta Phật môn mình nỗ lực. Điều này cũng đúng, đi cái này trong cấm địa xem một chút đi, có lẽ có thể có chút phát hiện. Tương đương không phải nhân tộc thân ảnh, mặc kệ nhân tộc mọi người khuyên can, tiếp tục hướng phía vị trí trung tâm đi tới, bắt đầu hướng phía trung tâm thăm dò. Chỉ có Hạo Thiên huyền, vẫn như cũng một cái sâu ăn lá bộ dáng, nằm sắp tại một nhân tộc nữ từ trên đầu, sắc mặt khinh thường nhìn đến những yêu tộc kia mọi người, lấy một bộ nhìn ngu xuẩn ngữ khí giễu cợt. Một đám lốc treo. Ban đầu trưởng tùy tiện ném ra như vậy điểm một đám lửa là có thể để cho Kim Sí lại bảng, Như Ma Vương cùng một đám đỉnh phong yêu vương cưỡng bắt đầu. Mà kêu Tam Thiên Tinh không diễm viêm hỏa, vẫn chỉ là một bản mấy món thiên tiên khí một giờ đồ vật, mà bản hoàng thấy đạn chỉ ra thiên chi phí chính là cao to một kiện kim tiên khí một cái giờ. Hôm nay lớn như vậy một cái bí cảnh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể tới đánh đồng với nhau sao? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Là cái gì để các người cảm giác mình so với bọn hắn còn lợi hại hơn, cứ như vậy không phòng bị chút nào trước đi chịu chết. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Hạo Thiên khuyên mình cũng đi theo, nhưng hắn rất cẩn thận từ một con sâu ăn lá biến thành một con rồi, mặc lên hoa hoa lục lục quần gọc, thận trọng tại trong bóng cây xuyên qua. Mà ngay tại càng ngày càng nhiều không phải nhân tộc tồn tại thâm nhập bí cảnh thì, bí cảnh vị trí nằm cốt, hiên viên hoàng đế cũng đang chật vật đi về phía trước thăm dò cái này bí cảnh. Lúc này hiên viên hoàng đế, trong tay hiên viên kiếm, toàn thân chạy xuôi dung nham bản qua mang, toàn thân pháp lực ngút trời, đủ loại xưa cũng pháp bảo ở bên cạnh hắn trì nổi. Có một chuỗi 24 cái định hải thần châu, có hai đầu màu đỏ hỏa ở bên cạnh hắn lưu chuyển. Nguyên bản đồ nát chết lặng quần áo lúc này càng là tản ra tinh thần ánh sáng lộng lẫy, ngay cả đỉnh đầu cái kia trân ngọc đều dị thường lấp loé, hiển nhiên chính đang cảnh giác cái gì. Hiên Viên lau mặt bên trên mồ hôi hột, quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tiếp theo tiếp tục đi về phía trước. Ha ha, đến đây đi, đều đến đi, tất cả đều đi vào, đến Hoang Cổ Cấm Địa vị trí năm cốt, tới càng nhiều càng tốt. Từng cái một thật coi nơi này là du ngoạn chi địa. Đến lúc số lượng không sai biệt lắm sau đó, không đem toàn bộ các ngươi chôn giết ở đây, lão phu coi như là cuộc sống nhiều như thế hơn tuyết nguyệt. Chương 201, vực sâu cái nước. Hoang cổ cấm địa, chính là một phiến cổ xưa đại hoàng, trong không khí mang theo mát mẽ khí thức, cây cối sum suê, mỗi một loại đều cực kỳ cổ lão, giống như là từ tiền cổ ngay tại sinh trưởng, đã trải qua vô số tuyết nguyện. Một đội thiên binh đi dọc trên đường, bọn hắn lúc này đều là phàm nhân bộ dáng, cũng không có như cần gì phải cảnh giác, dẫn đầu một tên thiên binh chính là địa tiên cảnh giới, hắn bưng bảo châu đi ở trước nhất, tự tin có thực lực đối mặt tất cả nguy cơ. Kỳ quái, các ngươi có phát hiện không, bên trong vùng rừng rậm này đủ loại thực vật, bất luận là cây cũng tốt, hoa ra thôi, dường như đều chưa từng thấy qua. đỉnh Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, Thiên Lý hiếu kỳ nói: Trải qua ngươi vừa nói như thế, giống như xác thực là. Nghe Tiên Lý nhãn nói chuyện, rất nhiều ngày trong đỉnh người đều nhíu mày lên. Mỗi người bọn họ đều sống vô số 5 tháng nhân vật, rất nhiều đều là từ phong thần thời đại sống sót, có thậm chí sớm hơn, nhưng bọn hắn đều chưa từng thấy qua những thực vật này. Cuối cùng là thực vật mà thôi, không có đáng giá gì hiếm lạ, không có gì chân quỷ ở bên trong, bên trên cổ thời đại rất lớn, khả năng này là bên trên cổ thời đại, long hán thi khí thậm chí càng trước là lưu lại di tích. Một giọng nói bỗng nhiên vang dội, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là một tên tóc đỏ nữ tử, không phải là người khác, chính là Tiên đỉnh tứ phương thần một trong chu tức lăng quang thần quân. Lăng Quang Thần Quân lúc trước gặp qua loại thực vật này sao?" Thái Bạch Kim Tinh hiếu kỳ hỏi. "Không có." Chu Tước Lăng Quang Thần Quân trả lời rất dứt khoát, nàng là từ Thiên Đình tồn tại chi sơ liền tồn tại nhân vật, trả lời rất có quyền uy tính. "Thời điểm đó ta hẳn là một chứng. Mẹ. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời cứng họng, không biết dùng loại vẻ mặt nào trả lời. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân không thèm để ý chút nào, nàng nhún nhún vai, "Đây hoang cổ cấm địa khí tức cùng khi đó không sai biệt lắm, cho nên ta suy đoán phải, nguyên lai là dạng này." Nghe nói như vậy, mọi người thu hồi một ít lòng khinh thường, càng tâm lý lại càng hiếu kỳ hơn. Đang lúc này, trong hình Cầm Đầu Thiên binh bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía trước la lên. Dừng lại, đem nhìn đằng trước. Phía sau mấy tên Thiên binh bộ vã dừng bước lại, thuận theo dẫn đầu Thiên binh phương hướng nhìn đến. Đây vừa nhìn không sao cả, sau đó con ngươi nhất thời rụt lại một hồi. Một cái bảo trâu màu và nóng, trôi nổi ở phía xa rừng rậm khoảng. Vậy ít nhất phải Kim Tiên cảnh pháp bảo. Trong thiên đỉnh, có thần tiên cao mày nói, cái này bảo châu tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như là một quả thủy cầu, bên trong có đủ loại nước ngập vết tích. Xem không quá xuất cảnh giới, nhưng tự uy lực hoặc là phẩm tướng đến xem, đại khái là Kim Tiên cảnh. Mặc dù cũng không xem như đặc biệt trân quý, nhưng mà đủ khiến người kinh ngạc. Chớ đã, các người đi phải phía trước nhìn một chút." Chu Tước lang quang thần quân bỗng nhiên nói ra. Rất nhiều thiên binh ngay vậy vội vã chạy tới, mà chờ bọn hắn hất ra rừng rậm thực vật sau đó, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ở phía trước, trang chỉ trôi lơ lửng mấy trăm quả loại kia bảo châu màu vàng óng, lại còn có. Hơn nữa còn có như vậy kim tiên cảnh giới bảo châu. Lần này, thiên đình mọi người thật là có nhiều chút kinh động, bọn hắn vốn là ôm lấy xem náo nhiệt, rễu cợt tâm tới, không nghĩ đến cư nhiên thật phát hiện ít đổ. Nhiều như vậy bà bối, nhân hoàng là từ nơi đó tìm tới. Một đám thiên đình mọi người cao mày không hiểu, mà tại lúc này, đồng nhiên có một giọng nói vang lên. Đây cũng là một cái trận pháp. Một cái nam tử mở miệng, mắt đen tóc đen, vóc dáng cao dài. Hắn là thất tinh bắt đầu một trong diêu quang tinh quan, có lẽ còn có một cái càng thêm lưu truyền rộng rãi danh tự. Phá quân tinh quan. Phá quân tinh nhìn thấy trong kiếm ảnh hưởng, lưỡi khí sát thật nói, đây tuyệt đối là một cái trận pháp, trận pháp này cấu trúc lên, tuyệt đối có thể chém giết thái ớt cảnh giới tồ tại, nhưng chẳng biết tại sao, nó dường như mất hiệu lực, giống như là trong năm tháng mất đi tất cả sức sống. Nghe thấy Phá quân tinh quan, tiên đỉnh bên trong một đám người lại là chặt lông mày trật pháp, dùng kim tiên cảnh bảo bối tạo thành trật pháp. Nhân tộc lúc nào như vậy rồi rào sao? Tuy tùy tiện tiện liền vứt ra mấy trăm quả kim tiên cảnh bảo bối. Phải biết, tại đây nhưng vẫn là cái này bí cảnh danh giới vị trí, là hoàng cổ cấm địa bên ngoài. Thiên đỉnh vẻ mặt mọi người có cái gì không đúng lên, nhưng bọn hắn vẫn là để cho một đám thiên binh tiếp tục tiến lên, tiện tay thu rồi mấy cái kim tiên cảnh bảo châu, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Cũng không lâu lắm sau đó, cái này thiên đỉnh đội ngũ lại dừng lại. Lần này ngược lại không phải là bởi vì đã phát hiện gì, mà là phía trước xuất hiện một cái vết đá. Mặt đất giống như là tại đây rách ra, rương giậm khoảng không có có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện một cái vách đá. Mấy tên thiên đình bình lính, không có gấp bay qua, mà là lấy ra một cái dạ minh châu đánh ra ngoài, pha tạp vào pháp thuật, cố gắng nhìn một chút đây vách đá có bao xa. Kết quả bảo châu rơi xuống xuống vách đá sau đó, rất lâu cũng không có rơi xuống đất, một mực thu nhỏ mãi đến không thấy, đây để cho tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, phi thường giận mình. Đây bí cảnh rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thiên đình rất nhiều người cũng cau mày lên, bọn hắn bông nhiên mới phát hiện một chuyện, từ khi bước vào cái này, bí cảnh sau đó đã có một ít thời gian, đi ra rất xa, nhưng vẫn không có đi tới cuối bộ dáng. Thậm chí ngay cả rừng rậm phạm vi đều không đi ra ngoài. Theo lý thuyết cái này bí cảnh hẳn không lớn à từ bên ngoài thoạt nhìn, so với chúng ta thần tích hòn đảo nhỏ hơn nhiều, nhưng bên trong thực tế không gian lớn có chút đáng sợ a. Đã có thể xác định là từ bên trên cổ thời đại tích trữ lưu lại rồi, hẳn đúng là đại chiến sau đó lưu lại tàn phế, trừ chỗ đó ra không có gì có thể giải thích. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân nói ra. Hơn nữa tỉ mỉ hướng phía phương xa nhìn đến, có thể phát giác tổng cộng có 9 tòa núi lớn lẫn nhau tiếp nối, tạo thành một cái lớn vô cùng thâm cốc. Dựa theo thành lập lại nói, tại đây hẳn đúng là một cái bao la sơn cốc mới phải. Có thể một cái nhìn tới đấy. nhưng mà, nhìn xuống dưới lại đen ngòn một phiến, căn bản không có phần cuối, giống như là trực tiếp xuyên thủng địa ngục hoàng tuyền lộ, sâu không lường được. Rốt cuộc có bao nhiêu sâu, có chút kỳ quái a, nhân tộc từ nơi đó tìm đến lớn như vậy bí cảnh. Đây là địa phương nào, tại sao có thể có dạng này một nơi vực sâu khổng lồ? Coi như là tại thượng cổ thời đại, cũng sẽ lưu lại vết tích đi. Có thể ta vì sao chưa bao giờ từng nghe nói qua. Mọi người nghi ngờ không thôi, trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này cảnh, không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy không thể tả, ngược lại mang theo một loại đặc biệt thần bí. Dọc theo vách đá, Một đội thiên binh bắt đầu di động, lần này bọn hắn bắt đầu có trọng, không ở như vừa lúc đi vào bình tĩnh, mà là rất thận trọng cảnh giác bốn phía riêng. Nhưng đi đi, những thiên binh này sắc mặt cũng có chút thay đổi. Cầm đầu thiên binh nhìn phía xa, một vệt bóng đen bỗng nhiên quát to lên. Đó là cái gì? Chương 202, nhân tộc Nguyên Nhân Nữ Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, đó là một đạo bóng đen mơ hồ, nhìn không rõ lắm, che giấu tại chỗ cực xa trong rừng rậm. Nó thập phần to lớn, mang theo một loại khí tức quỷ dị, ở phía xa lập lòe, có chút không đúng lắm. Cầm đầu thiên binh thần sắc nghiêm trọng, một tay bắt lấy bảo châu, thận trọng hướng bên kia đi tới. Lớn như vậy đồ vật là cái gì? Không thể nào là cây cối Thiên đình bên trong, một đám thần tiên cũng hơi nghi hoặc một chút, thứ gì ở trong rừng cây? Lại là một kiện trí bảo sao? Nhưng những này trí bảo không khỏi xuất hiện quá thường xuyên. Đi xem một chút. Lang tiêu bảo điện phía trên nhất, Ngọc Đế cũng dâng lên một phần hiếu kỷ, mở miệng phân phó. Vâng, Ngọc Đế bậy hạ. Mấy tên thiên binh dựa chung một chỗ, hình thành một cái nho nhỏ chiến trận, áp sát đến hướng bên kia tiến tới. Xuyên qua rừng rậm, suy nghĩ hắc ảnh tới gần, mà buộc phát tới gần, mấy tên tiên binh hô hấp liền từng bước bắt đầu nặng thêm lên, hành động cũng từng bước trở nên chậm lại, giống như là tiến vào một bãi không nhìn thấy đầm lấy, hành động khó khăn. Vậy một bên tựa hồ chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim tinh thít mắt, nhìn thấy kính, thật giống như một loại pháp lực áp lực là từ hắc ảnh bên trên tàn mắt ra. Thế nhưng đến tột cùng là pháp bảo gì, tự nhiên để cho đường đường địa tiên cảnh tiên binh đều hô hấp tăng tốc, xem ra mấy năm nay hiên viên nhân hoàng thu được không ít thứ ta. Mấy tên tiên binh thận trọng tiến tới, không có khinh thường chút nào, mà chờ bọn hắn tới gần hắc ảnh Hất ra có cây thấy rõ vật kia sau đó, nhất thời có chút từ ra. Tầm mắt bỗng nhiên mở rộng. Chính là một khối bia đá to lớn, sừng sững tại tùng 713 rừng bên trong, cổ điện mà dàn vua, toàn thân đen tuyền, không biết là từ niên đại nào để lại, mang theo dấu vết tháng năm. Nó quá già rồi, chọp nhìn ít nhất phải có mấy trăm ngàn năm thời gian, sâu chôn dưới đất, rõ ràng diệt có thứ gì pháp lực dao động, lại tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí áp, để cho mấy tên tiên binh sững sở tại chỗ. Bên kia tựa hồ có chữ. Chu Tước thần quân nhiên mở miệng. Mấy tên tiên binh vội vã tha đi qua. Phát hiện bia đá mặt khác quả nhiên có khắc hảo vài cái chữ to. Nhất nhiệm hoàn nợ, Quân Lâm Thiên Hạ. nét chữ rất cổ lão, cũng rất khó hiểu đáo, nhưng đã đến cấp bậc này, tự ý có thể trực tiếp lĩnh hội, đã không chú trọng hình thủ thể. Nhìn thấy đây tám chữ, một khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy một tên bạch y tuyệt thế nữ tử, lấy chỉ lại đao, ống tay áo phiêu xái, tại trên bia đá trước mắt văn tự. Kia tám cái chữ to cổ xưa, mạnh mẽ có lực, móc sắc bạc vạch ra, tựa hồ đang kể lại người khắc chữ người vô biên đạo. Cố làm ra vẻ huyền bí, hồ biên loạn tạo. Sau khi kinh ngạc, thiên đình bên trong nhất thời có thần tiên khinh thường cười lên. Hà Tiên cô nhìn thấy kia 8 chữ to ngự khí lắc lắc đầu. Còn nhất nghiệp hoàn ở, Quân Lâm Thiên Hạ, nhân tộc không thể nào có loại này đại năng, chẳng qua chỉ là hiên viên làm ra cố làm ra vẻ huyền bí chi vật mà thôi, có phải là vì cho người rốt nát tầm nhìn." Hà Tiên cô lời này đưa tới rất nhiều ngày trong đình người, A-Z-Z-B, đồng ý, nhân tộc suy nhược lâu ngày là thông thường, toàn bộ nhân tộc trên lịch sử đếm thượng hào tu luyện giả cũng cứ như vậy lắc đắc mấy người, trong đó mạnh nhất chính là Tam Hoàng. Lúc trước cái kia có ảo ảnh nữ tử nếu như xuất hiện qua tại nhân tộc trên lịch sử, Đình không có, có thể không biết. Hơn nữa Toàn bộ Hồng Hoang từ xưa đến bây giờ, trong vạn tộc phái nữ cường giả cũng phi thường thiếu. Còn tưởng rằng là pháp bảo gì, nguyên lai chính là tấm bia đá, khiến người ta thất vọng. Tiếp tục tiến lên đi, pháp bảo này thoạt nhìn không có chỗ gì dùng, ngoại trừ trang sở làm dạng ra. Một đám thiên binh đạt được ý chỉ, gật đầu một cái, thả xuống thạch bia mặc kệ, tiếp tục tiến lên. Mà hướng theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu, phía trước lại có phát hiện mới. Đây, được đại một tòa cung điện. Bất quá vì sao là thanh đồng tạo thành? Toàn bộ người nhìn thấy, phía trước xuất hiện một tòa thật to thanh đồng tiên điện. Tiên điện này giống như là từ làm bằng đồng xanh. Có phần cổ lồ, dạng thức cực kỳ đặc biệt, tăng thương cổ điện, nhuốm máu hư hại, cũng là tại đây đứng lặng rồi không biết bao lâu, rất cổ lão. Hơn nữa tại đây thanh đồng tiên điện phía trên, còn lơ lửng người đến hai kiện vật phẩm. Thiên đình mọi người hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện đó cũng là hai kiện thanh đồng tàng hóa, nhưng tự hồ chỉ là hư ảnh, không biết là hình chiếu ở tại niên đại nào, cũng không phải chân thực tồn tại. Mà hai cái này hư ảnh, một cái là không lớn thanh đồng chiếc nhẫn, chế tác rất thô ráp, giống như là trẻ con con bóp đi ra ngoài tựa như, còn có lăng giác, giống như là một món đồ chơi, nhìn như vật phẩm dạng. Mà một người khác chính là một mở mặt nạ quỷ giống như khóc giống như cười, cho người một loại cảm giác cổ quái, tại thanh đồng tiên điện bên trên trôi nổi. Đây là vật gì? Nữ tử kia hư ảnh lại xuất hiện. Nhìn thấy thanh đồng tiên điện cùng hai kiện vật phẩm trong náy mắt, không chỉ là đám này thiên minh, ngay cả thiên đình một đám thần tiên cũng đồng thời nhìn thấy một bước hòa độ. Đó là một tên nữ tử, y phục vết phiêu phiêu, tuyệt đại phong hoa, nàng mang theo mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chết nhẫn, thân ảnh rất mơ hồ, căn bản không nhìn rõ. Nhưng có thể cảm giác được, nàng giống như là tại tưởng nhớ cái gì, sau đó hướng phía phương xa hư không chậm rãi chụp được một trường. Tiếp theo, ước ngoài vận dặm, một khóa khủng lô trên tinh cầu Đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này quá to lớn rồi, so sánh trọn viên tinh cầu đều phải lớn hơn gấp mấy lần, mang theo khí tức hủy diện, giống như là một khối phiến đá vô về phía một cái trứng gà tựa như, chậm rãi rơi xuống. Mà cái tinh cầu kia cường thịnh hoàng triều bên trong, cũng không ngừng có người bắn tung tóe lên trời, bọn hắn giống giận, thân thể thiêu đốt hỏa diễm, giống như là đốt lên linh hồn của mình. Kết quả những bóng người này còn chưa đụng chạm lấy kêu bàn tay lớn, vừa vặn chỉ là ở giữa không trung liền hóa thành bụi, biến mất trong bụi. Tiếp theo cự trưởng không có chút nào nghi hoặc rơi xuống, vừa một trưởng, liền xóa đi rồi trên viên tinh cầu kia tất cả sinh cơ trở thiên đình mọi người từ một màn này trở lại bình thường sau đó, có chút thần tiên kinh ngạc vô cùng. Đây là tình huống gì? Nữ tử kia là ai? Thật đã từng trong lịch sử tồn tại qua sao? Vì sao ta từ không từng nghe nói? Tình cảnh vừa nãy quá chân thật rồi, đó là cảnh tượng lại xuất hiện đi. Loại vật này thật sự là hiên viên chế ra. Ta cảm thấy không quá giống a. Có thần tiên kinh ngạc nghi hoặc, cũng không có bởi vì nữ tử một trường này mà kinh ngạc, bởi vì nói thật ra, một trường này xác thực phi phàm, nhưng mà đây Tây Du trên đại thế giới, có thể làm được còn thật khứ ít, cũng không tính cái gì. Nhưng cũng không thể phủ nhận Cái này hư ảo nữ tử thân ảnh đích sắc là một cường giả, nhưng vấn đề là, trong lịch sử chưa bao giờ từng nhớ có dạng này một vị nữ tử a. Nếu là có, làm sao lúc này không nhận ra? Mà có chút thần tiên tất nhất thời có chút nhăn lông mày, có chút không kiên nhẫn rồi. Hừ, lại đang cố lộng huyền hư. Đây tuyệt đối đều là hiên viên bóng dương chế tạo ra giả tưởng. Không kết thúc, cái này hiên viên đến tuột cùng đang làm cái gì? Là làm cho nhân tộc tu luyện bí cảnh hay là đến nhân tộc lừa mình dối người địa phương? Chu Tước lăng quang thần quân lạnh rèn một tiếng, đối với kia mấy tên thiên binh ra lệnh, mấy người các ngươi, đi thanh đồng trong đại điện đi xem một chút. Xem Hiên Viên đến tụt cùng đang lộng cái gì đó yêu con thiếu thân. Mấy cái thiên binh không người lĩnh mệnh, vâng. Sau đó, bọn hắn đi về phía trước, hướng về một mảnh tĩnh mịch thanh đồng tiên điện bên trong đi tới. Mà ngay tại thiên đình trước mọi người hướng đại điện thời điểm, đồng dạng là hoang cổ cấm địa bên trong, cách cách chỗ này tương đối rất xa một chỗ khác trong dãy núi, một tên vóc dáng to dài, mặc lên trường bảo màu lam, đỉnh đầu hai cái sừng rồng thanh niên, cũng có chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Hắn là Nam Hải Long đỉnh thái tử, tên là Nỗ Mãng. Bởi vì Nam Hải khoảng cách Nam Chiêm Bộ Châu gần nhất, cho nên trực tiếp bị Nam Hải Long Vương cho phái qua đây. Mà tại nấu mãng trước mặt, đồng dạng có một khối bia đá to lớn, mà tấm bia đá này phía trên khắc chữ cùng thiên đỉnh thấy khối kia hoàn toàn khác nhau, chữ phía trên vết tích tiêu sái tự tại, giống như là có một cỗ không thể nói nói tự tin cùng phong pháng. Phía trên đến tụt cùng biết cái gì? Rất xa Nam Hải trong long cùng, Ngao Quảng cao mày hỏi. Một giây kế tiếp, bảo kính bên trong nấu mãng liền vội vàng đem pháp bảo nhắm ngay phương xa thật địa, đọc lên phía trên kia một nhóm chữ. Ta nhìn rõ, phụ vương. Vâng. Tiết lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành công. Chương 203, đại đế kinh văn. Tiết lộ phần cuối ai là đỉnh. Vừa thấy vô thủy đạo thành không Ngắn ngủi một câu nói 14 chữ tựa như tiếng tiếngông đình trấn tại Ngao mãng bên thai nộ vang đây là ai lưu lại tiên cuối đường có đời này ai dám nói tiên cuối đường ngay cả thánh nhân cũng không dám tự xưng như vậy mình tiên cuối đường chính là thiên đạo vừa thấy vô thủy đạo thành không cái này lại là ý gì không chỉ là Ngâm mãng rất xa Nam Hải Long trong cùng Nam Hải Long Vương mấy người cũng như mày đây là ai khác xuống chữ khẩu khí cũng quá lớn là ai cho hắn tự tin dám biết xuống lời như vậy Nam Hải Long Vương cao mày nói ra Nga khoảng thần sắc cũng hơi có chút biến hóa Hắn khẽ gật đầu một cái. Tiết lộ phần cuối, cũng thực có can đảm nói, nhận định tấm bia đá này cũng là loài người khác xuống đi, người không biết không sợ, chờ bọn hắn thật thấy được cái gì là thiên đạo, nhận định cũng không dám nói như vậy rồi. Năm đó sáng tạo nhân tộc nữ và ba nương nương, cũng là chưa hề cuồng vọng như vậy. Ngao Quảng lãnh đạm xong nói, nghe nói như vậy, một bên tiểu Bạch Long gật đầu một cái, hắn ngay từ đầu cũng bị kinh động, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đi sau hiện, khả năng này rất thực rất lớn. Chỉ có trong cấm địa Nga Mãng, biểu tình có chút không được tự nhiên. Hắn không giống như là gặp phải một mảnh khác đá thiên binh, Ngao Mãng tu vi chính là kiếm tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là kim tiên trung kỳ, nhưng cũng rất mạnh rồi, hắn cảm nhận được một chút bia đá này bất đồng. Đây là thạch bia rất cổ lao, có một khoảng thời gian rồi, so với nhìn càng Tang Thương cùng cổ điện. Nấu Mãng suy đoán, dạng này tuế nguyệt khí thức, hẳn đúng là Vu Diêu đại kiếp, thậm chí Long Hán thời đại sản vật đi. Nhưng khi đó có người tốc sao? Coi như là có, cũng tuyệt đối không biết ra được bá đạo như thế nói đi. Thật giống như phụ vương cùng bá phụ nói đơn giản như vậy sao? Ngao Mãng quấy nhiều cái đầu nghĩ đến. Ngao Mãng, chờ ở nơi đó ngây ngốc đến, đi những địa phương khác Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Nam Hải Long Vương sẽ để cho hắn tiếp tục tiến lên, đi những địa phương khác chuyển rời một chút. "Áo, đã biết phụ vương." Ngao Mãng chỉ đành phải thả xuống nghi vấn, ngoan ngoan chân chạy. Kết quả mới vừa đi không có mấy bước, phía trước tầm mắt bỗng nhiên chống chải. Tại lấu mãng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một phiến to lớn vách núi. Phía này vách núi xuất hiện lạ như vậy đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu, tựa như một phiến dựng thẳng lên màn trời, sinh sinh hiện thân tại đây. Mà tại phía trên vách núi, tất có khắc một bước họa đồ. Đó là một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Hắn rất cao lớn, uy nghi cái thế, ngồi ngay ngắn tại trong hư không, đưa lưng về phía Thương Sinh, tóc dài bay lượn nhưng không nhìn thấy tướng mạo, bất quá càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Nhưng đạo nhân ảnh này thản nhiên bất động, tự mình ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đưa lưng về phía chúng sinh cùng người khác địch, duy có bên cạnh lơ lửng một cái chúng lớn, bên trên có khắc ô vô thủy hai cái chữ to. Đây là một bước, một mình chiến thiên bức tranh. Chỉ là nhìn thấy bức đồ họa này, cũng làm người ta có một loại kích động, cơ hồ muốn quỳ bái. Thuộc về ở hiện trường ngao mãng cảm giác sâu nhất, thiếu chút nữa thì không cảm giác chút nào quỳ xuống, hảo ở trong lòng lòng tập kia một phần cao ngạo, để cho hắn không có xuống. Nhưng ngay cả như vậy, Ngao Mãng vẫn hít vào một ngụm khí lạnh, chợt trong lòng dâng lên một cỗ hoàng sợ chi tình, cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là có chuyện gì? Đây chỉ là một bức khắc họa mà thôi, tư nhiên để cho hắn như muốn quỷ bái. Nếu như bức họa này bên trong nhân ảnh thật xuất hiện, mình tại sao khả năng gánh nổi vì thế như vậy? Nhưng mà nhân tộc tại sao có thể có cường giả như vậy? Nhân tộc Tam Hoàng cũng chẳng qua chính là như thế đi. Nấu Mãng sắc mặt tái nhợt nói, quá kinh khủng, cái người này rốt cuộc là ai? Nam Hải Long Vương hừ lạnh nói, tuyệt đối là giả, nhân tộc tại sao có thể có loại cường giả này? Nếu là có, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ngao Quảng chính là nói, hiền viên lão nhi quả nhiên là âm hiểm cực kỳ a. Tuyệt đối là tốn đại đại giới mới khắc họa xuống rồi bức họa này, đích xác là đủ để khích lệ nhân tộc. Nếu như những tộc khác không hiểu việc, cũng sẽ bị hù dọa. Vừa dứt lời, Ngao Quảng như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói, chờ đã, Ngao Mãng, ngươi nhìn xem bên trái." Ngay vậy, người sau vội vã nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi lại lần nữa rụt lại một hồi. Đây là, thứ gì? Bên dưới vách núi mới, khoảng cách Ngao Mãng cách đó không xa, có một cái nho nhỏ đầm nước, thoạt nhìn cũng chỉ mấy trăm mét phạm kích thước, thâm thúy mà trong suốt, tản ra như liêu liêu hào quang. Mà tại đầm nước ngay phía trên, lại có một đạo tản ra trong suốt ánh tím quả cầu ánh sáng, rũ xuống hạ quang. Đó là cái gì? Ngao Mãng nghi ngờ không thôi, bởi vì hắn ở đó cái quả cầu ánh sáng màu tím bên trong cảm nhận được mênh mông pháp lực cùng ba động tương đại. Loại ba động đó, đủ để cho nó lòng rung động. Pháp bảo Hoàn Mỹ đem cổ ba động kia suy nghĩ hóa xuống, chuyển tới Nam Hải Long cùng, mà Ngao Quảng nhìn chằm chằm vật kia, hai con mắt đột nhiên bạo phát nóng bỏng ánh sáng. Vật kia có cái gì không đúng, cùng trên bích họa khí tức rất giống nhau. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Ngao Mãng, Tiểu Bạch ngay cả Nam Hải Long Vương đều nheo lại mắt cùng trên bích họa khí tức rất giống nhau. Không cầu kim đậu. Đây nguyên viên thật đúng là phí hết tâm tư à, liền tính nhân tộc tam hoàng thực lực không tầm thường, nhưng bọn hắn chiến lược trên thực tế cũng không cao, bọn hắn chỉ là bởi vì nhân tộc khí vận cùng công đức khiến cảnh giới cao mà thôi, từ nơi đó đào tới loại trí bảo này. Khắc xuống mà loại này hình ảnh. Vì sao ta từ không từng nghe nói qua? Nam Hải Long Vương hư suy nghĩ có chút rêu cợt ý tứ. Là một ít loẻo loẻo có ích lợi gì? Cuối cùng chẳng qua chỉ là giả tạo tồn tại, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút nhân tộc mình, gặp phải khác môn nhân, một chút liền nát. Đó tựa hồ là một bộ kinh thư. Tiểu Bạch Long híp mắt lại nói ra. Hướng theo Ngao Mãng từng bước tới gần, đây đoàn ánh tím cũng từng bước hiện ra bản tướng, kia xác thực là một bộ kinh thư, tản ra tím óng ánh hào quang. Vô Thủy Kinh. Nhìn thấy kinh thư trên viết ba chữ to, Ngao Mãng có chút kinh ngạc. Vô Thủy Kinh, Vô Thủy Kinh. Vừa thấy Vô Thủy đạo thành công. Đây, chẳng lẽ là lúc trước khắc chữ người lưu lại. Nguyên lai like kia gọi là Vô Thủy là tên một người sao? Thấy hắn liền muốn đạo thành công. Liên tưởng đến về phía trước màu đen trên trụ đá khắc chữ, nhìn lại nơi này kinh thư, nhất thời đã minh bạch. Nguyên like kia trên vách đá bức họa vẽ gì đó, đạo nhân ảnh kia chính là cái này tên là Vô Thủy Nam Tử, là người bọn họ tổ người, đây là bực nào hoang đường? Nhân tộc khi nào xuất hiện loại này lại năng? Còn Vô Thủy Kinh, Bản Vương ngày mai liền viết một bản vô chung trải qua. Nam Hải Long Vương khinh thường nói ra, rất là không đồng ý, nhưng hắn hành động lại lại là một chuyện khác. Ngao Mãng, đem quyển sách kia trước tiên tiếp Bản Vương lấy xuống, chờ đợi thăm dò xong rồi bí cảnh mang về, Bản Vương ngược lại muốn nhìn một chút đây hiên viên làm cho cái gì loẹt loẹt manh mối. Ngao Mãng, Nam Hải Long Vương, nữa ra làm gì, nhanh lên một chút. Đã biết phụ vương. Ngao Mãng thở dài, rõ ràng ngoài miệng giễu cợt nhưng trên thực tế vẫn còn để cho ta đi cầm bảo bối. Ngao Mãng vừa đi vừa nhìn thấy Vô Thủy Kinh, trong mắt cũng có chút hiếu kỳ, có chút sáng lên. Nhìn bộ dáng như vậy dường như tạm được, tuy nói là hiên viên dùng để lừa gạt nhân tộc, nhưng hẳn cái tốt pháp bảo, nghĩ không ra đây bí cảnh bên trong vẫn có chút bảo bối sao. Đang suy nghĩ đâu, Ngao Mãng đi tới phía dưới vết đá, cách xa hướng phía kinh thư một chảo, cố gắng đem pháp bảo bắt tiến vào trong tay. Nhưng mà một chảo sau đó, kinh thư vẫn không nhúc nhích. Lại là một trảo. Vẫn bất động như núi. Lần này Ngao Mãng thần sắc trở nên có chút đặc lên. Hả? Làm sao Đây kinh thư, ta lại còn cầm không nổi lại. Chương 204, Cửu Long kéo có tải. Tím bóng ánh kinh thư, trôi nổi tại đầm nước bên trên. Ngao Mãng híp mắt thu hút, tay kết pháp quyết, y phục quyết tung bay, tay phải hiện ra làm gốc lẫn nhau, hóa thành một con to lớn màu vàng lóng chảo, chậm rãi hạ xuống. Long chảo minh mông, thậm chí đem phạm vi 100m em đầm nước đều cùng nhau chộp vào lòng bàn tay, Ngao Mãng dùng sức kéo một cái, vẫn không lúc lích. Lại lần nữa dùng sức kéo một cái, vẫn tí không lúc lích. Lần này Ngao Mãng từng mức có chút bối rối. Không phải, đây cái đồ cho gì? Bản long chính là kim tiên thần tiên một bản nát kinh thư mà thôi, là hiên viên thị để ở chỗ này gạt người tộc dùng gì đó, bản lòng cư nhiên bắt bất động. Ngao Mãng từng bước tính khí đi lên, vẽ tay áo lên bắt đầu nghiêm tốt rồi. Nhưng mà, một phút đồng hồ sau đó, hô, hô, hô. Thế đéo nào đây vô thủy kinh? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Mãng chớp mắt, dịu đỡ đầu gối, thở hỗn hển nhìn đến mặc kệ trải qua, mặt đầy đều là bất khả tư nghị. Hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Vô thủy kinh ánh tím yêu kiều trôi lơ lửng ở chỗ đó, ra nhàn nhạt lưu quang, có thể nhìn thấy từng đạo hoa văn tại sách một bên hiện ra, kỳ lạ dị tượng. Túy ý Ngao Mãng dùng hết toàn lực Căn này vô thủy kinh chính là vẫn không nhúc nhích, căn bản không giống một bản nhẹ bóng thư tịch, ngược lại giống như là một tòa quanh co sơn mạch, nhìn không thấy phần cuối, một tay nắm giữ đi lên, dày nặng như núi, căn bản không kéo đấy. Ngươi thật cho ta mất thể diện a. Quả nhiên vẫn là đối với yêu cầu của ngươi quá bồng lòng thư giãn. Nam Hải Long trong cung, Nam Hải Long vương mặt không chút thay đổi nói, Ngao Mãng ra mặt đỏ lên, "Phụ vương, lại để cho ta thử xem." Chớ nói, sau khi trở lại nhớ đi Long Hoàng trong đầm đi bế quan 300 năm mới đi ra. Ngao Mãng nghe nói như vậy, chút nữa một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Bế quan 300 năm Ta điều này cũng làm cho sống chừng 1000 chi tiêu hàng năm đầu đi. Phụ vương, ta cảm thấy ta còn có thể cướp. Ngao mãng ngư khí đều run rẩy. Im lặng, đi lại nơi này đạo lộ, nắm chặt đi những địa phương khác thăm dò. Còn ngại cho ta mất mặt không đủ. Nam Hải Long Vương sụ mặt quát lớn. Ngao mãng chán nản nghiêng đầu, bước nhanh rời khỏi, thiếu một chút lệ tụng tại chỗ. Mà trong Long Cung, Đông Hải Long Vương ngao quảng, chính là hơi meo lại con người. Bản này Vô Thủy Kính Thoát nhìn không giống như vậy vô dụng a. Hắn thấy rõ, Vô Thủy Kính phụ cận, lại không có pháp, cũng không có hậu thủ, càng không có pháp lực giao động. Gân chỉ bằng bản thân liền chặn lại ngao mãng lực lượng sao? Phải biết Long tộc lực lượng không nói là có một không 1028 giới, nhưng tuyệt đối có thể tại chỗ có chủng tộc bên trong liệt vào ba vị trí đầu. Bản này vô thủy kinh, đến tột cùng là lai cái gì? Nam Hải trong Long cung nghĩ như thế, mà bên kia cũng không biết ngao mãng là may mắn hay là không được, mới vừa đi ra không bao lâu, hắn liền nghe được phương xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi xào xạc thanh âm. Nheo lại con người, ngao mãng tại chỗ đứng lại, hai tay để phía sau, vô hình khí tràn quét tán, chậm rãi mở miệng nói: "Ai trong đó, đi ra." Chỉ chốc lát sau, trong có trui ra một người đầu trọc. Tiếp theo lại chui ra mấy quả. Song Vương vừa thấy mặt, Ngao Mãng cùng một đám người tới, đều hơi lông mi liền nhíu lại. Phật môn Long tộc. Đây là Phật môn người. Ngao Mãng nhìn phía trước bảy, tám tên Phật môn đệ tử, nhìn từ trên xuống dưới. Với tư cách Nam Hải Long Vương chi tử, Nam Hải Thái tử, Ngao Mãng ngoại trừ Long tộc ra tất cả trung tộc, đều mang cao cao tại thượng cùng khinh thường, đây là tới từ trong xương cao ngạo. Đối với Phật môn, Ngao Mãng cũng có phần chán ghét. Mà hiển nhiên, Phật môn đối với Long tộc thái độ cũng không ra gì, dù sao Đông Hải Long Vương Nga Quảng vừa mới mang đi đường tam tạng Duy hai đồ đệ một trong tiểu bầy Long. Cho Phật Môn đi về phía Tây mang đến phiến toái không nhỏ. A Di Đà Phật, Bần tăng nghe nói Đông Hải Long Vương, vài ngày trước mang đi ta dạy Bạch Long Mã rời khỏi, đi trước Nam Hải Long Cung, không biết thí chủ lại có chuyện này. Ngao Mang chắp hai tay sau lưng, nghe nói như vậy vừa định cười lạnh một tiếng ở miệng, trước người hắn treo khỏa kia Minh Châu bên trong liền chuyển đến Ngao Quảng cười lạnh. À, bản vương chính là mang đi, tiểu Bạch Long vốn là lòng tộc ta người Trung, gian, các người bất mãn sao? Còn lựa chọn. Lời này vừa nói ra mấy tên Phật Môn đệ tử hơi biến sắc mặt, cầm đầu tên kia Phật đà đậu vai Di động có một khỏa Minh Châu, lúc này truyền đến một giọng nói. A Di Đà Phật, Ngao Quảng Ngươi thật là muốn cùng ta Phật môn là địch." Quan Âm Bồ Tát thanh âm từ Minh Châu bên trong truyền đến. "A, các ngươi Phật môn mật dám cùng ta Long tộc là địch." Ngao Quảng không sợ chút nào, cười lạnh hỏi ngược lại. "Một đám con loại, lời không phục tứ việc xuất thủ, bản thái tử nhất Long đơn đấu các ngươi toàn bộ con lựa trọc." Ngao Mãng chắp tay sau lưng cười lạnh, hắn cũng xem sớm những con lựa trọc này không vừa mắt, mới vừa bị tự nhiên bế quan 300 năm, lúc này đang ổ lửa cháy đi. Nghe nói như vậy, một đám Phật môn đệ tử nhất thời dựng lên chân mày. "Lớn mật. Lúc này là Phật đã phát biểu, ngươi sao dám cản rỡ như vậy?" Ngao Mãng không lên tiếng chỉ là cười lạnh nhìn đến một đám Phật môn đệ tử, ánh mắt kia trên cao nhìn xuống, cực kỳ muốn an đoạn, dù là mấy tên Phật môn đệ tử dưỡng tính có tốt, lúc này cũng thiếu chút nữa không nhịn được sông lên đánh người. Ngay tại một đám Phật môn đệ tử không nhịn được phải ra tay vẫn là mớn, từ xa địa phương, đông nhiên chuyển đến một tiếng vang động kịch liệt. Rạo, một chùm sáng trụ, đột nhiên từ đằng xa bắn tung tóe lên trời. Đồng thời vang lên, còn có một đạo chói hai long âm. Gào gào. Ngao mãng bất thình lình đầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Long tộc, Long tộc ta còn có những người khác tới nơi này. Thuần túy Long uy từ đằng xa khuyết tán mà đến. Không chỉ là Nga Mãng, lúc này Nam Hải trong Long cung kéo ngao quạng, Nam Hải Long Vương, Tiểu Bạch Long ba người cũng trò chơi bỡ rối. Còn có khác Long tộc. Mau đi xem một chút. Nam Hải Long Vương vội vàng nói không. Vâng, phụ vương. Tuy rằng khinh bỉ những chủng tộc khác, nhưng Long tộc đối nội bộ phận chính là cực kỳ quan tâm, Ngao Mãng lúc này gật đầu, bỏ lại mấy cái người trong Phật môn, mũi chân thấy đáy, một tiếng nổ tại trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, bay thẳng đến phương xa vào tới. Đến lúc đến Long Ngâm nơi ở sau đó, Ngao Mãng lập tức biến sắc, huyễn giống như tượng gỗ vẫn không lúc nhích, bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Không chỉ là Ngao Mãng Nam Hải Long trong cùng, Nga Quảng, Nam Hải Long Vương, Tiểu Bạch Long ba người cũng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hai con mắt đột nhiên toát ra hỏa diễm. Đây là cái gì? Ai làm loại sự tình này? Ngao Mãng biến sắc, con người coi lại nhanh chóng. Tại ngày trước, hắn đều kia là mình thân là Long tộc mà kiêu ngạo, hắn cho rằng Long tộc là bất bại, là vô địch. Nhưng mà ngay tại đây bài học tư tưởng của hắn bị đả kích cường liệt. Hắn nhìn thấy một bức chưa bao giờ tại hắn tưởng tượng bên trong xuất hiện hình ảnh. Trong rừng rậm, một cái băng lẫnh phía trên tế đàn năm màu, có 9 cái quái vật khổng lồ vẫn không lúc nhích, phản phất từ tuyên khởi đã ngang ở chỗ nào? khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng rất xưa. Kia cư nhiên là chín cái thần long thi thể. Cùng 3, bốn bản thể của hắn độc nhất vô nhị. Mỗi một cái đều dài đến mấy vạn trượng, giống như nước thép cốt sắt đúc mà thành, tràn đầy bá đạo lực cảm cùng rung động xinh đẹp. 9 bộ xác rồng đều là ngũ trảo hắc long, đều mọc ra một đôi bóng ánh trong suốt, quang mang lóe lên sừng rồng, long thân toàn thân hiện ra màu đen, ánh sáng đen lâm lâm, lẫn phiến tại tế đàn năm màu chiếu dọi xuống, là như vậy ảm đạm, lại lập lòe thần bí ánh quang. Mà tại đây chín bộ xác rồng phía sau, lại bọn hắn phần đuôi, tất đều cột đến to lớn xích sắc màu đen, liên tiếp tế đàn năm màu phía trên vùng này hư vô không gian. Tại bên trong vùng không gian kia, hết thảy đều giống như là thuộc về rồi hỗn độn, trong đó bầu trời biến thành một loại vận vèo bộ dáng, giống như là có một cái đại thủ đang không ngừng năm bóp, đem hư không bóp thất linh bắt phái. Những này xích sắt cũ xuyên thấu rồi vỡ vụn hư không, liên tiếp một khẩu khổng lồ quan tài đồng. Ngao mãng thần sắc lốc trẻ, nhìn thấy phía trên, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Đây là thứ gì? Tùng Hỗn Phá Lũ Mạn Tiểu Thuyết, Bệ Phá Lũ Cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 205: Ngươi Phật môn bị phá hủy. Ngao Quảng mặc dù có thì không quá đến mức độ, nhưng cho đến ngày nay, Ngao Quảng từ đầu đến cuối cho rằng Long tộc là trên thế giới này nhất chủng tộc cao quý. Cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể ở trong tiệm sách nhìn lời bạn cái thứ nhất rất tỉnh. Cho nên bây giờ, Ngao Quảng chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Bọn họ là Long tộc, là tồn tại trong truyền thuyết, là hoàn vũ kiêu tử, là đại thần bản, cổ huyết duệ, thừa kế bản cổ huyết dịch cùng xương cốt, cùng thiên địa cùng lúc áp đảo quy luật tự nhiên bên trên. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Văng lánh trong hư không, chín cái vạn trượng sắc Tựa như không thể phá hủy trường thành bằng sắt thép, ngang qua ở chỗ nào, coi như là đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được kia trong thi thân ẩn chứa khủng bố long uy. Chỉ là, bọn chúng đã mất đi sinh cơ, vĩnh viên yên nghỉ tại vùng tinh không kia dưới. Nếu vừa vẫn như thế thì cũng thôi đi, ta long tộc sợ gì tử vong. Nhưng đây là ai làm, lại dám dùng long tộc thi thể. Ngao Quảng híp mắt, lửa giận như muốn khống chế không nổi, phun mạnh ra ngoài. Xích sắc muôn vạn thử thách, ở phía sau treo một tòa khủng lộ quan tài đồng. Không ba chỉ chốc lát sau, Phía sau chuyển đến xảo xạc thanh âm, kia mấy tên Phật môn đệ tử cũng chạy đến, nhìn đến phía trước một màn, cũng sững sở chỗ nào. Linh Sơn bên trên, cũng đều đều bị một màn trước mắt rung động. Cửu Long kéo có tài, nhưng chỉ chốc lát sau, Hàng Long La hán liền cười a a lên. Ha ha ha, A Di Đạt Phật, nguyên lai là Long kéo quan tài tại a. Hàng Long La hắn nói không có cố ý che giấu, mà là thuận theo pháp bảo tại hoàng cổ cấm địa Phật môn đệ tử thân bên trên truyền ra ngoài. Nga mãng, Ngao Quảng chờ mấy tên trong Long tộc người sắc nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi Phật mới vừa nói cái gì? Ngao Quảng Ngữ khí băng hàn chất vấn, Ngao Mãng cũng chậm rãi quay đầu, màu đỏ mắt rồng bên trong giống như là có dung nham đang chảy xuôi, toàn thân một phiến lạnh lẽo. "A Di Đà Phật, bần tăng chỗ nào nói không đúng sao? Này rõ ràng chính là chín con long tộc kéo một cái quan tài phải không? Nếu có quá trình, còn hy vọng thí chủ chỉ bảo một hồi." Hàng Long La Hán nói lại lần nữa truy tới. Ẩm. Một giây kế tiếp, một tiếng nổ vang liền ở trong thiên địa vang lên. Ngao Lô mang thẳng tính tiếp trên thân trước, cánh tay phải huyền hóa ra to lớn long trảo, trực tiếp một trảo che ngập bầu trời hướng phía Phật môn đệ tử đập xuống. Nhưng mà Phật môn đệ tử cũng không sợ chút nào, thân thể rắn ngược lưu ly, nội giận gầm lên một tiếng như không xấu kim cương, cùng ngao mãng một tiếng nổ đụng vào nhau, tiếp theo rối rít rút lui mở ra. Ngao mãng nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn đi lên lại lần nữa thời điểm xuất thủ, xa xa Cửu Long kéo quan tài, đột nhiên lại lần nữa tản mát ra một đạo ánh sáng chói mát sáng lên cùng long ầm. Gào gào, cuồn cuộn long uy cuồn cuộn. Cho đến lúc này, Tiểu Bạch Long mới chợt phát hiện, phía trước Cửu Long kéo quan tài cư nhiên không phải thực thể, mà là một hồi hình chiếu hiện tượng. Chớ đã, hai vị bá phụ, không cần phải gấp gáp tức giận, đó cũng không phải thật long tộc, đây chỉ là một loại huyễn tượng. Tiểu Bạch Long vội vàng nói: "Ta biết không phải là huyền tượng, nhưng mà đủ làm cho người rung động rồi. Đây là một hồi thấn, là đã từng tồn tại qua ân ký." Ngao Quảng trầm giọng nói: "Tuy rằng không quá chắc chắn, nhưng Ngao Quảng có chút hoài nghi, vật này có lẽ có thể là đã từng chân thực tồn tại qua, nếu chỉ có huyết tượng, không thể nào có như thế thuần chính Long uy." Mà ở trong sân, Ngao Mãng cùng một đám Phật môn đệ tử cũng dừng tay lại, bị phía trước Cửu Long kéo quan tài hấp dẫn. Phía trên trời cao, Cửu Long kéo quan tài sau đó quan tài đồng, cũng không có đóng kín thật sự, từng đạo cảnh tượng mơ hồ từ bên trong hiện ra. Đó là một vùng ngân hà, mênh mông vô biên một đạo cổ xưa tinh không cổ lộ ở phía trên xuất hiện, mọi người thấy nhìn, Cửu lòng kéo qua tài, tại trong tinh hà ngao du. Đây là cái gì? Phía này tinh hà ở chỗ nào? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Tựa hồ so sánh hồng hoang còn rộng lớn hơn. Phật Môn Linh Sơn bên trên, Văn Thủ Bồ Tát cao mày. Hiền Viên Nhân Hoàng, đến tụt cùng từ nơi nào thấy qua loại vực này? Cửu Long kéo qua tài. Quan Âm Bồ Tát cũng cau mày, có chút nghi ngờ. "Ảo giác mà thôi, Hồng hoang tinh hà xa so với chúng ta biết lớn hơn nhiều, đây cũng là một nơi chưa hề thu hút tinh hà." Phổ Hiền Bồ Tát cũng nói, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Ngoài trừ đạo này cảnh tượng, còn có những cảnh tượng khác xuất hiện. Đủ loại cảnh tượng dối rít từ trong quan tài nổi lên, bắt đầu từng bước diễn biến. Bọn hắn nhìn thấy Cửu Long kéo quan tài đi tới một khỏa tinh cầu màu xanh lam, một đám người ngồi Cửu lòng kéo quan tài, đi qua tinh không cổ lộ, đến nhất phương bị ngạ. Cũng nhìn thấy một đợt chiến chiến, sát phạt biến thiên, đánh tới hoàn vũ đều bể nát, một khẩu nho nhỏ quan tài chôn vùi xuống một mảnh kia thế giới. Cũng nhìn thấy từng đạo nhân ảnh hào kiệt, tại quan tài phụ cận xuất hiện, bọn hắn mỗi một cái đều khí vũ ngang, dáng vẻ bất phàm, đối mặt quan tài giống như là tưởng nhớ, cảm thán cái gì, cuối cùng lại chụp vừa đi, cảm đạm. Các thể các thứ này đều quá chân thật rồi, hoàn toàn không giống như là ảo tưởng. Mỗi một chỗ cảnh tượng đều hết sức chân thực, huyến hóa ra đến, quả thực tựa như cùng một cái thế giới khác tựa như. Một vài bức xử thi tại bọn hắn trước mắt hiện ra, một phiến lộng lây phức tạp bức họa chậm rãi phô triển ra, long đỉnh người trung gian cùng người trong Phật môn giống như là tiến vào cựu long kéo quan tài quan tài bên trong, thuần theo cựu long kéo quan tài tầm mắt, ngẫu du rồi nhất phương thiên địa. Quả thực làm cho người rung động. Sau một hồi lâu, long đỉnh cùng Phật môn người mới đột nhiên thức tỉnh. Lúc nãy, chuyện gì xảy ra? A, hiền viên nhân hoàng liền thích làm một ít hư độ dạ nhân tộc làm sao như thế hưng thịnh. Nam Hải trong Long cung, Nam Hải Long Vương lúc này cuối cùng từ trong lúc hiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi, nhất thời bắt đầu khinh thường cười nói. Nhưng cho dù nói như vậy đến, Nam Hải Long Vương tầm mắt cũng không có từ cảnh tượng bên trên rời đi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng biến thành cảnh tượng, hai con mắt trong vắt. Quá thần kỳ. Hiên Viên đến tột cùng là từ nơi đó lấy được cảnh tượng. Tại đây mặt, nhân tộc như thế hương thịnh, hắn thật vẫn cho rằng kia mới là thật nhân tộc sao? Mà tại bên kia, Linh Sơn bên trên, một đám người trong Phật môn nhìn về phía trước không ngừng biến hóa cảnh tượng, cũng là lúc đầu, cũng tỉnh táo, sau đó bắt đầu gỡ nhả cho rằng cái này không thể nào là nhân tộc đã từng có cảnh tượng, hết thể đều là hiên viên nhân hoàng bố trí tới. Bởi vì bọn hắn trước kia cũng thấy qua mấy cái hình ảnh, đều là loại này. Lừa mình dối người mà thôi." Phật tổ lắc đầu than nhẹ. Cảnh tượng vẫn ở chỗ cũ từng bước biến hóa, mà thần đỉnh, Phật môn hai bên, tuy rằng thanh tĩnh, nhưng vẫn lại bởi vì phía trước cảnh tượng mà chấn động. Mà đến lúc cảnh tượng cuối cùng, đột nhiên ra 540 hiện một cái thanh niên, đeo quan tài, một tay chấn áp Tây Phương Phật môn thời điểm, ngao quảng nhất thời tại Nam Hải trong lòng cung cười lên. "Ha ha, ha, ha. Thú vị." Giọng lớn một cái Phật môn Tự nhiên bị một nhân tộc trò chân ác. Thú vị thú vị, thật sự là thú vị a Bên kia, Phật môn Linh Sơn Đại Lôi âm tự bữa trước thì cũng có quan âm thanh âm chuyển tới, mang theo khinh thường. Chào các ngươi đi nơi nào? Tại nhân tộc xem ra, các ngươi chỉ là kéo quan tài tồn tại mà thôi. Vậy cũng so với các ngươi bị diệt môn rồi tốt. Ngao quảng cười nói. Haha, nhân tộc trò săn. Quan âm châm trọc. Mà tại trong cấm địa, Ngao mãng cùng một đám Phật môn đệ tử song phương cũng các nhìn các không vừa mắt, ngay tại bọn hắn sắp động thủ đánh nhau thời điểm Cái cách, cách chỗ này không xa, một nơi đen nhánh cái nước, cửa hoang cổ cấm địa đại nguyên bên trong, bỗng nhiên có một cái tay đột một hồi chộp vào đại nguyên ranh giới trên đất. Cái tay này trắng xám, bén bỉ, không có bất kỳ màu máu. Cứ như vậy dùng sức chộp vào đại nguyên ranh giới, dùng sức bấu vào trong đất. Sau đó lại là một cái tay, một đạo cực kỳ quỷ dị, lại không dễ dàng phát giác khí tức, bỗng nhiên cứ như vậy trong nháy mắt chuyển khắp hoang cổ cấm địa mỗi một góc. Ngay tại tay này chộp vào thổ địa đồng thời. Cái nơi này cực kỳ rất xa hoang cổ cấm địa sâu bên trong, Hiên Viên Nhân hoàng nhiên kích linh linh dùng mình một cái, nghiêng đầu quên trở về. Rốt cuộc có người đụng phải cái gì sao? Cảm giác này, là đại viên phía dưới đồ chơi kia bị xúc động đi. Chương 206, hoang cổ cấm địa phát huy. Khoảng cách đại viên cách đó không xa, Ngao Mãng đang híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới một loại Phật môn đệ tử. Cầm đầu Phật môn đệ tử đại khái cũng là kim tiên cảnh giới, nhưng căn cơ bất ổn, thật đánh nhau Ngao Mãng có lòng tin có thể mang sự bá đạo áp chế. Nhưng đối diện Phật môn đệ tử tổng cộng có 9 người, ngoại trừ một tên kim tiên ra, còn có 8 tiên địa tiên. Có chút khó giải quyết à. Ngao mắt, chuẩn bị xem cái kia yếu nhất, chuẩn bị từ nơi đó hạ thủ. Nếu ngươi làm không hết mấy cái này con lựa chọc, chờ đợi trở về liền đi đái đảng bế quan 1000 năm đi. Nam Hải Long Vương bất tình lình mở miệng, nhất thời để cho Ngao Mãng hai mắt trợn tròn. "Ta nở mở 1000 năm." Đến lúc Ngao Mãng lại lần nữa nghiêng đầu thì, trong mắt sát y đã biến thành thuần túy bản chất. "Sẽ phải bị giam tại trong đầm 1000 năm, mệnh sức còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này xong chuyện." Đối diện Phật môn đệ tử thần sắc rung mình, hiển nhiên cũng nhận được linh sơn chỉ thị, mặc nghiệm một tiếng A Di Đà Phật sau đó, toàn thân cũng xông ra một cổ nhàn nhạt sát khí, như nổ mục kim cương. Ngay tại hai phương sắp ra tay đánh nhau thời điểm, phương xa trong rừng rậm, nhiên truyền đến một hồi sào sạt âm. Tiếp theo chui ra hai đạo nhân ảnh Đó là hai tên nhân tộc nam tử, trên người mặc cổ xưa trường bảo, thanh ý lưu dao lót, hai ngày nghỉ qua gối. Nhìn thấy đây hai đạo nhân ảnh, Ngao Mãng cùng một loại Phật môn đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay cả phía sau bọn họ Long đỉnh cùng Phật môn cũng đều sửng sốt một chút. Hả? Ở đâu tới nhân tộc? Hơn nữa dường như còn một chút tu vi không có, bọn họ là làm sao tới chỗ này? Nhân tộc không đều là tại hoang cổ cấm địa phía ngoài xa nhất sao? Y phục này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng người bên ngoài tộc không giống nhau a? Nhìn thấy đây hai tên nhân tộc, Ngao Mãng sửng sợ, y phục của bọn họ rất cổ lão. Giống như là cái gì giáo phái quần áo lượn công, rách dưới, có chút cổ lão. Kia quần Phật cửa đệ tử cũng sững sở, bọn hắn nhíu mày một cái, muốn để cho đây mấy tên nhân tộc rời khỏi, nếu là ở tại đây có thể sẽ bị hắn một cái tát độc chết. Là bị phía trên cửu Long kéo quan tài hấp dẫn tới sao? A Di Đà Phật, thỉnh hai vị thí chủ mau mau rời đi tại đây, hạn chế vướng bận. Một tên Phật môn đệ tử nhà Nhật nói, cứ việc tâm lý xem thường, nhưng mặt mũi vẫn phải làm. Trái lại nga mãng, đương nhiên nhíu mày một cái, hắn nhìn đến hai người này, cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng lại không thể nói chỗ nào. Hắn đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Long trong đỉnh Nga Quảng đột nhiên chau mày, bỗng nhiên la lên. "Chờ đã, hai người kia có cái gì không đúng? Nga Mãng, cẩn thận nhiều chút, trên người bọn họ sinh mệnh khí tức không đúng lắm. Quá cổ lão rồi, giống như là mấy ngàn vạn năm trước hổ dạng." Nga Mãng sửng sợ, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hoang cổ cấm địa ngăn chặn vào bên trong. Giống như là gió lạnh thổi qua, hai tên nhân tộc nam tử đồng thời mở miệng, không có bất kỳ cảm tình, băng lánh mà lãnh đạo. giống như ánh mắt của bọn hắn một dạng. Mấy tên Phật môn đệ tử vừa muốn mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt liền con ngươi rụt lại một hồi. Qué. Giống như là một cơn gió mát phiêu qua. Một tên nhân tộc nam tử lao ra, cơ hội là lấy tiểu thuấn di tốc độ đi tới một cái Phật môn đệ tử trước người. Một tay quảo một cái ở hai tên Phật môn đệ tử đầu, tại bọn hắn kịp phản ứng lúc trước, giống như là từ trên cây hai anh đào tựa như, nhẹ nhàng thoái mái hai xuống. Phốc xì, không có có bất kỳ triệu chứng nào chết rét. Một tiếng vang nhỏ, hai quả đầu chủi lủi bị miễn cưỡng lôi xuống, chỉ chốc lát sau, huyết dịch mới bắn tung tóe lên trời. Không chỉ là mấy cái Phật môn đệ tử xử suất, ngay cả Ngao Mãng nhìn thấy một màn này, đều trực tiếp trừng lớn mắt. Một tên nhân tộc, miểu sát hai cái tiên Phật môn đệ tử. Con gái mẹ nó Lôi còn chưa dứt, Ngao Mãng cũng cảm giác được phía sau có một trận gió mát quét qua, hắn nghiêng đầu nhìn đến, đúng lúc trông thấy một khắc trường sam nam tử mặt không biểu tình xuất hiện, một cái quét đầu chân bay thẳng đến mặt hắn ngang quét tới, ở trong không khi đánh ra từng đợt sóng. Nhìn thấy hai tên Phật môn đệ tử nháy mắt chết, Ngao Mãng làm sao có thể lơ là. Hắn dơ cánh tay lên, theo bản năng liền muốn niệm động cầu quyết, mở ra phòng ngự. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên bị biến. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Ngao Lô Mãng thẳng tính tiếp bị nhân tộc nam tử một cước đạp bay ra ngoài, ven đường đụng nát mảng lớn cây cối cùng đất đá, một cái bay ngoại trừ gần 10000 trượng ra, mới miễn cưỡng ngừng lại. Còn chưa cái lại khí, đau đến nghe răng khỏe miệng ngao máng, liền vội vã tại mà đi lên cái một cái như con lật đật lười lăn lăn. Quét! Nhân tộc nam tử mặt không biểu tình xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí địa phương, một cước đạp xuống, trực tiếp trên mặt đất dấm ra một cái phạm vi ngàn mét khủng bố hô to. Ta. Đờ cật mở. Ngao máng lúc ấy liền kinh động. Đây con mẹ nó vẫn là nhân tộc sao? Thứ gì? Một cước đạp mạnh sức hai tay suýt chút nữa đứt đoạn mất, ngươi là lòng tộc trả lại hắn mẹ vậy sức là nhân tộc. Căn bản không có cho ngao máng tí cơ hội thở dốc. Nhân tộc nam tử mà không biểu tình xoay người mà lên, đi tới ngao mãng trước mặt rơi xuống quỷ ngư ngọc, chiêu thức thiên biến văn hóa, trực tiếp đánh ngao mãng chút nào không có hoàn thủ, chỉ có chống đỡ chi lực. Mà tại bên kia, kia mấy tên Phật môn đệ tử cũng đã lâm vào khốc chiến. Một gã khác nhân tộc nam tử như dê vào bầy hổ, hai tay áo cơ múa giữa đại khai đại hợp, trực tiếp giết kia còn lại 7 người chật vật không chịu nổi. Đây là có chuyện gì? Nhân tộc khi nào ra như vậy hai cái cao thủ trẻ tuổi? Nam Hải Long trong cùng, Tiểu Bạch Long nhìn về phía trước, thần sắc sợ. Trên thực tế, không chỉ là Tiểu Bạch Long, Ngao Quảng cùng Nam Hải Long Vương cũng đều còn người đang có giúp lại. Nhưng so sánh Tiểu Bạch Long, hai người bọn họ đều là thành danh đã lâu đại tồn tại, tuy rằng nhân tộc Nam tử xuất hiện chỉ có ngắn phúc chốc, nhưng bọn hắn đều đã phát hiện hai nhân tộc tiên nam tử quá gì. Không đúng, trên người bọn họ mặc dù có sóng sinh mệnh, nhưng quá cổ lão, quá vững vàng rồi, cơ hồ không có bất cứ ba động gì. Nam Hải Long Vương ánh mắt lấp lánh, không có bất kỳ dao động. Tiểu Bạch Long sửng sở, hoàn toàn không hiểu có ý gì. Cùng nói là nhân tộc, sinh mệnh, đến không bằng nói là bị luyện hóa khối lỗi, giống như khối lỗi chi vật tồn tại. Ngao Quảng trầm giọng trả lời, chợt cau nhìn thấy trận bên trong khổ chiến ngâm mãng, có chút không hiểu. Vậy do ngao mãng thực lực, không phải như vậy bị động mới phải, tại sao lại bị hai cái khôi lỗi giống như nhân tộc đánh cho thành dạng này? Hơn nữa pháp bảo của hắn đâu? Pháp thuật đâu? Vì sao không dùng tới? Phải có cái giới hạn gì sao? Ngao Quảng hai con mắt lấp loé, y phục quyết tung bay. Ngao Quảng bá phụ, ngươi thật sự là quá thông minh. Ngao Quảng vừa dứt lời, trong sân, ngao mãng liền một bên né tránh năm đấm, một bên đầu đầy mồ hôi lạnh la hét. Ta không phải là không đánh lại cái người này, bởi vì ngay mới vừa rồi, ta chợt phát hiện một chuyện. Tại hoang cổ cấm địa bên trong, tu vi của ta, công pháp cư nhân hoàn toàn không dùng được a. Ta hiện tại chỉ có thể dùng lục thân công pháp thần thông, miễn cương tác chiến. Cái gì? Cách cách chỗ này cực kỳ xa xa một tòa trong cung điện, nhân hoàng hiên viên tự hỗn hệ ngồi ở trên bậc thang, nhìn đến phong xa, hơi giãn kín lên mắt. "Hô, hiện tại đoán chừng có người chết đi." Tại hoang cổ cấm địa bên trong, càng tới gần khu vực nằm cốt, càng là không cách nào động dùng pháp lực, chỉ có thái ớt bên trên cảnh giới, bị áp chế mới có thể hơi nhỏ một ít, sẽ không mất đi pháp lực thần thông. Dưới tình huống này cùng hoang nô giao chiến, chính là nguy hiểm cho ta." Hiên viên nhân hoàng vừa nói một bên tự định giá. Hoang nô Đây cũng không phải là bình thường nhân tộc a. Bọn hắn lúc còn sống là bước vào thánh sơn tìm kiếm bất tử dược anh kiệt, bị hoang dùng bí thuật luyện thành nô bộc, tựa la kiếp. Hoang bên cạnh những hoang nô này từng cái từng cái đều là đã từng nhân kiệt cùng nhân tộc trí cường giả, coi như là biến thành hoang nô, đủ loại bản năng chiến đấu cùng chiêu thức thần thông đều chưa từng bên, tại nơi này chính là đại sắc khí. Không biết từ nơi nào móc ra một cái trái cây, hiên viên nặng nề gặm một cái, hừ hừ cười lên, không có hảo ý. Đoán chừng hiện tại đều đã bị kinh động đi. Chương 207, phàm đoạn đức diệp hắc không được đi vào. Ngay tại hiên viên hoàng đế gặm trái cây thời điểm, Bên kia bên trong chiến trường, không có hoa lệ pháp lực, không có chói mắt triêu thức, có chỉ là quyền cước ở tại nhục thân, là nguyên thủy nhất va chạm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Ngao Mãng bị Hoang Nô một quyền đệm ở đầu vai, đánh xoay chuyển bay ra ngoài, mà hắn cũng nhân hứng cơ hội một cước đá vào Hoang Nô trong lòng, đem như là cỗ sao trổi đạp vào mặt đất, vang lên vạn trượng mùi trần. Nhưng mà không chờ Ngao Mãng thở một ngụm, Hoang Nô liền lại lần nữa xoay người đánh tới. Những thứ này đều là thứ độ gì? Hiên viên nhân hoàng tử nơi đó lấy được. Ngao Mãng hú lên cái gì, liên tục không ngừng tránh Nô, là hoang cổ cấm địa hữu tồn tại cũng không phải là hiên viên nhân hoàng khai ra, mà là ngoan nhân đại đế sử dụng thôn thiên ma công luyện hóa sản vật. Trên thực tế, lần này triệu hoán hoang cổ cấm địa bên trong cũng không có người sống, cũng không có những chủng tộc khác, chỉ là đơn thuần một cái hoang cổ cấm địa, bên trong có đủ loại di tích cùng cơ duyên. Nhưng giống như là hoang nô loại này sen vào thời khắc sinh tử, không có riêng biệt ý chí, chỉ hiểu được bảo hộ hoang cổ cấm địa tồn tại, là có thể bị gọi tới. Bọn hắn lúc còn sống đều là hào kiệt, mỗi một cái đều từng trong lịch sử lưu lại tiếng tăm lừng lẫy vết tích. Giáng đến một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh hoang cổ cấm địa, bản thân này liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, cho dù là đã bị luyện hóa thành rồi hoang nô, chiến lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng mà bên kia, Ngao mạng đám người cũng không biết những nội tình này. 277. Bọn hắn đều cho rằng đây là hiên viên dùng thủ đoạn đặc thù luyện hóa nhân tộc khôi lỗi. Những này nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Nam Hải trong long cung, Nam Hải Long Vương gắt gao cao mày, hơn nữa còn không có thể sử dụng pháp lực, là đây hoang cổ cấm địa bên trong bố trí trận pháp gì sao? Hiên viên đến cùng là từ nơi nào tìm đến loại vật này? mà bên cạnh, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng nhìn về phía trước, hai con mắt trong vắt. Thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Nếu là ở trong phạm vi nhất định không có thể sử dụng pháp lực nói còn dễ nói, có thể giải thích là bố trí ngạch trận pháp, nhưng bây giờ, Ngao Mãng cùng Khôi Lỗi đã chiến ra rất xa, sớm rời đi phạm vi, lại còn vô pháp động dùng pháp lực. Cái này coi như không phải tùy tùy tiện tiện có thể giải thích xong rồi. Đây hoang cổ cấm địa đến tột cùng lai lịch thế nào? Lẽ nào hiên viên nhân hoàng thật tại toàn bộ cấm địa đều bố trí chế vận dụng công pháp thần thông hay sao? Hơn nữa luyện hóa thành nhân tộc lỗi, làm sao mạnh như thế? Trên thực tế Ngao Quảng là có cơ hội biết một chút, bởi vì đạn chỉ Già Thiên cùng Hoàn Mỹ Thế Giới chính là cùng một thế giới tiếp diễn, chỉ tiếp thời đó Ngao Quảng còn chưa nhìn thấy Hoàn Mỹ Thế Giới cuối cùng, không có nhìn thấy Hoang Hạo ở tại ba đời Quan Tài đồng, bằng không hắn đã sớm nhận ra Cựu lòng kéo Quan Tài rồi. Mà trận bên trong mấy người, càng đánh càng kinh hãi, bộ phát đối với Hoang Cổ Cấm Địa có trọng, cảm thấy khả năng này không có bọn hắn ngay từ đầu nghĩ đơn giản như vậy. Hắn Đường Đường Long tộc thái tử, cư nhiên không đánh lại một cái khôi lỗi giống như nhân tộc, nếu như truyền đi để cho hắn làm sao chịu lỗi. Không chỉ là ngẫm ngẫm, thân đỉnh chờ một đáng tồn tại, Linh Sơn bên trên Một đám người trong Phật môn cũng bị chợt như lên cảnh tượng cho chân bối rối. Cái này không thể nào, hiền viên nhân hoàng là từ nơi nào tìm được pháp thuật bí pháp, lại có thể đem nhân tộc luyện hóa thành loại này khôi lỗi. Phục Hổ La Hán nhìn chằm chằm chiến trường, gắt gao mặt nhăn đầy lông mày. Vô pháp vận dụng Phật pháp, nếu không những khôi lỗi này, như thế nào là Phật môn ta đệ tử đối thủ? Quan Âm Bồ Tát cũng lạnh lùng nói, đang lúc nói cũng đang hoài nghi. Đây hoang cổ cấm địa đến tột cùng là từ cái gì thời đại để lại? Cứ nhiên có, có thể ngăn chặn pháp lực vận dụng đặc tính. Cứ như vậy, như vậy khối cấm địa có thể liền không tầm thường rồi. Nếu thật là có thể ngăn chặn pháp lực, ngay cả bọn hắn đều sẽ vì thế thấy thèm. Hiên viên nhân hoàng đến tốt cùng là từ nơi nào lấy được? Thật đúng là gặp vận may a. Phật môn một đám người tại đây suy nghĩ, nhưng suy nghĩ không bao lâu, xa nơi trong chiến trường, liền dị biến xảy sinh. Nguyên bản hai cái hỏa nô, chia binh hai đường, một cái đánh tới Nga Mãng, một cái khác là đánh tới một đám người trong Phật môn. Nhưng ngay tại lúc này, Nguyên bản thẳng hướng Nga Mãng tên kia hỏa nô, đương nhiên không có dấu hiệu nào vứt bỏ Nga Mãng, nghiêm đầu liền hướng phía một đám Phật môn đệ tử và tới. Hết thệ các thứ này tới quá đột nhiên. Chẳng ai nghĩ tới lạnh lùng vô tình lại như băng hoang nô sẽ bông nhiên chuyển biến mục tiêu. Foxi, Foxi. A ba, hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên Phật môn đệ tử trực tiếp bị con thứ hai hoang nô xuyên thủng lực, máu tươi văng khắp nơi bên trong, thử đều không hừ liền trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Tất cả bất quá chớp mắt, mà đây hai tên hoang nô hoàn toàn không có nương tay vết tích, tại tiêu diệt rồi hai người này sau đó, thân hình lập loé, lại lần nữa giết ra, bất quá chốc lát liền đem bốn đang khổ cực chống đỡ phòng ngự sẽ nát. Vô pháp vận dụng Phật pháp, mấy tên Phật môn đệ tử tuy rằng có thể dùng luyện thể thần thông, nhưng bọn hắn làm sao có thể so với ngao mãng long tộc nhập thân? Vốn là đánh một cái liền bị đánh lảo đảo lùi về sau, hôm nay càng là không có liên thủ phòng ngự, càng là trong nháy mắt đã bị đánh chặt vật thổ huyết, thân hình chợt lui. FML. Ngao Mãng nhìn thấy tại đây, lúc ấy liền kinh động. Khối lỗi này còn có thể hợp tác sao? Mắt nhìn thấy còn có cuối cùng tên kia kim thân cảnh đang khổ cực chống đỡ, Ngao Mãng không nói hai lời, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, nghiêng đầu mà chạy. Đây bí cảnh, cuối cùng lai lịch thế nào? Ngay tại Ngao Mãng quả quyết chạy thoát thân, bắt đầu hướng phía hoang cổ cấm địa ra bên ngoài chạy thời điểm. Cách cách chỗ này cách đó không xa một nơi lật Thiên khiển quỷ quỷ túy túy chui vào một cái động. Chính là chỗ này. Thoạt nhìn cũng không có chuyện gì ngạc nhiên đó a. Đi trong huyệt động, Hạ Thiên khuyền hết nhìn đông tới nhìn tây, đang bước vào hoàng cổ cấm địa sau đó không lâu, hoa của hắn quần cộc liền lên dị thường, giống như là có vật gì đang hấp dẫn nó tựa như, nắm lấy Hạ Thiên khuyền một đường hướng tại đây đi tới. Hang động cũng không lớn, rất nhanh sẽ đi ngã cuối cùng rồi, các người đi tới phần cuối sau đó, Hạo Thiên khuyền nhất thời trừng lớn mắt. FM làm sao nhiều như vậy bà bối? Một kiện lại một cái pháp bảo, tích tụ tại hang động phần cuối, lóe sáng đến quá mang. Tại những này pháp bảo phụ cận, lại có mạng lớn ngung lung trận pháp. Mà những trận pháp này hòa văn quy tích, toàn bộ đều cùng quần cục hoa bên trên giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Hạo Thiên khuyền nghi thần nghi quỷ đi tới, đột nhiên ở bên cạnh trên vách đá phát hiện một hàng chữ. Đây là bản hoàng cấm địa, tang bảo khố thứ số 150, phàm đoạn đức diệp hắc cùng ngu xuân không được đi vào. Nhớ tới đoạn văn này, Hạo Thiên khuyền đột nhiên trận to hai mắt. Nhìn thấy ngữ khí, chỗ này là Hắc Hoàng đạo sư lưu lại di tích. Hạo Thiên khuyền chợt nhớ tới, tại đạn chỉ giả thiên bên trong, Hắc Hoàng cung diệp hắc từng nhiều lần đi tới qua hoang cổ cấm địa. Không nghĩ đến Hắc Hoàng cư nhiên vẫn còn ở nơi này để lại di tích. Hạo Thiên khiển thí điên thí điên thảo gỡ trận pháp, đi đến bên trong huyệt động, chuẩn bị bắt đầu cầm bảo bối. Nào ngờ tại hang động lối vào, một cái hoang nô, Lãng Yên không tiếng động xuất hiện ở tại đây. Hoang cổ cấm địa, ngăn chặn vào bên trong. Chương 208, Hắc Hoàng 39, Khảo cổ 39, bút ký. Trong sơn động, Hạo Thiên khiển hai mắt phát quang, đã đi dọn dẹp bảo bối. Cơ nhiên là Hắc Hoàng đạo sư lưu lại di tích. Trường Quý làm ra gì đó chính là lợi hại a, tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Chính là không biết lão đầu tử kia đi nơi nào, tự nhiên chiếm nhiều như vậy bảo bối nội tâm hồ thểa a. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy đến Nhưng Hạo Thiên Quyền động tác có thể một chút không dừng lại, bắt lấy đủ loại bảo bối liền hướng trong quần đuổi nhét, hoàn toàn là không giống nội tâm hồ thẹn bộ dạng. Hả? Đây là? Đố nhiên, Hạo Thiên Quyền bắt lấy một kiện đồ vật, mắt sáng rực lên. Đó là một bản cổ xưa thư tịch, thoạt nhìn rất tinh xảo, cũng dày, người chế tạo giống như là có phần dụng tâm, mặt địa chính là dùng tài liệu chân quý chế tạo, mang đến thời gian khi tức. Mà quyển sách này bìa tất có khắc một nhóm phong tào chữ to. Hắc hoàng khảo cổ Khảo cổ? Đây không phải là trộm mộ thư tịch sao? Nhìn thấy đây sáu chữ to, Hạo Thiên Quyền nhất thời hai mắt sáng lên. Đạn Chỉ Giả Thiên bên trong vừa nhắc tới đến Hắc Hoàng, trọng yếu nhất ba chuyện là cái gì? Một là trận pháp, hai là nhận sủng, mà đây thứ ba chính là trọng mộ. Tại Đạn Chỉ Giả Thiên bên trong, Hắc Hoàng bưng trộn một tay hàm mộ. Nó cùng một cái tên là Đoạn Đức đạo sĩ xứng đôi, tung hành cửu thiên thập địa các đại mộ địa, ra vào các mồ mà tổ tiên như vào chô không người. Một tay đầu nhọn trọng mộ học vấn, thử hỏi các xa hơn cổ thế gia, hoang cổ tông môn, cái kia không phải nghe đến đã biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Trận pháp quá phức tạp tạm thời không học, có hoa là đủ rồi. Nhân sủng kế hoạch chính đang từng bước thực hiện, lần trước vốn là tính toán đi Linh Sơn bắt con lừa trọc, kết quả phát hiện con lừa trọc quá thấp kém rồi, không xứng là người bạn hoàng nhân sủng. Hạo Thiên khuyển đứng thẳng người lên, mặc lên quần cộc hoa, hai cái móng vuốt lật lên thật dày thư tịch, hai mắt sáng lên. Mà đây trộm mộ học, nhất định chính là làm gốc hoàng lượng thân làm theo yêu cầu đó a. Liếc nhìn bản này từ Hắc Hoàng tự mình viết khảo cổ bút ký, Hạo Thiên khuyển giật nảy mình. Xác định vị trí, tham dò, lục soát, cấm chế. Đủ loại có liên quan đại mộ tin tức đều bị ghi chép tỉ mỉ tại trong sách, dương dương xái, xái mấy chục triệu chữ, hoàn toàn chính là một bản trộm mộ bách khoa toàn thư. Sách này giữ lại, có rảnh có thể đi Thiên Đình trong một địa, hoặc là đi địa phủ đi bộ một vòng, chuyển rời một chút. Hạo Thiên khuyền hai mắt phát quang. Hắc Hoàng tay người này cũng không thể ném. Đạn chỉ giả thiên thế giới bên trong có đại mộ, mà thế giới hiện thật bên trong cũng không thiếu đại mộ a. Thiên Đình, Phật môn, Long cung, nhân gian giới đại yêu, thậm chí truyền thuyết Diêm Vương điện chính là đóng ở một cái to lớn phần mộ bên trên a. Cũng không có việc gì liền đi đi bộ một chút. Nếu là thật học xong, về sau còn lo lắng đi tiệm sách không có tiền. Hạo Thiên thận đem sách bỏ vào quần cục, đã bắt đầu tính toán sau khi rời khỏi đây tới chỗ nào chôn mộ. Khảo cổ rồi, Cùng lúc đó, Hoang Cổ Cấm Địa ra thiên Đình thần tích bên kia, đang tại nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi đợi tin tức Nhị Lang thần không có từ trước đến nay hát hơi một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hoang Cổ Cấm Địa. Làm sao vậy? Nhị Lang chân quân, là lo lắng Hoang Cổ Cấm Địa? Tham Lang Tinh quan cười hỏi. Ngã không lo lắng Hoang Cổ Cấm Địa, chính là không biết tại sao, luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Nhị Lang thần nghi hoặc nói, tâm lý đồng thời tại buồn bực tại sao lại tại Nữ Nhi Quốc mới cảm nhận được Hạo Thiên khuyến khí thức, chuẩn bị chờ đợi tại đây sự tình kết thúc thời điểm, đi Nữ Nhi Quốc đi loanh quanh hai vòng, xem Hạo Thiên khuyến giá hỏa kia đến cùng tại làm cho gì. Một con chó đi nửa nhi quốc làm gì? Trong cấm địa, Hạo Thiên khuyễn nhanh chóng đem nơi này bảo bối quét một cái sạch, toàn bộ đều hướng chịu tới quần quộc hoa bên trong, sau đó nó hài lòng vô vỗ quần độc. Có những bảo bối này, liền tính tiếp theo không có cách nào lấy được quá nhiều gì đó, chuyến này hắn cũng tuyệt đối là ổn tráng không hô. Không nghĩ đến cư nhiên có thể gặp được thấy hắc hoàng gì thế ta, không hổ là trưởng quý, thiết lập chính là nguy bức. Hài lòng đập đi đập đi miệng, Hạ Thiên khuyễn chắp tay sau lưng vui vẻ chuẩn bị đi ra tìm những thứ khác nơi giấu bảo tàng, kết quả đi không bao lâu, liền bỗng nhiên đứng lại. Phương xa truyền đến một hồi bình tĩnh tiếng bước chân. Hả? Tiếng bước chân Hạo Thiên khuyền khẽ cau mày, đánh thẳng tính đi xem một chút đâu, còn chưa lên đường liền chợt nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy một đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Đó là một tên nữ tử, vóc dáng thon dài, khuôn mặt mỹ lệ, mặc lên một kiện phổ thông trường bào, gánh vác một thanh trường kiếm. Nhân tộc. Hạo Thiên khuyền cũng vốn là sửng sở, không phản ứng kịp. Nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Hạo Thiên khuyền nhíu mày một cái, còn chưa mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên con người co rụt lại, trực tiếp một cái vô ra. Ầm. To lớn nổ đùng vang dội. Không cầu kim đậu. Một tiếng vang thật lớn, tên kia nhân tộc nữ tử bay ngược mà ra trực tiếp bị Hạo Thiên khuyền một cái tắt đánh lão đảo lùi về sau, nam ngang đến bay ra ngoài. Tên này nhân tộc nữ tử đồng dạng là một tên hoang nô. Nhưng Hạo Thiên khuyền cuối cùng là thái ớt cảnh giới tồn tại, hơn nữa bản thân có thiên cầu huyết mạch, tuy rằng chỉ bằng vào thân thể nói so không lại long tộc, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Hơn nữa Hạo Thiên khuyền không phải ngao mãng và người khác, không biết hoang cổ cấm địa lai lịch, hắn chính là xem qua đạn chỉ giả thiên. Đối với hoang cổ cấm địa lý giải, căn bản không thua gì hiên viên nhân hoàng, thậm chí khả năng so với hắn biết còn nhiều hơn, còn thấu triệt. Không bao lâu, Hạo Thiên khuyền liền trừng mắt, nhận ra phía trước nữ tử kia đến cùng là cái gì. Hoang nô, FML, đây cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ nhiều chút đi. Một cái phổ phổ thông thông hoang nô là có thể cùng bản hoàng chẳng cự. Hạo Thiên khuyền trừng lớn mắt, đột nhiên ý thức được một chuyện. Ta nhớ được hoang cổ cấm địa bên trong, hoang nô bị xúc động, cũng chỉ có nghĩa là có người đến hoang cổ cấm địa tương đối sâu địa phương, tối thiểu là đến đại nguyên phụ cận. Mà đại nguyên phủ cận đều là một nhiều chút địa phương nguy hiểm, một khi xúc động. Hạo Thiên khuyền sắc mặt đột nhiên trắng ra một ít, tiếng nói của hắn rơi, phương xa một góc bình thường không có gì lạ cây tối, đột nhiên dâng lên bài bái cực kỳ ánh sáng. Tưng đạo thần văn sẽ lẫn. Một cái to lớn trận pháp lớn từ trong rừng hoang xuất hiện, chói mắt hào quang bạc phát, từng chùm xanh thảm quang trụ hóa thành xiển xích trật tự, từ bốn phương tám hướng hướng phía Hạo Thiên khuyền ầm ầm đập xuống. Kháo! Hạo Thiên khuyền chói mạnh một tiếng, trực tiếp dựng lên đám mây điên cuồng chênh læ, thật vất vả trốn ra được sau đó, từ trời nhìn xuống, nơi nào còn có cái gì rừng rậm a, hoàn toàn chính là một cái từ xiển xích trật tự tạo thành cổ lao tuyết địa. Còn chưa chờ Hạo Thiên khuyền thấy rất rõ dưới phiến phía, phía sau liền truyền đến 10 đạo chói thai xé âm thanh. Mà chờ Hạo Thiên thấy rõ phía sau người tới sau đó, nhất thời sắc mặt bệnh, nghiêng đầu mà chạy. Kia rõ ràng là hơn 10 tên thân hình không dứt cổ láo Hoang nô. Kháo? Nhiều như vậy? Ta đây còn chưa có đi vị trí trung tâm nhất đi, đây Hoang nô là tên khốn kiếp kia xúc động đấy. Một khắc này, không chỉ là Hạo Tiên Quyền, càng ngày càng nhiều sông vào Hoang Cổ Cấm Địa sâu bên trong xu thế lực, từng bước bắt đầu bị tập kích. Không chỉ là Hoang nô tập kích, còn có đủ loại chôn giết đều khởi động. Hoang Cổ Cấm Địa Hạo Diệu từng bước hiện gia đình. Chương 209, Hoang Cổ Cấm Địa, đạn chỉ hồng nhắn lão. Hô. Hô. hô, hô, Đó là vật gì? Dẫm đạp trong rừng rậm. 7, người đang đang chạy nhanh, thở Chất vật không chịu đổi, toàn thân dãi rác vết máu, chính đang cổ xưa rừng rậm bên trong hoàng hốt chạy bừa, mỗi một bước đều ở trong bùn đất lưu lại mạng lớn vết máu. Mà trên người bọn họ, tất khắc rách nát giáp rạ dày, nếu là có người có thể thấy do nói không khó phát hiện, đó là Thiên đỉnh thiên binh tỏa tử giáp. Đây 7 8 người, chính là Thiên đình đi vào thăm dò người. Thiên đỉnh tổng cộng phái ra 3 4 cái đội ngũ, mà bọn hắn đây một đôi, chính là đụng phải Thanh Đồng Tiên Điện, nhìn thấy có khắc nhất niệm hoan ở, Quân Lâm Thiên Hạ cổ lão bia đá cái kia lộn vũ. Vốn là bọn hắn đang tiếp nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đi vào thăm dò Thanh Đồng Tiên Điện, kết quả còn chưa chờ đợi tới gần, vừa vừa đi mấy bước trôi nổi tại thanh đồng tiên điện phía trên, cái này thanh đồng trực nhẫn cùng mặt nạ quỷ liền bạo phát ra ánh sáng chói mắt, một đạo thân ảnh của cô gái liền hiện hiện ra. Nàng phong hoa tuyệt đại, từ không trung đi xuống, gần gần một trường, liền đem bọn hắn toàn bộ thiên binh đánh chật vật không chịu nổi, thổ huyết lùi về sau, gần nửa thiên binh càng là liền thời gian phản ứng sẽ không có, trực tiếp bị một trường tiêu diệt. Đây không phải là giả sao? kia không phải nhân hoàng hiên viên làm ra lựa bị nhân tộc sao? Tại sao lại kinh khủng như thế? Hô, hô, hô. Cầm đầu thiên binh thở hện, hắn có kim tiên cảnh tu vi, mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, Nhưng trên thực tế sớm đã có thăng cấp thành thiên tướng tư cách, cũng chính bởi vì vậy, lần này thăm dò mới có thể từ hắn đến khống chế pháp bảo, đem tin tức chuyển xoay chuyển trời đất đỉnh. Vốn tưởng rằng lần này thăm dò cũng chỉ là bình thường nhiệm vụ, vô cùng nhẹ nhàng, dù sao thiên tiên cảnh đặt ở tam giới bên trong, không nói có thể một mình gánh vác một phương, nhưng cũng đã có thể tính là có phần không tầm thường rồi. Mà đặt ở trong nhân tộc, ngoại trừ đối đầu nhân tộc Tam hoàng cùng thỉnh thoảng số ít mấy người ra, lại có thể hoành hành ngang ngược. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này? Một cái hư ảnh, một cái thanh đồng tiên điện, một cái rách nát trước nhẫn, mặt nạ quỷ cư nhân sẽ để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hắn chính là Thiên minh, sắp tấn thăng Thiên Tướng tồn tại. Không chỉ như thế, bọn hắn đoạn đường này chạy trốn, còn gặp đủ loại quỷ dị trận pháp cùng chôn giết. Có như nước cuộn trào mưa kiếm sát trận, xoắn nát muôn vạn lưu vân, có mấy trăm cổ lão thần châu lơ lửng, chấn vỡ thời không, còn có từng ngọn vỡ vụn đại đỉnh từ dưới mặt đất hiện lên, đỉnh trấn sân hạ. Đủ loại chôn giết cùng nguy cơ, không kịp đề phòng. Có lúc chỉ là tại trên đường nhỏ đi nhầm một bước, là có thể đưa tới Lôi Đình nổ vang, sinh tử đại kiếp. Mà tại cái này trong cấm địa, tu vi của chúng ta cư nhiên vô pháp vận dụng. Cầm đầu Thiên binh lúc này sớm đã không có cái gì lòng kính thị, chỉ muốn nhanh lên một chút rời khỏi cái này cấm địa, trở về nói cho Thiên đỉnh, tại đây tuyệt đối không giống ngay từ đầu nghĩ đơn giản như vậy. Hiên viên nhân hoàng, Liên Đở Cơ Mở là một quen mặt lòng dạ đen tối vương mắt đạn. Trong này trong đó là cái gì lịch luyện nơi tu luyện à, hoàn toàn chính là một cái rộng lớn hố lửa, tùy tiện đi hai bước chính là đủ loại nguy cấp, bay hai lần chính là tuyệt địa tử địa. Khó trách hiên viên ngay từ đầu làm cho nhân tộc liền ở bên ngoài tu luyện, thì ra như vậy chỉ là vì chôn giết chúng ta à? Kiên trì một hồi, sắp đã có thể đi ra ngoài. Đang trước chính là hoang cổ cấm địa bên ngoài rồi kiên trì nữa một hồi. Cầm đầu Thiên binh hét lớn, tại nhánh cây khoảng chuyển di chuyển nhảy vọt lên cao, sắc mặt tâm trầm đem pháp bảo ném ra ngoài. Mới vừa rồi chạy trốn chặng đường bên trong, pháp bảo này bị một cột sáng đánh trúng, bọn hắn bây giờ cùng Thiên đình mất đi nơi có liên hệ. Cho dù là đi tại đây, xung quanh đều có tiếng sấm rung trời, lá rụng bay tán loạn, to lớn gào thét ở trùng quanh vang vọng, giống như là nổ vang đạ âm, hoặc như là sau đó nước tại cuộn trào mấy liệt. Bọn hắn một cái chạy ra rất xa, rất sợ lại lần nữa gặp nguy hiểm, một mực chưa hề dừng lại. Hèn hạ nhân tộc, người vô sĩ hoàng, cư nhiên dùng như thế quy kế. Cầm đầu Thiên binh lẩm bẩm Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, suýt nữa té quỷ dưới đất. Tại đây cũng có chôn giết, cẩn thận một ít. Tại đây tựa hồ không đúng lắm, khu rừng này làm sao an tĩnh như thế? Xung quanh cổ thụ che trời che trời, nguyên thủy núi rừng yên tĩnh, trải qua dẫn đầu tiên binh như vậy đã nhắc nhở, bọn hắn mới phát hiện xung quanh núi rừng yên tĩnh, không có đủ loại tạp âm, cũng không có lá rụng bay lượn, tất cả đều yên tĩnh lại. Phương hướng không có sai, xác thực là từ nơi này bước vào sâu bên trong, nhưng mọi người lại cảm thấy có cái gì không đúng, gấp bội cẩn thận một chút lên. Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác, thân thể tại lạnh cả người. Một tên thiên binh bỗng nhiên nói ra, Ta cũng có cảm giác như thế. Không đúng, vì sao ta cảm giác bỗng nhiên lạnh quá? Như rơi vào hầm băng. Đang lúc này, toàn bộ nhân thiên binh đều phát hiện với nhau dị thường, có thiên binh toàn thân ra thịt đỏ đáng sợ, giống như là muốn nhỏ máu tựa như nóng bỏng vô cùng, mà có thiên binh tất toàn thân trắng bệnh, giống như là bị nhét vào trong băng thiên tuyết địa một dạng. Được. Đau. Đây là có chuyện gì? Những thiên binh này đều vô cùng thống khổ ngồi sụp xuống, xuống, gắt gao cao mày, cả người bốc mồ hôi lạnh. Cuối cùng tất chuyện gì? Xung quanh phủ cận không có trôn giê ta. Ta nhìn thấy qua, toàn bộ thiên binh đều biết, mình nhất định là gặp phải cái gì. Một khắc này, không có ai có thể chiến lực, cơ hồ đều ngã ngửa trên mặt đất, phát ra gào thống khổ, máu thịt của bọn họ giống như là đang bị phân giải, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như lăng chỉ bàn đau đớn không. A. Rốt cuộc, cầm đầu thiên binh cũng không nhịn được, hô to quát to lên, có thể để cho một cái thiên tiên cảnh đích tồn tại thống khổ như vậy, đủ để tưởng tượng trong đó khủng bố. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người thiên binh này lăn qua lộn lại, tại trên mặt đất lưu lại từng đạo vết máu, cũng không biết quá nhiều rồi bao lâu, loại này đau đớn mới dần dần biến mất, mà liền tại loại này đau đớn biến mất đồng thời, Đám này các thiên binh phát hiện thân thể của mình đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc lão hóa. Tương đạo rồi lưu quang chính đang từ trên người bọn họ tràn ra đi, giải giác ở trong thiên địa. Đây là bọn hắn tu vi. Đạn chỉ hồng nhan lão, một loại cổ quái lực lượng rơi vào trên người bọn họ, để cho thân thể của bọn họ chính đang cấp tốc suy bại. Nhìn đến đây, Cầm Đầu Thiên binh rốt cuộc luống cuống, hắn rốt cuộc minh bạch mình ngay từ đầu tại sao lại lão đảo một hồi, nguyên lai like vào lúc đó, hắn đã trúng chiêu. Lại cũng không để ý xung quanh đồng liêu. kim cảnh thiên binh bối rối vô cùng, dùng cả tay chân khủng hoảng muốn đi ra chạy. Hắn lúc này triệt để đi Vạn phần hối hận bước vào bí cảnh thăm dò, nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ tự tuyệt lần hành động này. Nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, sức mạnh của thời gian tác dụng ở trên người hắn, Tuế Nguyệt đủ để cho hết thể đều sợ hãi. Không, không. Thiên Tiên cảnh Thiên binh lạch cạch một tiếng ngã nhào trên đất, trước mắt mà thôi, hắn đã biến thành một vị lao nhân, hắn còn đang cật lực chống cự, hốt hoảng nhớ bỏ ra ngoài khối này phạm y. Nhưng Tuế Nguyệt vô tình, còn chưa chờ hắn bỏ ra ngoài bao xa, trong mắt hắn thần quang ngay tại từng bước giải tán. Thiên Tiên cảnh Thiên binh ngăng lên một cái tay, đã không thấy rõ đường phía trước rồi, hắn mơ hồ lung tung bốn phía một Ba, thân thể từng bước suy bại ra đi, cuối cùng không tiếng động nằm xuống đất, mất đi tất cả sinh cơ. Dù vậy, sức mạnh của tháng năm vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Thân thể của hắn bắt đầu suy bại, huyết nhục từng bước tiêu tán, nguyên bản trong suốt xương cốt cũng từng bước trở nên trắng bệnh, rất nhanh mất đi nơi có sáng bóng, cuối cùng cùng sau lưng những thiên binh cũng kia cùng nhau, chết để hóa thành bụi phấn, bị gió thổi một cái. Tiêu tán tại trong cấm địa. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm địa bên ngoài, một cái khác đội tham dò thiên binh hốt hoảng chạy ra. Khác mấy đội thiên binh đâu? Đều chưa ra sao? Địa điểm tập hợp, vì sao chỉ có ta chờ ở chỗ này? Bọn hắn không có gặp phải nguy cơ sao? Ở trong thiên đỉnh, thông qua pháp bảo thấy được hết thảy tất cả thần tiên, sắc mặt đều có chút không không đúng lắm. Chỉ có một đội thiên binh đi ra. Cái này cấm địa, dường như không quá bình thường a. Thật sự là hiên viên hoàng đế mình tìm ra sao? Chương 210, ta cảm giác vô thủy đại đế nói chuyện có trang ít hiềm nghi. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, xuất khẩu địa phương phủ cận, một đội thiên đỉnh thiên binh đang nghỉ ngơi, trên thân thể bị thương sẹo cùng máu tươi. Bọn hắn lúc trước chính thăm dò, cũng phát hiện một ít không tầm thường bảo vật, vốn định đến tiếp tục thăm dò, kết quả là bỗng nhiên xúc động khủng đổ nguy cơ. Đó là một cái màu đen đặc đầm nước, cũng không lớn, đại khái là ngàn mét vuông, nhưng mỗi một cái trong đầm nước ở đủ rồi một loại màu tím đen con ngôi, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh. Mỗi một cái đều có thể thoải mái xuyên thùng thiên tiên cảnh đích phòng ngự. Mấy ngàn hàng vạn con giết đi lên, đông nghịt một phiến, giống như ô vân cái đính, trực tiếp giết một đám thiên binh chật vật chạy trốn. Đây bí cảnh bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở trong tiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trên, tất cả thần tiên lúc này đều có chút không bình tĩnh. Mấy đội tiên binh tiểu đội vào trong, ngoại trừ một đội này toàn bộ tin tức đều không còn, tao lộ đủ loại khủng bố mà nguy. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu bọn họ vẫn còn không biết rõ cái này hoàng cổ cấm địa không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy mà nói, cũng chỉ sống luồn phí đã nhiều năm như vậy. Vậy loại con muỗi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chỉ ở cái này hoàng cổ cấm địa bên trong gặp một lần, bọn hắn chiến không năng lực rõ ràng đã đạt đến thiên tiên cảnh, nhưng linh trí lại giống như là chưa có hoàn toàn mở ra tựa như. Văn khúc tinh cao mày nói ra, giống như là cảm giác cái này cấm địa bản thân cầm giữ bọn hắn, hơn nữa không biết các vị phát hiện không có Cái này hoang cổ cấm địa phía dưới cũng không chôn giấu chân pháp, đã như vậy vô pháp động dùng pháp lực chuyện này, đến tột cùng là vì sao mà khởi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên đình đều rơi vào trầm mặt, hoang cổ cấm địa bên trong chuyện xảy ra, quả thực có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Thạch bia khắc cũng được, thanh đồng tiên điện cũng tốt, thậm chí là đủ loại khủng bố nguy cơ, đều cho bọn hắn một loại trước đây chưa từng thấy cảm giác. Cuối cùng là hiên viên trò hề, coi như là đa dạng nhiều hơn nữa, cũng không tính là cái gì, nhân tộc cuối cùng chẳng qua chỉ là nhân tộc mà thôi. Đang lúc này, Ngọc Đế chậm rãi lên tiếng. Rất nhiều thần tiên gật đầu một cái, đánh thẳng tính nói cái gì thì Sa sa hoang cổ cấm địa bên trong lại xuất hiện biến hóa. Sao sạt. Xa sa dựng rầm vang dội một phiến tiếng động, nguyên bản đang nghỉ ngơi tất cả thiên binh nhất thời giật mình một cái nhảy dựng lên, cẩn thận cảnh giác cái hướng kia, mỗi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Chẳng lẽ lại có nguy hiểm gì sao? Mà đến lúc bên kia tiếng động qua đây sau đó, thiên đình nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là một đám yêu tộc. Đại khái đều là thiên tiên khoảng cảnh giới, so với bọn hắn còn muốn chật vật, từng cái một cụt tay cụt chân, mặt đều không màu máu. Thiên binh. Đám này yêu tộc nhìn đến thiên binh, theo bản năng liền cảnh giác, nhưng rất nhanh Một người cầm đầu lao sơn dương yêu liền cười khổ đi ra, chắp tay. "Chư vị thiên đình đại nhân, chúng ta hiện tại liền đừng đánh nhau đi. Từng cái một sống sót cũng không quá dễ dàng." Một đám thiên binh sững sốt một chút, mà nhìn thấy đám này thảm đạm yêu tộc, chẳng biết tại sao thiên đình rất nhiều thần tiên nguyên bản không ra gì tâm tình bỗng nhiên tốt hơn chút. "Xem, còn có so với chúng ta thảm hại hơn a." Hỏi một chút bọn hắn, gặp nguy cơ gì? Lang Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế lên tiếng. Một đám thiên binh dựa theo nguyên thoại hỏi, để tay xuống bên trong đao kiếm, trên thực tế bọn hắn hiện tại người bị thương nặng. Thực lực 10 không còn một, đừng nói xuất thủ, sợ rằng hiện tại tùy tiện đến người tu luyện là có thể đem bọn hắn đánh áo áo thế lên. Đối diện đám yêu tộc kia cũng không kém, một đám tàn binh bại tướng, nhìn thấy đối diện người thiên binh kia bộ dáng, lao Sơn Dương yêu tộc thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên đối phương không có ý xuất thủ. Hắn cười khổ, đem chính mình gặp khủng bố nguy cơ nói một lần. Màu đen nước mưa, có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, ngay cả binh khí đều sẽ bị tùy tiện suy thũng. Lại còn có loại vật này. Dọc theo đường đi độn phải hơn 200 trật pháp, trên hơn 300 yêu tộc đồng liêu. Lão Sơn Dương yêu tộc đem chính mình trải qua sự tình nói một lần, nghe rất nhiều Thiên Đình thần tiên sững sốt một chút, nhìn thấy chết chỉ còn lại đích thực mười mấy yêu tộc, cảm giác có chút thật đáng thương. Liên liên mấy người chúng ta đều không phải cùng một cái đại yêu thủ hạ, là ba bốn cái đại yêu thủ hạ cùng nhau liên hợp lại mới chạy đến. Lão một Dương yêu tộc cười khổ nói, cuối cùng tò mò hỏi, "Vậy các người gặp cái gì?" Nghe nói như vậy, Thiên Đình một đám thiên binh đem kinh nghiệm của mình cũng nói một lần, đối với yêu tộc, bọn hắn có loại cao cao tại thượng, lúc này khinh thường ở tại, cũng không có gì hay dầu Trong đầm nước màu đen con muỗi, nuối một cái đều có thể xuyên thủng tiên tiên phòng ngự hơn nữa số lượng hàng ngàn hàng vạn. Lao Sơn Dê kéo ra khỏe miệng, chư vị có thể sống sót không dễ dàng a. Ai nói không phải a. Ma Liên ở cách nơi này cách đó không xa mà khác một nơi hoang cổ cấm địa bên ngoài xuất khẩu, Nam Hải Long Vương thái tử, Ngao Mãng, thở hôn hển từ trong rừng cây chạy đến, quay đầu nhìn mấy lần, nhìn thấy sau lưng mấy cái truy binh rốt cuộc không đuổi kịp rồi đến sau đó, hắn đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Thoạt nhìn, sẽ chỉ ở cấm địa sâu bên trong truy người, tại nơi ranh giới liền dừng lại. Ngao Mãng hụp lớn thở hào hẹn, lúc này Ngao Mãng có thể nói vô cùng chất vật, toàn thân đều là máu, trên mặt nổ màu đen bùn đất. Mà tại hắn bên phải nơi ngực, còn có một cái đấm máu lổ lớn, từ đầu đến cuối sáng, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua tại đây nhìn thấy phía sau bầu trời. Vừa mới chạy thoát thân trên đường, hắn thậm chí đem pháp bảo bảo châu đều mất rồi, lúc này mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Con mẹ nó, ít không may đồ chơi, đến tuột cùng là thứ gì? Nhếch răng khỏe miệng, không có cách nào dùng pháp lực, ngao mãng chỉ có thể cố nén, liền móc ra ít thuốc bôi lên điểm đều không làm được, may nhờ lòng tộc sinh mệnh lực mương cường, chút thương thế này còn không cần mạng của hắn, chính là nhìn thấy thắm người. Đồ chơi kia, con mụ nó gọi hoan nô. Một giọng nói bất thình lình truyền đến bị dọa sợ đến nao mãng giật mình một cái. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một cái mặc lên quần cuộc hoa hắc cầu lão đạo đi tới. Hạo Thiên khuyền lúc này cũng có chút thảm, trên thân tàn tỉ tạn, thương thì thường, treo đầy đủ loại vết thương. Hắn mặc dù là thái ớt cảnh giới, nhưng không ngăn được phía sau cái mông tầm 10 con hoang nô đội theo truy. Cộng thêm hoang cổ cấm địa bị toàn diện kích hoạt, đủ loại từ địa cấm địa không cẩn thận liền giẫm đạp tiến vào, vậy thật là đánh đây sẽ chết, lướ qua liền vết thương, khiến cho Hạo Thiên đủ loại thương thế có phần chật vật. Nhìn thấy chặt 897 mở vô cùng nga Thiên khuyền đặt ngồi dưới đất, không có định bán, mà là theo miệng hỏi Tiểu tử, ngươi lại bên trong nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Đối mặt Hạo Thiên Quyền, Ngao Mãng cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Dù sao thần đình là đạp lên thiên đình danh tiếng lên, mà Hạo Thiên Quyển với tư cách linh sơn tổ bốn người một trong, danh tiếng không thể bảo là không lớn, Ngao Mãng hoàn toàn không nghĩ đến tại đây cư nhiên có thể nhìn thấy Hạo Thiên Quyền. Ngao Mãng lúc này đầu có chút hỗn loạn, hắn suy nghĩ thật lâu, mới quyết định nửa thật nửa giả nói một câu. Không nhìn thấy đặc tu gì nói, Ngao Mãng thận trọng thử thăm dò trả lời, không dám nói nói sai sợ bị phát hiện, lại không muốn đem mình thấy tình báo nói ra. Muốn thế nào cũng phải nói. Chính là nhìn thấy một khối thật lớn kìa, hẳn đúng là hiên viên hoàng đế đứng ở nơi đó, loảng xoảng người dùng, phía trên có khắc một hàng chữ. Chữ gì? Hạo Thiên khuyễn một bên từ quần của con bên trong móc ra thuốc, nhai răng khỏe miệng cho mình bôi thuốc, đồng thời thuận miệng trả lời. Hạo Thiên khuyễn lúc này kỳ thực là chuẩn bị chờ đợi Ngao Mãng nói xong liền hạ thủ, từ trên người hắn vơ vét một chút đồ vật, cứ đoạt xong rồi hay thu làm nhấn sủng, không đồng ý liền giết con tin. Không có gì đặc biệt, chính là thật trắc ít, Ngao Mãng thật nói, thật giống như tiên lộ phần cuối ai là định, vừa thấy vô thủy đạo thành công. Áo, là câu này a, rất nổi danh, ta nhìn thấy qua không. Nói nói phân nửa, Hạo Thiên khuyền động tác bỗng nhiên cứng ngắc ở. Hắn thả xuống chân chó bên trong thuốc, chậm rãi ngẩng đầu, một chữ một cái. Người mới vừa nói câu nói kia là cái gì? Chương 211, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài, Tiếu trời chó vẻ mặt ngượng bức nhìn thấy nga mãng. Người mới vừa nói cái gì? Tiết lộ phần cuối ai là định, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đây không phải là đạn chỉ giả thiên bên trong nói sao, cái này ngao mãng là làm sao biết? Chẳng lẽ nói, Hạo Thiên khuyền ánh mắt sáng lên, chợt nhớ tới Ngao Mãng Huệ lúc trước nói qua hắn nhìn thấy một khối thật lớn thạch địa. Nơi này là hoang cổ cấm địa, đạn chỉ giả thiên một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, nếu Hắc Hoàng từng tại tại đây từng lưu lại di tích, kia Vô Thủy đại đế tại đây lưu lại điểm vết tích tự hồ cũng có thể giải thích. Vô Thủy đại đế di tích. Hạ Thiên khuyễn nhất thời hai mắt phát quang. Mặc dù không biết trong sách Vô Thủy đại đế tu vi đặt ở trong hồng hoang tính cấp bậc gì, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không quá kém, đó dù sao cũng là một cái thế giới bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Tuyệt đối là một cơ may lớn tạo hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên vội vàng hỏi, vừa mới thật sự ở chỗ nào gặp phải đá? Ngay tại bí cảnh cái hướng kia, chỗ nào không đúng lắm sao? Nga Mãng chính là như hòa Thượng Sở Mại không thấy tóc, chỉ chỉ một vị trí, có chút không rõ Hạo Thiên Quyền tại sao lại đối với chỉ là một nhân tộc Di Tích cảm thấy hứng thú. Đâu chỉ là không đúng. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế Di Tích, tuyệt đối là một phần không tầm thường tạo hóa. Lại lần nữa nhìn thấy Nga Mãng, Hạo Thiên Quyền từng bước cảm thấy da hỏa này thuận mắt lên, vốn là tính toán hay là hỏi xong rồi liền trực tiếp giết con tin, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cho lớn như vậy một cái tình báo. Ngươi còn đang phụ cận nhìn thấy cái gì? Hạo Thiên Quyền lại hỏi lần nữa. Nga Mãng cũng không ngu. Mặc dù không biết Hạo Thiên khuyền vì sao đối với Hiên Viên bố trí dùng để gạt người gì đó để ý như vậy, hiển nhiên không đúng lắm. Nhưng nhìn thấy Hạo Thiên khuyền ánh mắt không có hảo ý, Ngao Mãng vẫn là nuốt nước miếng một cái, nhất ngũ nhất thập đem chính mình nhìn thấy nói ra hết. Dù sao Hạo Thiên khuyền Linh Sơn tổ bốn người một trong danh tiếng vẫn là rất dọa người người, với tư cách một cái dám giết bên trên Linh Sơn môn nhân, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mà đến lúc Ngao Mãng đem mình thấy sự tình nói một lần sau đó, Hạo Thiên khuyền tại đây đã hoàn toàn từ ra. Hắn không phải là ngu chỉ nhìn hoàn mỹ thế giới, nói cho cùng, Hiên Viên Hoàng đế sợ dĩ nhìn đạn chỉ giả thiên. Vẫn là Hạo Thiên khuyễn mãnh liệt để cử tới đây, cho nên đến lúc hắn nghe thấy Ngao Mãng nói sau đó, tại đây hoàn toàn bôi dối, như bị lôi tê. Vô thủy kinh. Cửu Long kéo có tải, chúng sinh chăm giống như. Mẹ a. Hạo Thiên khuyễn trực tiếp ngu quáng, hắn một cái cầm lên Ngao Mãng, trực tiếp nắm lấy hắn hướng phía hoang cổ cấm địa lại lần nữa chạy tới. Người đang ở đâu thấy? Nhanh tại phía trước dẫn đường. Nhưng đi mấy bước, Hạo Thiên khuyễn liền dừng lại, vẻ mặt xoắn xuýt. Hiện ở bên trong dường như nguy hiểm rất a. Nào chỉ là nguy hiểm căn bản là vào trong chỉ có một con đường chết giá đại ca. Mắt thấy nên đón trời chó muốn lôi đến hắn vào trong, ngao mãng mặt trực tiếp liền liếc, bối rối la lên, hoàn toàn không muốn lại lần nữa trở về. Hơn nữa bia đá kia cùng dị tượng đều ở một cái đen như mực đại huyễn phụ cận, nguy hiểm vô cùng, ta hiện tại rất hoài nghi kia viết khôi lỗi giống như nhân tộc, chính là từ đại huyễn phụ cận chạy đến. Cái này nhất định là hiên viên hoàng đế xuống hố, đây tuyệt đối là âm mưu của hắn, chính là muốn thừa dịp chúng ta hiếu kỳ hấp dẫn tới, sau đó xuất thủ cho giết. Ngao mãng gào gào lớn, đầu đầy mồ hôi lạnh, rất sợ toàn cơ nắm lấy hắn lại trở về. Ma trái lại quyền, chính là mặt đầy Đứng ở nơi đó do dự liên tục sau đó, lý trí vẫn là chiến thắng kích động, hắn lầm bẩm, bảo bối khá hơn nữa, cũng có mệnh cầm mới được. Ngao Mãng gật đầu như dã tỏi. Hạo Thiên khuyến liết hắn một cái, sau đó bắt đầu cẩn thận hỏi thăm đủ loại dị tượng vị trí cụ thể. Ngay tại Hạo Thiên khuyến tra hỏi Ngao Mãng đồng thời, hoang cổ cấm địa bên trong, càng ngày càng nhiều tam giới thế lực từ bên trong chạy ra. Quét quét! Bọn hắn có đến từ Thiên đỉnh, có đến từ Phật môn, cũng có đến từ các nơi đại yêu, hay hoặc là cái gì cũng không rõ ràng, chỉ là vì đi vào chiếm tiện nghi bình thường tiểu yêu. Lúc này bọn hắn đều chạy tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Một cái so sánh một cái chất vật, trên thân đầy đủ đều mang ngọ tươi. Kháo. Đây hoang cổ cấm địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao nguy hiểm như thế? Đây là sân tu lựa sao? Đây là dùng để tăng trưởng thực lực sao? Hoàn toàn chính là một cái hố lửa đi. Tùy tiện đi hai bước chính là tử địa. Lại còn không có cách nào động dụng pháp lực, từ trước ta làm sao không có nhận thấy được, đây hoang cổ cấm địa không phải hố người sao? Vô pháp động dùng pháp lực còn tìm cơ duyên gì? Vô luận là ai trốn thoát, sắc mặt mỗi một người đều khó coi, mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, thân thể tàn phá, cổ tay cổ chân, thực lực mười không còn một những này có thể chạy đến, trên thực tế vận khí vẫn tính là tốt, một ít vận khí kém sớm đã chết ở bên trong, bọn hắn gặp đủ loại chôn giết cùng nguy cơ. Mà bây giờ, các thế lực cũng từng bước thay đổi thái độ. Thiên đình, Phật môn to như thế đều ra lệnh để bọn hắn trở về. Những người này cũng đều từng cái từng cái hùng hùng hổ hổ, vừa mắng một bên kiệm kê từ hoang cổ cấm địa hoạch tâm mang ra ngoài pháp bảo, bắt đầu chuẩn bị hướng ra phía ngoài rút lui. May nhờ được nhiều chút bà bối, không thì đoạn đường này chính là bệnh điếu máu. Lần này thu hoạch tạm được, có mấy món pháp bảo không nhìn ra phẩm cấp, nhưng đại khái là địa tiên cảnh pháp bảo. Hoang cổ cấm địa khu vực biên giới, mấy cái yêu tộc đi ra ngoài, trên thân tất cả đều bị thương. Chính là không biết uy lực này đến tột cùng làm sao, đáng tiếc tại trốn cấm địa này bên trong vô pháp động dùng pháp lực, không có cách nào xem. Mấy cái này yêu tộc thảo luận, trong mắt đều mang một cổ hưng phấn, qua lại nghịch trong tay pháp bảo, mỗi người bọn họ trên thân đều mang theo mấy món pháp bảo, thoạt nhìn có phần không tầm thường. Hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa rừng rậm rậm rưới, mắt quan sát nhân tộc của bọn họ. Cách đó không xa một phiến rừng cây bên trong, có hai đạo nhân ảnh đang đứng ở trên cành cây, thật chặt nhìn phía dưới. Yêu tộc, lúc nào yêu tộc cũng lăn lộn tiến vào. Đây chính là nhân hoàng lao tổ cho nhân tộc chúng ta lưu lại bảo địa, bọn hắn cư nhiên cũng lẫn vào đến trộn cơ duyên. Lão nhân Tôn Tư Mạc nhìn chằm chằm mấy cái yêu người trong tộc, ngữ khí bất thiện. Nghe bọn hắn mà nói, giống như là tại hoang cổ cấm địa bên trong vơ vét không ít bảo bối. Trinh Sử mặc nhỏ giọng trả lời: "Ta đã nhìn ra, khó trách nhân hoàng lao tổ cho chúng ta truyền ầm, để cho chúng ta chỉ ở hoang cổ cấm địa bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, không nhường đi vào trong." Tôn Tư Mạc híp mắt, quan sát lát nữa sau đó, đong nhiên bất thình lình nói ra: "Trình gia tiểu tử, đây nhiều chút đám gia hỏa tựa hổ cũng tụ thương rất nặng. Thực lực mới không còn một" Trình sư Mạc Trừng mắt nhìn. Phát giác cái gì? Trốn cấm địa này đều là nhân tộc ta, trong lúc này bảo bối cũng có thể thuộc về nhân tộc chúng ta đi. Hơn nữa nghe bọn hắn mà nói, tại đây hoang cổ cấm địa bên trong, bọn hắn tựa hồ vô pháp động dùng pháp lực, tại đây chỉ có thể sử dụng nguyên bản nhập thân. Nhưng chúng ta vừa mới tu luyện trong nhân bộ người, dường như có thể vận dụng một ít pháp lực a. Nói tới chỗ này, Tô Tư Mạc từng bước hư lên con mắt, xắn tay áo, nhìn thấy phía dưới kia mấy con yêu tộc, bắt đầu xoay tay áo. Tuy rằng chúng ta tu vi không quá cao, Nhưng đối mặt mấy cái người bị thương nặng còn vô pháp động dùng pháp lực hỗn trướng yêu tộc, đánh tiếp cũng không tính là khó khăn bao nhiêu đi. Dù sao người chúng ta nhiều a. Trình Sử mặc trưng mắt nhìn, bỗng nhiên nghiêng đầu liền hướng phía người phía sau tộc căn cứ vô cùng lo lắng chạy tới. Trường môn ngươi trước chờ đã, thận trọng một tay. Ta đây liền đi kêu người đến, trẻ nhỏ dễ dậy. Chương 212, đem toàn bộ người lưu lại. Trinh Sử mặc như một làn khói chạy đi, chuẩn bị kêu người đến, thận trọng một tay, tuyệt đối bắt lấy đám này yêu tộc, dịp hắn bệnh chết người. Cùng lúc đó, cách cách chỗ này cực có phần rất xa hoang cổ cấm địa vị trí nằm cốt, một nơi cung điện màu đen Đại điện này cực kỳ tàn phá, đâu đâu cũng có đổ nát vết tích, thạch trụ sụp đổ, sàn nhà vỡ vụn, trong góc còn dính không biết tên vết máu cùng lông vũ. Mà tại ở giữa tòa đại điện này, Hiên Viên Nhân Hoàng đang ngồi ở chỗ đó, thở hốn hển, trên thân không hề có vết máu, chỉ có điều có phần chất vẩn, nhiễm không ít cho bụi. Hắn nhìn xa xa, tầm mắt giống như là vượt qua vô số khoảng cách. Bọn hắn đã bắt đầu lui ra sao? Có thể không có thể để các ngươi đơn giản như vậy chạy trốn a, đây chính là nhân tộc ta địa phương của thời, nếu để cho các ngươi tùy tùy tiện tiện liền chạy ra ngoài, chuyến đi không chỉ làm mất mặt ta, cũng ném trưởng quý mặt phải không? Khịt sâu một hơi. Hiên viên vận giọng truyền âm, không chỉ muốn lưu lại những yêu tộc này, các ngươi còn muốn lưu lại khác tới chỗ này thế lực. Hiên viên thanh âm đột nhiên tại Tôn Tư Mạc cùng Trình Sử Mặc trong thai vọng về, trực tiếp để cho vốn định để cho người Trình Sử Mặc trong nháy mắt cứng ngắt ngay tại chỗ. Lao tổ tông, Trình Sử Mặc bất thình lình trừng lớn mắt, hương phấn la lên. 590, mà Tôn Tư Mạc tất so sánh Trình Sử Mặc chứng chặt hơn nhiều, có chút vội vàng nói, Lao tổ, lưu lại khác tới nơi này thế lực, lẽ nào ngoại trừ yêu tộc ra còn có những người khác? Phật môn, Thiên đỉnh, tộc, đều phải người đến?" Tôn Tư Mạc Trình sự mặc trong lòng hai người đột nhiên một nỗi, trực tiếp trừng lớn mắt. Phật môn Tiên đỉnh Long tộc cũng phải người đến. Tôn Tư mặc dù sao cũng là tu luyện giả, biết một chút trong tam giới sự tình, biết Phật môn cùng thiên đình là chân thật tồn tại, nhưng trước kia hắn căn bản là không có cơ hội tiếp xúc loại kia tồn tại. Trình sự mặc liền càng bất kham rồi, hắn mặc dù là Trình giáo Kim nhi tử, nhưng lúc trước căn bản là chưa hề tiếp xúc tu luyện, đối với Phật môn thiên đình, hắn nhận thức còn ở tại thần thoại. Thật có Tiên đỉnh cùng Phật môn người, còn có Long tộc. Trình sự mặc có chút gian nan mà hỏi, "Không sai, ngoại trừ yêu tộc, các ngươi phải đem mấy cái khác thế lực toàn bộ lưu lại?" Long tộc số lượng hơi ít, dường như chỉ có một người mà thôi, thật dễ giải quyết. Thật dễ giải quyết. Không biết vì sao, Trình Sử mặc đỗng nhiên muốn đậu đen ra uống, may nhờ cuối cùng nhịn được, hắn có chút không quá chắc chắn. Nhân hoàng lão tổ, thật muốn chúng ta đi đối phó những người này sao? Tuy rằng chúng ta đã tu luyện lần nữa, nhưng dù sao chỉ có mấy ngày, thật chính là bọn họ đối thủ sao? Không sao, hoang cổ cấm địa bên trong, đây là nhân tộc chúng ta tu luyện bảo địa, phàm là tu luyện nhân tộc tu luyện pháp gia, đều không có cách nào động dụng pháp lực, hơn nữa bọn hắn đã tại hoang cổ cấm địa bên trong thụ thương rất nặng, hôm nay thực lực 10 không còn một. Hiên Viên thanh âm chậm rãi tại trong lòng hai người dâng lên. Các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta, bắt đầu là được. Nam. Hiên Viên bắt đầu cho nhân tộc tu luyện giả con chiêu, mà những kia tử hoàng cổ cấm địa bên trong người may mắn còn sống sót, cũng lại đều đã tới cấm địa bên ngoài. Bọn hắn đều một bên kiểm kê pháp bảo, một bên hướng hoang cổ cấm điệu bên ngoài một cái khu vực đi tới. Khu vực này là từ bên ngoài bước vào hoang cổ cấm địa một con đường, yêu tộc, phân môn, thiên đình rất nhiều thực lực đều lựa chọn chờ ở nơi này, xem còn có thể hay không thể có nhà mình thế lực người trốn ra được. Khối này sân cũng không lớn, rất rõ ràng phân làm tam phương thế lực. Phật môn Nhật Vương, Thiên đỉnh Nhật Vương, tất cả yêu tộc chiếm cứ nhất phương. So sánh cùng lạnh tanh không nói lời nào Phật môn cùng Thiên đỉnh, yêu tộc chỗ này liền tương đối náo nhiệt, dù sao đi tới nơi này ngoại trừ nhân tộc ra, nhiều nhất chính là yêu tộc. À, đó là Thiên đỉnh Thiên Minh đi, thật là thê thảm, ta nhớ được đi vào thời điểm có không ít người, nhưng bây giờ chỉ còn sót mấy cái như vậy, cũng chỉ có một đội rồi sao. Nhìn phía xa Thiên đỉnh Thiên Minh, có yêu tộc cười giễu cợt. Ai nói không phải sao, từng cái từng cái đuệ cùng cái gì tựa như, hiện tại ngược lại một cái so sánh một cái thê thảm. Ha, ha đừng nói bọn họ, xem Phật môn đáng kia con lựa chọc cũng chẳng tốt hơn là bao, thế nào không chết sạch sẽ đâu? Chắc chặt, chặt, Phật Huyền hai mươi người, tốt nhất chết hết sạch sẽ mới phải. Dù sao không có thống nhất thực lực, yêu tộc một đám người đều có phần bất tuẩn, nhìn thấy mặt khác hai phương nhỏ rộng rêu cợt, Mà Thiên Đình cùng Phật Môn chính là không chút biểu tình, giống như là không nghe thấy không nhìn thấy tựa như, hoàn toàn không dánh để ý. Dù sao những tiên binh này hiện tại cũng vô pháp động dùng pháp lực, hơn nữa còn thụ thương rất nặng, nếu thật đánh nhau, thật đúng là không nhất định là đám này yêu tộc đối thủ. Giễu cợt một hồi, có thấy không phản ứng? Lâm này yêu tộc liền bắt đầu bản thảo mình ở hoang cổ cấm điệu bên trong nhìn thấy đủ loại tang mộ, cũng không biết trong này là chuyện gì xảy ra, chúng ta đoàn người pháp bảo không có thấy mấy cái, ngược lại nhìn thấy một nơi cổ xưa di tích, một cái cầm điệu lôi yêu tộc, giống như là một cái giàn mua hưng, thần thần bí bí nói ra, cổ xưa di tích. Nghe nói như vậy, nhất thời có yêu tộc khinh thường, một cái pha cấm mà mà thôi, bên trong đều là đủ loại chôn giết đồ chơi, hơn nữa nhân tộc từ đầu tới di tích. Thật rất chân thực, chính là một khối cổ xưa thạch địa, ta ghi xuống, không tin các ngươi nhìn. Tên yêu tộc này vừa nói, một bên lấy ra một cái tứ tứ phương phương tiểu đỉnh, một đoạn hình ảnh, từng bước xuất hiện ở yêu tộc bên trong. Mà cái đoạn ảnh hưởng bên trong gì đó không có gì khác hơn, chính là nguyên nhân đại đế thực địa, còn có thanh đồng tiên điện. Hả? Nguyên lai ngoại trừ chúng ta, còn có những thứ khác yêu tộc cũng tìm được cái này di tích. Khá xa nơi, Thiên đình một nhóm thiên binh nhíu mày một cái, Lăng Tiêu bảo điện loại này, một đám thần tiên cũng hơi nhíu mày. Ngược lại cũng đúng là bình thường, dù sao yêu tộc lần này người tiến vào có chút nhiều, không loại bỏ bọn hắn cũng gặp phải thanh đồng tiên điện khả năng. Văn Cúc khẽ gật đầu. Đáng tiếc, chúng ta Thiên Đình phát hiện thanh đồng tiên điện kia một nhóm, Thiên binh đến bây giờ không có tin tức, có lẽ khả năng đã vỡ lạc." Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói. Yêu tộc bên trong hình ảnh tại phát ra, Thiên Đình mọi người bởi vì đã nhìn gặp một lần rồi, lần này không thế nào khiếp sợ. Mà tại bên kia Phật môn người tất nhiên không thể bình tĩnh. Đó là vật gì? Lại còn có đáp địa. Chương 213: Đại Đế phong thái, độc nhất vô nhị. Tuy rằng những yêu tộc này bởi vì thực lực chưa tới, phát bảo phẩm chất không cao, đi xuống cảnh tượng không biết có phần mơ hồ, nhưng cũng đã quá làm cho người rung động rồi. Nhất Niệm Hoa Ngở, Quân Lâm Thiên Hạ Cái này gọi hoang cổ cấm địa bên trong, lại còn có loại địa phương này, Thanh Đồng Tiên Điện. Trôi nổi ở phía trên mặt nạ quỷ, Thanh Đồng Chấp Nhẫn, đây đều là cái gì? Hiên Viên Nhân Hoàng đến tội cùng là từ nơi nào lấy được nhiều đồ như vậy? Linh Sơn bên trên, Đại Lôi Âm tự bên trong, một đám Phật môn đệ tử đều có chút lông mi liền nhíu lại. Nếu không phải kiến thức qua Cửu Long kéo quan tài cùng bên trong đủ loại cảnh tượng, có lẽ bọn hắn thật vẫn sẽ bị Hiên Viên Nhân Hoàng cho lựa bị rồi. Ở nơi này là cái gì bảo địa, rõ ràng chính là từng cái từng cái hố to, thoạt nhìn bên người, trên thực tế đều là hắn bịa tạo ra, nhân tộc căn bản không có qua loại này lịch sử. Đáng tiếc, chúng ta không thể đem cái kia mặt nạ quỷ cùng chiếc nhận lấy xuống, nếu không sẽ là thu hoạch không nhỏ. Thật không biết Hiên Viên Hoàng đế là từ nơi nào lấy được đồ chơi này, nếu như giao cho đại vương, tuyệt đối là một cái công lớn. Cuối cùng, ương tộc lao nhân có chút đáng tiếc đem tiểu đỉnh thu lại, lắc đầu nói ra. Rất nhiều yêu tộc gật đầu một cái, nếu thật mang về mà nói, có lẽ cũng là cái bảo bội tốt. Mà đúng lúc này, đông nhiên lại có yêu tộc nói chuyện, đó là một con gấu đen tinh, thoạt nhìn cao lớn thu kịch bộ dáng, trong tay hắn cũng có một kiện pháp bảo, đó là một khóa bảo châu màu trắng. Các ngươi cũng đụng phải loại kia thạch địa sao? Chúng ta cũng đụng phải Hạ Hồng Đình Ngoại vừa nói, vừa có chút kinh nghi bất định đem chính mình nhìn thấy thả ra, ở bên trong là một cái bia đá to lớn, cùng khi trước hương tộc thả ra một dạng, chỉ là nét chữ bất đồng. Trừ chỗ đó ra, còn có một vách núi, dưới vách núi mới chính là một cái tiểu đàm, còn có một cái ánh tím yêu kiểu pháp bảo. Nếu như Ngao Mãng cùng Hạo Thiên khuyến ở chỗ này, tuyệt đối sẽ một cái liền nhận ra được, chính là Vô Thủy Đại Đế di tích. Đây yêu tộc để xuống một cái ra hình ảnh, nhất thời đưa tới một đám yêu tộc kinh hô, bởi vì cách cái này hình ảnh, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cổ thế lương vị ý vô diện Như Lai. Cái này quá giống như thật hoàn toàn giống như là thật là tồn tại qua một dạng. Đạo này đưa lưng về phía Thương Sinh nam tử, phần kia một người chống Đa Thiên Hạ cô độc. Nhìn thấy trên vách núi đạo nhân ảnh kia đang nhìn trên tấm bia đá câu nói kia, bọn hắn giống như là nhìn thấy một nhân vật vô địch, quá tự tin, phản phất từ đến chưa hề cảm thụ qua bại tích. Tiết lộ phần cuối, vừa thấy thành không. Đến tột cùng là bực nào tự tin tồn tại mới có thể nói ra những lời này. Đưa lưng về phía Thương Sinh, trên người hắn đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Nhìn thấy trên tấm bia đá nói cùng cổ xưa hình ảnh, lần này người của Thiên đỉnh từng bước không quá bình tĩnh rồi. Đây là có chuyện gì? Làm sao còn có một tấm địa đá Một khối khắc. Nhìn thấy thực địa, bọn hắn giống như là nhìn hết ra một cái cường thế vô cùng nhân tộc, phản phất có thể trấn áp một thời đại, giống như là cả đời đối địch cho tới bây giờ không bại. Có ta vô địch. Chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng đây chẳng qua là hiên viên hoàng đế chế tạo ra quê hương, nhưng thiên đình mọi người vẫn không nhịn được nheo lại mắt. Chỉ là một cái trên vách đá hoa đồ, bọn hắn giống như là nhìn thấy một đạo tâm bờ thân ảnh, đứng tại thời gian phần cuối, trong đó, Tuế Nguyệt không lưu một chút vết tích, tư thế vai hùng kiêu người, tóc nên rầy, ánh mắt cơ trí có thể xuyên thủng tất cả, trong lúc giợt tay nhấc chân, phản địa vạn đạo đều đang vì hắn run rẩy chỉ là một bức minh họa, giống như là đang cùng toàn bộ người tuyên bố một chuyện. Người này phong thái độc nhất vô nhị. Nhìn thấy bộ này minh họa, không chỉ là thiên đình mọi người, Phật môn mọi người cũng có chút ngóc trẻ. Ngay cả Phật tổ cũng hơi nheo lại con người. Nhưng cuối cùng, Phật tổ lắc lắc đầu. Tiên lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Người này là ai? Khẩu khí thật là quá lớn nhiều chút, người nào dám nói tiên lộ phần cuối? Không người nào dám nói như vậy. Đại lôi ông tự bên trong, Phật tổ trầm dãi nói ra. Thanh của hắn không lớn, nhưng mà mang theo một loại lực lượng kỳ lạ để cho nguyên bản đắm chìm trong cỗ kia kỳ dị trong trạng thái người trong Phật môn, rối rít hồi thật lại. Phật tổ nói rất có lý, hiền viên hoàng đế mấy năm nay tù vì không biết làm sao, nhưng loại này gạt gạt người bản lãnh, ngược lại nhiều hơn không ít, nếu để cho những kia không có va chạm nhân tộc nhìn, so sánh sẽ có tương đương một bộ phận người tin là thật. Phổ Hiền Bồ Tát chậm rãi nói ra. Nhưng cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận, nhìn thấy phần này hình ảnh thời điểm, trái tim của hắn đông nhiên tăng nhanh một hồi. Loại cảm giác này là không có từ trước đến nay, không nói được, đạo không rõ, giống như là kiêm kỵ. Rất đột ngột. Phật môn đệ tử cũng là đi theo gật đầu một cái. Vừa nói một ít những này cũng không thể, đều là hiên viên nhân hoàng mình đuổi mù nghĩ ra được, hoàn toàn không tồn tại các loại không cầu kim đậu. Nhưng ở đáy lòng lại cảm thấy kỳ quái, hiên viên nhân hoàng đến tụt cùng muốn làm gì? Cái này bí cảnh càng ngày càng không được bình thường. Ngay tại Phật môn, thiên đình một đám người cảm thấy không đúng lắm, suy đoán hiên viên mục đích chân chính thời điểm, yêu tộc bên trong lại đi ra mấy cái. Bọn hắn cũng lấy ra một đoạn hình ảnh, mà ở bên trong, rõ ràng là một phiến dẫm dạp chằng chịt thạch địa. Còn có, đây hiên viên nhân hoàng đến cùng muốn làm gì? Lần này, không chỉ là thiên đình Phật môn hay cả nguyên bản là mơ mơ màng màng, không biết nội tình yêu tộc, cũng đi theo trong lòng nhà gia tâm sư lên. Chuẩn bị cỡ nào đồ vật, thật hữu dụng sao? Chỉ là vì gạt lửa bọn họ. Giói mắt toàn bộ tam giới, người nào không biết ngươi nhân tộc suy nhược lâu này. Đều như vậy, còn thế nào cũng phải làm việc quá khả năng làm ra nhiều như vậy dị tượng, thật tốt. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là trách lầm nhân viên, những thứ này, hiên viên hoàng đế chính mình cũng không thấy đầy đủ, chỉ biết là bên trong có không ít vết tích, thật tương đối, thật vẫn không bằng yêu tộc bọn hắn tham dò toàn diện. Hiên viên chỉ là đang cố gắng hướng phía cấm hạch tâm xuất phát, khống chế cái này hoàng cổ cấm địa. Dù sao đây là trưởng quỹ để cho hắn, nhân tộc quật khởi hy vọng vị trí. Hiên viên hoàng đế còn đang nỗ lực tiến quân hoang cổ cấm địa sâu bên trong, cố gắng dò xét toàn bộ ảo diệu, mà tại khu vực bên ngoài bên trong, thế lực khắp nơi đều đang nhìn mới nhất hình ảnh. Đó là một phiến cao lớn thạch địa, mỗi một cái đều cực kỳ cổ lão, tiến tính đứng ở nơi đó. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Nếu hỏi đại đạo nơi nào là, hàng vũ lò chuyển phá thương khung. Đại đạo như chắc, vạn vật chi tông, giật, hư không cả đời không kém ai. Từng cục địa, từng câu lời nói, tựa hồ đập nói ra đã từng huy hoàng. Như Lâm Nghiêm Túc Đứng ở nơi đó, giống như là một phiến thời đại, cho người một loại cảm giác, phảng phất chỗ nào đại biểu một cái rực rỡ lại thế. Không thành thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Mà khi nhìn thấy câu nói này thời điểm, cơ hồ toàn bộ người đều nhíu mày lên rồi. Chương 214: Chi, hồ, dạ, dạ. Một phiến rừng rậm tựa như thạch địa, chứa đứng ở nơi đó. Một câu không thành thành tiên, kích thích tiên trọng sóng. Không chỉ là huyền môn, phần môn, liền liền những yêu tộc kia cũng nợn nụ cười lạnh. Không thành thành tiên, tu vi chẳng có gì đặc sắc, khẩu khí ngược lại thật đạ. Ngươi nhân tộc lợi hại như vậy, làm sao liền một chút yêu tộc biến động đều thúc thủ vô sách. Phải biết, lần này nổi loạn yêu tộc nhiều lắm là chỉ chiếm toàn bộ yêu tộc một phần 10 cũng chưa tới. Lườm cười, người bọn họ tộc thật hiểu cái gì là tiên sao? Những này bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói là vì gạt người gạt người a, nhưng bên trong thật sự có tuyệt địa cùng từ địa, vào trong đụng chính là chết lướt qua chính là tổn thương. Nhưng nói hắn không vì gạt người đi, đây bí cảnh bên trong thật đúng là có chút thứ tốt, những dị tượng này cũng xuống không ít công phu. Nhắc tới, các ngươi Phật môn dường như ít đi không ít người a, không biết các ngươi đụng phải cái gì. Trở lại vào lúc này, ở trong tiên đình Thái Bạch Kim tinh hướng Ngọc Đế đình thị rồi một hồi, sau đó trực tiếp mở miệng, thông qua trong cấm địa Thiên binh, bất thình lình đối với Phật Môn nói ra, muốn biết đến tổn cùng là cái gì. Để cho Phật Môn tổn thất nặng nề. A Di Đà Phật, chỉ là đụng phải chỉ là cừu long kéo quan tài mà thôi, không coi là cái gì, nếu bản tăng chưa hề ký lỗi, các ngươi Thiên binh hiểu rõ đổi đi, vì sao lúc này cẩn thận một đội? Còn chật vật như vậy. Phật Môn người cũng không phải hiểu lành, Văn Thủ Bồ Tát trực tiếp châm chọc mở miệng. Ha, -ha không có gì, chính là gặp các ngươi lúc trước nhìn thanh đồng tiên điện mà thôi, không đúng dịp, đã nhận được không ít chỗ tốt đã biết một ít có liên quan nhân tộc có phần chuyện thú vị. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hà nói: "Trên thực tế có cái dám chỗ tốt cùng sự tình. Bọn hắn đội kêu nhìn thấy thanh đồng tiên điện binh lính đã sớm lạnh không thể lại lạnh. Nhưng Phật Môn cũng không biết à, bọn hắn con ngươi co dù lại, cũng có chút không cam lòng nếu thế. Phải không? Chúng ta Phật Môn ngược lại cũng gặp một cái tấm bia đá có phần hiếm thấy, yêu tộc tựa hồ không có phát hiện à? Trên đó viết ta là thiên Đế, khi trấn áp thế gian tất cả địch. Không biết thiên này đế lại cùng các ngươi Thiên Đình có quan hệ gì đâu?" Văn Bồ Tát cười ha hả nói: "Trái lại Thiên Đình mọi người, chính là hơi lại trong mắt. Ta là Tiên Đế." Khi trấn áp thế gian tất cả địch đây là nơi nào văn địa? Song Phương lại chê cười mấy câu, đều không thu được tiện nghi. Cuối cùng, mấy phương thế lực đều từng bước mất kiên trì, chuẩn bị lại chờ một lát nếu như còn chưa nhà mình thế lực đi ra, liền bắt đầu rút lui. Dù sao đây bi cảnh bên trong quả thực không có gì để mắt, liền có chút bảo bối mà thôi, đâu đâu cũng có tự địa cùng tiên địa, không hề có thật bản lãnh, đều là hiên viên dùng để gạt người tộc tự thân tiểu hoa chiêu. Căn bản không đáng sợ, hoàn toàn không cách nào cùng thiên đỉnh thần tích đánh đồng với nhau. Liền ở bên này đang đợi thời điểm, cách, cách chỗ này cách đó không xa bên kia, mười mấy danh nhân tộc tu luyện giả chính đang trong rừng rậm cấp tốc tiến tới. Cầm đầu chính là vốn là trung nam sơn ẩn cư môn phái trưởng môn, Tôn Tư Mạc. Bọn hắn đã nghe xong hiên viên chỉ đạo, lúc này đã tụ tập mười mấy tên nguyên bản môn nhân, chuẩn bị trước tiên đối với đám yêu tộc kia hạ thủ. Thì ở phía trước cách đó không xa rồi, khoảng cách bước vào bí cảnh cũng đã qua đã mấy ngày, các ngươi đều tu luyện thế nào?" Tôn Tư Mạc hỏi. "Không sai biệt lắm. Tu luyện sau đó, tuy rằng cảnh giới dường như không nhiều làm biến nhân, nhưng ta có thể cảm nhận đến, sức chiến đấu của ta cao không biết." Một tên nhân tộc tu luyện giả hai con mắt trống vắt, nữ khí dung. "Ta cũng vậy." Loại công pháp này tuy rằng phức tạp nhiều chút, nhưng dường như rất thích hợp nhân tộc chúng ta, mấy ngày gần đây ta có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Thật không biết hiền viên lão tổ đến tuột cùng là làm sao nghiên cứu ra loại công pháp này, quá thần kỳ. Một tên nhân tộc tu luyện giả huy động năm năm đẫm, khí hưng phấn vô cùng. Mấy ngày nay, tốc độ tu luyện của bọn hắn nói là tiến triển cực nhanh đều chút nào không quá lắm. Nhân tộc vốn cũng không thích hợp tu luyện, không có có thích hợp tu luyện pháp, mà dưới tình huống này, không dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào đến một bộ phổ thông pháp quyết liền có thể bước vào cảnh giới tu luyện, nguyên bản trung nam sơn tôn tư mạc nhóm người này, trên thực tế đều là nhân tộc bên trong hiếm thấy thiên tài. Hôm nay có khi nào tu luyện pháp, tu vi của bọn họ cũng sớm đã vượt ra khỏi chính bọn hắn dự liệu. Tuy rằng còn so ra kém ban đầu Lý Bạch tại tiệm sách nhìn sách một ngày nộ mộ đạo trình độ kinh khủng, nhưng mà cực kỳ khủng bố rồi. Chỉ có điều, chúng ta thật sự là những yêu tộc này đối thủ sao? Hơn 10 người bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo yếu ớt thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, không phải là người khác, chính là có phần người nhát gan Đỗ Phủ. Nhìn thấy mọi người nhìn sang, Đỗ Phủ vội vã giơ tay lên nói, "Không phải ta nhát gan ta luôn cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt." Dù sao những kia đều là yêu tộc, coi như là người bị thương nặng, cũng tuyệt đối khó đối phó. Người nha tuyệt đối chính là Nhát Gan đi. Đỗ Phủ không trả lời, đối với Tôn Tư Mạt nói, ta có một cái phương pháp, chúng ta trước tiên lui tránh một hồi, tập kích làm sao? Vừa nói, liền bài xuất không biết từ nơi nào lục lọi ra tới chín cái pháp bảo trường đinh. Bọn hắn thấy vậy nhất thời lại cố ý cao giọng la ầm lên, ngươi nhất định lại đi hoàng cổ cấm địa sâu bên trong lục lọi. Nhân Hoàng lao tổ nói không phải là không thể đi sâu bên trong sao? Nghe lời này một cái, Đỗ Phủ mở to hai mắt nói, ngươi tại sao như vậy bỗng dưng giơ người trông sạch? Cái gì xanh trắng? Ta ngảy hôm qua tận mắt nhìn thấy người từ hoang cổ cấm địa sâu bên trong chạy đến, bị một cái thụ yêu treo truy. Đỗ phủ liền mặt đỏ lên, cái trán gân xanh từng đường từng đường trắng ra, "Gái, yếu sống không thể tính vi phạm quy lệ." Cứu sống? người có học chuyện, có thể tính vi phạm quy lệ sao?" Liên tục chính là khó hiểu mà nói, "Cái gì quân tử không cứu? Cái gì quân tử không lập cùng uy dưới tưởng các loại, đưa đến mọi người đều cười to, bốn phía trong ngoài nhất thời tràn đầy khoái hoạt không khí không." Ta biết, cho nên lần này lấy trước đám này yêu tộc thử nghiệm, nếu như lão tổ nói phương pháp có thể được mà nói, liền có thể tiếp tục. Tôn Tư Mạc ngược lại không cười, mà là kiên nhẫn giải thích, ý vị sâu xa liếc nhìn đôi phụ trong tay trên cái cương châm. Biết rồi. Đồ phụ thu hồi 9 cái cương châm, da mặt có chút đỏ lên. Sau đó, lấy lão nhân Tôn Tư Mạc dẫn đầu, hơn 10 đạo nhân ẩn tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, không lâu lắm liền đuổi kịp còn chưa đi xa một đám yêu tộc. Trứng mười người ở trên nhánh cây lặng yên không tiếng động rơi xuống đất, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới. Không sai, tổng cộng có 9 tên yêu tộc, không thấy rõ tu vi, nhưng từng cái một đều người bị thương nặng rồi, hơn nữa còn vô pháp động dụng pháp lực. Trình Sử mặc nhỏ giọng nói ra. Một chúng nhân tộc tu luyện giả gật đầu một cái. Nhìn phía dưới yêu tộc, trong mắt từng bước toát ra lửa đến. Yêu tộc biến động, dân chúng lâm than. Mấy ngày qua, bởi vì vì thiên hạ yêu tộc biến động, bọn hắn đã có bao nhiêu tộc nhân chết? Sớm đã không cách nào tính toán hai. Không cân nhắc. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kêu khóc đầy đất, vợ con ly tán, vô số cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ, tường hòa gia đình phá thành mảnh nhỏ. Mà hết thể đích căn nguyên đều là phía dưới những yêu tộc kia. Hôm nay bọn hắn lại còn dám lẫn vào nhân hoàng lao tổ, vì bọn hắn chuẩn bị bảo trong đất lục soát phá bảo. Điều này khiến người ta làm sao nhịn được rồi? Hơn 10 nhân tộc tu luyện giả cặp mắt bốc lửa, nhưng không có mất lý trí, mà là cẩn thận dựa theo hiên viên phân phó, bắt đầu ở trên người mình khắc họa một loại cổ quái hoa văn. Mà cách bọn họ cách đó không xa, lại có hai đạo thân ảnh dừng lại. Bọn hắn quỷ quỷ túy túy ngừng lại, ở phía xa rừng rậm bên trong hiếu kỳ thò ra hai cái đầu. Không phải là người khác, chính là Hạo Thiên Huyền cùng Na Mãng. Hai người thần sắc có chút quỷ dị. FML. Đây là tình huống gì? Một đám người tộc, bao vây một đám yêu tộc, hơn nữa dường như còn phải chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn chuẩn bị làm gì? Tự sát sao?